Chương 257 rơi hoàng đạo. 1. Chương 257 rơi hoàng đạo. 1. Tất một. một cũng không phải đông đốc, tại lập thiên đạo minh thể thời điểm, hắn cũng cố ý tăng thêm một chút hạn chế điều kiện, thí dụ như cho dù là muốn vì hồn thiên ấn mang tới chữa trị bảo vật, cũng là muốn tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong chờ chút, tóm lại, chính là muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Đợi hai người tất cả đều phát hạ thiên đạo lợi thể đằng sau, chỉ gặp cái kia đen kịt thiên đạo trên quyển trục, lập tức liền hiện lộ ra minh ngực nội dung, lập tức, cái kia thiên đạo quyển trục vậy mà tại trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, chia ra làm ba Một phần phiêu tán đến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, một phần rơi xuống khí linh đỉnh đầu, sau đó biến thành một sợi kim tuyến, trực tiếp chui vào khí linh mi tâm biến mất không thấy gì nữa, mà cuối cùng một phần thì là phiêu. Phiêu đang đang đi vào đất mộ trước mặt, cũng tương tự hóa thành một sợi kim tuyến, trực tiếp chui vào đất mộ mi tâm. Bất quá khí linh không biết là, khi đầu này kim tuyến chui vào đất mộ mi tâm đằng sau, đi vào đất mộ ngay trong thứ hải, hướng thẳng đến thực vật thần bí mà đi, sau một khắc, từ thực vật thần bí một mảnh ngân lá ở trong, đột nhiên dần hiện ra một đạo mộ chi hư ảnh, trực tiếp cùng cái kia đạo kim tuyến đánh tới cùng một chỗ, đồng thời thật nhanh dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng biến thành một đạo màu vàng mục chi hư ẩn một lần nữa trui vào trước đó lá cây kia bên trong. Ma ngoại giới ớt một mặc dù trên mặt mây trôi nước chảy, nhưng nội tâm lại là tại mườn thầm. Cái kia thiên đạo quyển trục chỗ huyên hóa thành không biết tên đồ vật tiến vào trong thức hải của mình, quả nhiên bị thực vật thần bí khống chế, nói cách khác thiên đạo quyển trục đối với mình căn bản là không cách nào hình thành chân chính ức thúc, thực hiện không thực hiện lợi thể, đều xem tâm tình của mình. Làm xong đây hết thảy, khí linh tự hồ cũng thở dài một hơi, mặc dù từ hắn bản ý tới nói Hắn cũng không muốn cùng cái này nho nhỏ kim đàn tu sĩ ký kết thiên đạo minh ước, nhưng hắn cũng là không có cách nào, dù sao chôn sâu ở Vô Ngân Hải trong dãnh biển đã không biết bao nhiêu năm tháng, cũng một mực chờ không đến Thái Thanh Tiên Tôn đến tìm kiếm chính mình, lại tiếp tục như thế, chính mình bản thể cuối cùng khẳng định phải sụp đổ. Hiện tại thật vất vả gặp một kẻ nhân loại tu sĩ, cơ hội như vậy, thật sự là quá hiếm có, cho dù ắt mục đưa ra một chút điều kiện hà khắc, hắn cũng sẽ đáp ứng, dù sao hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian thực sự quá lâu, cơ hội khó được, hắn nói cái gì cũng phải đem nắm chặt. Cũng may ngóc quyết này tiểu tử bị chính mình hù đến sửng sốt một chút, căn bản không có nói ra cái gì quá phận yêu cầu. Sau đó, Ất Mộc đệ nhất vô song tạm thời lưu tại nơi này, mà chính mình thì là tại khí linh trợ giúp phía dưới, rốt cục rời đi cái này tiên bảo nội bộ không gian, đi ra phía ngoài. Quả thật như khí linh nói tới, khi Ất Mộc vừa mới hiện thân vung ngân hải thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ bàng bạc trọng áp rơi vào trên người mình, cơ hồ là trong nháy mắt, Ất Mộc liền có một loại ảo giác, chính mình toàn thân xương cốt đều giống như phải hướng cùng một chỗ tụ lại bình thường, cũng may cảm giác như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Mặt ngoài thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một tầng mỏng như cánh ve một dạng lồng ánh sáng, che lại ớt mục trên dưới quanh. Người, ớt mục tận đến giờ phút này mới rốt cục thấy rõ ràng cái này tiên bảo toàn cảnh. Cái này quá rõ hồn thiên ấn, nam nghiêng tại đáy biển thật sâu, lớn nhỏ cùng một chiếc phàm nhân hải vận thuyền hàng không sai biệt lắm, chỉ bất quá bởi vì yên lặng ở chỗ này quá lâu thời gian, cho nên toàn bộ hồn thiên ấn mặt ngoài đã bị một tầng thật dày tạp vật nơi bao bọc, khó mà thấy rõ nó nguyên mẫu. Bất quá cái này hồn thiên ấn chỉnh thể tạo hình cùng phàm tục hoàng đế ngọc tỷ 10 phần tương tự, phía trên có một cái bà long, phía dưới chính là vư vơ Mà lại Ứt Mục thông qua mắt thường liền có thể xác định, cái này tiên bào bị thương nghiêm trọng, có một đạo thật sâu vết rách quán xuyên toàn bộ tiên bào, kém chút liền đem cái này tiên bào một phân thành hai. Giờ phút này Ứt Mục trong đầu truyền đến khí linh thanh âm. "Tiểu Hữu, đừng phát sùng sốt, tranh thủ thời gian dựa theo giáo ta đưa cho ngươi ngưng ngữ bảo quyết, đem bản thể của ta thu nạp đứng lên, dạng này ngươi mới có thể mang theo bản thể của ta rời đi nơi này." Ứt Mục lúc này mới tỉnh táo lại, trước đó chuẩn bị lúc đi ra, khí linh nói qua, bởi vì bản thể bị thương nghiêm trọng, cho nên chỉ dựa vào khí linh chính mình, hắn khả năng căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế bản thể. Cho nên mới đem Quá Giới Hồn Thiên Ấn ngự bảo quyết dạy cho Ất Mộc, đến lúc đó, để cho Ất Mộc cùng mình trong ngoài cùng một chỗ phối hợp, cộng đồng đến khống chế Hồn Thiên Ấn bản thể. Vừa rồi nhìn thấy Hồn Thiên Ấn bản thể, trong lúc nhất thời có chút thất thần, kém chút đem vấn đề này quên mất. Ngay sau đó, Ất Mộc lập tức niệm động pháp chú, bắt đầu thi triển ngự bảo quyết, sau một khắc, to lớn Hồn Thiên Ấn rốt cục có động tĩnh, kịch liệt lay động, liền như là một cái ngủ say vạn năm, cự nhân rốt cục tỉnh lại một nửa dạng, bao trùm tại Hồn Thiên Ấn mặt ngoài những vật kia lập tức bắt đầu tuần rơi rơi xuống, chỉ chốc lát công phu, Hồn Thiên Ấn rốt cục tại Ất Mộc trước mặt, hiển lộ ra chân dung của nó. Nhìn xem trước mặt Nguy Nga đứng vững hồn thiên ấn, đất mục trong lòng cũng mười phần rung động. To lớn bảo ấn toàn thân đều là màu vàng lỏng, mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng từ nó trên bản thể phát ra khí thế y nguyên mười phần cùng bố, để đất mục trong nháy mắt liền có một loại đối mặt hóa thần tôn giả ảo giác. Ngay sau đó, bảo ấn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, không đến một chén trà thời gian, quá rõ hồn thiên ấn liền thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng liền rơi xuống đất mục trong tay. Đất mục tay cầm bảo ấn, lập tức liền có một loại bệ nghệ bắt phương, uy trấn tứ hải cảm giác, hắn vội vàng đem trong đầu loại này không thiết thực ý nghĩ ném rơi. Ý nghĩ như vậy, đối với một cái kim đan tu sĩ tới nói, là mười phần nguy hiểm, tuyệt đối không nên sinh sôi đi ra ý nghĩ, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đây nhất định đều là bảo vật khắp ở tặc quái. Thất Mục lập tức cảm thấy, khí linh này lại lựa chính mình. Trước đó khí linh đã từng nói, hắn lớn nhất diệu dụng chính là dùng để khống địch, hóa thần phía dưới tu sĩ, hắn đều có thể giúp rất Mục vây chết. Nhưng khi Thất Mục cầm trong tay bảo ấn đằng sau, Thất Mục lúc này mới phát hiện, bảo ấn tác dụng tuyệt đối không phải một cái khống địch trấn áp đơn giản như vậy, bảo ấn này tuyệt đối là công phòng nhất thể. Tưởng tượng nhìn, to lớn như vậy bảo ấn, khác không nói trước, trực tiếp đập tới, ai có thể ngăn cản. Lại nhìn trên bảo ấn mặt đạo kia vết rách to lớn, Rõ ràng là bị cái gì đao kiếm một loại tiên khí công kích dấu vết lưu lại, nói cách khác, bảo ấn này đồng thời còn vẫn có phòng ngự tác dụng. Bất quá dưới mắt tạm thời không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, hay là mau rời khỏi nơi đây làm quan trọng. Ất Mục lập tức đem bảo ấn thu vào, sau đó nhanh chóng hướng về phía trên bờ đi. Theo cách mặt biển càng ngày càng gần, ất mục toàn thân trên dưới cảm nhận được áp lực cũng tại từ từ giảm bớt. Đợi đến ất mục bằng vào chính mình hoàn toàn có thể chống cự nước biển áp lực đằng sau, Thân thể của hắn mặt ngoài bao trùm tầng kia thật mỏng lòng ánh sáng cũng lập tức lùi về đến trong lực bảo ẩn bên trong, lão gia hỏa này thế nhưng là mốc rất, một chút lực lượng bản nguyên đều không bỏ được lãng phí a. Các loại ất mục thật vất vả nổi lên mặt nước đằng sau, không nghĩ tới chính là nên đó đất mục, lại là ngập trời sóng lớn cùng mưa to gió lớn. Chương 257 rơi hoàng đạo 2, chương 257 rơi hoàng đạo 2. Đối mặt tự nhiên vĩ lực, cho dù ất mục đã là kim đan tu sĩ, nhưng cũng lòng sinh kính sợ. Hắn vội vàng ngoắc ra chính mình phi chu, sau đó nhảy vào phi chu bên trong, kích phát phi chu phòng ngự trận pháp, lái phi chu hút hoàng rời đi. Hai ngày sau đó, đất mục rốt cục thoát ly mưa to gió lớn dày đất trung tâm, đồng thời 10 phần may mắn tại bên Ngung Vô Ngân Hải tìm được một chỗ hòn đảo. Dương lại phi chu đằng sau, đất mục cùng khí linh tiến hành câu thông, đem Nhiếp Vô Song cũng phóng ra. Ngoán một cái gần thời gian 2 năm không thấy ánh mặt trời, hiện tại rốt cục trùng hoạch tự do, Nhiếp Vô Song trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét mặt hưng phấn. Đất mục đối với khí linh nói tiền bối, chúng ta bây giờ thân ở Vô Ngân Hải, nơi này rộng lớn vô biên, ta cũng không biết nên đi phương hướng nào đi tốt hơn, tiền bối nếu có ý tưởng gì cùng ý kiến, đều có thể nói ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Khí Linh nói ta từ mấy vạn năm trước rơi xuống đến các ngươi một giới này bắt đầu, vẫn chôn sâu ở Vô Ngân Hải chỗ sâu nhất, đối với tình huống bên ngoài ta cái gì cũng không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta, ngươi muốn làm sao đi liền đi như thế nào, tất cả nghe theo ngươi, ta không có vấn đề nói đi, khí linh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy khí linh trực tiếp mặc kệ, tất một cũng không khỏi đến âm thầm tức giận, bất quá hắn cũng không có cái nào, đành phải vừa nhìn về phía Nhiếp Vô Song. Vô Song, thần hồn của ngươi tương đối cường đại, ngươi cảm ứng một chút, chúng ta sau đó hướng phương hướng nào đi tương đối tốt, có thể mau sớm trở về Vân Hải đại lục. Nghe ất một lời nói, Nhiếp Vô xong lúc này mới từ hưng phấn ở trong lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía một chút, sau đó đột nhiên sắc mặt kia lại biến, hai chân run lên, run run rẩy rẩy nói, "Ất một đại ca ca, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, cái này căn bản liền không phải cái gì hoang đạo, chúng ta là tại một cái cự quy trên lưng." ất một nghe chút, lập tức quá sợ hãi. Trước đó hắn tìm được cái này hoang đạo thời điểm, cũng từng nhô ra thần thức tra xét một phen, chính là một chỗ hết sức bình thường hoang đạo, phương viên không đến 10 dặm lớn nhỏ, trừ một chút thấp bé gò núi cùng thật lưa thưa cỏ cây bên ngoài, chẳng còn gì nữa, nhưng không, có ngờ tới, nơi này lại là một cái cự quy phía sau lưng. Hán Vội Vàng mang theo Nhiếp Vô Song, một lần nữa nhảy vào phi chu bên trong, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Lợi xa xa rời đi cái kia hoang đảo, ất mục lúc này mới đem một mực căng cứng tâm hơi buông lỏng một chút, có thể một bên Nhiếp Vô Song đột nhiên lại vẻ mặt cầu xin nói ra, "Ất mục đại ca, ca, tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, một lần nữa trở lại cái kia hoang đảo." ất mục như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, không hiểu hỏi, "Lại thế nào?" Nhiếp Vô Song khuôn mặt nhỏ trắng bừng nói, "Ta cảm ứng được phía trước có một đám đại điểu ngay tại nhanh chóng hướng chúng ta bay tới, kẻ bên này trừ cái kia hoang đảo có thể gần thân bên ngoài, liền không có địa phương khác có thể ẩn nấp." Ất Mộc xem thường cười nói, "Một đám chim biển mà thôi, vô song, ngươi cũng quá khẩn trương." Nhiếp Vô Song khuôn mặt nhỏ trắng bệ nói, "Tất cả đều là cấp 4 yêu thú a." Ất Mộc nghe chút, không nói hai lời, thay đổi phi chu phương hướng, hướng về hoang đảo hốt hoảng bỏ chạy. Đợi phi chu rơi xuống hoang đảo đằng sau, Ất Mộc lập tức mang theo Nhiếp Vô Song, trốn ở một chỗ trên đồi núi nhỏ, che đậy tự thân khí tức, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, tại hải đảo ngay phía trước quả nhiên xuất hiện một đoàn chim biển, Ất Mộc xem xét, vậy mà tất cả đều là thiết vu hưng. Nhớ ngày đó, chính mình lần thứ nhất từ mạt pháp chi địa vượt qua Vô Ngân Hải thời điểm, tại trên một hòn đảo nhỏ mạc cũng từng gặp được loại này chí biển, bất quá khi đó chính mình gặp phải chí biển, bất quá là luyện khí tu vi mà thôi, thật không nghĩ đến, hôm nay chính mình vậy mà gặp một đám cấp 4 thiết vũ ứng, đây chính là tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ a, không phải một cái, mà là một đám, cái này thật sự là quá kinh khủng. Có thể để ất một càng thêm sụp đổ chính là, bọn này thiết vũ ứng bay đến hoang đảo phía trên lúc, chẳng những không có rời đi, ngược lại nhao nhao rơi xuống, phảng phất muốn tạm thời ngừng mở rộng. Cái này nhưng làm mất một cùng nhiếp vô song dọa đến toàn thân run rẩy, không dám phát ra một tia tiếng vang, e sợ cho đã quấy rầy những này đáng sợ yêu thú. Nhưng để ất một không ngờ tới là Lúc này, dưới chân mình hoang đảo lại đột nhiên lay động, những cái kia thiết vũ ứng lập tức cảnh giác lên, nhao nhao bay lên, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng đột nhiên ở giữa, những này thiết vũ ứng liền như là con rối mất đầu một dạng, bốn chỗ đi loạn, sau đó nhao nhao rơi xuống, vậy mà tại mấy hơi thở ở giữa liền toàn bộ mất mạng. Không đợi ớt một từ trong chấn kinh phản qua tương lai, rơi xuống đất thiết vũ ứng thi thể, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắc, chỉ chốc lát có phù, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một chút xóc xít thiết vô cùng khô quắc thi thể. Thấy tình cảnh này, tất một cảm giác buồng tim của mình đều nhanh không chịu nổi, thật sự là quá kinh khủng quá kích thích. Cái này không cần phải nói, những này thiết vũ ứng khẳng định là cự quy thông qua một chút thần bí khó lường thủ đoạn rất chết, mà những này cấp 4 yếu tố một thân tinh hoa, khẳng định cũng tất cả đều bị tự quy này nuốt chửng lấy mất rồi. Sở dĩ chính mình cùng nhất vô song không có nhận công kích, khả năng tại cự quy trong mắt, một cái kim đan, một cái dược khí, chính là hai cái sâu kiến nho nhỏ, căn bản cũng không đáng giá cự quy xuất thủ, căn bản là không nhìn. Nhìn như bình tĩnh vô ngân hải, lại là từng bước sát cơ, thật sự là quá kinh khủng. Hồi tưởng lại lúc trước, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, vậy mà cũng dám đụng sông vô ngân hải, thật sự là quá mức cả gan làm loạn. Đợi nửa ngày, gặp không còn có chút nào đọng tĩnh, ất mục cùng Nhiếp Vô Song lúc này mới từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài. Lúc này, Nhiếp Vô Song khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ là trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ất mục, hạ thấp giọng hỏi: "Ất mục đại ca, ca, sau đó chúng ta làm sao bây giờ?" ất mục giờ phút này mặt ngoài trấn định, nội tâm cũng là hoảng đến một nhọn, hắn chỉ là phòng đoán dưới chân cự quy trướng mắt hai người bọn họ, về phần đến tọt cùng là nguyên nhân gì, hắn cũng không biết, bất quá cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, suy nghĩ một hồi, ất mục hay là cắn răng đem phi chu một lần nữa lấy ra ngoài, mang theo Nhiếp Vô Song nhảy lên phi chu, sau đó lập tức thôi động phi chu nhanh chóng lái rời hoang đảo. Cũng may, dưới chân hoang đảo cũng không có cản trở phi chu rời đi, thẳng đến phi chu đem hoang đảo xa xa để tại phía sau, nhìn không thấy bóng dáng, ất mục cùng Niếp Vô Song lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. ất mục nhìn xem Niếp Vô Song, dặn dò, "Vô Song, sau đó, ngươi thụ điểm mệt mỏi, chú ý quan sát tình huống xung quanh, một khi phát hiện có nguy hiểm nào đó, muốn sớm cho kịp nhắc nhở ta, chúng ta tốt tranh thủ thời gian trốn." Niếp Vô Song nghe ất mục lời nói, cũng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Cũng may phía sau trong một đoạn thời gian, hai người vận khí bảo dạ, một mực cũng không có gặp được nguy hiểm gì chỉ trước mắt, hai người mang lấy phi chu đã tại Vô Ngân Hải bên trên phi hành thời gian gần 1 tháng, đáng tiếc là, dọc theo con đường này, mặc dù không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng lại ngay cả một cái hải đảo cũng không có gặp lại, trung quanh trừ biển cả, hay là biển cả, cái này cùng trước đó hai người tại quá rõ hồn thiên ấn bên trong trong sa mạc phi hành, đơn giản chính là giống nhau như đúc là phải. Chương 258 triệu cẩm chúc, 1, chương 258 triệu cẩm chúc, 1. Một. một ngày này, ngay tại phi chu bên trong buồn bực ngán ngẩm nhất vô song, đột nhiên trên mặt kia lộ ra nét mặt hưng phấn, vội vàng đối với bên cạnh ất mục nói ra, ất mục đại ca ca Ta cảm ứng được phía trước có một chiếc tàu lớn thuyền biển, ngay tại nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Tất Mục nghe chút, lập tức hứng thú, vội vàng hỏi, "Trừ cái đó ra, ngươi còn có những phát hiện khác sao?" Diệp Vô Song vừa cẩn thận cảm ứng một chút, nói ra, "Không có gì mà khác, chính là một chiếc tàu lớn thuyền biển." Qua một chén trà thời gian, quả nhiên tại hai người giữa tầm mắt, một chiếc to như một ngọn núi nhỏ thuyền biển, xuất hiện ở hai người ngay phía trước. Tất Mục thông qua thần thức cảm ứng một chút, nhưng ngay lúc đó hắn liền triệt để ngây dại, trên tàu biển người, vậy mà tất cả đều là phàm nhân, một người tu sĩ đều không có. Cái này sao có thể? Tại lớn như vậy Vô Ngân Hải bên trên, cho dù là tu sĩ cũng khó có thể tự vệ, những phàm nhân này lại là như thế nào còn sống sót. Mặc dù tạm thời không làm rõ ràng được nguyên nhân cụ thể, nhưng có thể gặp được thuyền biển luôn luôn một chuyến tốt, đi theo thuyền biển, có lẽ bọn hắn liền có thể mau chóng trở về tới Vân Hải đại lục. Gặp tình hình này, Tật Mục liền tranh thủ phi chu thu vào, mang theo Nhiếp Vô Song, bay thẳng rơi xuống trên hải thuyền. Gặp có hai cái người xa lạ đột nhiên rơi xuống trên tàu biển, bọn thuyền một đám phàm nhân sắc mặt kinh hãi, tất cả mọi người một mặt địch ý nhìn xem mắt một cùng Nhiếp Vô Song, đao kiếm trong tay cầm chặt hơn. Trong đó một người cầm đầu lão giả cả gan, đi ra phía trước, một mặt chỉnh trọng hỏi, hai vị Tiểu lão nhân triệu Cẩm Trúc, thêm là triệu nhớ Tuyền Hàn quan sự, ở đây lưu lệ, không biết hai vị từ đâu mà đến, lên thuyền của chúng ta, có gì muốn làm?" Ất Mục vội vàng chắp tay cung quyện, một mặt nặng nề nói, "Lão trưởng không cần thần chương, ta gọi Ất Mục, đây là muội muội của ta Vô Song, chúng ta hai huynh muội theo thuyền ra biển du ngoạn, nhưng gặp bất hạnh tai nạn trên biển, lưu lạc đến tận đây, may mắn gặp thuyền của các ngươi, còn xin dựng chúng ta một chỗ, chỉ cần lên bờ, thật có thâm tạ." Mặt của lão giả sắc lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, đối với Ất Mục nói lời cũng là tin mấy phần. Dù sao mắt sáng vừa nhìn liền biết, Ất Mục cùng nhiếp Vô Song không phải đại hung đại ác nhân không mang theo chút nào lệ khí, mặc kệ là hai người mặc quần áo cách tân mặc cũng tốt, hay là khí chất ăn nói cũng được, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, không phú thì quý, cùng trên tuyển những người khác so sánh, đơn giản chính là hạng giữa bảy gà bình thường. Nguyên lai là rơi xuống thai nạn trên biển người, vậy các ngươi huynh muội hai người cũng là mạng lớn, bất quá nhìn các ngươi huynh muội hai người trên thân sạch sẽ, sẽ, không có một chút vết bẩn, thật sự là không giống rơi xuống thai nạn trên biển người. A lão giả bên người một cái thanh niên cường tráng một mặt âm trầm nhìn chằm chằm ất mục, lạnh lùng hỏi: "Không đợi ất mục trả lời, thanh niên lão giả bên cạnh vội vàng đánh gậy thanh niên cường tráng chất hỏi, vừa cười vừa nói: tốt, tốt, không nên hỏi nhiều. Nếu được phải, đây chính là duyên phận, vậy các ngươi huynh muội liền theo chúng ta cùng đi đi, chúng ta cũng ngay tại trở về địa điểm xuất phát, nếu như hết thảy thuận lợi, đoán chừng còn muốn thời gian nửa tháng mới có thể rượi vào bờ. Lão già nói đi, vừa nhìn về phía một bên một nữ tử tuổi trẻ phân phó nói, "Sảo Tạ Nhi, ngươi dẫn bọn hắn huynh muội đi xuống trước nghỉ ngơi, cho bọn hắn an bài tốt chỗ ở, làm ăn chút gì ăn cùng nước." Trước giản xếp lại lại nói, "Nhớ kỹ, đi phía trên nhất gian phòng kia." Tất mục nghe, vội vàng nói cảm tạ, "Đa tạ lão trưởng, ta huynh muội vô cùng cảm kích, chờ chúng ta lại gần bờ, trở về nhà, tất có hậu báo." Đợi hết một cùng nhịp vô song đi theo cái kia xảo trá nhi tiến vào khoang thuyền đằng sau, đứng ở trên bong thuyền thanh niên cường tráng nhìn xem lão giả, không hiểu hỏi, "Triệu thúc, hai người này rõ ràng cũng không phải là rơi xuống tai nạn trên biển người, trên thân cũng thực sự quá sạch sẽ, toàn thân trên dưới ngay cả cái chảy ra đều không có, mà lại vừa rồi hai người đột nhiên rơi xuống chúng ta phải trên thuyền, ta còn nhìn một chút bốn phía, căn bản là không có nhìn thấy có bất kỳ thuyền nhỏ hoặc là gỗ nổi, như vậy trước đó hai người trốn ở chỗ nào a, đây cũng quá cổ quái, người như vậy, ngươi cũng dám để bọn hắn lưu tại trên thuyền, vạn nhất hai người này là kẻ xấu, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm?" Lão giả một mặt ngưng trọng lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, chẳng lẽ lại ta còn nhìn không ra không thích hợp sao? Bất quá ta nói cho ngươi, ta cảm thấy đôi huynh muội này tuyệt đối không phải người bình thường, mặc kệ bọn hắn hai cái lạ bởi vì cái gì nguyên nhân lưu lạc tại Vô Ngân Hải bên trên, cái này cùng chúng ta đều không có quan hệ, chúng ta chỉ cần đem bọn hắn đưa lên bờ là có thể, những chuyện khác, không nên hỏi nhiều, cũng đừng đi nghe ngóng, chúng ta quyền đường không biết là được rồi. Nhớ kỹ, chúng ta là thương nhân, thiện chí giúp người mà khí sinh tải là chúng ta cơ bản nhất sinh tồn chuẩn tắc, mà khác, người sau khi trở về cùng xảo tạ nhi bàn giao một chút, đối với huynh muội này hai cái, nhất định phải lễ nộ có thừa, ăn ngon uống sướng hầu hạ, quyết không thể chậm trễ. Thanh niên cường tráng mặc dù trong lòng vẫn là có chút không vui, nhưng bọn hắn chịu ra đi thuyền nhiều năm, có thể một mực bình an vô sự, cũng đều may mắn mà có triều thúc nhận thức chính xác cùng phi phàm nhãn lực, cho nên đối với lão giả A bảy, hắn tự nhiên không dám vi phạm, vội vàng xuống dưới an bài. Đây tất cả mọi người ai cũng bận rộn đằng sau, phía trên bong thuyền cũng chỉ còn lại có lão giả kia một người đứng bình tĩnh đứng ở phía trên bong thuyền, rơi vào trầm tư. Triều cầm chúc đi thuyền nhiều năm, tự nhiên là duyệt vô số người, nhân sinh kinh lịch cũng mười phần phong phú, dạng gì sóng to gió lớn chưa từng nhìn thấy, có thể hôm nay gặp mặt hai huynh ngộ này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quái, huynh ngộ kia hai người liền như là trúc tiên nhân bình thường, căn bản cũng không phải là phàm nhân. Mặc dù không rõ ràng tại sao phải có như thế cảm giác quái dị, nhưng đi thuyền nhiều năm hắn, một mực vô cùng tin tưởng mình trực giác. Huynh ngộ này hai người tuyệt đối bất phàm, mình tuyệt đối không có khả năng chậm trễ đối phương, nhất định phải thuận tâm ý của đối phương đi làm. Cho nên, mới có phía sau một loạt tán bại, mà lại hắn đã quyết định chủ ý, trong những ngày kế tiếp, chính mình nhất định phải cùng hai huynh muội này giữ gìn mối quan hệ, cố gắng làm sâu sắc mình tại nơi này hai huynh muội cảm nhận ở trong ấn tượng, có lẽ tương lai sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Mà đổi thành một bên, tại Xảo Tả Nhi dẫn dắt bên dưới, Tất Mục cùng Diệp Vô Song cũng đi vào trong quan thuyền. Tại Xảo Tả Nhi giới thiệu, Tất Mục lúc này mới biết được, chiếc thuyền biển này cũng cùng lúc trước chính mình cưỡi Quảng Nguyên Thương hội phi tru là giống nhau, cũng là khách hàng lượng dụng. Thuyền biển lệ thuộc vào Đại Tân Quốc biển lớn nhất vận thế gia triệu gia triệu ra tất cả, mà triệu gia giống như vậy cỡ lớn hải vận truyền nhiều đến bảy chiếc nhiều, có thể thấy được triệu gia thực lực không thể coi thường chiếc thuyền biển này phía trên nhất 3 tầng, tất cả đều là khoang thuyền, mà phía dưới 3 tầng thì tất cả đều là kho hàng. Chương 258 triệu cẩm trúc, hai, chương 258 triệu cẩm trúc, hai. Bởi vì có lão giả an bài, Sảo Tả Nhi mang theo ớt một cùng Nhiếp vô song, đi tới tầng chốt nhất một gian khoang thuyền. Vị công tử này, đây là chúng ta trên thuyền tốt nhất một căn phòng, triệu thúc chuyên môn căn dặn an bài hai vị quý khách tạm thời ở chỗ này. Sảo Tả Nhi một mặt thẹn thùng nói, con mắt dư quang còn tại liếc chỗ mất một khuôn mặt ánh tuấn. Ớt một quan sát bốn phía một chút, gian phòng này mười phần rộng thênh, hơn nữa còn là bộ bên trong thiết kế. Sửa sang cũng vô cùng thảo cứu, cổ kính, trên vách tường còn treo đầy văn nhân mặc khách tranh chữ, trên mặt bàn lại còn đốt đàn hương, đích thật là vô cùng lịch sự tao nhã. Vị cô nương này, ngươi có thể hay không cùng nhà các ngươi quan sự nói một tiếng, chúng ta huynh muội hai người, chỉ cần một cái sống yên phận nơi trốn là có thể, không cần ở như vậy xa hoa gian phòng, chúng ta thật sự là không chịu nổi. Tất Mộc Trô nói như vậy, chủ yếu là vừa rồi lão giả kia cùng thanh niên cường tráng ở trên bong thuyền khe khẽ bàn luận nội dung, đã sớm tất cả đều rơi vào trong thai của hắn. Mã Ức Mộc cũng đích thật là không muốn cùng những phàm nhân này có quá nhiều nhân quả cho nên hắn cũng không muốn như thế cao điệu và ở chỗ này xa hoa dân phòng. Sảo Tả Nhi lắc đầu nói ra, hai vị quý khách cũng không nên từ chối, đây đều là triều thuốc tân bài, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, hai vị trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, các loại trạng vạng tối thời điểm, ta lại gọi hai vị ra ngoài ăn cơm. Nói đi, Sảo Tả Nhi cũng không cần phải nhiều lời nữa ngứ, trực tiếp thối lui ra khỏi dân phòng, cũng thuận tay đem cửa phòng mang lên. Thấy nơi đây đã không có ngọ nhân, Nhiếp Vô Song rốt cục buông lỏng tâm thần, đặt nông ngồi xuống ghế, vướt vướt bờ vai của mình, phàn nàn nói, "Ớt một đại ca, ca trong khoảng thời gian này một mực cười phi trù." Ta cảm giác mình toàn thân trên dưới đều nhanh dị xét bình thường, lần này có thể rốt cuộc tốt, chỉ cần chúng ta đi theo những phàm nhân này trên tẩu biển mở, chúng ta liền có thể rất mau tìm về đến đi đường. Tất Mục cũng ngồi xuống, nhẹ gật đầu nói ra, "Ừm, mấy ngày này, ngươi cần phải cho ta thành thành thật thật, trước đó bọn hắn cũng đã nói, nếu như hết thảy thuận lợi, nửa tháng tại hữu chúng ta liền có thể lên bờ." Nhiếp Vô Song bất mãn phản bác, "Ta lúc nào không thành thật a, ta, ta một mực thành thật a." Đang lúc hai người nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời điểm, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Nhiếp Vô Song vội vàng chạy tới mở cửa ra, đứng ngoài cửa chính là trước đó cái kia thanh niên tường trắng. Thanh niên này một mặt bất thiện đi vào gian phòng, vênh vào tự đắc nhìn xem ất mục, lạnh lùng nói, "Thúc thúc ta làm người lạnh, không muốn cùng các ngươi bình thường xo so đo, bất quá hai người các ngươi cần phải biết rằng tốt xấu, trong khoảng thời gian này tốt nhất cho ta thành thành thất thật, đừng ra yêu thiêu thân nhân gì, nếu không đừng trách ta không khách khí, lại đem các ngươi một lần nữa ném xuống biển đi." Nói đi, cũng không đợi ất mục có gì phản ứng, trực tiếp quay người rời đi. Không hiểu thấu bị một phàm nhân đe dọa cảnh cáo một phen, ất mục cũng làm mười phần bất đắc dĩ. Một bên nhếch vô song cũng đã bị tức giận đến miệng vịnh lên. ất mục đại ca, ca. Tính tình của ngươi làm sao tốt như vậy, một phàm nhân dám ở trước mặt của ngươi la lối om sòm, ngươi cũng không tức giận nha." Tất Mục cười khổ lắc đầu nói ra, "Vô song, ta hỏi ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề, nếu như ngươi đi trên đường, có một con giun dế lơ đãng bò tới trên bàn chân của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng nó tức giận sao?" Nhiếp Vô Song nghe chút, cũng trở về qua mùi vị đến. "Đúng vậy à, căn bản chính là hai cái thế giới khác biệt người, thật không cần thiết đi cùng đối phương sinh khí." Tất Mục nói tiếp, "Một hồi, ta sẽ trong bóng tối cùng vị quản sự kia triệu cẩm trúc bàn giao một phen, còn lại trong khoảng thời gian này Để người của hắn đừng lại quấy rầy hai chúng ta, liền quần đương chúng ta không tồn tại là có thể. Cùng lúc đó, đang ngồi ở trong khoang truyền lệnh xem Hải Đồ Triệu Cẩm Trúc, đột nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân tại thai của mình bợ vang lên. Triệu Cẩm Trúc sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đứng lên, một mặt cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Có thể trong phòng chỉ có tự mình một người, người nói chuyện kia căn bản cũng không tại hiện trường. "Lão trượng, ngươi lại an tọa, không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi có chỗ bất lợi, ta nhìn ngươi cũng là người thông minh, ngươi hẳn là đã sớm đoán được chúng ta không phải người bình thường, cho nên ta cũng không có tất yếu lại tại trước mặt của ngươi giấu giếm." Quân biết chính là một trận diễn vận, nhưng ta không muốn cùng các ngươi có quá nhiều liên quan cùng liên lụy, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không để cho người của ngươi lại đến quấy rầy hai chúng ta, cũng không cần ngưu tiêu chúng ta hai cái ăn cơm, quyền đương chúng ta không tồn tại là có thể. Chờ đến bờ đàng sau, ta cùng mọi mọi tự nhiên sẽ lặng yên rời đi, để tỏ lòng đối với ngươi cảm tạ, ta vừa rồi đã tại giường ngươi đầu lưu lại cho ngươi một viên duyên thọ đan, ăn vào viên đan dược này, nhưng vị ngươi duyên thọ 30 năm, để cho ngươi sống đến trăm tuổi người thủy không thành vấn đề. Nói về phần này, nhớ lấy nhớ lấy. Lúc này Triệu Cẩm Trúc, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới lúc trước hắn phòng đoán vậy mà tất cả đều là thật. Hắn vội vàng cung kính hướng phía không có một hai gian phòng túi người chào, "Thượng tiên xin yên tâm, tiểu lão nhân tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa thượng tiên." Ất Mục thấy mình mục đích đã đạt tới, đang muốn thu hồi thần thức của mình, lại bất thình lình phát hiện, tại triệu cẩm trúc gian phòng trên mặt bản, vậy mà trưng bày một cái phảng phất như là ngọc bích một dạng mâm tròn. Ất Mục sở dĩ bị mâm tròn này hấp dẫn, là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, khi thần thức của mình rơi vào trên mâm tròn thời điểm, cái mâm tròn này lại có thể hấp thụ thần thức của mình, tiện thể lấy để cho mình thần hồn ẩn ẩn có một loại sẽ phải ly thể cảm giác. Cái này đột nhiên phát hiện, để ất mục giật nảy cả mình. Thần hồn của hắn cường độ đã đạt đến kim đan 8 tầng, mà lại tại lạc hồn trung cùng thực vật thần bí song trọng giá trị phía dưới, thần hồn của hắn quả thực là vững như bàn thạch, thứ bình thường căn bản là không cách nào dao động thần hồn của hắn. Chỉ có như vậy một mặt bình thường ngốc bích, vậy mà ẩn ẩn có thể dao động thần hồn của hắn, vậy đã nói rõ vật này tuyệt đối không tầm thường. Ất mục vội vàng thu hồi thần thức của mình, sau đó đối với một bên Niếp Vô Song nói ra, "Vô Song, ngươi tranh thủ thời gian dùng thần thức kiểm tra một chút cái kia triệu cẩm trúc gian phòng, trọng điểm là nhìn một chút trên bản hắn chứng 71 khối mâm tròn, ngươi nhìn kỹ một chút." là phủ nhận biết vật kia. Nghe ất mục lời nói, Nhiếp Vô song trên khuôn mặt cũng tràn ngập tò mò chi ý, vội vàng đi theo ất mục chỉ dẫn, đem thần thức của mình cũng rơi vào Triệu Cẩm Trúc trong phòng. Giờ phút này, trong căn phòng Triệu Cẩm Trúc chính cẩn thận từng ly từng tí mở ra chiếc đó ất mục lưu lại cái kia hộp ngọc nhỏ, nhìn xem bên trong vàng tươi một viên đang năng lượng, nghe cái kia hương thơm mê người, Triệu Cẩm Trúc chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ trẻ rất nhiều tuổi mờ nhạng. Hắn năm nay đã 67, tại phàm nhân ở trồng đã coi như là tuổi tác rất lớn. Bởi vì cái gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, có thể sống đến 67 tuổi, đã là hết sức may mắn. Dựa theo vị kia thượng tiên nói tới, viên này duyên thọ đan có thể làm chính mình duyên thọ 30 năm, có thể làm cho chính mình sống đến trăm tuổi người thủy, đây thật là thiên đại tạo hóa nha. Chương 259 Trường Xuân Pháp, 1, chương 259 Trường Xuân Pháp, 1. Ngay tại Triệu Cẩm Trúc, vì duyên thọ đan hưng phấn không hiểu thời điểm, Nhiếp Vô Song thần thức đã thăm dò vào đến trong phòng của hắn, đồng thời rất nhanh liền tìm được đất mục trong miệng nói tới mâm tròn kia. Khi Nhiếp Vô Song thần thức rơi vào trên ngọc bản thời điểm, nguyên bản thường thường không có gì lạ ngọc bản đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, cái này đột nhiên dị biến, để mới vừa rồi còn tại hưng phấn không thôi Triệu Cẩm Trúc cũng quá sợ hãi. Hai tay của hắn nắm chặt nợ rộ duyên thọ đan hổ ngọc, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngọc bản, trợn mắt hốt hồn. Ngọc bản này chính là Triệu gia lão tổ tông lưu lại bảo vật gia truyền, ngụ ý bình bình an an. Từ khi Triệu Cẩm Trúc 30 năm trước bắt đầu chủ trì Triệu gia Hải vận thuyền hàng sự tình đến nay, mỗi lần chỉ cần ra biển, hắn tất nhiên sẽ mang lên tấm thớt ngọc này, cầu chính là tổ tiên phù hộ, bình bình an an. Từ khi có ngọc bản phù hộ, 30 nhiều năm qua, Triệu Cẩm Trúc một mực xuôi gió xuôi nước, chỉ cần là do hắn tự mình chủ trì hải vận công việc, liền chưa từng có xuất hiện qua vấn đề, một mực là bình bình an an. Giống Triệu Cẩm Trúc dạng này đi thuyền lão nhân, đặc biệt thờ phụng quỷ thần mà nói. Hắn thấy, chính mình sở dĩ có thể bình bình an an, đều là bởi vì tấm thạch ngọc này. Nhưng 30 nhiều năm qua, ngọc bản chưa bao giờ như hôm nay dạng này phát ra hào quang sáng chói, cái này khiến Triệu Cẩm Trúc nội tâm bất ổn, hắn căn bản cũng không rõ ràng ngọc bản phát sinh dạng này dị biến, đế tụt cùng đại biểu là phúc hay là họa. Cùng lúc đó, tại ớt mộ trong phòng, Nhiếp Vô song sắc mặt đột nhiên đại biến, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, sau đó liền trực tiếp té xỉu trên đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy tình cảnh này, ớt mộ cũng là quá sợ hãi. Hắn bây giờ không có ngờ tới chỉ là để Nhiếp Vô Song đi vụng trộm quan sát một chút mà bạn, vậy mà lại có kết quả như vậy. Ất Mục vội vàng đem Nhiếp Vô Song từ dưới đất bế lên, đặt ngang ở trên giường, sau đó nô gia thần thức tiến hành xem xét, đến lúc này ất mục mới phát hiện, Nhiếp Vô Song ngay trong tứ hải vậy mà dấu tuyết, thần hồn của nàng vậy mà ly kỳ mất tích. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Trước đó chính mình cũng dùng thần thức dò xét qua khối ngọc bản kia, mặc dù hắn cũng từng cảm giác được thần hồn của mình có chút bất ổn, nhưng hắn kịp thời đem thần thức của mình rút đi, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Mà Nhiếp Vô Song lực lượng thần hồn còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, chính mình cũng có thể trong nháy mắt thoát khỏi ngọc bàn áp lực, Nhiếp Vô Song không có lý do gì không thoát khỏi được a. Nhưng bây giờ nằm ở trước mặt mình Nhiếp Vô Song, rõ ràng là đã đã mất đi thần hồn, nếu như mình không thể mau chóng đem Nhiếp Vô Song thần hồn tìm về đến, vậy kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì sự tình, trong lòng mình cũng không có đáy. Nghĩ tới đây, Tất Mục trực tiếp lách mình rời khỏi phòng, cấp tốc đi tới Triệu Cẩm Trúc phòng ở, không nói lời gì, trực tiếp phá cửa mà vào. Thời khắc này Triệu Cẩm Trúc còn không có tử vừa rồi ngọc bàn dị biến ở trong lấy lại tinh thần, khi Tất Mục phá cửa mà vào thời điểm, lúc này mới đem hắn bừng tỉnh. Nhưng sau một khắc, Triệu Cẩm Trúc cảm giác được chính mình tựa hồ bị thứ gì khống chế một đợt, toàn thân không cách nào động đậy, miệng không thể nói, hắn hoảng sợ nhìn xem nhất mục, trong lòng của hắn không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa rồi vị này thượng tiên rõ ràng ban cho chính mình duyên thảo đan, hiện tại đột, nhân tiến vào phòng của mình, khống chế lại chính mình, hắn đến cùng muốn làm gì? Ất Mục tỉnh không có để ý Triệu Cẩm Trúc, hắn trực tiếp đi đến ngọc bản trước mặt, quan sát tỉ mỉ. Lần này Ất Mục có thể hoàn toàn, hắn cũng không có nhô ra thần thức của mình tiến hành xem xét, mà thuần túy là dùng mắt thưởng tiến hành quan sát, đồng thời hắn còn đem ngọc bản trực tiếp cầm trong tay. Trịnh phản hai mặt lập đi lập lại xem xét, nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện ngọc bản có cái gì dị dạng, mà lại ngọc bản hiện tại cũng lần nữa khôi phục đến trước đó bộ dáng, cũng không còn sáng chói phát sáng. Dưới sự không thể làm gì, Tất Mục đành phải quay đầu nhìn về hướng Triệu Cẩm Trúc. "Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không tổn thương ngươi." "Bất quá, ta đối với ngươi ngọc bản này cảm thấy rất hứng thú, ngươi đem ngọc bản này chân tướng một năm một mười cùng ta nói rõ, đừng có chút nào bỏ sót." Nói đi, Tất Mục nhẹ nhàng vẫy tay, nguyên bản còn không cách nào động đậy Triệu Cẩm Trúc đột nhiên cũng cảm giác được toàn thân trên dưới bùng lòng, hắn rốt cục trùng hoạch tự do. Cái này Triệu Cẩm Trúc không hổ là tại Vô Ngân Hải bên trên nhiều năm đi thuyền lão nhân, thường thấy sóng to gió lớn, cái dạng gì chuyện ly kỳ cổ quái đều đã từng đụng phải, cho nên lúc này hắn đã từ ban sơ trong trấn kinh ổn định tâm thần, mà lại vừa rồi ớt một tại chăm chú quan sát ngọc bản thời điểm, Triệu Cẩm Trúc trong lòng đã bắt đầu tính toán, chính mình cái này tổ truyền bảo vật khẳng định cất dấu chính mình không biết bí mật, hiện tại vị này thượng tiên đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, vậy đã nói rõ vật này có cực lớn giá trị, nếu như có thể đem việc này vận hành tốt, có lẽ cơ duyên của mình liền đến. Thượng tiên Thứ này gọi câu hồn dẫn người bạn, là ta Triệu gia tổ truyền đồ vật. Theo ta được biết, vật này tại ta Triệu gia chí ít đã truyền thừa 200 năm lâu, chính là ta Triệu gia một vị Tiết tổ. Ngày xưa tại Vô Ngân Hải ngược lên thuyền thời điểm, từ một chỗ hoang đảo phía trên có được bảo vật, bất quá ta Triệu gia đạt được món bảo vật này đến nay, mặc dù đã có mấy trăm năm lâu, nhưng một mực đem vật này xem như một cái vật phẩm trang sức, cung phụng tại trong tử đường, thứ này cũng không. Có hiện lộ ra cái gì chỗ thần gì đến. Ngược lại là ta cái này 30 nhiều năm qua đi truyền thời điểm, một mực đem vật này tùy thân mang theo, khẩn cầu tổ tiên phù hộ bình bình an an cũng không biết có phải hay không chịu ngọc bản này che chở, ta đi thuyền 30 nhiều năm, cho dù ở trên biển gặp được phong hiểm gì, cuối cùng cũng đều gặp dự hóa lạnh, trừ cái đó ra, mà khác ta cũng không rõ ràng, nếu như thượng tiên đứa thích vật này cũng có thể lấy đi, tiểu lão nhân tuyệt không có lời bán giận. Ngươi mới vừa nói ngọc bản này gọi câu hồn dẫn người bản, cái tên này là các ngươi triệu gia người chính mình đặt tên, hay là nói có cái gì xuất xứ?" Thất mục một, một mặt nghiêm túc hỏi. "Thượng tiên, theo ta triệu gia vị tiên tổ kia lưu lại tổ huấn, hắn lúc trước đi thuyền gặp được tòa kia hoang đảo thời điểm, Ở trên đạo phát hiện một tòa thần miếu, trong thần miếu thờ phụng một tôn không biết tên tự thần, mà tượng thần hai tay vừa vặn nắm tấm thớt ngọc này, ta Triệu gia tiên tổ nhìn thấy tấm thớt ngọc này bất phàm, lại thêm tòa thần miếu kia đã rách nát không chịu nổi, căn bản cũng không khả năng có người tới đây tiến hành cúng phụng, liền đem ngọc bản lấy xuống, mang về. Trong tộc, Vệ Phấn nói là cái gì gọi là câu hồn dẫn nguyệt bản, theo chúng ta Triệu gia tiên tổ nói, hắn lúc trước phát hiện ngọc bản thần miếu cửa ra vào có một bộ câu đối, với trên viết câu hồn nhất phách, đêm tối minh đổ rõ quỷ vực về dưới viết dẫn tháng hàm tình. Rõ ràng tiêu dú cảnh lộ ra tiên hương hành phi thì là câu hồn dẫn tháng tròn nên liền cho mâm này đặt tên gọi câu hồn dẫn nguy bản. Mặc khác chúng ta liền thật cái gì cũng không biết. Nghe Triệu Cẩm Trúc một phen giải thích, ất mục sa vào đến trong trẩm tư. Chương 259 Trường Xuân Pháp 2, chương 259 Trường Xuân Pháp 2. Vừa rồi Triệu Cẩm Trúc nói tới một phen, xác suất lớn đều là lời nói thật. Dù sao hắn chỉ là một phàm nhân, không có khả năng phát hiện ngọc bản này có chỗ dị hơn người. Bất quá hắn mới vừa nói chuyện kia, ngược lại là nhắc nhở ất mục. Vô ngân hải nguy cơ từ phía, cho dù là như chính mình dạng này kim đan tu sĩ, cũng không dám bảo đảm phiếu, có thể tại Vô Ngân Hải bên trên thông hành không trở ngại. Có thể Triệu Cẩm Trúc chỉ là một phàm nhân, lại có thể tại Vô Ngân Hải bên trên bình bình an an đi thuyền 30 nhiều năm, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Có lẽ hắn sợ dĩ có thể bình an đi thuyền, mấu chốt nhất yếu tố chính là hắn một mực tùy thân mang theo tâm túc lục này. Vậy các ngươi Triệu gia về sau còn có ai đã từng lần nữa đi qua tòa kia hoang đảo? Thất Mục lại hỏi một cái 10 phần vấn đề mấu chốt. Triệu Cẩm Trúc khẽ khẽ lắc đầu nói ra, theo ta được biết là không có. Dù sao ta Triệu gia tiên tổ tại đi thuyền thời điểm gặp được tòa kia hoang đảo, cũng là tao ngộ trên biển phương bang đạo là một kiện mười phần tình cờ sự tình, huống hồ lúc trước ta tiên tổ cũng đã đem toàn bộ hang đảo toàn bộ dò xét một lần, trừ mặt này có thể mang đi ngọc bản bên ngoài, cũng không có phát hiện mặt khác vật có giá trị. Như vậy đi, ta đối với ngươi triệu gia tâm tất ngọc này cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như ngươi chịu nhịn đau cắt thịt lời nói, ngươi có thể nói một chút điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi thực hiện. Nghe hết một lời nói, Triệu Cẩm Trúc chỉ cảm thấy trái tim của mình bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi. Chăm mắt từ lâu, Triệu Cẩm Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm bất mục, có chút câu nệ mà hỏi, "Thượng tiên Có thể hay không truyền ta trưởng sinh chi pháp? Nghe Triệu Cẩm Trúc điều kiện, Tất Mục cũng sững số một chút, hắn quả thực là không ngờ rằng, cái này Triệu Cẩm Trúc lại có thể đưa ra điều kiện như vậy. Nguyên bản Tất Mục còn tưởng rằng, cái này Triệu Cẩm Trúc nói ra điều kiện đơn giản là vinh hoa phú quý mà thôi, lại hoặc là cái gì ngập trời quyền thế, dù sao trước đó mình đã tặng cho hắn một viên cũng có thể diễn thọ 30 năm duyên thọ đan, nhưng không ngờ người này lòng tham cực lớn, lại còn vọng tưởng trường sinh, chính mình cũng tạm thời làm không được sự tình, lại thế nào khả năng thỏa mãn hắn đâu? Tất Mục ha ha cười nói, ngươi một phàm nhân cũng nghĩ cầu trường sinh? Lúc này Triệu Cẩm Trúc, lá gan so trước đó lớn hơn rất nhiều, hắn nhìn thẳng ất Mục hai mắt, một mặt trịnh trọng nói: "Thế nhân này nhiều cầu phú quý, mà ta lại không phải, ta năm nay đã 60 có 7, đã sớm qua biết thiên mệnh niên kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đến tuổi thất tuần, phú quý tại ta như phù vân, ta cầu chính là cái này trường sinh, dù là chỉ có một tia cơ hội, lại hoặc là ngàn khó vạn hiểm, ta cũng sẽ không từ bỏ, còn xin thượng tiên thanh toán." Nói đi, Triệu Cẩm Trúc trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía ất Mục trùng điệp dập đầu ba cái, để bày tỏ lòng thành của mình từ lòng. ất Mục im lặng im lặng nhìn xem quỳ trên mặt đất Triệu Cẩm Trúc, chấm tư một lát chậm rãi nói ra: Cho dù là ta cũng không có tìm được chân chính trưởng sinh, ta thì như thế nào có thể dẫn tới ngươi." Triệu Cẩm Trúc vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ất mục, một, một mặt thành tín nói ra, "Thượng Tiên, ta tìm chỉ là một cái trường sinh chi pháp, về phần tương lai ta có thể hay không trường sinh, đó là một cái khác sự tình, còn xin Thượng Tiên thành toàn ta." Nói đi, Triệu Cẩm Trúc lần nữa dập đầu ba cái, vẫn là quỳ hoài không dậy. ất mục ha ha cười nói, nhìn ngươi như vậy thành tín, đạo tâm cũng kiên định như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ta có một quyển trưởng sinh pháp có thể chuyển cho ngươi, bất quá quyển này trưởng sinh pháp lại có một cái cực lớn hại hại, sáng sớm chuyển cho ngươi, nếu như qua đêm đó giờ tí ngươi còn không thể lĩnh ngộ nói, ngươi liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình, lập tức chết đi. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ nói, tương lai có lẽ có trưởng sinh cơ hội. Hiện tại liền xem ngươi lựa chọn. Nói đi, ất một tử trong lực móc ra một cái quyển trụ, đặt ở Triệu Cẩm Trúc trước mặt. Thời khắc này Triệu Cẩm Trúc, nội tâm ngay tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt quyển trụ, giữ im lặng. Quyển trụ trên trang bìa mặt trường xuân công ba cái cột chữ lớn Phạm Vật có một loại không nói được ma lực bình thường, thần sâu hấp dẫn lấy hắn, để hắn muốn ngừng mà không được, nhưng ở đồng thời lại có một loại khí tức tử vong, từ cái này thần bí trên quyển trục phát ra, không ngừng đang nhắc nhở Triệu Cẩm Trúc, một khi không cách nào lĩnh ngộ bộ công pháp kia, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Triệu Cẩm Trúc lại túi đầu nhìn thoáng qua trên đất duyên tọ đan, nội tâm loại kia giãy giụa càng thêm kịch liệt. Nếu như có thể lĩnh ngộ bộ công pháp kia, chính mình liền có trưởng sinh cơ hội. Nhưng nếu như mình không cách nào lĩnh ngộ nói, hôm nay chính mình sẽ chết đi, viên này vạn kim khó đổi duyên tọ đan tự nhiên là cái tác dụng gì cũng không có. Nhìn thấy Triệu Cẩm Trúc một mặt dễ rũ dáng vẻ, Ất Mục cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cái này Trường Xuân Công chính là Vân Hải tu tiên giới 10 phần nổi danh một bộ công pháp tu tiên, nghe nói khai sáng công pháp này chính là tiên giới một vị trưởng xuân tiên ông. Tu luyện Trường Xuân Công hoàn toàn chính xác có thể để người ta trường sinh bất lão, nhưng có thể tu luyện Trường Xuân Công người, lại là phượng mao lân giác. Chính như Ất Mục trước đó nói như vậy, bộ công pháp kia lớn nhất tai hại ngay tại ở, chỉ cần ngươi bắt đầu lĩnh hội công pháp, nếu như cùng ngài bên trong không cách nào hiểu thấu đáo lời nói, như vậy chờ đợi ngươi cũng chỉ có tự vong. Nhưng nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo lời nói, ngươi liền có giỏm nó trường sinh cơ hội. Cho nên tại Vân Hải tu tiên giới, rất nhiều người tu hành đều tại trong túi trữ vật của chính mình lưu lại một bản Trường Xuân Công mục đích đúng là chờ mình đại nạn sắp tới thời điểm, chuyển tu Trường Xuân Công đọ sức một cái cầu sinh trong cái chết cơ hội. Bất quá liền nhất một biết, Trường Xuân Công đã tại Vân Hải tu tiên giới lưu truyền hơn mấy và năm, nhưng xưa nay không có để lại người nào tu luyện thành công chi chép, có lẽ là có người tu luyện thành công, lại bí mã không phát. Nhưng giống mô mô hóa thần tôn giả, mộ mộ nguyên anh chân quân, không cách nào độ kiếp phi thăng hoặc là đột phá hóa thần cuối cùng chuyển tu trường xuân công lại chết bất đắc kỳ tử mà chết tin tức, lại là nhìn mãi cuốn mắt. Ất Mục to mò, cũng vơ vét đến một bản trường xuân công ném ở trong túi trữ vật của chính mình, làm chính mình một cái chuẩn bị ở sau. Nếu như có một ngày, hắn đại nạn tiến đến lại không cách nào tấn thang lời nói, tự nhiên cũng muốn thử nghiệm chuyển tu một chút trường xuân công. Nếu cái này Triệu Cẩm Trúc cầu chỉ là một cái trường sinh chi pháp, như vậy trường xuân công với hắn mà nói là không có gì thích hợp bằng độ vật. Mà lại ất mục cũng không có lựa gạt Triệu Cẩm Trúc, hắn đem tu luyện trường xuân công chỗ tốt cùng tai hại, không giữ lại chút nào tất cả đều nói rõ, về phần Triệu Cẩm Trúc lựa chọn như thế nào? Cái này cùng hắn liền không có bất kỳ quan hệ gì. Đợi ước chừng một chén trà thời gian, ngay tại ớt Mộc Hơi không tiện nhận thời điểm, Quỷ trên mặt đất Triệu Cẩm Trúc đột nhiên một tay lấy Trưởng Xuân Công Bí Pháp quyển trục giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xe Mất Mộc nói ra: "Thượng Tiên, ta lựa chọn trưởng sinh bí pháp, cho dù ta hôm nay thật đã chết đi, ta cũng không hối hận. Trước đó đã từng có phu tử nói qua, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ta Triệu Cẩm Trúc đi cả đời truyền, cả đời đều tại Phiêu Diêu bên trong dật qua, ta đã sống đủ bản mà, Lâm lão thời điểm liền để ta điên cuồng một lần đi." Chương 260 huyết nguy thành, 1, chương 260 huyết nguy thành, 1. Lại không sách Triệu Cẩm Trúc có thể hay không tìm hiểu thấu Đạo trưởng Xuân Công đã trở lại gian phòng của mình nhất mục, lập tức ở gian phòng bốn phía thiết hạ kết giới, bố trí xong cấm pháp, tránh cho lại nhận những người khác quấy rầy, sau đó hắn muốn toàn lực ứng phó nghiên cứu khối ngọc này quận, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm được đột phá khẩu, mau chóng đem nhất vô xong giải cứu. Nhưng bây giờ vấn đề là, chỉ từ mắt thường đi xem, khối ngọc này quận thật sự là quá phổ thông mất quá, cũng không có bất kỳ dị dạng cùng chỗ khác biệt. Nếu như muốn hiểu rõ khối ngọc này trong mâm mặt tình huống chân thật, vậy cũng chỉ có thể lấy thân mạo hiểm, mặc cho ngọc bản cũng đem thần hồn của mình kéo vào trong đó. Chấm tứ một lát tất mục, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, muốn để chính mình đệ nhất thần hồn tiến vào trong khe ngọc, tìm hiểu ngọn ngành, lưu lại cùng thực vật thần bí hòa làm một thể đệ nhị thần hồn, tọa trấn thức hải của mình. Quyết định được chủ ý, Tất Mục đã không còn do dự chút nào, trực tiếp đem thần thức rơi vào trên ngọc bản, lập tức cái kia cũ quen thuộc thần hồn ly thể cảm giác xuất hiện lần nữa, lần này, Tất Mục trực tiếp từ bỏ chống cự, từ chỗ mi tâm của hắn hiện lên một đạo linh quang, thẳng tắc bắn vào trong khe ngọc biến mất không thấy gì nữa. Tại Ứt Mộc thần hồn bị hút vào trong khay ngọc sau, Ứt Mộc lập tức cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, khi hắn một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện chính mình giờ phút này đã đặt mình vào đi tới một chỗ không gian thần bí bên trong. Nơi không gian này cho Ứt Mộc cảm giác đầu tiên, chính là ngột ngạt kiểm chế cùng hư vô, liền phảng phất chỗ không gian này căn bản lại không tồn tại một dạng. Mà lại Ứt Mộc hiện tại thần hồn trạng thái, cũng không phải là bản thân của hắn hình tượng, ngược lại là biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ, lảng lảng phiêu phù ở giữa không trung. Mà tại Ứt Mộc chung quanh thân thể, dày đặc lớn nhỏ không đều quả cầu ánh sáng màu đỏ, từng cái như là cô hồn dã quỷ mở ra. Không mục đích gì bốn chỗ rú dãng. Mạc Mị tứ phương, ất mục tạm thời tìm không thấy bất kỳ đầu mối, cũng không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải, dưới sự không thể làm gì, hắn cũng chỉ có thể như là những cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ mờ dạng, chẳng có mục đích tại bên trong vùng không gian này từ từ rú dãng. Cũng không biết đi qua bao lâu, ất mục đột nhiên nhìn thấy tại chính mình ngay phía trước vậy mà xuất hiện một tòa tháp bé thành trì. Mà từ bốn phương tám hướng, có đại lượng quả cầu ánh sáng màu đỏ đang chậm rãi tới gần thành trì, tựa hồ nơi đó chính là hết thệ kết cục bình thường. Thấy tình cảnh này, ất mục cũng không có bất kỳ do dự, lập tức hướng phía thành trì tới gần. Sắp tới tháp bé thành trì lối vào, Ất Mộc Sa Sa nhìn thấy, tại thành trì lối vào vậy mà đứng vững hai cái thân hình cao lớn như là ác quỷ quái vật, tựa hồ ngay tại cẩn thận tra xét những này tiến vào thành trì quả cầu ánh sáng màu đỏ. Mà tại thành lâu ngay phía trên, thì treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên viết đầy bốn chữ lớn huyết mượt nhai thành khi thấy bốn chữ lớn này trong mắt, Ất Mộc chỉ cảm thấy thần hồn của mình một trận quấy động, sau đó cả người hắn liền ngây dại ra, sau một khắc, tại cái khắc quả cầu ánh sáng màu đỏ rơi đầy phía dưới, Ất Mộc cũng phiêu phiêu đãng đãng đi tới vào thành miệu. Nhìn thấy Ất Mộc lớn như vậy một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ, Hai cái quái vật trên khuôn mặt lộ ra khó được dáng tươi cười. Mấy ngày nay vận khí làm sao tốt như vậy, trước đó mới vừa tới một cái sơn linh thần hồn, hiện tại lại tới một cái kim đan tu sĩ thần hồn, không tệ không tệ. Bên trái quái vật một bên trao đổi, một bên từ trong ngực móc ra một cái như là con dấu một dạng đồ vật, đối với Ứt Mộc biến hóa hình thành quả cầu đỏ, trực tiếp rút xuống. Sau đó, tại Ứt Mộc quả cầu đỏ màn ngoài, hiển hóa ra một đạo màu vàng lớn phủ, nhưng đạo này màu vàng lớn phủ chỉ duy trì không đến một hơi thời gian, liền biến mất không thấy. "À, kỳ quái, cái này thần hồn lại có thể chống cự mệnh lệnh lừa in dấu hồn chương." Một con quái vật kinh ngạc nói. Mà bên phải quái vật kia cũng đem ánh mắt nhìn về hướng ất mục thần hồn, sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Ngươi lại đóng một lần thử một chút, có thể lại đóng một lần, kết quả hay là một dạng? ất mục thần hồn mặt ngoài uy nguyên không cách nào lưu lại cái tia màu vàng vân phủ. Giờ phút này, ất mục sau lưng đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, đại lượng quả cầu ánh sáng màu đỏ đều hỗn loạn tại vào thành nơi cửa. Gặp tình hình này, bên phải quái vật thúc giục nói, trước hết quan để ý tới, trước tiên đem hắn để vào trong thành lại nói, dù sao hắn hiện tại đã mất hồn, cũng chạy không được, đừng chậm trễ phía sau những quỷ hồn này, lầm canh giờ, người ta đều đảm đường không nổi. Sau một khắc, Từ vào thành miệng địa phương sinh ra một cỗ hấp lực khổng lồ, đất mục thần hồn một chút liền bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào trong thành trì đất mục thần hồn, tiếp tục chẳng có mục đích tại trên đường phố du đãng, đợi đến khiệt để rời xa vào thành miệng đằng sau, nguyên bản ngốc trẻ vô thần đất mục, trong nháy mắt một lần nữa lại khôi phục thần trí. Nguy hiểm thật. Đất mục trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Vừa rồi tại vào thành miệng, hắn nhìn thấy bốn chữ lớn kia trong nháy mắt, liền có một loại lực lượng cường đại tiến vào hắn hồn nguyên bên trong, muốn đem hắn triệt để độ hóa. Cũng may thời khắc mấu chốt, đất mục lập tức bình tĩnh lại tâm thần, vận chuyển bàn nhược kinh chặt lại loại này đáng sợ độ hóa. Vì phòng bị bị tựa ra vào quái vật phát hiện dị dạng, Tất Mục đành phải làm bộ đã bị độ hóa, hiện tại triệt để cách xa hai cái quái vật, Tất Mục lúc này mới dám lần nữa khôi phục thần trí. Giờ phút này, Tất Mục sắc mặt 10 phần âm trầm khó coi. Vừa rồi thông qua hai cái quái vật nói chuyện với nhau, hắn có thể xác định trước đó Nhiếp Vô Song khẳng định tới qua nơi này, mà lại hiện tại làm không tốt lời nói ngay tại trong thành, về phần cụ thể đi địa phương nào, cái này hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn phải nhanh tìm tới Nhiếp Vô Song thần hồn, vạn nhất cô gái nhỏ này cũng bị độ hóa, vậy coi như triệt để xong đời, chính mình mục đích của chuyến này cũng liền triệt để thất bại. Sau đó, Ất Mục nhanh chóng tại tòa thành trì này khác biệt trên đường phố du đang đứng lên, không ngừng tìm kiếm nhiếp vô song thân hồn. Có thể để Ất Mục buồn bực là, hắn cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ thành trì nội bộ không gian, gặp đến mải không hết quả cầu ánh sáng màu đỏ, có thể những này quả cầu ánh sáng màu đỏ cơ hồ tất cả đều là phàm nhân thân hồn, cùng mình quả cầu ánh sáng màu đỏ so sánh, những phàm nhân này thần hồn biến hóa quả cầu ánh sáng màu đỏ, chẳng những thể tích nhỏ rất nhiều, mà lại quang cầu mặt ngoài linh quang cũng 10 phần đáng đạo. Dựa theo Ất Mục phỏng đoán, Nhất Vô Song thần hồn vô cùng tương đại, dưới tình huống bình thường tới nói, thần hồn của nàng biến hóa hình thành quả cầu ánh sáng màu đỏ hẳn là so với chính mình càng lớn càng sáng hơn mới lạ, tại trong thành trì hẳn là phi thường dễ dàng tìm tới. Như vậy Nhất Vô Song thần hồn đến cùng đi nơi nào, chẳng lẽ lại đã bị đưa rời tòa thành trì này? Nếu thật là nói như vậy, chính mình liền triệt để không có cái nào. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tất Mộc nhìn thấy chính mình ngay phía trước cuối con đường, đột nhiên hiện lộ ra một tòa kiến trúc hùng vĩ, đợi cho hắn bay đến phụ cận mới phát hiện, tòa này cao lớn kiến trúc, lại là một tòa cao cao thấp lâu. Chương 260 huyết nguy thành 2, chương 260 huyết nguy thành, 2. Toà tháp lâu này cũng không biết có bao nhiêu tầng, Ất Mục có thể nhìn thấy, đã có 10 tầng tả hữu độ cao, lại cao hơn địa phương đã chạm vào hắc ám bên trong, miểu miểu không thể tra. Ất Mục trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, trước đó nơi này hắn đã tới qua, căn bản cũng không có phát hiện có tháp lâu tồn tại, nhưng bây giờ lại không hiểu thấu xuất hiện một tòa tháp lâu, chẳng lẽ lại tòa thành trì này là đang không ngừng biến hóa. Ất Mục nhìn thấy, tại tháp lâu tầng thứ nhất lối vào trên đầu cửa, cũng treo một khối bảng hiệu to tướng, trên đó viết ba chữ to oai quế điện. Nhìn thấy ba chữ to này, Ất Mục quá sợ hãi. Chẳng lẽ lại mình bây giờ là thân ở Âm Tào Địa phủ bên trong sao? Cái này ổ quay điện chẳng lẽ quỷ hồn chuyển thế đầu thai địa phương? Lần này ất mục thật là có chút luống cuống, không nghĩ tới cái kia cổ quái câu hồn dẫn nguyệt bản vậy mà đem chính mình cho truyền tống đến Âm Tào Địa phủ, như thế rất tốt, chính mình là mất cả trí lẫn trải, chẳng những không có thể đem vô song cứu trở về, ngược lại đem chính mình đệ nhất thần hồn cho góp đi vào. Đang lúc rất một sầu khổ không gì sánh được thời điểm, từ một cái khác khu phố mơ hồ truyền đến tiếng trống tiếng pháo nổ, huyên náo thanh âm lập tức liền đánh gãy ất mục suy nghĩ. Trước mắt ổ quay điện, chính mình là tuyệt đối không thể đi vào. Hiện tại chính mình cần suy tính là như thế nào chạy khỏi nơi này, không có khả năng lại đứng ở chỗ này mà người. Ngay sau đó, ất mục lập tức lẩn theo chiêng chống tiếng pháo nổ tung bay đi qua. Chỉ trong chốc lát, tại ất mục cảm ứng bên trong, một tòa cao 5 tầng lầu các xuất hiện tại khu phố cánh bắc. Lúc này, tại lầu các trước mặt trên đường phố, đứng đầy một đám người mặc hắc ám kim vào người, ở giữa còn có mấy cái cửa thành lưới vào như thế quái vật. Giờ phút này, trên mặt mọi người đều tràn đầy cao hứng bừng bừng ý cười, tất cả đều hướng về phía trên bậc thang một người cúi người chào, trong miệng cùng kêu lên hô to lấy, chúc mừng thành chủ, thiên thu vạn tái, vẫng hưởng tiên phúc. Khi ất mục đem ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang người kia lúc, ất mục triệt để sợ ngây người. Trên bậc thang đứng yên không phải người khác, chính là mất tích thật lâu nhất Vô Song. Thời khắc này Nhiếp Vô Song khôi phục thành hình người, mặc trên người một kiện trường bào màu vàng nõn, trước ngực treo một cái màu trắng ngà bài, trên đầu mang theo một đỉnh như là thế gian đế vương một dạng lưu ly miện, chính một mặt đắc ý đứng tại trên bậc thang, nhận lấy đám người triều bái. Còn không đợi ất mục từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, bên tai của hắn đột nhiên vang lên Nhiếp Vô Song thanh âm. "Ất mục đại ca, ca ngươi trước chớ lộn xộn, tiếp tục giấu ở chỗ nào, chờ bọn hắn đi đằng sau ta lại tìm ngươi." Nghe chút Nhiếp Vô Song vậy mà chủ động nói chuyện với mình, tất một tâm tình lập tức vui lòng rất nhiều. Nàng có thể chủ động cùng mình chào hỏi, cái này chứng minh thần hồn của nàng cũng không có phát sinh biến hóa gì, y nguyên còn bảo lưu lại lúc đầu thần trí. Một chén trà thời gian qua đi, những này chút mừng Nhiếp Vô Song người, tất cả đều tại nguyên chỗ hóa thành từng đoàn từng đoàn hắc vụ, sau đó trực tiếp phi thăng đến trong trời cao, chui vào đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trên đường phố, trừ những cái kia không có chút nào ý thức tiếp tục chẳng có mục đích du đãng màu đỏ tiểu quang cầu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Vô Song một người. Nhất Vô Song lén lén lút lút hướng bốn phía đánh giá một phen, gặp sát thực không còn những người khác, lúc này mới thật dài thở dài một hơi, sau đó một tay lấy trên đầu mang theo cái mũ lôi xuống, lại đem trên thân rộng lớn trường bào màu vàng tơi xuống, chỉ để lại tùy thân mặc áo ngắn, sau đó đặt ngông ngồi tại trên bậc thang, hướng về phía ất một cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ vẫy vẫy tay. "Đến đây đi, hiện tại không ai, liền hai người chúng ta." Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, Nhất Vô Song tựa hổ cũng không có biến hóa gì, nhưng ất một vẫn không dám buông lòng chủ quan, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Nhất Vô Song, nhưng vẫn bảo lưu lại khoảng cách nhất định. Nhìn tới ất mục chú ý cẩn thận dáng vẻ, Nhiếp Vô song thổi phù một tiếng mà cười. "Ất mục đại ca, ca, lá gan của ngươi làm sao so chuột con nhỏ, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không?" ất mục cười cười xấu hổ, lắc đầu phủ nhận nói, "Ta không có sợ sệt, chỉ là..." Còn không đợi ất mục nói hết lời, Nhiếp Vô song trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, "Ta đích xác là không ngờ rằng, thần hồn của ta bị ngọc bản cũng kia hút vào trong đó. Ất mục đại ca, ca, ngươi vậy mà có thể bất chấp nguy hiểm, xá thân đến đây cứu ta, ta thật sự là quá cảm động, thật không biết nên nói cái gì cho phải." Nói chuyện, Nhiếp Vô song vậy mà khóc ròng ròng đứng lên. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song khóc ròng ròng dáng vẻ, Ất Mục lập tức tay chân luống cuống, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi Nhiếp Vô Song, nhưng ắt mục biết, hiện tại cũng không phải cùng Nhiếp Vô Song ôn chuyện thời điểm, phải nhanh chạy khỏi nơi này mới là. "Vô Song, đừng có lại khóc, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp trở về mới là, nếu là thần hồn rời đi nhục thể thời gian lâu dài, liền có thể không trở về được nữa rồi." Nghe ắt mục giải, Nhiếp Vô Song rốt cục không còn tốt tiết, ngược lại nín khóc mỉm cười đứng lên. "Ất Mục đại ca, ca, ngươi không cần lo lắng, chúng ta nếu như muốn trở về lời nói, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể." Nghe Nhất Vô xong lời nói, tất một một mặt kinh ngạc, hắn có chút nghi ngờ hỏi, "Vô xong, chứ ngươi bị hút vào trong mâm tròn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì vừa rồi những người kia đều tại hướng ngươi chĩa bái?" Nhất Vô xong Dương Dương đắc ý nói ra, "Tất đại đại ca ca, cùng ngươi nói như vậy, mâm tròn kia, nhưng thật ra là u minh giới âm tướng dùng để bắt quỷ cầm hồn lấy mã quận, cũng không biết là làm sao vậy, vậy mà lưu lạc đến nhân giới đi. Mâm tròn chẳng những có thể lấy hấp thu chết đi vong hồn, để nó tiến vào nơi luân hồi chuyển thế chúng sinh, nó đối với tu sĩ cùng chúng ta những này sơn tinh ra quái, các loại yêu thú các loại linh thể, cũng tương tự có chế ước tác dụng." chủ yếu là phàm nhân không có thần thức, cho nên bọn hắn không có khả năng dùng thần thức đi dò xét mặt bản, tự nhiên là không có bị hút đi vào phong hiểm. Nhưng chúng ta những kẻ người tu đạo, luôn yêu thích dùng thần thức đi dò xét hết thảy xung quanh, cái này rất dễ dàng bị mầm tròn cho hút vào trong đó. Nhất là chúng ta bây giờ tìm tới mặt này mầm tròn, trước đó còn nhận qua tổn thương, tại cái kia họ Triệu trong tay cũng không biết đã bao nhiêu năm, người vong hồn không có hấp thu mấy cái, ngược lại là từ Vô Ngân Hải bên trong hấp thu đại lượng hải thú hồn phách. Mầm tròn hấp thu hồn phách càng nhiều, nó liền có thể càng sớm khôi phục. Trước đó ta dùng thần thức quan sát mâm tròn thời điểm, mặc dù cũng cảm nhận được nó đối với thần hồn có nhất định hấp thu năng lực, nhưng bởi vì ta không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm, cho nên ta liền căn bản không có để ở trong lòng, vốn cho là mâm tròn này bên trong cất giữ bảo vật gì, cho nên ta liền tùy tiện đem thần thức cũng thăm dò vào trong đó, muốn đi vào xem rõ ngọn ngành, thật không nghĩ đến vậy mà thoang cái liền đem thần hồn của ta cũng cho hút tiến đến. Nghe Nhược Vô xong giải thích, ất mục mới chợt hiểu ra, tiểu nha đầu này thật sự là nôn nóng nóng nóng, nếu như ngay từ đầu nàng nghe mình, không có tùy tiện làm việc, cũng sẽ không dẫn xuất phía sau phiền toái nhiều như vậy tới. Vô Song, ngươi còn không có nói với ta rõ ràng, ngươi tiến vào trong mâm tròn sau đó phát sinh sự tình gì?" Thất Mục tiếp tục truy vấn đạo. Nhiếp Vô Song bình chân như vậy mà nhìn xem Thất Mục, khi cười nói, "Gấp làm gì nha, Thất Mục đại ca, ca, ta còn chưa nói xong đâu." Chương 261 Tân Thánh Chủ, 1. Chương 261 Tân Thánh Chủ, 1. Thông qua Nhiếp Vô Song giảng thuật, Thất Mục rốt cuộc biết chuyện mọn mọn. Nguyên lai, like, trước đó Nhiếp Vô Song thần hồn bị hút vào câu hồn dẫn nguyệt bàn đằng sau, lại bị trực tiếp truyền tống đến huyết nguyệt nhai thành khu vực bên ngoài, bởi vì tạm thời tìm không thấy đường trở về. Nhất Vô Song cũng chỉ có thể lướt chạy bẹo trôi, bốn chỗ phiêu dãng, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Khi nàng nhìn thấy tòa thành trì đắc bé thành trì đằng sau, cũng như ất một ngay từ đầu ý nghĩ mở rộng, cảm thấy có lẽ sau khi vào thành, có thể có chỗ phát hiện. Nhưng khi Nhất Vô Song chỗ huyễn hóa thành to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ đi vào huyết nguyệt nhai thành lối vào thời điểm, Trùng Koi cửa thành hai cái quái vật thế nhưng lạ giật nảy cả mình. Hai người bọn họ Trùng Koi huyết nguyệt nhai thành lối vào đã mấy ngàn năm, hay là lần đầu gặp được to lớn như vậy quả cầu đỏ, cái này nói rõ, quả cầu đỏ bên trong thần hồn đẳng cấp cực cao. Lập tức biến ngược ngay thành bốn chữ lớn ở trong ấn chứa đồ hóa chí lực, hướng về phía Nhiếp Vô Song phô thiên cái địa mà đến. Mới đầu, Nhiếp Vô Song hoàn sợ không thôi, nàng cảm giác được có một loại mười phần lực lượng cổ quái muốn xâm nhập thần hồn của mình bản nguyên, có thể một lát sau, nàng phát hiện, nguồn lực lượng thần bí này căn bản là không làm gì được chính mình. Thời gian dần qua, Nhiếp Vô Song là gan liền lửa lên, không còn là một vị phong thủ, bắt đầu thử nghiệm dùng lực lượng thần hồn của mình bắt đầu phản kích, đem cỗ này lực lượng cổ quái một chút xíu từ chính mình trên hồn thể mặt khu trục ra. Hai cỗ lực lượng dây dưa ước chừng một chén trà thời gian, cuối cùng lấy Nhiếp Vô Song thắng lợi trở sức. Hai cái trông coi cửa thành quái vật gặp tình hình này, cũng là giận tím mặt, nhao nhao móc ra sợi xích màu đen, muốn bắt Niếp Vô Song thần hồn, mà liền tại lúc này, một người mặc hắc ám kim bào người thần bí lại đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, ngăn trở đây hết thảy. Cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, tự xưng Hắc Cửu Lang, là ưu minh giới một vị trưởng quản âm ty luân hồi sự tình ổ quay pháp vương, đối phương trực tiếp hiện thân, lại là muốn cùng Niếp Vô Song làm một vụ giao dịch. Dựa theo Hắc Cửu Lang nói tới, tất một cùng Niếp Vô Song hiện tại vị trí vùng không gian này, chính là đông đạo tiến vào ưu minh giới tiết điểm không gian một trong. Dưới tình huống bình thường, mỗi một chỗ dạng này tiết điểm không gian, U Minh giới đều sẽ tu kiến một tòa thành trì, an bài một vị thành chủ tọa trấn, thứ nhất là phòng ngự U Minh giới bên trong hung thần ác sát từ tiết điểm không gian chạy đi, cuối cùng uy hạ nhân gian, một phương diện khác, cũng là vì phòng ngự một chút cô hồn dạ quỷ không chịu luân hồi chuyển thế, thông qua tiết điểm không gian nắm độ U Minh giới. Khả huyết mượt nhai thành nơi này lại xuất hiện vấn đề. Đời trước thành chủ, không biết bởi vì cái gì duyên cớ, vậy mà mang theo lấy mạng quận ly kỳ biến mất không thấy. Mã Hắc Cựu Lang làm ổ quay pháp vương, tại hắn trì hạ, hết thảy có 36 chỗ tiết điểm không gian, một cái cũ cái một cái hố. Muốn tìm kiếm nhân tuyển thích hợp tọa trấn huyết nguyệt nhai thành kỳ thật cũng không phải là việc khó gì, nhưng khó liền khó tại thiếu khuyết một mặt lấy mạng quận. Lấy mạng quận thế nhưng là thiên địa kỳ vận, không thể thay thế. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Hắc Cựu Lang đành phải lâm thời an bài hai cái mục tu trách tạm thời đóng giữ huyết nguyệt nhai thành, mà chính mình cách mỗi 10 năm đánh đến nơi một lần huyết nguyệt nhai thành, tra lậu bổ huyết. Mà tình huống như vậy đã duy trì mấy trăm năm thời gian, vì thế, Hắc Cựu Lang đã khổ không thể tả. Mà nhiếp vô song đến, để Hắc Cựu Lang mừng rỡ dị thường. Hắc Cửu Lang cao hứng không đơn thuần là bởi vì Nhiếp Vô Song thần hồn thập phần cường đại, chính là tọa trấn huyết nguyệt nhai thành không có hai nhân tuyển, trọng yếu hơn là, hắn từ Nhiếp Vô Song trên thần hồn, vậy mà cảm nhận được mặt kia đã sớm mất đi nhiều năm lấy mạng cuốn khí tức. Tại trải qua cùng Nhiếp Vô Song một phen thương lượng đằng sau, Hắc Cửu Lang cuối cùng xác nhận, trên hải thuyền mặt kia ngọc bàn, chính là bị mất thật lâu lấy mạng cuốn, mà lại không biết bởi vì cái gì duyên cớ, Nhiếp Vô Song thần hồn thông qua lấy mạng cuốn truyền tống đến huyết nguyệt nhai thành nơi này, nàng cũng tự động trở thành mặt này lấy mạng cuốn chủ nhân, nói cách khác, Nhiếp Vô Song đã tự động trở thành huyết nguyệt nhai thành thành chủ. Hắc Cửu Lang giải thích, Nhiếp Vô Song tự nhiên 100 cái không nguyện ý, nàng cũng không muốn sinh hoạt tại cái này tối tăm khói ám mặt trời địa phương, gặp Nhiếp Vô Song không chịu đáp ứng, Hắc Cửu Lang liền muốn dùng sức mạnh, có thể để Hắc Cửu Lang không ngờ tới là, Nhiếp Vô Song thần hồn tuân theo sơn linh đặc điểm, bất động vào núi, Hắc Cửu Lang căn bản là không làm gì được Nhiếp Vô Song, mà lại bởi vì không cách nào độ hóa, cho nên Nhiếp Vô Song cũng không thể vào luân hồi. Nếu không, một khi Nhiếp Vô Song một lần nữa đột thai, nàng vừa ra đời liền hiểu rõ tiền đồ của mình tuyệt cú, sớm thông minh hơn người, cuối cùng vẫn sẽ một lần nữa bước vào tu hành đại đạo. Đối với Nhiếp Vô Song bản nhận tới nói, căn bản là không quan trọng. Dưới sự không thể làm gì, Hắc Cửu Lang chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lại đưa ra một cái điều hòa phương án. Đó chính là, tiếp tục do Nhiếp Vô Song đảm nhiệm huyết nguyệt nhai thành thành chủ, bất quá không cần nặn một một tọa trấn tại huyết nguyệt nhai thành, các loại Nhiếp Vô Song triệt để luyện hóa cái kia lấy mạng quận đằng sau, nàng có thể tự do ghé qua âm dương hai giới, mỗi qua một đoạn thời gian liền đến huyết nguyệt nhai thành tọa trấn mấy ngày, lộ lộ diện, các loại Hắc Cửu Lang tìm được nhân tuyển thích hợp đằng sau, lại đến thay thế Nhiếp Vô Song. Mà lại tại Nhiếp Vô Song tạm thay thành chủ trong khoảng thời gian này, Nhiếp Vô Song cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là tiến vào huyết nguyệt nhai thành những cái kia bị độ hóa hồn thể. Những hồn thể này bị độ hóa đằng sau, tiến vào huyết nguyệt nhai thành, có thể tại nhai thành bên trong tồn tại 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, nếu như còn không thể tiến vào chuyển luân điện luân hồi chuyển thế, nó cuối cùng liền sẽ biến thành thuần túy mạnh ngụ linh hồn. Những mảnh vỡ linh hồn này, phụ thành chủ cùng U Minh giới dựa theo ta ba người 7 tỷ lệ tiến hành chia. Thông qua hấp thu những này tinh khiết mạnh ngụ linh hồn, có thể tăng lên cực lớn thành chủ cường độ thần hồn, đợi thành chủ thực lực cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, hắn liền có thể tiến vào U Minh giới, tìm kiếm đẳng cấp cao hơn vị trí. Liên Tỷ Như Hắc Cựu Lang, hắn sớm nhất cũng là một tên phò thông thành chủ, cũng không biết qua mấy ngàn năm thời gian mới nấu cho tới bây giờ vị trí. Nhiếp Vô Song nghe điều kiện này đằng sau, suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là đồng ý Hắc Cựu Lang ý kiến, nhập chức huyết nguyệt nhai thành chức thành chủ. Nghe xong Nhiếp Vô Song một phen đằng sau, đất mục triệt đệ ngu ngơ ở bó tay rồi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng lại là kết quả như vậy, Nhiếp Vô Song lần này là phải, đơn giản có thể nói là nhân họa đắc phúc, thua thiệt chính mình trước đó còn vì nàng lo lắng hại hủng, e sợ cho nàng lại nhận tổn thương. Không nghĩ tới chính là, người ta tiểu nhi tử đã ở chỗ này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhìn đối ớt một ngơ ngác sững sờ dáng vẻ, Miếp Vô song trên khuôn mặt lần nữa triển lộ ra dương dương đắc ý thần thái. Chương 261 Tân thành chủ 2, chương 261 tân thành chủ 2. Ớt một đại ca, ca, sự tình chính là như vậy, ta mới vừa lên đảm nhiệm, tạm thời muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày thời gian, dù sao nơi này đã thời gian thật dài không có thành chủ, đọc lại rất nhiều việc, ta phải mau sớm giải quyết một cái, ngươi đợi thêm ta 3 ngày thời gian, chờ ta xử lý xong sự tình, chúng ta liền cùng một chỗ trở về. Đúng lúc, ngươi lợi dụng 3 ngày này thời gian, đem trong phủ thành chủ nguyên bản tích lũy những linh hồn kiêu mạnh vỡ tất cả đều hấp thu. Dạng này có thể cực lớn tăng cường thần hồn chi lực của ngươi, đối với ngươi ngày sau tu hành có chỗ tốt rất lớn." Nghe Nhiếp Vô xong lời nói, Ết Mục đội vàng cự định nói, "Đây là ngươi đảm nhiệm thành chủ lấy được tu lao, ta cũng không nên." Nhiếp Vô xong hì hì cười nói, "Ết Mục đại ca, ca, ngươi có chỗ không biết, ta Sơn Linh thần hồn, không giống với những cái kia phổ thông sơn tinh dã quái thần hồn, ta có truyền thừa của ta phát tác, ta là không thể nào đi hấp thu những mảnh vỡ linh hồn này, ta lúc đầu sở dĩ phải đáp ứng cái kia Hắc Cự Lang tạm thời đảm nhiệm thành chủ, chính là muốn đem những này tinh khiết mảnh vụn linh hồn tặng cho ngươi, hảo báo đáp ngươi đối ta ân tứ mạng." Nghe chút lời này, ất mục lần nữa ngây dại, hắn thật sự là không ngờ rằng, Nhiếp Vô Song khẳng đáp ứng đảm nhiệm thành chủ, lại là vì mình, không nghĩ tới cô gái nhỏ này vậy mà muốn sâu như vậy, trong lúc nhất thời, ất mục thật không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Lập tức, ất mục lại hiếu kỳ mà hỏi, "Vô Song, vì cái gì ngươi bây giờ thần hồn là hình người, nhưng ta đi vào nơi này lần sau, chỉ có thể là một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ?" Nhiếp Vô Song lại như cùng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem ất mục, ha ha cười lớn, "Nguyên anh phía dưới tu sĩ, không, có tu thành nguyên anh chi thể." cường độ thần hồn quá yếu, tiến vào huyết nguyệt nhai thành xung quanh khu vực đằng sau, cũng chỉ có thể lấy linh hồn thể phương thức xuất hiện, nhưng ta thần hồn đã đạt đến hóa thần cấp độ, muốn như thế nào hình thái, chỉ theo ta tâm, chỉ do ta ý đại ca ca, cường độ thần hồn của ngươi đã đạt đến kim đan tầng tầng, nếu như mấy ngày này, ngươi tại trong phủ thành chủ hấp thu những linh hồn kia mạnh vỡ đằng sau, có thể đem thần hồn của ngươi cường độ tăng lên tới nguyên anh tu sĩ tầng cấp, vậy ngươi liền có thể hiện hóa ra ngươi người nguyên bản hình. Tất một nghe chút, lập tức đại hỉ. Nhớ ngày đó, hắn hay là chúc cơ tu sĩ thời điểm, thần hồn của hắn trước hết đi một bước, đạt đến kim đan tu sĩ cường độ cũng làm cho hắn thuận lợi vượt qua nhiều lần nguy cơ. Nếu như lần này thật có thể bัง vào những này, tinh khiết mảnh vụn linh hồn đem hắn cường độ thần hồn tăng lên tới nguyên anh tu sĩ cường độ, như vậy tương lai, chờ mình trở về Thanh Vân tông đằng sau, hắn thị càng có lực lượng đi đối mặt mặt khác ngũ phong trên ép. Tại nhất vô song dẫn đầu xuống, hai người tới phủ thành chủ chỗ sâu nhất, gặp được một cái một mực lơ lửng trong giữa không trung thủy tinh cầu. Nhất vô song giới thiệu nói, tất một đại ca ca, thủy tinh cầu này gọi Huyền Minh Chỉ toàn hồn cầu, ngươi nhìn nó bên trong hình như có mây mù đang chạy, những mây mù kia chính là do tinh khiết thần hồn mảnh vỡ tụ tập mà thành. Trước đó phủ thành chủ một mực không có người tọa trấn, cho nên cái này Huyền Minh Chỉ Toàn Hồn Cầu bên trong đã góp nhặt đại lượng thần hồn mạnh vỡ, ta xem chừng những thần hồn này mạnh vỡ hẳn là có thể đem cường độ thần hồn của ngươi tăng lên tới nguyên anh tu sĩ độ cao. Đáng tiếc cái kia lớn Huyền Minh Chỉ Toàn Hồn Cầu bị để đặt tại truyền luân điện ở trong, đoán chừng cái kia bóng bên trong thần hồn mạnh vỡ thì càng nhiều. Đáng tiếc, ta mặc dù là thành chủ, nhưng ta cũng vào không được truyền luân điện. Ất Mục nói vô xong, người không thể lòng quá tham, có bực này cơ duyên, đã là nâng bầu trời may mắn, nếu như ngươi thật không dùng được lợi nói, vậy ta liền không khách khí. Nhiếp Vô Song cười đùa tí từng nói, Ất Mục đại ca ca Ngươi cũng không cần khách khí với ta, ta là thật không dùng được thứ này, nơi trở về của ta tại Vong Ưu Cốc, Ất Mục đại ca, ca, thực lực của ngươi cần mạnh, ta liền có thể càng sớm trở về Vong Ưu Cốc, giúp ngươi chính là đang giúp ta chính mình, hữu hộ, trước ngươi còn đá túa ta, ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi, hiện tại có báo đáp cơ hội của ngươi, ta tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Gặp nhất Vô Song đã đem nói được phân tượng này, Ất Mục cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quỳ chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu thi triển thần hồn bí pháp, luyện hóa hấp thu viền mình chỉ toàn hồn cầu bên trong thần hồn mạnh vỡ. Nhìn thấy Ất Mục đã bắt đầu tu luyện, Nhất Vô Song liền lặng lẽ lui ra ngoài đi làm việc chính mình sự tình đi. Chỉ chớp mắt, hai ngày thời gian liền đi qua. Tại trong hai ngày này, Thất Mục luyện hóa hấp thu đại lượng thần hồn mới vừa, mà hắn tự thân cường độ thần hồn cũng đang phong thả tăng lên lấy, đại hắn cường độ thần hồn tăng lên tới kim đan đại viên mãn trình độ thời điểm, Thất Mục lập tức có một loại ăn quá no cảm giác, mặc dù huyền minh chỉ toàn hồn cầu bên trong còn có không ít chạy xuôi mây ngủ, nhưng hắn lại không cách nào lại luyện hóa bất luận cái gì một tơ một hào. Thấy tình cảnh này, Thất Mục biết, đây là đến bình cảnh. Nếu như không thể đánh phá bình cảnh này, thần hồn của hắn cường độ cho dù mạnh hơn, cũng y nguyên vẫn là kim đan cấp bậc thần hồn, chỉ có lựa biến nhưng không có chất biến, có thể để ất mục buồn bực lạ, đại tàng kinh bên trong ghi lại thần hồn bí pháp đã để hắn thi triển đến cực hạn, hắn hiện tại mặc dù muốn luyện hóa thần hồn mạnh mẽ, cũng căn bản liền không làm được. Nhìn trước mắt huyền minh chỉ toàn hồn cẩu, ất mục trong lòng buồn bực không thôi. Cơ duyên như vậy là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vạn nhất qua một đoạn thời gian, cái kia thay thế nhất vô song người xuất hiện, chính mình coi như vứt không đến bậc này đãi ngộ. Ngẫm nghĩ một lát, ất mục trong lòng đột nhiên động một cái. Lúc trước hắn chỉ là đơn thuần lợi dụng đại tàng kinh ở trong ghi lại thần hồn bí pháp luyện hóa những thần hồn này mạnh mẽ, lại quên đi chính mình còn có thể kèm theo bên trên tiêu giao chân kinh. Có lẽ sẽ có không đồng dạng hiệu quả. Nghĩ tới đây, Thất Mục lập tức bắt đầu nếm thử, quả nhiên, kèm theo lên tiêu giao chân kinh đằng sau, chính mình nguyên bản đã đạt tới Kim Đan đại viên mãn cấp bậc thần hồn vậy mà bắt đầu chậm rãi rơi xuống cảnh giới, chỉ chốc lát công phu vậy mà hạ xuống đến Kim Đan chín tầng, cứ như vậy, Thất Mục lại có thể tiếp tục luyện hóa thần hồn mạnh vỡ. Nhìn thấy sự biến hóa này, Thất Mục lập tức ý thức được, chính mình vận chuyển tiêu giao chân kinh, vậy mà tại trong lúc vô ý đem thần hồn của mình tiến hành tiến một bước cấp số, đừng nhìn thần hồn của mình do viên mãn rơi xuống đến chín tầng, nhưng mình cường độ thần hồn cũng tính bình đều, lại so trước đó Kim Đan viên mãn càng thêm trưởng đại. Khi ngày thứ 3 sẽ phải lúc kết thúc, Nhiếp Vô xong một mặt mệt mỏi về tới phủ thành chủ, nàng lợi dụng 3 ngày thời gian, đem toàn bộ huyết nguyệt nhai thành bên trong tất cả cần chữa trị địa phương tất cả đều chữa trị một lần, tận đến giờ phút này, nàng mới ý thức tới, cái kia hắc cựu lang chính là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo, chỗ này vị thành chủ cũng không phải dễ làm như thế, nhất là huyết nguyệt nhai thành trước đó trên cơ bản ở vào nửa hoàng phế bên dưới, nơi không gian này tiết, điểm đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, nếu như không thể kịp thời chữa trị nói, huyết nguyệt này nhai thành liền muốn hỏng mất. Hắc Cự Lang đem như thế một cái cục diện rối rắm ném cho chính mình, lựa gạt chính mình lên phải thuyền rặc, mặc dù trước khi rời đi ném cho chính mình không ít vật tư, dùng để duy trì huyết mạch nhai thành vận chuyển bình thường, có thể Nhiếp Vô Song cuối cùng phát hiện, những vật tư này nàng một cái đều vứt không đến, tất cả đều vùi đầu vào thành trì chữa trị lên. Nhiếp Vô Song một bên âm thầm mắng Hắc Cự Lang, một bên hướng về phụ thành chủ Trố Châu đi đến, nàng chưa kịp đi vào ất mục bế quan luyện hóa thần hồn mạnh vỡ địa phương, nàng đột nhiên cũng cảm giác được có một cỗ khủng lồ thần thức từ ất mục bế quan địa phương đột nhiên mà sinh, đồng thời lấy phụ thành chủ làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khoé động mà đi. Nhiếp Vô Song nguyên bản ưu sầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lộ ra ý cười, thần thức này nàng vô cùng quen thuộc, chính là đất mục thần thức, mà lại thần thức cường độ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã do kim đan thần thức biến thành nguyên anh thần thức, đó là cái to lớn tăng lên. Chương 262 Huyền Tiên Tông, 1, chương 262 Huyền Tiên Tông, 1. Cỗ này khủng lô thần thức nhanh chóng hướng bốn phía khuếch động, sau đó lại nhanh chóng hướng vào phía trong bên trong co vào, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành một loại nào đó thần thánh truy biến. Nhiếp Vô Song thấy tình cảnh này, biết đất mục ngay tại tu công, đoán chừng còn phải đợi thêm bên trên một chút thời gian, liền đành phải tạm thời đứng ở ngoài cửa. Trở lại ất mục chính mình đi ra. Lại qua hơn 2 canh giờ, phòng bế cửa lớn rốt cục bị đẩy ra, từ bên trong đi ra thần thanh khí sảng ý cười đầy mặt Tất Mục. Thời khắc này ất mục đã không phải là trước đó cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ hình thái, bởi vì thần thức tiến vào nguyên anh cảnh giới, cho nên hắn cũng rốt cục có thể hiện hóa ra nó lúc đầu hình người. Chúc mừng ất mục đại ca, ca, đã được như nguyện. Nhiếp Vô Song đi lên phía trước, cười hì hì xu nịnh nói: "Cái này còn không phải may mắn mà có ngươi, nếu không phải Vô Song ngươi, ta làm sao có thể gặp được tốt như vậy cơ duyên." Tất Mục cũng là một mặt hưng phấn nói: "Tốt đại ca, ca Ta bên này sự tình đã toàn bộ xử lý tốt, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này đơn giản cũng không phải là người đợi địa phương, lại nhiều đợi mấy ngày, ta đơn giản liền muốn đi lên rồi." Nhiếp Vô Song Sinh không thể liên tục dùng nói. "Có thể à, ta không có vấn đề, tùy thời đều có thể đi, mấu chốt là, chúng ta làm sao quay trở lại a?" "Xem ta." Nhiếp Vô Song tràn đầy tự tin nói. Lập tức, Nhiếp Vô Song hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên, sau một khắc, từ bầu trời đen nhánh ở trong, đột nhiên bắn xuống một đạo quang trụ, trực tiếp rơi vào phủ thành chủ trong viện. "Đi!" Nhiếp Vô Song thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào cổ sáng bao phủ phạm vi bên trong, Tất Mộc cũng lập tức theo sát phía sau, khi hai người toàn bộ tiến vào cổ sáng đằng sau, cổ sáng kia lập tức bắt đầu hướng về không trung rút về, đồng thời cũng đem Tất Mộc cùng Nhiếp Vô Song hai đại hồn thể cũng trực tiếp đưa vào trong bầu trời đêm, lập tức liền biến mất không thấy. Đợi hai người vừa mới rời đi, phụ thành chủ trong viện đột nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ, đợi hắc vụ tan hết, bên trong hiện lộ ra một người mặc tử kim áo bào đen, đầu đội hắc quan, mặt mang quỷ diện người thần bí. Hắn ngẩng đầu nhìn vô tận đêm tối, tự lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái. Vì cái gì ta sẽ tử tiểu tử này trên thân, cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc mùi, ngay cả bệnh lửa in dấu hồn chương cũng vô pháp phủ xuống tân hồn, tuyệt đối không thể khinh thường, xem ra huyết nguyệt này sần núi thành chức thành chủ, tạm thời không có khả năng thay mới người tới thay thế, chỉ cần có những linh hồn kia mạnh vỡ làm mồi nhử, tiểu tử này khẳng định sẽ còn đi theo trở lại, bất quá ta lại phải chuẩn bị tử. Sớm tốt. Ma đổi thành một bên, hai đạo linh quang chống rông xuất hiện tại thuyền biện trong phòng. Một đạo chạy vội hướng về phía ất mục, một đạo chạy vội hướng về phía Nhiếp Vô Song, nhanh nhau chui vào hai người mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, ất mục cùng Nhiếp Vô Song đồng thời mở mắt, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Lần này kinh lịch, đối với ất mục tới nói, thật sự là quá ly kỳ, vượt qua trước đó chính mình tất cả qua lại. Mặc dù có chút hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, để cho mình thần hồn trực tiếp từ kim đan bước vào nguyên anh, có thể nói, mình bây giờ liền xem như một chân đã bước vào nguyên anh mà cửa. Có thể ất mục cao hứng kình còn không có đi qua, lại ngạc nhiên phát hiện, thần hồn của mình một lần nữa quý vị cùng đệ nhị thần hồn dung hợp lại cùng nhau đằng sau. Chính mình nguyên anh thần hồn vậy mà bắt đầu nhanh chóng rơi xuống cảnh giới, chỉ chốc lát câu vu, vậy mà lại rơi xuống đến Kim Đan 9 tầng sơ kỳ, so sánh với trước đó, cũng chỉ là tăng lên một tầng mà thôi. Nhất Mục một, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, Nhiếp Vô Song tò mò hỏi, "Đại ca ca, thế nào?" Đối với Nhiếp Vô Song nghi vấn, Nhất Mục căn bản là không có biện pháp đến trả lời. Trong thất hải chính mình thực vật thân bí, thế nhưng là chính mình lớn nhất bí ẩn, Nhất Mục là không thể nào đem cái này bí ẩn tiết lộ ra ngoài. Mặc dù tạm thời không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Nhất Mục lại cố giả bộ nét mặt tươi cười nói ra, "Không có việc gì Ta chỉ là đột nhiên đi đến, chúng ta thông qua cái này câu hồn dẫn nguyệt bản tiến vào không gian thần bí kia đằng sau, cũng không biết đi qua bao lâu, còn không biết hiện tại thuyền biển đi tới chỗ nào. Nói chuyện, Tất Mục liền dự định đem thiết trí trong phòng cấm chế triệt tiêu, còn không đợi Tất Mục bắt đầu động thủ, dưới chân mình thuyền biển đột nhiên bắt đầu đùng đưa kịch liệt đứng lên. Lập tức, Tất Mục cũng cảm giác được, chính mình thiết trí tại gian phòng chung quanh cấm chế bắt đầu bị kịch liệt công kích, mà lại loại công kích này cường độ tuyệt đối là đạt đến kim đan tu sĩ cấp độ. Tất Mục lập tức nô gia thần thức tiến hành xem xét, lại bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Giờ phút này, thuyền biển vậy mà đã không tại Vô Ngân Hải bên trong mà là dừng sát ở một chỗ bốn bề toàn núi giống như nội hồ một dạng địa phương. Tại thuyền biển bên cạnh trên bờ, nghiêm nghị đứng thẳng 10 cái trúc cơ tu sĩ, mặc đồng dạng chế thức nhiều pháp bảo, mà tại cái này 10 cái trúc cơ tu sĩ phía trước nhất, đứng đấy 3 tên kim đan tu sĩ, trong đó tu vi cao nhất một người, đã đạt đến kim đan đại viên mãn, mà khác hai cái, một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ, mà cái kia kim đan sơ kỳ, ngay tại điều khiển một kiện như là đồng truy một dạng pháp bảo, đối với mình gian phòng vị trí trùng điệp đập xuống, Ất Mộc nguyên bản thiết trí cấm chế trận pháp, chỉ là vì phòng ngừa bị những người phàm tục kia quấy rầy, cho nên cấm chế này trận pháp đẳng cấp cũng không cao, nhưng cũng đừng quên, Ất Mộc hiện tại thế nhưng là một vị trận pháp tông sư, hắn tùy tiện thiết trí dưới trận pháp cũng không phải một cái bình thường kim đan tu sĩ có thể dùng chuyện, bất quá dưới mắt tình huống không rõ, Ất Mộc cũng không có tất yếu cùng đối phương cùng gián, trước tạm ra ngoài nhìn một chút đối phương, hiểu rõ rõ ràng. Tình huống lại nói, nghĩ tới đây, Ất Mộc lập tức đem nguyên bản thiết trí cấm chế trận pháp lúc bày ra trận bản cùng trận kỳ tất cả đều thu vào, dù sao những vật này cũng có thể lập lại sử dụng, tuyệt không thể lãng phí. Bởi vì Cấm chế trận pháp đã mất đi trận bản cùng trận kỳ gia trì, chỉ còn lại có một cái cái thùng rỗng, cho nên căn bản là gánh không được một tên Kim Đan tu sĩ cùng huynh loạn tạc. Mắt thấy Cấm chế trận pháp lập tức liền muốn tan vỡ, ất một không chút do dự mang theo Nhiếp Vô Song trực tiếp lách mình mà ra, đi tới thuyền biện bên ngoài. Sau một khắc, to lớn thuyền biện lập tức cầm văng phá toái, biến thành một đống tạt bã, chiếu xuống trên mặt nước, một mảnh hỗn độn. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể một mực trốn ở bên trong không ra đầu tên kia Kim Đan sơ kỳ tu sĩ giờ phút này đã thu hồi chính mình đồng truy pháp bảo. Nhìn xem ất một cùng Nhiếp Vô Song, cười ha ha. Ất Mộ sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện ba tên Kim Đan tu sĩ, lạnh lùng hỏi: "Mấy vị đại hữu, giữa chúng ta giống như không oán không kỷ, vì sao muốn công kích chúng ta thuyền biện?" Lúc này đứng tại trên bờ tên kia Kim Đan đại viên Mãn tu sĩ nhẹ nhàng khoát tay áo, tên kia Kim Đan sơ kỳ tu sĩ lập tức không người lùi lại nửa bước, không nói thêm gì nữa. "Ha ha, ta người sư đệ này có chút lỗ mãng, nhưng các hạ dấu ở thuyền biện bên trong đóng cửa không ra, một đợi chính là hơn 1 năm, chúng ta dưới sự không thể làm gì, đành phải dùng biện pháp như vậy đem bọn ngươi kích động ra tới." Ất Mộ cùng nhất vô song nghe đối phương, hai người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Chương 262 Huyền Tiên Tông 2, chương 262 Huyền Tiên Tông 2. Trước đó, Tất Mộc Cùng Nhiếp vô song thông qua câu hồn dẫn nguyệt bản tiến vào Huệ Nguyệt Mai Thành, có thể tính toán đâu ra đấy, tối đa cung cũng chỉ chậm trễ chừng 7 ngày thời gian, dựa theo trước đó Triệu Cẩm Trúc nói tới, bọn hắn truyền biện thuận lợi tình huống dưới, ước chừng nửa tháng tại hữu thời gian liền có thể trở về mẹ cảng, dưới tình huống bình thường, bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở Vô Ngân Hải bên trên, không nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng bây giờ nghe đối phương ý tứ, Tất Mộc Cùng Nhiếp vô song, vậy mà đóng cửa không ra, đã tại truyền biện trong phòng chờ đợi thời gian hơn 1 năm. Cái này sao có thể xử tỉnh? Càng quan trọng hơn là, lúc trước trên tàu biển những người phàm tục kia lại đi nơi nào? Triệu Cẩm Trúc tu luyện trưởng xuân công sống hay chết? Thuyền biển hiện tại đổ địa phương lại là chỗ nào? Những tu sĩ này lại là người nào? Bọn hắn tại sao muốn bức bách chính mình cùng Nhiếp Vô Song nhiệt thân, nhưng vấn đề này tất cả đều trong nháy mắt xông lên ớt Mục trong lòng. Nhìn thấy ớt Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, đối diện tên kia Kim Đan đại viên mãn tu sĩ trong lòng cũng là khẽ động, trên mặt cũng lộ ra hổ nghi biểu lộ. Nhiếp Vô Song đang muốn nói cái gì, ớt Mục lại nhẹ nhàng bóp một chút Nhiếp Vô Song tay nhỏ. Nhất Vô song lập tức lĩnh hội ý tứ, lập tức ngậm miệng lại, không nói một lời đứng tại ớt một bên cạnh. Vị đạo Hữu này, nhà ta tiểu muội thân hoạn bệnh tật, vì trị bệnh cho nàng, ta mới ở trên truyền lâm thời thiết trí cấm chế trận pháp, chủ yếu là phòng ngừa tại trị bệnh cho nàng trong quá trình bị người quấy rầy, nhưng không ngờ đã qua lâu như vậy, bất quá các hạ lại là vị nào? Nguyên lai like trước truyền biển này, bên trên những người phàm tục kia lại đi nơi nào? Còn có, các ngươi vì sao muốn bức bách chúng ta đi ra? Ớt một đem trong lòng mình mấy cái nghi vấn một mạch tất cả đều lộ ra. Đối diện Kim Đan viên mãn tu sĩ mặt mũi tràn đầy là cười nói ra, "Quá nhiều đạo Hữu" chắc sự là thật có lỗi, nhưng chúng ta cũng không ắc ý, chỉ là dưới mắt tình huống nguy cấp, chúng ta có chút bất đắc dĩ. Bỉ nhân họ Trương, tên Huyền Cơ, bên cạnh ta hai người, đều là sư đệ của ta, chúng ta cùng thuộc về một mạch, đều là Huyền Tiên Tông Thái thượng trưởng lão. Về phần trước này Phạm Nhân Hải Thuyền, một năm trước bị bởi vì trên biển phong bạo tập kích quái rối, cuối cùng lưu lạc đến ta Huyền Tiên Tông tại Vô Ngân Hải bên trên một chỗ căn cứ Tam Sơn Đạo, mà đạo hữu ngươi bây giờ vị trí địa phương, chính là Tam Sơn Đạo. Mới đầu, ta Huyền Tiên Tông môn hạ đóng giữ nơi đây chốc cơ trưởng lão phát hiện có Phạm Nhân Hải Thuyền lưu lạc đến Tam Sơn Đạo, cũng không để ở trong lòng có thể kiểm tra lần cuối phát hiện, ở này chiếc trên hải thuyền, vậy mà thiết trí có cường đại cấm chế, cho dù là chốc cơ đại viên Mãnh Tu sĩ, cũng vô pháp phá vỡ. Dưới sự bất đắc dĩ, môn hạ đệ tử lập tức đem tin tức này truyền về trong tông, sư đệ của ta liền đích thân đến một chuyến. Nói chuyện, Trương Huyền Cơ nhìn về hướng sau lưng tên kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Người này cũng tới trước một bước, đối với Ứt Mộc chắp tay cung quyến, cười híp mắt nói ra, ta lúc đầu đi vào Tam Sơn Đạo, kiểm tra một phen đạo hữu thiết trí cấm chế lại kinh ngạc phát hiện, cấm chế này trận pháp 10 phần xảo diệu, ta mặc dù tại trận pháp nhất đạo cũng rất có nghiên cứu, nhưng cùng người bảy trận so sánh, lại là tiểu Vu gặp đại Vu, thế là ta lập tức trở về tông môn, đem ta phát hiện tình huống hướng sư huynh của ta giảng thuật một phen. Lập tức, Chu Huyền Cơ tiếp lời gốc dạ tiếp tục nói, sư huynh đệ chúng ta ba người liền cùng đi Tam Sơn Đạo. Một phen sau khi kiểm tra phát hiện, đạo hữu thiết trí cấm chế trận pháp đích thật là phi thường tinh diệu. Đặc biệt là hỏi thăm trên truyền phàm nhân, chúng ta biết được, quý hai huynh ngộ là tại Vong Ngân Hải bên trên gặp chiếc này phàm nhân hải thuyền, cho nên chúng ta suy đoán lớn mật, quý huynh ngộ nhất định đều là tu sĩ. Mà thông qua cấm chế trận pháp bố trí thủ đoạn cũng có thể nhìn ra, Đạo Hữu chính là một vị danh xứng với thực trận pháp đại sư. Sư huynh đệ chúng ta ba người có lòng kết giao Đạo Hữu, nhưng nhìn Đạo Hữu một mực không hề lộ diện, chúng ta cũng không tốt quá dày, vốn chỉ muốn các loại Đạo Hữu chính mình đi ra liền có thể, nhưng đoạn thời gian trước, chúng ta nhận được thượng tông phách chỉ, trong năm một lần hải thú triều cường sắp đến, đến lúc đó ta Tam Sơn Đạo sẽ thành thượng tông trên biển phòng ngự một cái cứ điểm. Khả Đạo Hữu một mực không có hiện thân, chúng ta cũng mười phần khó xử, mắt thấy cuối cùng rút lui thời gian sắp đến, chúng ta vốn là có thể bỏ đi không để ý tới, trực tiếp rời đi. Nhưng nghĩ đến đạo Hưu hai huynh muội còn tại trên thuyền, vạn nhất đặng các ngươi lúc đi ra, vừa vặn đối mặt chính là thú triều, vậy coi như phiền toái, cho nên, bất đắc dĩ chúng ta đành phải ra hạ sách này, công kích thuyền biện, đem đạo Hưu ép ra ngoài. Nghe Trương Huyền Cơ một phen giải thích, tất một thế mới biết sự tình man muẩn. Trương Mặc kệ đối phương lời nói là thật là giả, nhìn Trương Huyền Cơ bây giờ nói chuyện thái độ, rõ ràng là mang theo định nọ hư vị. Kỳ thật cái này cũng phi thường bình thường. Tại tu tiên giới, luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, gọi là tu tiên tứ nghệ. Nếu như một cái nào đó tu sĩ có thể đem tứ nghệ ở trong bất luận cái gì một nghệ tu tới tông sư trình trạng, như vậy mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành các tông cấp phái các đại thế lực thượng khách. Cái này Viễn Thiên Tông tại ớt mộ xem ra, phải cùng trước đó chính mình dạo qua Ngọc Sơn Tông mở rộng, đều là cái nào đó thượng tông địa bản quản lý môn phái nhỏ, cho nên khi bọn hắn phát hiện tại một chiếc phàm nhân trên hải thuyền khả năng trốn tránh một vị trận pháp tông sư đằng sau, bọn hắn tự nhiên là lên mời chào tâm tư. Đạo lý rất đơn giản, nếu như hai huynh muội này là tông môn tu sĩ lời nói, rất không có khả năng một mình xuất hiện tại Vô Ngân Hải bên trên, thậm chí cuối cùng còn muốn ngồi phàm nhân thuyền biển. Như vậy cái này nói rõ huynh ngồi hai người rất có thể là tán tu. Thất Mục làm bộ thụ sủng nhục kinh, vội vàng khoát tay nói ra, "Chư đạo hữu thật sự là quá khách khí, ta điểm ấy không quan trọng mảnh khẽ tính không được cái gì, càng đảm đương không nổi trận pháp đại sư xưng hô." Mạc Ngụy hỏi một chút, "Quý Tông Thượng Tông là một môn nào?" Chư Huyền Cơ mười phần khách khí nói ra, "Thái hư." Nghe chút là Thái hư môn, Thất Mục lập tức thở dài một hơi. Dù sao tại 101 lớn hơn tông ở trong, Thái hư môn cùng Thanh Vân Tông cùng thuộc chính đạo trận doanh, hai tông quan hệ, nói tóm lại vẫn tương đối không sai. Thất ở Thái hư Tông địa bàn, tự nhiên muốn so võ lượng, đỏ âm Quý sát những tông môn này muốn tốt hơn nhiều. Năng lên Thái Hư môn, đất mục trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều năm trước một câu chuyện cũ. Khi đó, chính mình vẫn chỉ là Ngọc Sơn Tông một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ, bởi vì tham gia Ngũ Tông thí luyện, cuối cùng tại thí luyện chi địa Thiên Trọng Sơn âm sắc cốc, đã từng theo đuôi một cái chốc cơ đại viên mãn Cửu Âm Quỷ Châu, từng tiến vào một cái thần dị bí cảnh, ở bên trong gặp được một gốc đại thụ che trời. Cuối cùng từ gốc cây giả kia yêu trong tay, đất mục đạt được một viên vạn năm linh quả, cực đại tăng lên trong thức hải của hắn thực vật thần bí tốc độ sánh trưởng. Nhưng bởi vì cái gọi là vô công bất thủ lộc, Lão thủ yêu lúc đó đã từng nghĩ thắc qua ất mục một, một việc, để ất mục tại có năng lực thời điểm, đi bái kiến một chút Thái Hư môn trưởng giáo, cũng ở trước mặt đối phương thôi động pháp lực, hiện ra lão thủ yêu lưu tại ất mục mi tâm phía trên lá cây kia hình thái. Thời gian nhoáng một cái, đã nhiều năm như vậy, ất mục đều kém chút đem chuyện này cho quên đi. Chương 263 Trại Nhân Tỉnh, 1, chương 263 Trại Nhân Tỉnh, 1. Nếu Huyền Tiên Tông lệ thuộc vào Thái Hư môn, vậy mình và Nhiếp Vô xong giờ phút này thân ở địa giới, tự nhiên là Thái Hư môn địa bàn quản lý. Chỉ cần biết rằng đại thể phương vị, phía sau trở về Thanh Vân Tông sự tình liên tương đối xử lý. Nếu Huyền Tiên Tông ba người muốn giao hảo chính mình, chính mình cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, mượn nhờ bọn hắn tìm tới trở về thành vân tông đường. Quyết định được chủ ý đằng sau, Thất Mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra ý cười. À, nguyên lai like đều là một trận hiếu lâm a, tại Hạ Á Quê, đây là xã hội ăn nghệ, gặp qua Huyền Tiên Tông cấp vị lão hữu. Thất Mục ở chỗ này, đem lúc trước nhìn thấy An Gia tỷ đệ tên của hai người làm một phen sửa chữa. Chư Huyền Cơ gặp Thất Mục thái độ tới một cái chuyển biến lớn, trên mặt tự nhiên cũng là cười nhẹ nhàng. Nguyên Lai like là An đạo hữu huynh muội chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hay là trước tiên phản hồi Huyền Tiên Tông lại nói, dù sao thú triều lúc nào cũng có thể xuất hiện, chúng ta ở chỗ này đã chậm trễ thật lâu thời gian, không thể kéo dài được nữa. Mới vào bảo địa, hết thảy toàn nghe Trương đạo hữu. Tất một đem tư thái ép rất thấp, một bộ hoàn toàn thuận theo bộ dáng, cái này khiến Trương Huyền Cơ đám ba người cũng tâm tình thật tốt. Nếu như thật có thể đem người này kéo vào Huyền Tiên Tông, đối với Huyền Tiên Tông tới nói, cái này sẽ là một sự giúp đỡ lớn, có người này trận pháp chi thuật Huyền Tiên Tông thực lực sẽ đạt được tấn ban tăng lên, chỉ cần Trương Huyền Cơ lại có thể đột phá nguyên anh, như vậy Huyền Tiên Tông liền có thể súng hơi đột phá, lật mình biến hóa trở thành cỡ trung tông môn. Lập tức, tại Trương Huyền Cơ dẫn dắt bên dưới, tất một mang theo nhiếp vô song lên Huyền Tiên Tông phi chu. Phi chu lập tức chở tất cả mọi người bay thẳng rời Tam Sơn Đảo, hướng về Huyền Tiên Tông Sơn môn mà đi. Tam Sơn Đảo cách Huyền Tiên Tông Sơn môn nữa khoảng 3000 dặm, ở giữa y nguyên cách Vô Ngân Hải, bất quá đến nơi này, đã thuộc về Vô Ngân Hải nội hải phàm vi, căn bản cũng không có cái gì cỡ lớn hải thú ẩn hiện, cho nên dọc theo con đường này cũng là gió êm sóng lặng, năm ngày qua đi, Phí Chu rốt cục tại Huyền Thiên Tông Sơn môn nội địa chậm rãi hạ xuống. Phí Chu bên ngoài trên quảng trường đã sớm đứng đầy nên đón người. Trong đó dẫn đầu chính là Huyền Thiên Tông tông chủ Trương Huyền Đức, cũng là một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, sau lưng đi theo mấy cái chúc cơ trưởng lão. Thái thượng trưởng lão Trương Huyền Cơ viễn phó hải ngoại, vừa đi chính là hơn mấy tháng, một mực không có hồi âm, để tọa trấn tông môn Trương Huyền Đức một mực tâm thần bất định bất an. Trước đó từ Tam Sơn đảo nơi đó truyền ra tin tức, nói là tại một chiếc phàm nhân trên hải thuyền, phát hiện một chỗ thần bí cấm chế trận pháp, cho dù là trong tông môn am hiểu nhất trận pháp nhị sư huynh tự mình đi nghiên cứu, đều phá giải không được. Lúc này mới kinh động đến đại sư huynh cùng nhau đi tới. Nhìn thấy tông môn phi chu trở về, Trương Huyền Đức rốt cục thở giải một hơi. Dù sao, gần nhất thế cục thế nhưng là không tốt lắm, đến một lần Huyền Tiên Tông phía trên cửa Trung Tông môn Vũ Hoàng Tông ngay tại nhìn chằm chằm, thứ hai thú triều cũng sắp đến, Huyền Tiên Tông bởi vì trục diện Vô Ngân Hải, tương lai nhận trùng kích khẳng định rất lớn, một cái làm không tốt, Huyền Tiên Tông tổ tông lưu lại 3000 năm, cơ nghiệp liên cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn làm một tông chi chủ lại có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông đâu. Đợi một đoàn người hạ phi chu đằng sau, Trương Huyền Đức vội vàng nên đón tiếp lấy. Đại sư huynh, các ngươi xem như trở về. Các ngươi nếu là không về nữa, ta liền muốn đi tìm các ngươi." Trương Huyền Đức hơi có chút oán trách nói ra. "Ha ha ha, sư đệ, ngươi thế nhưng là một tông chi chủ, muốn vung vảng, ba người chúng ta cùng đi, còn có thể có nguy hiểm nào đó không thành, tới tới tới, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta tại Tam Sơn đạo nơi đó kết giao an khôi đạo hữu." Nói chuyện, Trương Huyền Cơ nghiêng người sang, đem theo sau lưng ất một cùng nhiếp vô song giới thiệu cho Trương Huyền Đức. Trương Huyền Đức xem xét rất một cũng là một vị kim đan tu sĩ, tự nhiên là không tốt lãnh đạo, vội vàng chắp tay cung quyến, chào hỏi, mà ất một cũng vội vàng đắc lễ, hai người khách khí hàn huyên vài câu. Một bên Trương Huyền Cơ ha ha cười nói, "Tốt, sứ đệ, quý khách Lâm môn, đều tại cái này đứng đấy nói chuyện, còn thể thống gì? Chúng ta đi vào nói chuyện. Mà khác, An đạo Hưu cũng là lần đầu tiên tới ta Huyền Thiên Tông, ngươi an bài xong xuôi, buổi tối hôm nay thiết tiến khoản đãi một chút ăn." Đạo Hưu hơi ngượng, "Chúng ta hảo hảo thân cận một chút." Trương Huyền đức thế nhưng là người thông minh, xem xét thái thượng trưởng lão như vậy thái độ, lập tức hiểu nhà mình sư huynh mục đích, cũng thuận ý tứ nói ra, "Nhìn ta, nhất thời lại quên đi cấp bậc lễ nghĩa, An đạo Hưu, xin mời." Bởi vì cái gọi là đối diện không đánh người mặt tôi gửi, Người ta Huyền Thiên Tông đối với mình lễ độ có thừa, chính mình cũng không thể không biết điều, huống hồ phía sau còn muốn dùng đến Huyền Thiên Tông, Tất Mục cũng chỉ có thể là khách theo chủ liễn, đáp ứng xuống. Ban đêm, Huyền Thiên Tông trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, Huyền Thiên Tông trưởng lão trở lên cao tầng trừ ra ngoài, bế tử quan bên ngoài, toàn bộ trình diện. Tất Mục mang theo nhiếp vô song ngồi ở khách quý ghế, Huyền Thiên Tông mấy tên kim đan tu sĩ tự mình tiếp khách, xem như cho đủ Tất Mục mãn mũi. Mấy chén linh tử vào trong bụng đằng sau, Tất Mục nhìn xem Trương Huyền cứ hỏi, "Trương đạo hữu, ta có một vấn đề, một mực chưa kịp hỏi ngươi, lúc trước trên chiếc tàu biển, kia phàm nhân, đều đi nơi nào?" Chu Huyền Cơ cười nói, "Ngươi nói những người phàm tục kia à, bọn hắn thuyền biển lưu lạc đến Tam Sơn đảo đằng sau, bởi vì đạo hữu một mực đợi ở trên thuyền không ra, ta không có cách nào, đành phải lại an bài một chiếc thuyền biển để bọn hắn lái thuyền rời đi, về phần bọn hắn đằng sau đi nơi nào, ta cũng nói không rõ ràng." Thất Mục cổ một tiếng, không tiếp tục tiến một bước hỏi tiếp. Kỳ thật, Thất Mục đối với trên thuyền mặt khác phàm nhân cũng không quan tâm, hắn quan tâm nhất chính là Triệu Cẩm Trúc. Cũng không biết cái kia Triệu Cẩm Trúc được Trường Xuân công pháp môn tu luyện đằng sau, đến tột cùng là cái dạng gì kết quả, bất quá xác suất lớn tình huống dưới, người này hẳn là đã sớm đã chết đi. Chuyện này Hắn chắc chắn sẽ không ngay trước mặt mọi người tiếp tục sự tình, tránh khỏi gây nên người khác hoài nghi. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị lần sau, Trương Huyền Cơ gặp trên yến tiệc bầu không khí vô cùng hòa hợp, liền bưng chén rượu lên, đối với Ất Mục nói ra: "An đạo hữu, ta và ngươi mới quen đã thân, bị nhân có cái yêu cầu quá đáng, muốn cùng An đạo hữu nói một chút." Ất Mục đội vàng cũng bưng chén rượu lên, đáp lễ nói: "Trương đạo hữu có chuyện gì cứ nói đừng ngại, nếu là ta có thể giúp một tay, ta nhất định giúp bọn đệ." Trương Huyền Cơ đạo: "Ta nhìn An đạo hữu huynh ngồi tựa như tán tu thân phận, cùng bốn chỗ phiêu bạc, còn không bằng An đích lại, ta Huyền Tiên Tông mặc dù là tiểu môn tiểu phái, nhưng cũng chuyển thừa mấy ngàn năm, tại cái này Thái Hư môn bên dưới, ta Huyền Tiên Tông cũng là chư hầu một phương, thực lực không kém, nếu như An đạo hữu chịu hạ mình, nhập ta Huyền Tiên Tông, ta tất trở lên tân đối đãi, ngươi hưởng thụ tất cả đãi ngộ toàn bộ giống như ta, trong tông môn cất dấu điện tịch cùng. Bảo vật, cũng tùy ý An đạo hữu hưởng dụng, về phần lệnh muội quái tận, chúng ta Huyền Tiên Tông cũng nhất định toàn lực ứng phó giúp ngươi tìm kiếm trị liệu chi pháp, thậm chí chúng ta cũng có thể hướng Thái Hư môn cầu cứu, không biết An đạo hữu ý như thế nào. Chương 263 trả nhân tình, 2, chương 263 trả nhân tình, 2. Chương Huyền Đức lợi vừa nói ra Ở đây tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Tất Mục trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên, tấm này Huyền Cơ tâm tư cùng mình suy đoán giống nhau như lúc, hắn đây là muốn mời chào chính mình ngủ lại Huyền Tiên Tông, đáng tiếc, chính mình căn bản là không có biện pháp đáp ứng bọn hắn. Có thể trước mặt cử tuyển, hiện tại quả là là có chút không ổn, trong lúc nhất thời, Tất Mục cũng có chút khó xử, dù sao hắn không cũng có khả năng ngay trước mặt mọi người nói mình là Thanh Vân Tông tiêu giao nhất mạch mà chủ. Nhìn Tất Mục trầm mặc không nói, Trương Huyền Cơ lại cho Trương Huyền Đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một bên Trương Huyền Đức cũng lập tức phụ họa nói, "A đạo hữu, chúng ta là thật tâm thật ý mời ngươi gia nhập ta Huyền Tiên Tông." Đến lúc đó, ngươi cũng là tông ta thái thượng trưởng lão, địa vị thân phận cùng chúng ta mấy cái là giống nhau, dù sao cũng so một mình ngươi mang theo lệnh muội hối hạ ngựa xuôi, bốn chỗ phiêu bạc muốn ta." Trương Huyền Đức tiếng nói vừa dứt, mà khác mấy tên kim đan tu sĩ cũng là nhao nhao mở miệng khuyên đứng lên. Tất Mục gặp tình hình này, biết mình nếu như không tỏ thái độ, những người này khẳng định chưa từ bỏ ý định, ngay sau đó, Tất Mục trên mặt cố ý biểu hiện ra cảm kích thần thái, hướng về phía mấy tên kim đan tu sĩ gật đầu ra hiệu, sau đó chậm rãi nói ra, "Mấy vị đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta dưới mắt tạm thời còn không cách nào gia nhập quý tông." cũng không phải nói ta trướng mắt Quý tông, mà là ta còn muốn mang theo muội muội của ta, đi hướng Thanh Vân tông, tìm một vị bạn cũ, trong tay hắn thế nhưng là có thể cứu muội muội ta bị pháp. Trước đó chúng ta huynh muội tại Vô Ngân Hải bên trên gặp hải thú tập kích, lúc này mới lạc mất phương hướng, cho nên mới nghĩ đến ngồi phàm nhân kia thuyền biển, tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó lại cân nhắc con đường tiếp theo chỉnh, không muốn dưới sự trời xui đất khiến, đi tới Quý tông, cái này đích xác là một trận duyên phận. Nhưng dưới mắt, ta cũng chỉ có thể cô phụ các vị đạo hữu hảo ý. Nghe hết một lời nói, Huyền Tiên tông một đám kim đan tu sĩ liếc nhìn nhau, cũng không biết sau đó phải làm gì cho đúng. Trong lúc nhất thời, Hiến hội đột nhiên có chút kẹt ngắc. Trầm mặt một lát, hay là Trương Huyền Cơ dẫn đầu phá vỡ xấu hổ? Ha ha cười nói, không sao, không sao. Nếu An Đạo Hữu có minh xác cho đi, chúng ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá, An Đạo Hữu, từ ta Huyền Thiên Tông đến Thanh Vân Tông, trong lúc này lộ trình chỉ ít hơn 3 vạn dặm, còn muốn trải qua không ít hiểm địa, người hai huynh muội đoạn đường này cũng không tốt đi a. Tất Mục Lam Bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, ta lại làm sao không biết chuyến này gian nan, có thể muội muội bệnh đã kéo quá lâu, thực sự không có khả năng đợi thêm nữa. Bất quá Ta cùng Sá Muội lần này cũng may mà Trương Đạo Hữu nhắc nhở, mới hiểm lại càng hiểm từ ngoại hải chạy về, như thế ân cứu mạng, ta An Khuê có thể nào không báo, bất quá ta chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, thực lực cũng có hạn, e là cho dù là muốn báo đáp quý tông, cũng lực có thua a. Nghe hết một lời nói, Trương Huyền Cơ lập tức lông mày nhíu lên, sau đó ha ha cười nói, "An đạo hữu vì Sá Muội không xa vạn giảm bốn ba, chúng ta cũng đều có thể hiểu được, về phần ơn cứu mạng này, An đạo hữu lại có chút nói quá lời, tựa như An đạo hữu nói, chúng ta quen biết chính là một trận duyên phận, An đạo hữu không cần để ở trong lòng, bất quá" Ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác có chút việc muốn mời An đạo hữu hỗ trợ. Tất một nghe chút, đội vàng tò mò hỏi, không biết Trương đạo hữu có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Trương Huyền Cơ nhìn thoáng qua Trương Huyền Đức, Trương Huyền Đức lập tức minh bạch có ý tứ gì, để một đám chốc cơ trưởng lão toàn bộ lui ra, trong cả đại điện, liền chỉ còn lại có mấy tên kim đan tu sĩ ở đây, còn có một cái không tim không phổi ngay tại vùi đầu cơm khô nhét vô xong. Trương Huyền Cơ thở dài một hơi, nói ra, An đạo hữu, trước đó ta cũng cùng ngươi đã nói, trăm năm một lần thú triều chẳng mấy chốc sẽ đi vào, Thái hư môn đã ban xuống pháp chỉ. Muốn chúng ta những này thân ở Vô Ngân Hải Biên dưới vị trí Tông môn đem duyên hải phòng tuyến hợp thành một thể, dốc hết toàn lực chống cự hải thú trùng kích. Cho nên ta Huyền Thiên Tông hiện tại tiếp nhận áp lực cực lớn. Sau đó, Chu Huyền Cơ liền đem sự tình mà mượn, 1 năm 10 cùng ngất một game hai nói. Hiện tại bày ở Huyền Thiên Tông trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất chính là dọc theo bờ biển thiết trí một đạo kéo dài ngàn dặm phòng ngự trận tuyến. Có thể chỉ bằng vào Huyền Thiên Tông chính mình, muốn tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian thiết trí như thế một đạo phòng tuyến là tuyệt đối không thể sự tình. Nhưng thượng tông pháp chỉ là không dung vi phạm, nếu như hải thú lên bờ thời điểm dẫn đầu tại Huyền Tiên Tông phòng tuyến nơi này sẽ mở một cái lỗ hổng, như vậy chờ đợi Huyền Tiên Tông, chẳng những là hại thú giết chóc, còn có Thái Hư môn lửa giận. Cang Lam cho Huyền Tiên Tông cam tức là, Huyền Tiên Tông đỉnh đầu cỡ trung tông môn Vũ Hoàng Tông chẳng những không có đối với Huyền Tiên Tông tiến hành chợ rút, ngược lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tìm kiếm nghị cách cho Huyền Tiên Tông chế tạo khó khăn, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn thông qua lần này thú triều tiến một bước suy yếu Huyền Tiên Tông. Ma U Hoàng Tông sợ dĩ làm như vậy, nguyên nhân căn bản nhất là Trương Huyền Cơ đã là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, chỉ cần Trương Huyền Cơ có thể tấn thăng nguyên anh Huyền Tiên Tông liền có cùng Ngô Hoàng Tông Bình khởi bình tọa tư cách, Ngô Hoàng Tông tự nhiên không cho phép tình huống như vậy phát sinh, nói cái gì cũng muốn đem cái này nguy hiểm này sinh bóp chết trong trứng nước. Mà Trương Huyền Cơ mục đích rất đơn giản, muốn xin mời ớt Mộc hỗ trợ là Huyền Tiên Tông thiết trí phòng ngự đại trận, chẳng những là tại Huyền Tiên Tông Sơn môn thiết trí một tòa mới phòng ngự đại trận, còn muốn xin mời ớt Mộc hỗ trợ cho Huyền Tiên Tông Thiên Lý Hải Khu bờ sông thiết trí một tòa phòng ngự đại trận. Nghe Trương Huyền Cơ một phen, ớt Mộc trầm tư một lát, hắn cảm thấy trợ giúp Huyền Tiên Tông thiết trí phòng ngự trận pháp, ngược lại cũng không phải việc khó gì, dù sao Huyền Tiên Tông đích thật là đối với mình có ơn tứ mạng nhưng hắn cũng không muốn liên lụy đến Huyền Tiên Tông cùng Ngũ Hoàng Tông ở giữa mâu thuẫn cùng đấu tranh ở trong đi, tránh khỏi bằng thêm vô tận phiền phức. Nghĩ tới đây, tất một ánh mắt nhìn thẳng Trương Huyền Cơ nói ra, "Trương đạo hữu, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, là quý tông thiết trí phòng ngự trận pháp, nhưng ta cũng có cái yêu cầu, vậy chính là ta tuyệt đối sẽ không tham dự vào Huyền Tiên Tông cùng Ngũ Hoàng Tông đấu tranh bên trong, ta là quý tông thiết trí cấm chế trận pháp sự tình, cũng giới hạn ở đây chư vị biết, còn xin các vị thay ta giữ bí mật. Chỉ cần trận pháp thiết trí tốt, ta liền lập tức mang theo mọi mọi rời đi Huyền Tiên Tông." Nghe ất mục lời nói, chư huyền cơ các loại một đám huyền tiên tông kim đan cao tầng, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tại bọn hắn kế hoạch lúc trước bên trong, mời chào ất mục chỉ là một cái hậu tuyển hạng, mà lại theo bọn hắn nghĩ, ất mục trên cơ bản rất không có khả năng sẽ lưu lại, cho nên, bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác, mục đích cuối cùng nhất, vẫn là phải xin mời ất mục là huyền tiên tông xuất lực thiết trí phòng ngự lại trợn. Nếu hiện tại ất mục đã đáp ứng xuống, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, chư huyền cơ, chư huyền đức bọn người lập tức bưng chén rượu lên, lần nữa kính lên ất mục. Nhưng ất mục không ngờ tới là, tại hắn vừa mới hiện thân huyền tiên tông thời điểm, U Hoàng tông thiết trí tại Huyền Tiên tông Nhân Tuyến, đã trước tiên đem Huyền Tiên tông đột nhiên xuất hiện một tên lạ lẫm kim đang tu sĩ tin tức truyền ra ngoài, đến mức phía sau bởi vì U Hoàng tông nhân, đất mục lại trọc tới rất nhiều phiền phức. Chương 264 rốc hết vô liếng, 1, chương 264 rốc hết vô liếng, 1. Vào đêm, tại Huyền Tiên tông một gian trong tĩnh xá, đất mục cùng Nhiếp Vô Song đang đối mặt mặt ngồi nói chuyện tri thiêm. Đất mục đại ca, ca, chúng ta tại sao phải đợi tại Huyền Tiên tông giúp bọn hắn thiết trí phòng ngự trận pháp a, chúng ta trực tiếp rời đi không tốt sao? Nhiếp Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đất mục thở dài một hơi, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Nhìn xem lớn như vậy Huyền Tiên Tông, trầm giai nói ra, "Không, có cái nào, chúng ta thực sự là thiếu người ta Huyền Tiên Tông nhân tình, nếu không phải là người nhà nhắp nhở, chúng ta thật là có khả năng lâm vào trong thú triều, vậy liền thật phiền toái, cho nên ân tình này chúng ta nhất định phải báo đáp." Húm hổ, đến tiếp sau chờ chúng ta thật muốn lúc rời đi, còn muốn mượn nhờ Huyền Tiên Tông, cứ như vậy, chí ít tại Thái Hư môn địa giới bên trong, chúng ta có thể dễ dàng hơn một chút, tà hữu cũng chỉ hoãn không được thời gian mấy tháng, không quan trọng. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, hai người chúng ta trước đó tại huyết nguyệt nhai thành chỉ đợi mấy ngày thời gian, bên ngoài vậy mà đi qua hơn 1 năm. Tốc độ thời gian trôi qua này thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi là huyết nguyệt nhai thành thành chủ, ngay cả ngươi cũng không biết, xem ra mời chào ngươi cái kia đen chín lang khẳng định không cùng ngươi nói thật. Nhiếp Vô song nghe ớt một lời nói, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái này đen chín lang, đích thật là đáng giận, hắn căn bản liền không có ở trước mặt ta đề cập quá huyết nguyệt nhai thành tốc độ thời gian trôi qua, vậy mà so thế giới bên ngoài nhanh nhiều như vậy a, nhưng ta trước đó đã đáp ứng hắn, tại hắn không có tìm được nhân tuyển thích hợp trước đó, ta sẽ tạm thay thành chủ này vị trí, mà lại ta đã cùng cái kia lấy mạng quận liên hệ đến cùng một chỗ, tạm thời cũng vô pháp giải trừ. Tất Mục nói ta còn tại thế giới phàm tục thời điểm, từng nghe sư phụ ta Thanh Phong đạo trưởng nói qua một vị tiên nhân truyền thuyết, nói cái gì trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, vốn cho là là đùa giỡn nói, nhưng không có ngờ tới vậy mà thật sự có xảy ra chuyện như vậy. Nhiếp Vô xong phần nạn khuôn mặt nhỏ hỏi, vậy ta về sau nên làm thế nào cho phải a, đi một lần huyết nguyệt ngay thành, liền muốn từ ngoại giới biến mất thời gian một năm, ta cái này có thể ăn thiệt to lớn. Tất Mục khẽ khẽ lắc đầu, không thể làm gì nói ra, tạm thời, ta cũng không có gì biện pháp có thể nghĩ, chờ sau này về thành Phật tông, ta nhìn nhìn lại có hay không biện pháp khắc. Đang lúc rất một cùng nhịp vô song hai người tại nói chuyện phiếm thời điểm, tại Huyền Tiên Tông hậu sơn trong cấm địa, Huyền Tiên Tông một đám kim đan tu sĩ vậy mà một cái không rơi, tất cả đều tụ tập chung một chỗ, cũng đang nghien cứu cái gì. Sư đệ, ta không tại tông môn trong khoảng thời gian này, hữu hoàng tông có thể có cái gì đại động tác?" Trương Huyền Cơ một mặt nghiêm túc hỏi. Trương Huyền Đức thở dài một hơi, nói ra, đại động tác không có, tiểu động tác không ngừng, trước trước sau sau, đã tính hợp lại điều ta Huyền Tiên Tông hơn 200 tên đệ tử đi đóng giữ những cái kia không người trông coi bờ biển phòng tuyến. Ta cần tuân sư minh pháp chỉ, tại ngươi chưa có trở về trước đó. Ta nhiều lần nhận nhẫn, nhưng thật sự là quá kinh ngợi, hôm trước cô Hoàng Tông lại hạ một đặng mệnh lệnh, để cho ta Huyền Tiên Tông đem Nguyên La phụ trách đóng giữ duyên hải phòng tuyến, lại hướng Đông Diên khuyết chương 300 dặm, cứ như vậy, chúng ta chiến tuyến liền kéo dài hơn, nhân thủ cũng càng thêm cần trương. Nghe Chương Huyền Đức một phen giới thiệu, trên trận sắc mặt của mọi người đều không phải là nhìn rất đẹp. Mọi người ở đây đều không phải là đồ đần, tự nhiên nhìn ra Úy Hoàng Tông an bài như vậy mục đích là cái gì. Nhưng bây giờ thú triều lập tức tới tập, nếu như tại thời khắc ngấu chốt này cùng U Hoàng Tông đối nghịch, cái kia U Hoàng Tông khẳng định có 100 cái lý do đối với Huyền Tiên Tông ra tay, đến lúc đó chuyện này cho dù đâm đến Thái Hư môn nơi đó, Huyền Tiên Tông cũng không có quả ngon để ăn. Trương Huyền Cơ nhìn thấy đám người tất cả đều một mặt ưu sầu bộ dáng, cười nhạt một tiếng, nói ra: "Chư vị sư đệ, không cần lo lắng nhiều. Chúng ta lần này đem An Khuê Đạo Hữu mời về, rất nhiều nan đề đều tương nên lưới dao mà giải." Nghe Trương Huyền Cơ lời thề son sắt lời nói, Trương Huyền Đức có chút không quá xác định hỏi: "Sư minh, vị này An Khuê Đạo Hữu đúng như, như lời người nói lợi người hại như vậy sao?" Ta nhìn hắn tu vi cũng chỉ có Kim đan sơ kỳ, bất quá ngược lại là tuổi trẻ rất, cho dù hắn tại trên trận pháp nhất đạo có thành tựu, nhưng hắn tuổi đời này dù sao bày ở cái này, hắn lại có thể có bao nhiêu thời gian nghiên cứu đạo này a?" Trương Huyền Cơ ha ha cười nói, "Sư đệ, cứ việc yên tâm, vị này An đạo hữu tuyệt không phải người thường, ta đối với hắn vô cùng tin tưởng, tóm lại đạt được một cái trận pháp sư tương trợ, đối với ta Huyền Tiên Tông tới nói, có lợi mà vô hại. Về phần hắn đến cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng, chúng ta dựa mắt mà đợi." Ta dự định mời hắn ngày mai trước đem ta Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận tăng lên một chút, đến lúc đó Người này đến cùng có hay không chân tại thuật học, liền một chút có thể biết. Đám người nghe cũng là nhao nhao gật đầu. Dù sao Huyền Tiên Tông Hồ Sơn đại trận, thế nhưng là lúc trước một vị tổ sư bỏ ra giá tiền rất lớn từ du tiên bảo các trên đấu giá hội lập đến, từ khi bố trí đến đằng sau, đến bây giờ, đã qua hơn ngàn năm thời gian, trong lúc đó Huyền Tiên Tông cũng từng xin mời qua mấy vị trận pháp sư tiến hành qua hết tốt cùng tăng lên, nói tóm lại, trận pháp này đang toàn lực mở ra tình huống dưới, có thể chống cự nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cường công một canh giờ mà không hủy, tại những mấy tông môn cỡ nhỏ ở trong, đã coi như là rất không tệ phòng ngự trận pháp. Nếu như ớt một còn có thể đem trận pháp này lại để thăng một cái cấp bậc, cái kia Huyền Tiên tông đối mặt lần này thú triều trùng kích liền triệt để không có nỗi lo về sau." Trương Huyền Cơ nói tiếp, "Chư vị sư đệ, ta gần nhất thường xuyên cảm ứng được có tam hoa tại đỉnh đầu ta nợ độ, nghĩ đến ta nguyên anh đại kiếp cũng gần ngay trước mắt." Đám người nghe chút, lập tức đại hỉ, nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Trương Huyền Cơ chắp tay nói chúc, "Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh." Trương Huyền Cơ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, "Các ngươi trước tất cả ngồi xuống, nghe ta nói hết lời." Đám người vội vàng ngồi xuống lần nữa, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Trương Huyền Cơ. "Các vị sư đệ, Ta năm nay đã hơn 700 tuổi, tại Kim Đan tu sĩ ở trong, cũng coi là tỏ, thật sự nếu không đột phá, ta đại nạn cũng nhanh đến. Cũng may trời không tuyệt người, để cho ta cảm ứng được thời cơ đột phá, nếu như ta có thể thành công, ta Huyền Tiên tông chắc chắn có thể thoát thai hóa cốt, cố gắng tiến lên một bước, nếu như ta thất bại, ta Huyền Tiên tông chỉ có thể tiếp tục gần nút cùng tận nhẫn, dấu tải. Chỉ là ta lần này cảm ứng đột phá thời cơ không tốt lắm, vừa vặn đuổi kịp thú triều đến, ta rất có thể không cách nào ra mặt đối địch, cho nên ta mới ý nghĩ nghĩ cách nhất định phải đem vị kia An đạo Hữu Lưu tại trong tông. Các vị sư đệ nhất định phải lấy đại cục làm trọng, đối với người này cần phải lễ độ có thừa, đem hắn một mực cột vào chúng ta Huyền Thiên Tông trên chiến tuyến, đây là trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, nhớ lấy nhớ lấy." Đám người nghe, mới chợt hiểu ra, nhao nhao gật đầu nói phải. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Huyền Cơ, Trương Huyền Đức hai người vậy mà tự mình đến đất Mộc ở lại Tinh Sa bái phòng. Mặc dù cử động lần này đầy đủ cho thấy Huyền Thiên Tông đối với ất Mộc coi trọng trình độ, nhưng cùng lúc cũng làm cho ất Mộc cảm giác được áp lực lớn như núi. Chương 264 Dốc hết vô liếng 2, chương 264 Dốc hết vô liếng 2. Đem hai người để vào phòng ngồi xuống đằng sau. Chư Huyền Cơ một mặt tái nãy nhìn xem mắt một nói ra, sáng sớm tới qué dày An đạo hữu, tại Hạ và sư đệ cũng là cảm giác sâu sắc thật có lỗi, bất quá thời gian gấp gáp, chúng ta cũng là không có cái nào, còn xin An đạo hữu hôm nay liền xuất thủ, nhìn xem có thể hay không trước đem chúng ta Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận tăng lên một phen, dù sao nơi này chính là ta Huyền Tiên Tông tổ tông cơ nghiệp, chỉ cần nơi này không ra vấn đề, chúng ta Huyền Tiên Tông tại đối mặt thú triều thời điểm, liền không có nỗi lo về sau. Tất Mục ha ha cười nói, chư đạo hữu thực sự quá khách khí, nếu ta đã đáp ứng đạo hữu, vậy ta liền tuyệt đối không có đổi ý nói chuyện. Hôm qua ta vừa tới Quý Tông thời điểm, đã từng tùy ý quan sát một chút Quý tông hộ sơn đại trận, nếu như ta không nhìn lầm, này hộ sơn đại trận mượn lấy trợ chính là lòng đất địa hỏa chi lực, cộng thêm ba tòa linh sơn giao thoa hình thành phong hành chi lực, cấu thành phong hỏa đại trận, mạnh nhất có thể chống đỡ ngự nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích, nhưng thời gian sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là một canh giờ, không biết ta nói nhưng đối với. Tất mục vừa tốt lên xong, ngồi ở phía đối diện chương huyền cơ, chương huyền đức một chút liền ngây dại. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hôm qua mới vừa tới Huyền Thiên tông, vị này an đạo hữu chỉ là từ bên ngoài đơn giản đánh giá mấy lần liền nhìn ra Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận căn bản hệ tâm, điều này có thể không để cho hai người khiếp sợ không thôi. May mắn vị này An đạo Hữu không có rơi vào ưu hoàng tông trong tay, bằng không mà nói, Huyền Tiên Tông cơ bản liền xem như chạy trần truồng tại trước mặt địch nhân. Nghĩ tới đây, Huyền Tiên Tông hai người trong nháy mắt cũng cảm giác trên thân hàn khí đại mạo, vị này An đạo Hữu không hổ là trận pháp tông sư, vậy mà khủng bố như vậy, thật không thể coi thường. Lập tức, trưởng Huyền Cơ một mặt cung kính nói, "An đạo Hữu thật sự là mắt sáng như rốc, liếc mắt liền nhìn ra ta Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận theo hậu, tại hạ và sư đệ bội phục không thôi, mong rằng An đạo Hữu tiến một bước nhìn xem." Có thể hay không đem ta hộ sơn đại trận lại để thằng một phen? Cần tài liệu gì? An đạo hữu cứ nói đừng ngại, chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp. Tất Mục ha ha cười nói, Quý tông hộ sơn đại trận này, nội tình cũng không tệ lắm, muốn tăng lên cũng không khó, bất quá liền nhìn Quý tông bỏ được không bỏ được dốc hết vô liếng. Nghe chút Tất Mục nói như thế, Trương Huyền Đức tò mò hỏi, An đạo hữu nói tới dốc hết vô liếng là có ý gì? Tất Mục nói nếu như chỉ là bình thường tăng lên, ta có thể đem Quý tông hộ sơn đại trận lại để thằng một cái cấp bậc, có thể chống đỡ cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ cường công một canh giờ mà không phá. Nếu như Quý Tông chịu dốc hết vốn liếng lời nói, ta có thể đem Quý Tông Hộ Sơn đại trận tăng lên hai cấp bậc, có thể ngăn cản Nguyên Anh đại viên Mãn Tu sĩ cường công hai canh giờ mà không phá, ngoài ra, còn có thể tại vốn có thuần túy phòng ngự trận pháp trên cơ sở, gia tăng sát phạt chi lực. Kim Đan trở xuống gặp được trận này, chỉ cần tại phạm vi ngàn trượng bên trong, thu lại trận phản phệ chi lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được gật một cách chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, Trương Huyền Cơ cùng Trương Huyền Đức lần nữa hóa đá, ngồi yên trên ghế, nửa ngày nói không ra lời. Qua hồi lâu, Trương Huyền Cơ mới có hơi không thể tin hỏi, không biết án đạo Hựu nói tới dốc hết vốn liếng là chỉ cái gì. Ất Mục nói nếu như các ngươi chịu dốc hết vô liếng, vậy sẽ phải chuẩn bị cho ta 18 kiện kim đan pháp bảo làm trấn áp trận nhãn bảo vật. Nghe Ất Mục lời nói, hai người lần nữa ngu ngơ ở. Dựa theo phường thị đấu giá công khai giá cả, một kiện bình thường nhất pháp bảo cũng phải lên mấy triệu linh thạch hạ phẩm, 18 món pháp bảo, vậy thì tương đương với 20 triệu tả hữu linh thạch hạ phẩm, đây đối với một cái tông môn ngứng cỡ nhỏ tới nói, đích thật là một bút thương cân động cốt chi tiêu, chẳng trách Ất Mục nói rằng vô liếng. Chờ một lát, Chu Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn một chút Ất Mục, mang theo xác nhận ngữ khí hỏi, "An đạo hữu, Dựa theo ngươi vừa rồi thuyết pháp, nếu như ta gom góp 18 kiện kim đan pháp bảo cải tạo tăng lên ta Huyền Tiên tông hộ sơn đại trận, có thể chống đỡ cả Nguyên Anh đại viên Mãn Tu sĩ cường công đồng thời có phản sát chí lực, cũng không biết đại trận dạng này, ngày thường giữ gìn lại cần tiêu hao cái gì, mà lại đại trận dạng này, dưới tình huống bình thường, có thể duy trì bao nhiêu năm. Tất Mục ha ha cười nói, ta biết Trương đạo hữu lo lắng chính là cái gì, ta có thể đem nói đặt xuống ở chỗ này, cải tạo đẳng sâu đại trận, chỉ cần trấn áp trận nhãn những pháp bảo này không hư hao, lại thêm không ngừng có linh sơn điệu mạch linh khí tiến hành ôn dưỡng, đại trận này có thể một mực tiếp tục kéo dài bảo đảm ngươi Huyền Tiên Tông vạn năm không lo vẫn là có thể. Nghe ất mục chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, Trương Huyền Cơ trực tiếp đứng dậy, hướng về phía ất mục liền ôn quyền nói ra, "Tốt, an đạo hữu, cứ dựa theo đẳng cấp cao nhất để làm, chúng ta cái này đi chuẩn bị pháp bảo, một hồi gặp." Nói đi, Trương Huyền Cơ lập tức đứng dậy cáo từ, mang theo Trương Huyền Đức rời khỏi tinh xá, quay trở về tới Huyền Tiên Tông hậu sơn cấm địa bên trong. Trương Huyền Đức nhìn xem sư huynh của mình, có chút không quá xác định hỏi, "Sư huynh, thật không còn suy tính một chút sao? 18 món pháp bảo, đây chính là chúng ta Huyền Tiên Tông góp nhặt nhiều năm vô liếng, lần này liền?" Trương Huyền Cơ ha ha cười nói, "Sư đệ Ngươi cảm thấy ta nếu là trốn ở Huyền Tiên Tông bên trong Đậu Nguyên Anh Tiên Kiếp, Ú Hoàng Tông có thể bỏ mặc không quan tâm sao?" Trương Huyền Đức sững sốt một chút, hắn nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, chính mình đang cùng sư huynh thảo luận 18 món pháp bảo sự tình, sư huynh lại vì cái gì nâng lên Ú Hoàng Tông đâu? Nhưng sau một khắc, Trương Huyền Đức lập tức phản qua tương lai. "Sư huynh, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là lo lắng ngươi tại Huyền Tiên Tông độ kiếp, cái kia Ú Hoàng Tông Ú Hoàng lão tổ làm không cẩn thận muốn bị mất, trực tiếp tới ta Huyền Tiên Tông sơn môn làm phá hư." Trương Huyền cơ lạnh lùng nói, "Sư đệ, ngươi cảm thấy không thể nào sao? Cái kia Ú Hoàng lão tổ từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc, Chúng ta Huyền Tiền Tông nội bộ không cũng có khả năng không có nhãn tuyến của hắn, chỉ cần ta một mực không lộ diện, hắn khẳng định liền đoán được ta có thể muốn độ Nguyên Anh thiên kiếp, ngươi cảm thấy hắn có thể làm cho ta toại nguyện sao? Sư đệ, ngươi đừng quên, U Hoàng lão tổ thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nếu như chúng ta chỉ làm cho An đạo hữu đem hộ sơn đại trận lại để thăng một cái cấp bậc, mặc dù có thể ngăn lại U Hoàng lão tổ một canh giờ, nhưng sau một canh giờ đâu, chỉ cần hộ sơn đại trận bị hắn công phá, chúng ta còn lại hết thảy mọi người, ai có thể ngăn cản hắn? Cùng bước lên cái tia hiểm, còn không bằng trực tiếp đem đại trận tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, dạng này cho dù là Vũ Hoàng lão tổ đích thân đến, hắn cũng không làm gì được ta Huyền Tiên Tông, đến lúc đó chỉ cần ta thành công tấn thăng Nguyên Anh, hắn thì càng không làm gì được chúng ta Huyền Tiên Tông, nhưng nếu như ta thật bất hạnh vớ lạc, có cái này có thể ngăn cản Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ hộ sơn đại trận, cũng có thể bảo đảm chúng ta Huyền Tiên Tông trên dưới an ổn, ta cũng triệt. Để không có nỗi lo về sau, đi liều một phen cái kia cầu sinh trong cái chết Nguyên Anh tiên tiếp. Nghe Chương Huyền Cơ một phen, Chương Huyền Đức cũng triệt để hiểu được, sư huynh kế sở trưởng đã cho hắn chứng minh cũng vì Huyền Tiên tông đám người chi tương lai cân nhắc, ngay sau đó liền cũng không do dự nữa, lập tức cầm trong tay lệnh bài trưởng môn, tiến vào tông môn trong bạt gỗ, đi lấy 18 kiện kim đan pháp bảo. Chương 265 thú triều lâm, chương 265 thú triều lâm. Chỉ chốc lát công phu, Trương Huyền Cơ cùng Trương Huyền Đức lần nữa về tới ất mục ở lại Tinh Xá. An đạo hữu, chúng ta đều chuẩn bị thỏa đáng, sau đó Trương Huyền Cơ một mặt chờ đợi nhìn xe mất mục hỏi. ất mục đứng dậy, cẩn thận kiểm tra một hồi Trương Huyền Đức lấy ra những pháp bảo này, từng cái linh quang xuống mãn, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Xem ra cái này Huyền Tiên tông cũng hoàn toàn chính xác có chút vô liếng. Những pháp bảo này đều thật không tệ, một khi bố trí đến trong trận nhãn, cùng đại trận liền cùng một chỗ, liền tuyệt đối không có khả năng lại lấy ra, nếu không mặc kệ là đối với pháp bảo bản thân hay là đối với hộ sơn đại trận đều sẽ tạo thành hai lần tổn thương. Các ngươi nếu là thật bỏ được lời nói, chúng ta liền lập tức bắt đầu bệ trận. Trương Huyền Đức dùng một loại ánh mắt thăm dò lại liếc mắt nhìn Trương Huyền Cơ, Trương Huyền Cơ lập tức vừa cười vừa nói, nếu chúng ta đã đem những pháp bảo này mang tới, vậy liền tuyệt không đổi ý chi ý, an đạo hữu cứ việc lấy chi bày trận liền có thể. Tất Mộc nghe nhẹ gật đầu xoay người lại nhìn về phía sau lưng Nhiếp Vô Song dặn dò: "Tiểu muội, mấy ngày này ngươi liền trung thực đợi tại trong tinh xá, đừng có chạy lung tung, ta giúp xong liền trở lại cùng ngươi." Nhiếp Vô Song một mặt không tình nguyện, có thể nàng cũng biết chính mình đi, giúp cái gì cũng giúp không được, ngược lại là một cái vương nữ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Trương Huyền Đức vội vàng ở một bên nói ra: "An đạo hữu, ngươi lại thoải mái tinh thần, ta sẽ an bài người chiếu cố thật tốt lệnh muội." Thất Mục chắp tay ôm quyền cười nói: "Vậy làm phiền Trương tông chủ." Lập tức, Thất Mục tại Trương Huyền Cơ cùng Trương Huyền Đức dẫn dắt cùng cùng đi, rời đi tinh xá. Bắt đầu Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận cải tạo làm việc. Đối với tăng lên Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận, Ất Mục là đã tính trước, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Nhưng để cho ổn thỏa, ngay từ đầu, Ất Mục cũng không có trực tiếp động thủ, ngược lại là để Trương Huyền Cơ hai người mang theo chính mình đem Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận bao phủ phạm vi tiến hành một phen tỉ mỉ xem xét. Trương Huyền Cơ cùng Trương Huyền Đức từ đầu đến cuối phi thường có kiên nhẫn đi theo Ất Mục sau lưng, một bên hướng Ất Mục giới thiệu có liên quan tình huống, một bên cũng đang âm thầm quan sát lấy Ất Mục. Mặc dù bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào vị này An Đạo Hữu Chi Thần, nhưng tuyệt đối không phải là triệt để buông lòng cảnh giác. Tu tiên giới hiểm ác, lại thế nào coi chừng cũng không đủ. Bận rộn một ngày sau đó, ba người cuối cùng dừng sát ở Huyền Thiên Phong chỗ cao nhất. Nhìn xem nguyên ngông Huyền Thiên Phong, ất mục từ đấy lòng tán thán nói, cái này Huyền Thiên Tông chỗ Linh Sơn, xem như ta đã thấy tông môn cỡ nhỏ Linh Sơn ở trong số một số hai tổ đại, Quý Tông Khai Sơn tổ sư ngược lại là rất biết truyền địa phương. Nghe được gật mục như vậy tán thưởng Huyền Thiên Tông Linh Sơn, Chu Huyền Cơ hai người tự nhiên hết sức cao hứng. An Đạo Hữu ngược lại là mắt sáng như nước, ta Huyền Thiên Tông Linh Sơn, chính là Khai Sơn tổ sư vất vả sáng lập xuống cơ nghiệp, cho nên tuyệt đối không có khả năng tại đời chúng ta người trên tay không may xuất hiện. Hôm nay cũng nhìn một ngày, An đạo Hưu cảm thấy lần này cải tạo cùng tăng lên, còn có cái gì những vấn đề khác sao? Tất Mộc khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, không có vấn đề gì, muốn nói trước đó ta có chắc chắn 8 phần 10, hôm nay nhìn một ngày, ta trên cơ bản liền có nắm chắc 10 phần. Như vậy đi, chúng ta cũng đừng tại trì hoãn thời gian, chúng ta bây giờ liền động thủ. Nghe chút rất Mộc chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, chư huyền cơ hai người tự nhiên là tâm hoa nội phóng, ngay sau đó ba người liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Ba ngày qua đi, Khi Trương Huyền Đức tại ớt Mộc chỉ dẫn phía dưới, đem món pháp bảo cuối cùng đưa lên đến trận nhãn ở trong sau, nguyên bản thường thường không có gì lạ hộ sơn đại trận, đột nhiên run rẩy một chút, một màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện, đem toàn bộ linh sơn bao quải trong đó, xuống một khắc màn sáng này lại lập tức tiêu tán, tựa như vừa rồi phát sinh một màn chỉ là huyền tượng mà thôi. Mặc dù màn sáng kia chỉ là xuất hiện một hơi thời gian, nhưng Trương Huyền Cơ cùng Trương Huyền Đức lại có thể rõ ràng cảm nhận được, huyền thiên tông hộ sơn đại trận đơn giản mạnh đáng sợ, cho dù Trương Huyền Cơ đã là kim đan đại viên mãn tu sĩ, vậy mà cũng tử mãn sáng ở trong cảm nhận được từng tia nguy hiểm mà cảm giác như vậy, tại Di Vãng Hồ Sơn đại trận ở trong lạ chưa từng có. Trương Huyền Cơ cùng Trương Huyền Đức hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đối với ất mục lần nữa không mình hành lễ. "Làm phiền An đạo hữu, vì ta Huyền Thiên tông tiết chí hạ lợi hại như vậy lại trận, ta hai người đại biểu Huyền Thiên tông trên dưới, cảm tạ An đạo hữu đại ơn đại đức." ất mục vội vàng lách mình né tránh hai người hành lễ, làm bộ kinh sợ nói, "Hai vị đạo hữu như vậy dạng này, có thể thật sự là chết sát ta, ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực, đảm đương không nổi hai vị đại lễ." "Vất quá!" Ta vẫn là trước đó câu nói kia, hai vị đạo hữu cũng không nên đem ta trợ giúp Quý Tông Tăng lên Hồ Sơn Đại trận sự tình tiết lộ ra ngoài, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trương Huyền Cơ hai người tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó, Tất Mục lại đem Hồ Sơn Đại trận tăng lên đằng sau cần thiết phải chú ý mấy điểm hạng mục công việc từng cái cùng Trương Huyền Cơ, Trương Huyền Đức hai người cẩn thận nói một lần, hai người tự nhiên là nghe cực kỳ cẩn thận, e sợ cho sót xuống mấy may. Giúp xong Hồ Sơn Đại trận tăng lên, Tất Mục cũng không có nghỉ ngơi, trong những ngày kế tiếp, lại đang Huyền Tiên Tông vị kia tính thông trận pháp kim đan tu sĩ cùng đi, bắt đầu Huyền Tiên Tông duyên hải phòng ngự trận pháp bố trí. Trước đó ất mục tại vì Huyền Tiên Tông tăng lên hộ sơn đại trận thời điểm, vị này Kim Đan tu sĩ vốn là muội phần trông mà thèm, muốn theo tại ất mục bên người học trọng học nghệ, có thể bởi vì thú triều lúc nào cũng có thể đến, nhưng Huyền Tiên Tông duyên hải phòng tuyến còn không có triệt để khép lại, hắn cũng chỉ có thể chức cố lấy duyên hải phòng tuyến, hiện tại ất mục chuyện bên kia đã xong xuôi, hiện tại đến duyên hải phòng tuyến hỗ trợ, hắn tự nhiên là không chịu từ bỏ tốt đẹp như vậy. Cơ hội liền như là theo đuôi một dạng, theo sát ất mục sau lưng, tỉ mỉ quan sát ất mục tại trận pháp bố trí phương diện một chút thủ pháp, cũng là thu hoạch tương đối khá. Một ngày này, khi hai người dẫn đầu mấy tên trúc cơ tu sĩ đem cuối cùng một chỗ phòng tuyến trận pháp khép lại sau khi hoàn thành, đã thấy bầu trời xa xăm đột nhiên đám mây dày đặc dày đặc, ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên, sau một khắc, mọi người ở đây liền nghe đến một cỗ sen lẫn mùi tanh rõ biển nhào tới trước mặt. Huyền Thiên Tông một đám tu sĩ thấy thế sắc mặt lập tức đại biến, gặp tình hình này, không rõ ràng cho lắm mất một nhìn xem tên kia Huyền Thiên Tông lĩnh đội kim đan tu sĩ Lộ Hoài được hỏi: "Đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra?" "An Đạo hữu, ngươi có chớ không biết, đây là thú triều lập tức sẽ đến báo hiệu. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta lập tức trở về sân môn." Tất một nghe chút Sa mặt lập tức cũng có coi, hắn nguyên bản còn tính toán nắm chặt thời gian giúp Huyền Tiên Tông đem trận pháp hoàn thiện tốt, thừa dịp thú triều còn chưa tới đến trước đó, tranh thủ thời gian thoát thân mà đi, nhưng không, có ngờ tới, thú triều này vậy mà sớm đi tới, lần này coi như phiền toái, Đoán Trường lúc này còn muốn rời đi Huyền Tiên Tông liền không quá dễ dàng, cho dù là Huyền Tiên Tông chịu thả chính mình cùng Niệp Vô xong rồi đi, nhưng Đoán Trường rời đi Huyền Tiên Tông địa bàn, cũng có khả năng bị Thái Hư môn phụ trách chiến trường giám sát người phát hiện, làm không cẩn thận lời nói, thậm chí có khả năng bị triêu mộ, đưa đến trên chiến trường xung làm phá hôi. Chương 266 Thạ Sư Ngủ, chương 266 Thạ Sư Ngủ. Chuyện như vậy cũng không hiếm lạ, liền như là lúc trước chính mình còn tại Ngạo Sơn Tông gặp phải thú triều thời điểm, Thanh Vân Tông đồng dạng là chiêu mộ địa bàn quản lý đại lượng tán tu, tiến hành an bài thống nhất, đưa đến chống cự thú triều tiền tuyến, ngươi nếu dám chống lại thượng tông pháp chỉ, chờ đợi ngươi cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Đợi ất Mộc đi theo Huyền Thiên Tông người trở về sơn môn thời điểm, toàn bộ Huyền Thiên Tông đã độ cao đề phòng, trên mặt mọi người đều lộ ra khẩn trương vẻ mặt nghiêm túc, mọi người đều biết thú triều lập tức liền muốn lên mở, sinh tử tồn vong thời khắc sẽ phải đến. Ất Mộc trở về Huyền Thiên Tông đằng sau, trực tiếp về tới Tĩnh Xá, tìm được Nhiếp Vô Song. Vô Song, thú triều lập tức liền một tới, chúng ta đoán chừng tạm thời đi không được, cùng rời đi Huyền Tiên Tông đơn độc đối mặt thú triều, còn không bằng tạm thời ủy thân Huyền Tiên Tông, dựa vào tông môn lực lượng chống cự thú triều, ngươi trong khoảng thời gian này muốn từ đầu đến cuối theo sát ở bên cạnh ta, một khi sự tình không tốt, hai chúng ta cũng chỉ có thể sớm chạy trốn. Nhiếp Vô Song tỏ mặt hỏi, "Đại ca, ca, thú triều thật có khủng bố như vậy sao?" Tất một thở dài, hồi tưởng lại lúc trước còn tại Ngọc Sơn Tông thời kỳ, có bao nhiêu cố nhân đều chết tại thú triều phía dưới, thú triều khủng bố đơn giản khó mà nói nên lời, ngay sau đó liền đem có quan hệ thú triều sự tình một năm một mười cùng nhất vô xong dạng thuật một lần. Nghe ất mục một phen dạng thuật, nhất vô xong nguyên bản vẻ mặt không sao cả cũng lập tức hận trưng lên. Đúng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ất mục đi qua mở cửa xem xét, lại là trước đó buổi chính mình đi bố trí duyên hải phòng tiến tên kia kim đan chúng kỳ tu sĩ Lô Hoài Đức. "An đạo hữu, tông chủ xin ngài đi qua cùng nhau thương lượng một chút chống cự thú triều sự tình." ất mục nghe chút liền có chút đầu to, sợ cái gì còn liền đến cái gì, dưới sự không thể làm gì, hắn đành phải quay đầu lại, nhìn thoáng qua nhất vô xong dặn dò, "Ngươi thành thành thật thật đợi tại trong tính xá." Ta đi một chút liền về. Đi theo Lỗ Hoài Đức đi vào Huyền Tiên Tông đại điện nghị sự, Ất Mộc nhìn thấy trong đại điện đã ngồi đầy người, Huyền Tiên Tông tất cả chục cơ trở lên tu sĩ toàn bộ chỉnh diện, trên mặt mọi người đều lộ ra khẩn trương nghiêm túc thần sắc, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, bầu không khí cũng mười phần kiềm chế. Nhìn thấy Ất Mộc đi theo Lỗ Hoài Đức tiến vào đại điện, ngồi tại vị trí cao nhất Trương Huyền Cơ vội vàng đứng dậy, tự mình đến đến Ất Mộc trước mặt, mặt mũi tràn đầy mang, cười nói ra: "An đạo hữu tới, mau mời, mau mời." Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, Trương Huyền Cơ trực tiếp đem Ất Mộc dẫn tới phía trước nhất, an bài ngồi ở bên cạnh của mình vị trí giống như là Huyền Tiên Tông vị trí tông chủ. Một đám trúc cơ trưởng lão hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng càng là hiếu kỳ vì cái gì Thái thượng trưởng lão như vậy ưu đãi cái này xa lạ Kim Đan tu sĩ, nhưng người nào cũng không có nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn. Trương Huyền cơ quét mắt một chút tông trưởng, sau đó nhìn về hướng một bên Trương Huyền Đức. Trương Huyền Đức thấy thế, vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói: "Chư vị đồng môn, Vô Ngân Hải thú triều sắp đăng nhập, lập tức liền muốn dọc theo Hải phòng một đường toàn diện bắt đầu tiến công." Dựa theo Thái hư thượng tông trước đó pháp chỉ, Các bốn trở lên hải thú tự nhiên do Thái Hư môn cùng tất cả cỡ trung tông môn các lão tổ phụ trách ngăn cản, tứ văn trở xuống hải thú, liền toàn bộ lạc đến cổ thừa tông môn trên thân, ta Huyền Tiên tông trước đó đã tại hải phòng một đường bố trí hạ phòng ngự trận pháp, sau đó, mọi người dựa theo trước đó an bài, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phòng thủ kỹ chính mình địa vị, hỗ ứng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không thể để cho hại. Thủ tử ta Huyền Tiên tông địa giới sẽ mở một cái sâm lấn lỗ hổng, tông môn sẽ an bài chấp pháp đường tại từng cái phòng thủ điểm bị tiến hành tuần tra, nếu như phát hiện có lâm trận lùi bước người, định chém không buông tha. Trương Huyền Đức câu nói sau cùng đã là đằng đằng sát khí, ở đây một đám trúc cơ trưởng lão cũng lập tức cảm nhận được Kim Đan tu sĩ nguy hiểm, tất cả đều không người đứng thẳng, hướng về phía Trương Huyền Đức cùng tê lên nói ra, "Cẩn tu tôn chủ pháp chỉ, chúng ta hẳn phải chết chiến không lui." Ngồi ở vị trí đầu Trương Huyền cơ gặp tất cả mọi người đều đứng lên, liền nhẹ nhàng khoát tay áo, để đám người ngồi xuống trước, sau đó ngữ khí hiền lành nói ra, "Chư vị, mặc dù lần này thú triều khí thế hung hùng, mà lại ta Huyền Tiên tông muốn phòng thủ khu vực cũng thực không nhỏ, nhưng mọi người cũng không cần lo lắng quá mức." Các ba yêu thú tự nhiên có tông môn các vị thái thượng trưởng lão phụ trách, các ngươi cần phàm thủ, chủ yếu vẫn là những cái kia cấp 2 trở xuống yêu thú, bọn chúng số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực bình thường. Hú hô, chúng ta tại Hải Phòng một đường đã bố trí hạ phòng ngự lại trận, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt phòng ngự trận pháp, liền không có quá lớn nguy hiểm, nếu như phòng ngự trận pháp thật bị xung phá, chuyện không thể làm, tông môn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, chờ mắt nhìn các ngươi chịu chết. Một đám trúc cơ trưởng lão nghe thái thượng trưởng lão lời nói, cũng đều hơi buông lỏng một chút, sắc mặt cũng không phải khó coi như vậy. Một bên an tĩnh ngồi ở chỗ đó trầm mặc im lặng nhất mục, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tấm này huyền cơ cùng chương huyền đức, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, lẫn nhau phối hợp, đã chấn nhiếp lòng người, lại đang lung lạc lòng người, thật sự là giỏi tính toán, có thể trên thực tế, tại đối mặt thú triều trùng kích thời điểm, phòng ngự trận pháp mặc dù hoàn toàn chính xác có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng, nhưng không chịu nổi yếu tố số lượng thật sự là nhiều lắm, nếu như ở giữa lại trộm đạo đi theo mấy cái cao giai yếu tố, phòng ngự trận pháp có khả năng đưa đến tác dụng, cũng mười phần có hạ. Mỗi một lần lớn thú triều sau khi phát sinh, đều có đại lượng tu sĩ cùng yêu thú bỏ mình trong đó, cái này kỳ thật vốn chính là thiên đạo một loại bản thân chữa trị cùng tiến hóa. Trước đó hắn mục đối với mấy cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chờ hắn gia nhập thành Vân Tông, thông qua đọc đại lượng tông môn điển tịch đằng sau, hắn mới phát hiện sự tình chân tướng. Giờ phút này trong đại điện đông đạo tu sĩ, mấy thú triều qua đi, có thể còn xuống xuống, đoán chừng nhiều nhất chỉ có chừng 6 thành, người còn lại đều đem thân tử đạo tiêu, đem một thân linh khí tinh hoa một lần nữa phản hồi cho vùng thiên địa này. Đợi những này chút cơ tu sĩ nhao nhao lĩnh mệnh rời đi về sau, trong đại điện Liên chỉ còn lại có Bao Quát Tật Mục ở bên trong hết thảy 9 tên kim đan tu sĩ. Trương Huyền Cơ nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối trầm mặc không nói ớt mục, ha ha cười nói, "An đạo hữu, trước đó nhờ có ngươi xuất thủ, ta Huyền Thiên Tông hộ sơn đại trận đạt được tăng lên rất lớn, ngươi lại giúp Hoài Đức đem toàn bộ duyên hại phòng tiến tiến hành trận pháp gia cố, An đạo hữu nghĩa cử, ta Huyền Thiên Tông trên dưới vô cùng cảm kích." Bên cạnh mặt khác mấy tên kim đan tu sĩ cũng tất cả đều nhao nhao phụ họa, biểu đạt đối với ớt mục lòng cảm kích. Ớt mục tự nhiên không có khả năng tùy tiện thu lấy, chỉ có thể không ngừng chối từ lấy. Các vị đạo hữu khách khí, Ta cũng là bị người nhờ và hết lòng vì việc người khác, lấy hết chính mình một chút chút sức mọn mà thôi, thật hợp lý không được chư vị quá khen. Việc này mọi người hay là đừng nhắc lại tốt." Trương Huyền Cơ ha ha cười nói, "An Đạc Hữu, vì biểu đạt ta Huyền Tiên Tông lòng cảm kích, ta đã sớm chuẩn bị một chiếc phi thuyền, phía trên có ta Huyền Tiên Tông tông môn tiêu chí, ngươi mang theo lệ muội thừa phi thuyền này mau chóng rời đi, đi hướng Thái Hư môn hậu phương lớn Thái Hư phường thị, liền có thể tránh đi lần này hải thú tập kích, ta bây giờ có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này." Tất Mục nghe An Huyền Cơ lời nói, lập tức sững sờ. Hắn vốn cho là Trương Huyền Cơ phái người mời mình tới Hắn là muốn tìm cầu giúp mình Huyền Tiên Tông cộng đồng chống cự thú triều chuẩn kích, hắn cũng làm xong lưu tại Huyền Tiên Tông chống cự thú triều chuẩn bị, nhưng hắn bây giờ không có ngờ tới, tấm này Huyền Ngân Cơ vậy mà chủ động đưa ra để cho mình mang theo nhiếp vô xong rồi đi, hắn nhìn có chút không hiểu đối phương ý tứ. Ma Trương Huyền Đức các loại mấy tên kim đan tu sĩ, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Trương Huyền Đức, nghi ngờ nhìn một chút sư huynh của mình, hắn cũng không làm rõ ràng được, Trương Huyền Ngân Cơ trong hồ lô đến tụt cùng muốn làm cái gì. Giờ phút này đối mặt thú triều, nhiều một tên kim đan tu sĩ liền có thêm một phần lực lượng, vì cái gì nhà mình sư huynh vậy mà chủ động nói ra muốn đưa An đạo hữu rời đi. Chương 267 Lâm Tử Uyên, chương 267 Lâm Tử Uyên. Chương Huyền Cơ phen này tao thao tác, là thật đem ất mục cho làm mơ hồ. Nhưng lập tức, ất mục nhoáng cái đã hiểu rõ chương Huyền Cơ chân chính dụng ý. Lão tiểu tử này rõ ràng là tại lấy lui làm tiến, hắn hẳn là đã sớm ngờ tới, ất mục xác suất lớn sẽ không ở trong lúc mấu chốt này rời đi Huyền Thiên Tông. Dù sao trước khác nay khác, nếu như ất mục tại thú triều còn không có tiến đến trước đó đi, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thú triều đã tới, Thái Hư môn đoán chừng đã đem các tông môn hạ hạt phường thị chuyển tông trận tiến hành quản chế, tùy tiện không có khả năng khiến những cái này tán tu rời đi Thái Hư môn địa giới, thậm chí còn có thể chiêu mộ tán tu chống cự thú triều, cho nên lúc này rời đi Huyền Tiên Tông không thể nghi ngờ là phong hiểm cả lớn. Mặc dù biết rõ đối phương là đang tính toán chứng mình, nhưng ắt một cũng không có biện pháp, chỉ có thể ha ha cười nói, chứng đạo hữu tình cảm, tại hạ nhận, bất quá dưới mắt thú triều xâm nhập, lúc này lấy đại nghĩa làm trọng, ta đã quyết định tạm thời lưu tại Huyền Tiên Tông, cùng chư vị trung độ nạn quan. Đợi thú triều thối lui đằng sau, ta hai huynh muội lại rời đi cũng không muộn. Nghe chút ớt mộ sáng khoái như vậy liền tỏ thái độ muốn lưu tại Huyền Tiên Tông, Trương Huyền Cơ đại hỉ, vội vàng đứng lên, hướng về phía ớt mộ chắp tay ôm quyền nói ra, đó thật là quá tốt rồi, có An đạo hữu tương trợ, ta Huyền Tiên Tông nhất định vững như thành đồng. Ớt mộ lập tức còn nói thêm, bất quá, Trương đạo hữu, chúng ta đã nói trước, ta người này bởi vì si mê trận pháp nhất đạo, cho nên chiến lực cá nhân thường thường, cho nên cái này sùng pha chiến đấu sự tình, tại hạ thật sự là lực có thua, nhưng nếu như là liên quan đến trận pháp phương diện phòng ngự sự tình, tại hạ nghĩa bất dung tử. Trương Huyền Cơ ha ha cười nói, sao có thể để An đạo hữu đi sùng pha chiến đấu đâu? An đạo Hưu chỉ phụ trách giúp ta Huyền Tiên Tông duy trì trận pháp vận chuyển liên liền có thể, những chuyện khác đều không nhọc An đạo Hưu hao tâm tổ trí. Tại chư Huyền Cơ các loại Huyền Tiên Tông Kim Đan tu sĩ xem ra, vị này An đạo Hưu tuổi còn trẻ liền có thể tấn thăng Kim Đan tu sĩ, đồng thời tại trên trận pháp nhất đạo mặt có rất sâu nghiên cứu, đây đã là mười phần kinh diễm, nó chiến lực cá nhân khẳng định cao không đến đi đâu, hẳn là thường thường không có gì lạ, huống hồ hắn cũng chỉ là một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không có trông cậy vào hắn đi xông pha chiến đấu. Sau đó Một đám kim đàn tu sĩ quay trùng quanh ứng đối giả sao thú triều xâm nhập lại tiến hành một phen thương nghị cùng bố trí, mỗi người đều minh xác riêng phần mình nhiệm vụ, mà ắt một phần đến nhiệm vụ, chính là cùng Lỗ Hoài Đức cùng một chỗ, phụ trách tất cả phòng ngự trận pháp giữ gìn, xem như một chi tương đối cơ động lực lượng. Đám người nhận nhiệm vụ nhau nhau rời đi đằng sau, trong đại điện liền chỉ còn lại có Trương Huyền Cơ, Trương Huyền Đức hai người. Trương Huyền Đức một mặt ngưng trọng hỏi, "Sư huynh, ngươi ngày mai sẽ phải bắt đầu bế con sao?" Trương Huyền Cơ thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, "Ta cũng không muốn, có thể thực sự đè nén không được, hiện tại chính là tốt nhất tiên cơ, lúc này không đột phá" Có lẽ về sau liền triệt để không có cơ hội. Sư đệ, ta bế quan đằng sau, ngươi nhớ kỹ hai chuyện, thứ nhất, đem tông môn trước đó đã xác định những cái kia hỏa chủng đệ tử bí mật đưa đến chúng ta Huyền Tiên Tông tổ địa, tạm thời che giấu, để phòng vạn nhất. Thứ hai, coi chừng U Hoàng Tông tính toán, ngươi muốn cố thủ sơn môn, không được ra ngoài, dù là Hải Phòng một đường toàn bộ sổ đổ, ngươi cũng không thể rời đi sơn môn, lúc cần thiết, nên bỏ vứt bỏ nhất định phải bỏ qua, chỉ cần sơn môn không việc gì, hỏa chủng không việc gì, ta Huyền Tiên Tông liền không gây thương tổn được gân cốt, luôn có đông sơn tái khởi thời điểm. Đương nhiên, ta mới vừa nói đều là biết bắt nhất tình huống. Nếu như ta thật có thể thuận lợi vượt qua Nguyên Anh tiên tiếp, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Hiện tại, chúng ta tất cả hy vọng đều ký thác vào An đạo hữu trên thân, chỉ mong trải qua hắn cải tạo sau đại trận, thật sự có thể phòng bị ở Vũ Hoàng Tông tặc đánh lén. Cùng lúc đó, tại cách Huyền Thiên Tông hơn 2000 dặm địa chi bên ngoài Vũ Hoàng Tông trong sơn môn trong một tòa đại điện, cũng đang có mấy tên Kim Đan tu sĩ tụ cùng một chỗ như đổ bí mật lấy cái gì. Ngồi ở vị trí đầu chính là Vũ Hoàng Tông tông chủ, Kim Đan đại viên Mãn tu sĩ Lâm Tử Uyên, phía dưới tả hữu ngồi ngay ngắn, tất cả đều là Vũ Hoàng Tông mấy cái thân ở vị trí trọng yếu Kim Đan trưởng lão. Lâm Tử Uyên lúc này, một mặt âm trầm nhìn xem bên tay trái Kim Đan trưởng lão Phùng Tử Kiện, nhàn nhạt hỏi: "Tử Kiện sư đệ, Huyền Thiên Tông cái kia mới xuất hiện lạ lẫm Kim Đan tu sĩ, có thể từng điều tra rõ hắn đến móng?" Phùng Tử Kiện chán đều chạy ra mồ hôi lạnh, lúng túng nói: "Trưởng môn sư huynh, tạm thời còn không có tra đi ra, ánh sáng biết là một đôi huynh muội, hẳn là tán tu xuất thân, mà lại là một bộ mặt lạ hoắc, trước đó cho tới bây giờ chưa từng tại ta Vũ Hoàng Tông địa giới quản hạt xuất hiện qua, cũng không có nó hành tung công kỹ tích, thật giống như đột nhiên xuất hiện một người như vậy." Lâm Tử Uyên hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Tử Kiện sư đệ, ngươi chấp trưởng tối đường, chính là tông môn thay mắt, chúng ta ưu hoàng tông quản hạt năm, cái môn phái nhỏ nhất cử nhất động, ngươi đều phải rất quen tại tâm, không thể để cho bọn hắn thoát ly chúng ta khống chế, nhất là cái kia Huyền Thiên tông, mấy năm gần đây thực lực tăng trưởng thực sự quá nhanh, đã trở thành lão tổ đại họa trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ kim đan tu sĩ, ngươi lại thời gian dài như vậy còn không có làm rõ. Giang đối phương theo hầu, lão tổ đã có chút không vừa ý. Phùng Tử Quyện ngồi ở chỗ đó, cũng là một mặt khuôn mặt, mười phần khó xử cùng tâm thần bất định, trong lòng đã sớm đem chính mình một đám kia vô năng thủ hạ mắng máu chó phun đầy đầu. Ngồi ở bên phải một vị kim đan trưởng lão thấy thế, vội vàng đánh lên giảng hòa, hướng về phía Thượng thủ Lâm tự duyên nói ra, "Trưởng môn sư huynh, không cần lo ngại. Người kia cũng chỉ bất quá là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ mà thôi, thực lực có hạn, không ảnh hưởng được đại cục." Ta ngược lại cảm thấy dưới mắt chuyện gấp gáp nhất, là muốn nhìn chằm chằm Trương lão kia thật, hắn nhưng là lại... uy tín lâu năm kim đan viên mãn tu sĩ, đã sớm có chủng tích nguyên anh thực lực, trước đó hắn một mực điệu thấp làm việc, trên cơ bản một mực cầu thả tại trong tông môn, lần này đột nhiên ra ngoài mang vẻ như thế một cái xa lạ kim đan tu sĩ, mục đích của hắn đến tột cùng là vì cái gì? Mắt khác mấy tên kim đan tu sợ thiên tính, cũng đều nhao nhao khè khè bàn luận. Tống sư lệ, ngươi cũng đừng có ở chỗ này thừa nước đục thả câu, ngươi đem suy đoán của ngươi nói ra để đoàn người nghe một chút, chúng ta hảo hảo phân tích phân tích." Lâm Tử Uyên hơi không kiên nhẫn nói. "Trưởng môn sư huynh, ta hoài nghi, Trương lão kia tặc khả năng muốn mượn lần này thú triều cơ hội, độc nước méo cỏ, độ nguyên anh tiên tiếp." Tống trưởng lão lời vừa nói ra, toàn trường mặc khác tất cả kim đan tu sĩ tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ, trong cả đại điện lặng ngắt như tờ. Sư lệ làm sao mà biết hắn muốn độ nguyên anh tiên tiếp? "Trưởng môn sư huynh, thú triều thì đến, lao tụ bọn hắn những này nguyên anh chân quân đều muốn bị Thái hư môn chế mộ." cộng đồng tới đối phó hải thú ở trong những cái kia cấp 4 yêu thú, một khi lão tổ rời đi U Hoàng Tông, như vậy Trương lão tặc luyện không cũng có nỗi lo về sau, hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian này đến trùng kích Nguyên Anh, nếu như muốn nghiệm chứng suy đoán của ta đến cùng có đúng hay không, cũng rất đơn giản, mấy thú chiều sau khi bắt đầu, nếu như tấm kia Viễn Cơ Y Nguyên, một mực trốn ở trong sơn môn không lộ diện, vậy đã nói rõ hắn nhất định là trốn đi trùng kích Nguyên Anh. Nghe Tống trưởng lão một phen, ngồi ở vị trí đầu lâm tự viện có chút hít mắt lại, rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về hướng một mực tối đầu không nói phùng tự kiện, lạnh lùng nói ra, "Phùng sư đệ, cho chúng ta thiết trí tại Huyền Thiên Tông tất cả nhãn tuyến phát ra mới nhất chỉ lệnh, tại tiếp tục điều tra cái kia lạ lẫm Kim Đan tu sĩ lai lịch đồng thời, muốn trọng quan chú một chút chương Huyền Hồn cơ động thái, chính như Tống sư đệ vừa rồi nói, chỉ cần tấm kia viên cơ. Một mức không lộ diện, muốn trước tiên đem tin tức truyền về, không được sai sót. Chương 268 bị đệ mắt tới, chương 268 bị đệ mắt tới. Trở lại tinh xá đằng sau ất mục, gọi tới Nhiếp Vô Song, đem vừa rồi phát sinh ở Huyền Thiên Tông trong nghị sự đại điện sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần, cũng đem chính mình quyết định cuối cùng nói cho Nhiếp Vô Song. Nghe ất mục lời nói, Nhiếp Vô Song cười hắc nói, đại ca ca Thú Triều mặc dù khủng bố, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, giống như trước ngươi nói như vậy, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp bước xuống Huyền Tiên Tông, bỏ trốn mất dạng, dù sao ta có lấy mạng của tại, thời khắc đấu chốt, ta trực tiếp thôi động lấy mạng quận, mang theo ngươi lần nữa tiến vào Huệ Nguyệt Ngai Thành, ở nơi đó chờ lâu mấy ngày, có lẽ chờ chúng ta một lần nữa lúc đi ra, thú triều đã sớm kết thúc. Ết Mục ha ha cười nói, ngươi lưu ma trước quỷ cũng không phải ít, bất quá ta cảm thấy, Huyền Nguyệt Ngai Thành chính là u minh chi địa, người chết đi địa phương. Chúng ta đều là người sống sợ sợ, địa phương như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực hay là ít đi thì tốt hơn. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, hai người chúng ta liền không thể lại tách ra, đem ngươi một người ném ở Huyền Tiên Tông trong sân muôn, ta cũng có chút không yên lòng, sau đó, ta đi đâu ngươi liền theo đi đâu. Đối với ớt một cát bài, Nhiếp Vô Song tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, hết sức cao hứng đáp ứng xuống. Đêm đó, Huyền Tiên Tông trên dưới liền bắt đầu bận rộn không ngừng, đại lượng đệ tử đi theo các vị trúc cơ trưởng lão trong đêm lao tới đi riêng phần mình đóng giữ phòng tuyến, trong vòng một đêm, lớn như vậy Huyền Tiên Tông vậy mà có vẻ hơi vắng lạnh đứng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, đất một cũng mang theo nhiếp vô song, hộ tổng lô hoài đức đi hải phòng tiền tuyến, bắt đầu đối với đã thiết trí phòng ngự trận pháp tiến hành không gián đoạn tuần tra. Theo trong không khí tràn ngập mùi tanh càng ngày càng nặng, đợt thứ nhất hải thú rốt cục bắt đầu đăng nhập. Mới đầu, chỉ là cỗ nhỏ cỗ nhỏ cấp thấp hải thú bắt đầu xâm nhập hải phòng một đường. Dựa vào là cũng chỉ có ma lực, mà Huyền Tiên Tông tu sĩ dựa vào pháp trận phòng ngự còn có thể vững vàng giữ vững, nhưng theo lên bờ hải thú số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, có nhiều chỗ pháp trận phòng ngự liền bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, thậm chí có cá biệt thực lực cường đại cấp 2 hải thú đột phá pháp trận, tiến vào hậu phương, tạo thành nghiêm trọng vết chóc, tử thương. Không ít tu sĩ, càng có đại lượng phàm nhân bị hải thú thôn vệ không còn. Bởi vì rất nhiều nơi cũng bắt đầu báo nguy, bất đắc dĩ tình huống dưới, tất một đành phải cùng Lỗ Hoại Đức chia ra hành động, chính hắn mang theo Niếp vô song, ngồi phi thuyền không ngừng tại chính mình khu vực trách nhiệm bên trong xuyên tới xuyên lui bổ lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, vận điệu chính là sức đầu mẹ chán, chân không chạm đất. Ma Nguyên bản đối với thú triều không có cảm giác gì nhếch vô song, tại thấy được hải thú hung tàn đằng sau, kiến thức đến đại lượng phàm nhân bị hải thú sau khi tổn vệ, khuôn mặt nhỏ cũng là dọa đến trắng bệ. Theo thật sát đất một sau lưng, như là thuốc cao gia chó mượn dạng, một tấc cũng không rời. Chỉ chớp mắt, hơn 1 tháng thời gian trôi qua, đợt thứ nhất hải thú công kích rốt cục bị đánh lui, may mắn còn sống sót hải thú giống như thủy triều thối lui, pháp trận phòng ngự bên ngoài, lưu lại đến mãi không hết hải thú thi thể. Huyền Thiên Tông tu sĩ cũng nhân cơ hội này, bắt đầu nhanh chóng quét dọn chiến trường, dù sao từ những hải thú này trên thân có thể đạt được đại lượng vật liệu, mặc kệ là lượi khí hay là lượi đan đều có tác dụng lớn. Gặp hải thú đợt công kích thứ nhất tạm thời lùi bước, ất mục cũng dựa theo Huyền Tiên Tông yêu cầu, nắm chặt thời gian chữa trị đã thủng trăm ngàn lỗ pháp trận phòng ngự, bởi vì không xác định hải thú đợt công kích thứ hai lúc nào đến, cho nên ất mục không có cách nào đem tất cả pháp trận phòng ngự khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Một ngày này, vừa mới làm xong ất mục, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng phương xa, bởi vì hắn đã cảm ứng được đợt thứ hai hải thú công kích bắt đầu. Quả nhiên, một chén trà thời gian qua đi, đại lượng hải thú giống như là thủy triều hướng về pháp trận phòng ngự dâng trào mà đến. Đống giữa Huyền Thiên Tông tu sĩ lập tức hưởng, các loại pháp thuật, pháp khí cùng linh pháo công kích, Phô Thiên cái địa hướng về pháp trận phòng ngự bên ngoài hải thú chốt xuống, mà hải thú bọn họ cũng lập tức phát động Thiên Phu thần thông của mình tiến hành đánh trả. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ chiến trường tiếng la giết chấn thiên động địa, đại lượng hải thú bị đánh nát thành thây nát, bày khắp đại địa, huyết tinh chi khí tràn ngập giữa toàn bộ thiên địa. Nhìn trước mắt hết thảy, Nhiếp Vô Song chăm chú liễu lại ớt một cánh tay, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Thật là đáng sợ, đại ca ca, những hải thú này điên rồi sao? Đều không có thần trí sao? Cứ như vậy không công đi tìm cái chết sao? Còn chưa kịp trả lời Nhiếp Vô Song vấn đề Tất Mục đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Hải thú đại quân hậu phương, hắn đã cảm ứng được, nơi đó có một cái cấp 3 đỉnh phong hải thú đã để mắt tới chính mình. Tất Mục lập tức ý thức được không thích hợp. Đợt thứ nhất hải thú công kích trong quá trình, Huyền Thiên tông Kim Đan tu sĩ phân chia mấy cái khu vực, một mực chia quân phòng thủ, nghiêm mật giám thị lấy đối diện hải thú, e sợ cho đối phương phái ra cấp 3 hải thú đánh lén, nhưng mãi cho đến đợt thứ nhất hải thú công kích kết thúc, cũng từ đầu đến cuối không có phát hiện cấp 3 hải thú xuất hiện. Có thể đợt thứ 2 hải thú công kích vừa mới bắt đầu, chính mình vậy mà tại một chỗ không phải rất trọng yếu pháp trận phòng ngự tiếp điểm phía trước, phát hiện một cái cấp 3 hải thú. Huân nữa còn là cấp 3 đỉnh phong hải thú, tương đương với nhân loại Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, tình huống này liền nghiêm trọng, mà kể bên này cách mình gần nhất Huyền Thiên tông Kim Đan tu sĩ, cũng cũng giống như mình, chỉ là một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, đoán chừng người kia thật muốn đối đầu cái này cấp 3. Đỉnh phong hải thú, tuyệt đối không phải nói đùa. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này hải thú đã để mắt tới chính mình, ngay tại nhanh chóng hướng về chính mình cái này phương hướng tới gần. Lúc này, vậy ở ắt mục trước mặt chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là lập tức mang theo nhiếp vô song bỏ trốn mất dạng, hoặc là chính diện cứng rắn cái này cấp 3 đỉnh phong hải thú. Nếu như bỏ trốn mất dạng rồi nói, giờ phút này đang cùng những cái kia cấp thấp hải thú dục huyết phấn chiến Huyền Tiên Tông trên trăm tên tu sĩ khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất Mộc thật sâu thở dài một hơi, thôi, thôi, cùng là tu sĩ nhân tộc, chính mình lại há có thể máu lạnh như vậy, trơ mắt nhìn những tu sĩ này chết trước mặt mình. Nghĩ tới đây, Tất Mộc đối với bên cạnh Nhiếp Vô Song nói ra, "Vô Song, ta đã bị một cái cấp 3 đỉnh phong hải thú đè mắt tới, ngươi trước trốn tránh đến một bên, ta đến chiếu cố gia hỏa này." Nhiếp Vô Song tự nhiên cũng cảm ứng được có cái đại gia hỏa ngay tại nhanh chóng hướng về bọn hắn tới gần, nàng vô cùng rõ ràng chính mình không thể giúp Tất Mộc giúp cái gì. Không nói hai lời, lập tức thúc dục phi thuyền, xa xa né tránh. Giờ phút này, pháp trận phòng ngự bên trong tên kia Viễn Thiên Tông Trúc Cơ trưởng lão đột nhiên sắc mặt đại biến, tại hắn trong cảm ứng, hắn vậy mà phát hiện có một cái cấp 3 đỉnh phong hải thú ngay tại nhanh chóng hướng về phòng ngự đại trận mà đến, cái này nhưng làm hắn triệt để sợ mất mật, lúc này một tiếng chào hỏi cũng không đánh, quay đầu liền muốn chuồn đi, căn bản cũng không quản đệ tử khác chết sống. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn bay thẳng cướp mà qua, vậy mà không nhìn phòng ngự trận pháp cách trở, hiện thân đi tới trận pháp bên ngoài, đồng thời nhanh chóng hướng về cái kia cấp 3 đỉnh phong hải thú bay đi. Tiên này chút cơ trưởng lao thấy thế, giật mình kêu lên, còn tưởng rằng là tông môn độc chiến kim đan trưởng lão xuất thủ, ngay sau đó cũng trực tiếp hơi thở đảo tẩu suy nghĩ, một lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Chương 269 kiếm ngư vơ một, chương 269 kiếm ngư vơ một. Tất mục sở Dĩ muốn thoát ly trận pháp chế trợ, tiến vào mảnh liệt trong thú triều, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở, nếu như hắn không làm như vậy lời nói, tại cái kia cấp 3 đỉnh phong hải thú điên cuồng công kích phía dưới, chỗ này trận pháp căn bản là duy trì không được bao lâu thời gian, một khi bị cái kia hải thú đem trận pháp xé mở một cái lỗ hổng, chỗ này phòng thủ tiếp điểm tự nhiên là hỏng mất. Nhưng cái kia Huyền Tiên Tông tu sĩ sẽ là dạng gì hạ chẳng liền rõ ràng, cho nên hắn nhất định phải đem cái này cấp 3 đỉnh phong hải thú dẫn đi nơi khác đánh giết, dạng này đã có thể giảm bớt phòng ngừa trận pháp áp lực, lại có thể phòng ngừa bị Huyền Tiên Tông các tu sĩ phát hiện thực lực chân chính của mình. Rời khỏi trận pháp đằng sau, ất mục lập tức đụng phải đại lượng cấp thấp hải thú vây công. Nhưng ở vô ảnh kiếm công kích phía dưới, phàm là muốn tới gần ất mục hải thú nhao nhao bị chém giết, rất nhiều máu thịt huy sái trời cao, ất mục trung quanh trăm trượng vuông phạm vi bên trong bị triệt để thanh hùng, tiến lên tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm lại, nhanh chóng hướng về cái kia cấp 3 đỉnh phong hải thú dựa sát vào đi qua. Thất Mục cùng cấp ba hải thú ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Thất Mục rốt cục có thể nhìn thấy cái này hải thú toàn cảnh. Cái này hải thú y nguyên duy trì bản thể hình thái, tương tự một đầu to lớn cá chuẩn, chiều cao chừng trăm trượng, trên dưới quanh người bao trùm một tầng thật dày vậy màu bạc, ở tại đỉnh đầu chính giữa vị trí, có một cái bén nhọn nổi lên, phảng phất một thanh lợi kiếm bình thường. Thất Mục thấy thế cũng thực lấy làm kinh hãi, cái này hải thú lại là một phần khó gặp kiếm ngư vương. Theo lý mà nói, kiếm ngư vương chính là hải thú ở trong hoàn tộc, sẽ không tùy tiện bạo hiểm, càng sẽ không gọi thẳng phong phía trước. Cái này cấp ba đỉnh phong kiếm ngư vương vậy mà trà trộn tại một đám cấp thấp hải thú ở trong, đích thật là vượt quá ất mục dự kiến. Bất quá dưới mắt đã không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm, ất mục lập tức thao tung vô ảnh kiếm, đối với trước mắt đầu này to lớn kiếm ngư vương phát khởi tiến công. Nhưng để ất mục không kịp chuẩn bị chính là, quái ngư vương chu trên thân bên dưới nơi bao bọc tầng kia thật dày vậy màu bạc, lực phong ngự đơn giản khủng bố đến cực điểm. Một phen tấn công mạnh đằng sau, vô ảnh kiếm tại kiếm ngư vương trên thân chỉ để lại từng cái nho nhỏ ấn ký màu trắng, không thể đối với kiếm ngư vương tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Kiếm ngư vương trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh lấy thần hồn ba động phương thức, đối với ất mục tiến hành điên cuồng chảo phúng. Ha ha ha ha, một cái nhân loại hèn mọn, vậy mà Mưu Toan dùng phi kiếm pháp bảo làm tổn thương ta pháp thể, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, ngươi chẳng lẽ không biết ta cá kiếm bộ tộc tại Hải thú ở trong lực phòng ngự có thể xưng nhất tuyệt sao? Đối mặt với Kiếm ngư vương chảo phúng, ất mục trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vẫn như cũ thao túng vô ảnh kiếm, không ngừng công kích tới Kiếm ngư vương. Kiếm ngư vương thấy thế, cũng không muốn lại cùng cái này nhân loại hèn mọn lãng phí miệng lưỡi. Hắn lần này vi phạm trong tộc lệnh cấm trộm đạo đi ra, mục đích đúng là phải nhiều hơn đánh giết nhân loại kim đan tu sĩ để những lão gia hỏa kia nhìn xem thực lực chân chính của mình, tốt tiến một bước đặt vững mình tại trong tộc địa vị. Tại gặp được đất mục trước đó, nó đã tại địa phương khác từng đánh chết 3 tên kim đan tu sĩ. Chính là bởi vì thôn phệ ba cái kim đan, mới đưa tu vi của nó do cấp 3 hậu kỳ đẩy tới cấp 3 đỉnh phong. Thu hoạch khủng lồ để nó tư dục tiến một bước bành trướng, chỉ cần có thể không ngừng thôn phệ nhân loại kim đan, tu vi của nó liền có thể một mực tăng trưởng, đột phá trở thành cấp 4 hải thú tự nhiên cũng không nói chơi. Mang khát máu dục vọng, Kiếm Lư Vương không còn bị động tiếp nhận đất mục vô ảnh kiếm công kích, nó nguyên bản thân thể cao lớn vậy mà bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ trong nháy mắt liền co nhỏ lại thành vì một con dài hơn một trượng rắn quấn ngư. Đem pháp thể thu nhỏ đằng sau, Kiếm ngư vương tốc độ đột nhiên nhanh, toàn bộ thân thể giống như một đạo tàn ảnh bình thường, bắt đầu đối với ất mục phát động tấn mãnh công kích, nó tốc độ công kích nhanh chóng, lực lượng to lớn, cũng đích thật là để ất mục trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân. Gặp tình hình này, Kiếm ngư vương càng thêm đắc ý cùng trước cuộc. Nó cảm giác được trước mắt cái này nhân loại hẹn mọn, tại chính mình tấn mãnh công kích phía dưới, đã giật gấu va vai, khó có thể ứng phó, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, nó tất nhiên sẽ cho đối phương một kích chí mạng, đem nó triệt để chấm dứt. Đang lúc Kiếm Ngư Vương Dương Dương đã ý, chủ trừ mãn trí thời điểm, nó lại không để ý đến tình huống xung quanh. Thất Mục vừa đánh vừa lui, đã đem Kiếm Ngư Vương từ đại đội hải thú ở trong dẫn đi ra, đồng thời dần dần cách xa những cái kia cấp thấp hải thú. Thất Mục sở dĩ muốn như vậy làm, cũng là có cân nhắc của chính hắn. Cái này Kiếm Ngư Vương xuất hiện, tuyệt đối là một cái ngoại ý muốn. Nếu như mình muốn tiêu diệt cái này Kiếm Ngư Vương, liền tuyệt đối không có khả năng bị những người khác nhìn thấy, tránh khỏi dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng mầm hai bạn, bởi vì cái gọi là đánh nhỏ dẫn tới giả, tuyệt đối có khả năng này. Đương nhiên cái này những người khác đã bao quát các tu sĩ khác cũng bao quát mặt khác hải thú. Đây cũng là vì cái gì ớt mục đối đầu kiếm ngư vương thời điểm, thi triển thuật dị dung, che đậy chính mình chân thực diện mạo. Nếu như tại hải thú ở trong đánh giết kiếm ngư vương lời nói, một khi kiếm ngư vương thấy tình thế không ổn, nó khẳng định phải chỉ huy mặt khác hải thú đối với mình hợp nhau tấn công, lúc kia chính mình liền bị toái, còn muốn đánh giết kiếm ngư vương liền rất không có khả năng. Cho nên nhất định phải đem cái này kiếm ngư vương dẫn tới địa phương khác đi, cuối cùng để nó tứ cố vô thân. Cho nên tại ngay từ đầu công kích kiếm ngư vương thời điểm, ớt mục cố ý yếu thế, cũng không có thi triển toàn lực, mục đích đúng là vì tê liệt đối phương làm cho đối phương triệt để bùng lòng lòng cảnh giác. Hiện tại, đối phương rốt cục bị lừa rồi. Gặp thời cơ đã thành thục, ất mục không lưu tay nữa, toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại, trong miệng nói lầm bầm, tay kết phát quyết, thi triển lên tạm địa pháp, sau một khắc, tại ất mục cùng kiếm ngư vương chiến đấu trong phạm vi phương viên trăm trượng, đột nhiên đứng vững lên từng đạo từng đá, đem một người một thú này triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra. Thấy tình cảnh này, kiếm ngư vương lập tức lực nhận ra không thích hợp. Cái này nhân loại hèn mọn tại ngay từ đầu thời điểm rõ ràng là tại dấu rốt, hiện tại mới triển lộ ra diện mục thật của hắn đến. Mặc dù đối phương tu vi chỉ có Kim đan sơ kỳ, nhưng giờ phút này Kiếm Ngư Vương nhưng từ ất mục trên thân phát ra khí thế bằng bạc, cảm nhận được một loại Kim đan đại viên mãn thực lực cấp bậc. Trước đó luôn nghe trong tộc trưởng lão nói nhân loại tu sĩ gian trá dạo hoạn, chính mình còn xem thường. Hôm nay từ nơi này Kim đan tu sĩ trên thần, Kiếm Ngư Vương rốt cục hạ xuống lĩnh hội tới điểm này. Bất quá Kiếm Ngư Vương cũng không sợ sệt, cho dù đối phương trước đó che giấu thực lực, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Chính mình còn không có thi triển cả Kiếm Hoàng tộc tiên phú thần thông, chỉ cần mình lợi dụng đúng cơ hội, thi triển tiên phú thần thông công kích đối phương, đối phương liền tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Còn không đợi Kiếm Ngư Vương thi triển chính mình bản mệnh thần thông, nó lại phát hiện trùng quanh những cái kia tường đá vậy mà nhanh chóng hướng về hai người chiến đấu vị trí trung tâm súm lại đứng lên. Tu sĩ nhân loại quen dùng một chút cổ quái kỳ lạ pháp thuật, Kiếm Ngư Vương đã từ một mặt nảy mặt trên tường đá. Cảm nhận được một loại phong cấm cùng khí tức đột ngột nạt, mình không thể lại bảo lưu lại, vạn nhất lật truyền trong mương, vậy coi như phiền toái. Chương 270 Kiếm Ngư Vương 2, chương 270 Kiếm Ngư Vương 2. Sau một khắc, Kiếm Ngư Vương đỉnh đầu cái kia thật dài bén nhọn nhô ra đột nhiên phát ra hào quang choi sáng, tại cái này tia sáng chói mắt chiếu xạ phía dưới, tất mục chỉ cảm thấy thần thức của mình cũng tốt mắt thường cũng được, vậy mà tại trong nháy mắt không cảm ứng được cũng không nhìn thấy chúng quanh hết thảy tất cả. Kiếm lưu vương loại công kích này, chính là ca kiếm hoàng tộc đặc hựu thiên phú thần thông chói mắt kiếp quang có thể trong nháy mắt để cho địch nhân mất đi đối với chúng quanh tất cả mọi thứ cảm giác, để cho địch nhân triệt để trở thành mắt mù, mà ca kiếm bộ tộc liền cũng có thể lợi dụng cái này đúng không? Đối với địch nhân phát động tập kích chí mạng, không có gì bất lợi. Tại chói mắt kiếp quang nghiệm hộ bên dưới, kiếm lưu vương đã thần không biết quỹ không hay đi tới ớt mục ngay phía trước, nó dùng đỉnh đầu cái tia thật dài bén nhọn nhô ra, hướng phía ớt mục mi tâm hung hăng đâm xuống dưới. Phình một tiếng, cắt một thân thể băng liệt thành vô số mảnh vỡ tản mát đầy đất. Kiếm Ngư Vương trên khuôn mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Quả nhiên, tại chính mình Tiên Phú Thần Thông công kích phía dưới, cái này nhân loại hèn mọn tu sĩ căn bản là không cách nào ngăn cản. Có thể sau một khắc, Kiếm Ngư Vương sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, bởi vì nó phát hiện, bị chính mình đánh chết tất mục, những cái kia chia năm xẻ bảy thi thể khối vụn, vậy mà tại trong nháy mắt biến thành từng đoạn thân ngẳng. Rất rõ ràng, vừa rồi chính mình lợi dụng Tiên Phú Thần Thông đánh chết căn bản cũng không phải là ất mục bản thể. Kiếm Ngư Vương lập tức cảnh giác nhìn về hướng bố trí, có thể một phen sau khi quan sát, hắn phát hiện trừ những cái kia tưởng đá bên ngoài, ất mục vậy mà ly kỳ mất tích. Tất giận Kiếm Ngư Vương cảm giác mình nhận lấy lựa bị cùng chê bữa, đây đối với nó tới nói đơn giản chính là vô cùng độc nhã, nó lập tức phát ra thần hồn ba động, điên cuồng la ầm lên. Ti tiện nhân tộc, liên sẽ làm một chút âm nhu quỷ kế, có bản lĩnh ngươi đi ra, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp. Có thể mặc cho Kiếm Ngư Vương như thế nào tiêu gạo, trung quanh vẫn là yên tĩnh một mảnh. Gấp đất một từ đầu đến cuối không chịu đi ra, Kiếm Ngư Vương trực tiếp hướng về phía trước tường đá bỗng nhiên đụng tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tường đá tại Kiếm Ngư Vương to lớn va chạm tác phẩm tâm huyết dùng xuống, trực tiếp sụp đổ. Nhưng để Kiếm Ngư Vương cảm giác im lặng lạ, tường đá phía sau lại còn là một bức tường đá Tức giận Kiếm Ngư Vương không quan tâm, tiếp tục điên cuồng va chạm xung quanh, những cái kia tường đá tại nó dưới sự va chạm nhau nhau sụp đổ, nhưng mà phía sau tường đá y nguyên liên tiếp không ngừng xuất hiện, vô cùng vô tận. Cho đến lúc này Kiếm Ngư Vương mới phát hiện, chính mình phảng phất đã sa vào đến một tòa rừng tường đá xuống lại lên giống như mê cung, nếu như một mực như thế tiếp tục nữa lời nói, pháp lực của mình chẳng mấy chốc sẽ hao hết, đến lúc đó chính mình coi như thẩn sông đợi. Mắt thấy con đường phía trước không thông, Kiếm Ngư Vương lập tức thay đổi phương hướng, phấn thân nhảy lên, hướng về phía trên không trung bay đi, nhưng khi thân hình của nó sẽ phải nhảy ra tường đá thời điểm, Nguyên bản không có vật gì hướng trên đỉnh đầu, lại đột nhiên rơi xuống từng đạo thiên lôi. Mặc dù Kiếm Ngư Vương có lực phòng ngự cường đại, không sợ những thiên lôi này đánh kích, nhưng ở thiên lôi mãnh liệt đánh kích phía dưới, nó căn bản là không cách nào bay ra bị những tường đá này súm lại lên cung gian, chỉ có thể lại hạ xuống tới mặt đất phía trên. Thời khắc này Kiếm Ngư Vương cảm nhận được không gì sánh được bí quyết. Cái này nhân loại tí bỉ, sử dụng một chút không ra gì thủ đoạn, đem chính mình vây ở chỗ này, cũng không cùng mình chính diện cứng rắn, cũng không chịu thả chính mình rơi đi, xem ra đối phương là muốn dùng phương pháp như vậy từ từ mài chết chính mình. Đến lúc này, Kiếm Ngư Vương rốt cục cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, nó đã có chút hối hận, chính mình không nên vi phạm trong tộc lệnh cấm trộm đạo đi ra, lần này nên làm thế nào cho phải? Mà trốn ở chỗ tối ớt mục, đương nhiên sẽ không cho Kiếm Ngư Vương lấy thời cơ lợi dụng, càng sẽ không ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian, một khi những cái kia cấp 2 hải thú phát hiện Kiếm Ngư Vương mất tích, đem tin tức truyền đi, rất có thể dẫn tới cấp 4 hải thú đến đây cứu viện, cái kia đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Sau một khắc, sóng lại ở trung quanh tường đá tiếp tục cấp tốc hướng về Kiếm Ngư Vương áp sát tới, lưu cho Kiếm Ngư Vương có thể hoạt động không gian đã càng ngày càng nhỏ. Không thể làm gì Kiếm Ngư Vương chỉ có thể không ngừng mà bốn phía chung kích, đụng độ một bước lại một bước tường đá, mà nó tự thân pháp lực cũng ở trong quá trình này nhanh chóng tiêu hao. Khi tường đá triệt để sụp lại cùng một chỗ thời điểm, Kiếm Ngư Vương thân thể bị gắt giao kẹt tại ở giữa, không cách nào động đậy. Mã Ứt mục lúc này mới hiện thân đi ra, hắn đứng tại tường đá trên cùng, nhìn xem bị tường đá vây khốn Kiếm Ngư Vương, trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, rốt cục đem đại gia hỏa này cho khống trụ. Ngươi cái này vô sỉ nhân loại ti bỉ, ta là ca kiếm hoàng tộc, ngươi nếu là dám can đảm lạm tổn thương ta một sợi lông, nhà ta lão tổ dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chút thời tranh thủ thời gian thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bỏ qua cho ngươi. Nếu không ngươi liền chết chắc." Tất Mục nhìn xem Kiếm Ngư Vương, như là nhìn một kẻ ngu ngốc mờ nhạng, căn bản cũng không để ý đối phương đe dọa, không chút do dự thúc dục lạc thổ chung. Khi tiếng chung vang lên trong tích tắc, Kiếm Ngư Vương thần hồn lập tức lâm vào hôn mê bên trong, tại nó còn không có tỉnh lại thời điểm, Tất Mục đã 10 phần thuận lợi tại đối phương trên thần hồn gieo không tâm thuận. Sở dĩ không có đem Kiếm Ngư Vương giết xác, Tất Mục cũng có được lo nghĩ của mình. Hắn có thể tùy ý giết chết những cái kia cấp thấp hải thú, cho dù hắn giết lại nhiều cũng không quan trọng có thể giống kiếm ngư vương dạng này hải thú hoàn tộc, lại không thể tùy tiện ra tay, tạm thời đem đối phương khống chế ở trên tay mình, coi nó là thành chính mình một lá bài tẩy, có lẽ đến thời khắc ngấu chốt sẽ có đại dụng. Triệt bỏ tạm địa pháp đằng sau, nhất mục lập tức chui vào kiếm ngư vương thể nội trốn, thông qua khống tâm thuật đối với kiếm ngư vương hạ đạt một cái chỉ thị, để nó một lần nữa trở về tới những cái kia cấp thấp hải thú ở trong đi lộ mặt, sau đó lại để nó lui về vông ngân hải. Sở dĩ làm như vậy, căn bản nhất mục đích đúng là vì đem kiếm ngư vương cuối cùng biến mất, cùng Huyền Thiên Tông triệt để phủi sạch quan hệ. Nếu không một khi kiếm ngư vương tại Huyền Tiên tông điệu bản biến mất không thấy gì nữa, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Huyền Tiên tông rước lấy phiền phức mặt trời, đây tuyệt đối là ất mục chuyện không muốn thấy. Hết thảy đều như ất mục trước đó thiết kế như thế, một lần nữa trở lại trong thú triều kiếm ngư vương, lập tức đưa tới những cái kia cấp thấp hải thú báo động, cũng đưa tới mấy cái cấp 2 hải thú chú ý. Khâm lô hải thú tộc đàn có sơ nghiêm đẳng cấp, đối mặt kiếm ngư vương dạng này hải thú hoàng tộc, tại cương đại huyết mạch pháp chế dưới, những này phổ thông cấp 2 hải thú căn bản cũng không dám tới gần, cũng tự nhiên không cách nào phát hiện kiếm ngư vương có cái gì chỗ khác thường. Duy nhất khiến cái này cấp 2 hải thú hơi nghi hoặc một chút không hiểu là, cái này kiếm ngư vương chỉ là lộ một mặt, sau đó lập tức liền hướng ngược lại bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hai ngày sau đó, Tát Mộ Thần không biết quỹ không hay lại lần nữa quay trở về tới Huyền Tiên tông hải phòng trận tuyến bên trong, cùng nhất vô xong tụ hợp đằng sau, tiếp tục bắt đầu ngày khắc thưởng phòng ngự trận pháp giữ hình làm việc, phản phất trước đó những chuyện kia xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Mà đầu kia to lớn kiếm ngư vương, chính an tĩnh nằm tại hắn phong linh mục trong không gian, chết không thể chết lại. Chương 271 bại u và 1, chương 271 bại u và 1. Theo thú chiều tiến một bước tăng lên. Hải thú ở trong cấp 3 hải thú xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao, tình thế cũng tiến một bước nghiêm trọng. Tất Mộ thông qua lỗ hở huyễn đức hiểu rõ đến, cùng Huyền Thiên Tông lần cận một chút môn phái nhỏ, đã xuất hiện hải phòng chiến tuyến bị triệt để sẽ mở tiền lệ, tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, không ít môn phái nhỏ đã lùi bước về tới sơn môn, tử thủ không ra, mặc cho những cái kia hải thú tại riêng phần mình địa giới bên trong tùy ý tàn sát cùng thôn phệ phàm nhân, rất nhiều phàm nhân quốc gia đều lần này thú triều ở trong tiêu vong. Nghe đến mấy cái này tin tức đằng sau, Tất Mộ cũng không nhịn được đùi ngồi thở dài. Chính mình chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, có lòng không đủ lực. Tại cùng lô thú triều trùng kích ở trong, cá nhân hắn lực lượng thật sự là quá nhỏ bé, cho dù hắn giết chết một cái cấp 3 đỉnh phong của kiếm vương hải thú, cũng thông qua trận pháp cứu vãn không ít huyền tiên tông tu sĩ sinh mệnh, nhưng ở toàn bộ thú triều ở trong, hắn có khả năng đưa đến tác dụng lại là như vậy cực kỳ bé nhỏ, cũng chỉ có thể tận chính mình có khả năng để cho mình không thẹn lương tâm. Mà lại ớt một cũng ý tứ được, theo thú triều không ngừng trùng kích, nhất là theo rất nhiều tông môn hải phòng trận tuyến bị đột phá, huyền tiên tông đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu, cũng rất sắp hạ đạt ra lệnh rút lui, chính mình mang theo nhiếp vô song, cũng muốn gặp cơ làm việc, nên lúc rút lui, phải lập tức rút lui chỉ cần về tới Huyền Tiên Tông bên trong sân môn, dựa vào chính mình bố trí Huyền Tiên Tông đại trận hộ sơn, trừ phi xuất hiện hóa thần cấp bậc hải thú, giữ. Tình huống bình thường, an toàn không lo. Nếu như thật đến xong việc không thể làm thời điểm, còn có huyết ngượt nhai thành đầu kia đường lui có thể đi, tóm lại làm đến tự vệ hay là không có vấn đề gì. Sau đó trong một đoạn thời gian, tình thế tiến một bước cần trường, hải thú trùng kích phòng tiến cường độ một đợt so một đợt lớn, tất mục cùng lỗ hội đức cũng vội vàng túi đuổi, dọc theo hải phòng một đường không ngừng tu bộ bị hải thú trùng kích phá hư phát triển. Hải Phong pháp trận có thể chữa trị, nhưng Huyền Thiên Tông chống cự tại Hải Phòng một đường tu sĩ, nhưng thủy chung không có ngoại viện. Theo vẫn lạc tu sĩ càng ngày càng nhiều, còn lại tu sĩ áp lực tiến một bước tăng lớn, lại thêm một mực không có đạt được đầy đủ tu chỉnh, hậu cần tiếp tế cũng theo không kịp. Dưới đáy đệ tử tràn đầy bi quan thất vọng cảm xúc, đều đang cầu khẩn thú chiều tranh thủ thời gian tối lui, không ít người đã đang lén lén lập mưu đường lui. Một ngày này, ngay tại Hải Phòng tuyến thượng tuần tra ất mục, đột nhiên cảm giác được bầu trời xa xa xâm truyền đến lôi bạo thanh âm, bên cạnh Niếp Vô Song sắc mặt cũng là bỗng nhiên khẩn trương lên. Nhìn thấy Niếp Vô Song dị dạng, ất mục liền vội vàng hỏi, "Vô Song Thế nhưng là có cái gì không đúng. Đại ca ca, phía trước có một đám nhân tộc nguyên anh tu sĩ đang cùng với cấp 4 hải thú hỗn chiến, hơn nữa nhìn bộ dáng tình thế còn không tốt lắm, một khi những này nhân tộc nguyên anh tu sĩ bị thua, đoán chừng những cái kia cấp 4 hải thú chẳng mấy chốc sẽ trùng kích hải phòng tiệt đến, chúng ta lưu tại nơi này đã không an toàn, thừa dịp hiện tại những này nhân tộc nguyên anh tu sĩ còn có thể chống cự một hồi, chúng ta hay là tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau đi. Tất một nghe chút, không nói hai lời, khống chế lấy phi thuyền điện cuồng hướng về Huyền Tiên Tông Sơn môn vị trí rút lui. Bởi vì cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết đến trong lúc mấu chốc này hay là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng, về phần những người khác chỉ có thể là tự coi phúc. Sự thật cũng đúng như Nhiếp Vô Song đoán như thế, Vô Ngân Hải bên trên cấp 4 hải thú cùng Thái Hư môn tổ chức nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ tiến hành một lần đại quy mô chiến giết, đây là song phương lần đầu ở trong đại chiến đầu nhập nhiều như vậy cao cấp chiến lực, trong lúc nhất thời, thẳng đánh Hỗn Thiên ám địa, Nhật Nguyệt vô quang, sông núi sụp đổ, giang hà đảo lưu. Kết quả cuối cùng, nhân tộc chiến bại, chỉ ít có 3 tên nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ tại chỗ bị đánh phát nổ phát thể, ngay cả Nguyên Anh đều không thể chạy trốn ra ngoài. Theo nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ tấn tác, thú triều đối với nhân tộc phòng tuyến trùng kích càng thêm mãnh liệt, rất nhanh, đại lượng phòng tuyến bị đột phá, giống như là thủy triều hải thú hướng về đất liền mãnh liệt mà vào, toàn bộ Thái Hư môn địa giới bị xưa nay chưa từng có trọng thương. Dưới sự bất đắc dĩ, Thái Hư môn đành phải hướng Thanh Vân tông mấy cái đồng đạo tông môn cầu viện. Bất quá, đây đều là nói sau, chúng ta lại đem thị giác quay lại Nguyên Anh đại chiến hợp lý ngày. Tất mục mang theo nhiếp vô song chạy trốn tới Huyền Thiên tông sơn môn phụ cận thời điểm, liền ngừng lại, tìm một chỗ ẩn bí chi địa bố trí ẩn nấp trận pháp, tạm thời dấu đi. Dù sao Hắn tạm thời còn không có thu đến Huyền Thiên Tông lui binh chiếu lệnh, lúc này sớm chạy về đến, rất dễ dàng bị người bí mật lên án lâm trận đạo thoát, mặc dù nói ớt một cũng chỉ là lâm thời hỗ trợ, nhưng hắn cũng không muốn rơi xuống dạng này đều danh. Dù sao hiện tại đã nhanh đến Huyền Thiên Tông sơn môn, chính mình mang theo nhiếp vô song tùy thời có thể lấy trở về tới bên trong sơn môn, huống hồ đại trận hộ sơn kia chính là chính mình tự tay bố trí đi, muốn đi vào trong đó đối với người khác tới nói là muôn vàn khó khăn, đối với mình lại là dễ như trở bàn tay. Đất Mục cùng Nhiếp vô xong che dấu ngày thứ 2, Đất Mục liền thấy lục tục ngo ngဲ့ có Huyền Thiên Tông tu sĩ chật vật trốn về Huyền Thiên Tông, bất quá Kim Đan tu sĩ đến bây giờ, chính mình còn một cái không có nhìn thấy. Ngoài ra, Trương Huyền Đức một mực tọa trấn Huyền Thiên Tông sân môn, cái này không gì đáng trách, dù sao hắn là một tông chi chủ, tùy tiện không có khả năng rời đi sân môn, có thể từ khi thú triều mở ra đằng sau, tâm kia Huyền Cơ lại ly kỳ biến mất không thấy, một mực không có nhìn thấy tung tích dấu vết, điểm này ngược lại là đưa tới Đất Mục lòng hiếu kỳ. Đương nhiên Đất Mục trong lòng sớm đã có một loại suy đoán, đó chính là Trương Huyền Cơ khả năng trốn trùng kích Nguyên Anh. Chỉ bất quá Dưới mắt chính là chống cự thú triều thời khắc mấu chốt, chứ huyền cơ thế nhưng là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, có thể nói là huyền tiên tông đệ nhất chiến lực, hắn lúc này nếu là đệm tông môn bỏ đi không thèm để ý, cũng thực sự có chút không nói được. Bất quá, cái này đều là người ta huyền tiên tông người nhà, chính mình một ngoại nhân cũng không tốt nói thêm cái gì, mượn một con mắt nhắm một con, toàn bộ làm như không biết liên tốt. Theo tan tác trở về huyền tiên tông tu sĩ càng ngày càng nhiều, Ất Mộ cảm thấy mình cùng vô song không cần lại tiếp tục gần dấu đi, có thể lộ diện. Còn không đợi Ất Mộ hiện thân, Nhiếp Vô Song đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, "Đại ca ca Ta cảm nhận được có một cỗ khí tức khủng lồ ngay tại nhanh chóng hướng về Huyền Thiên Tông Sơn môn tới gần, chúng ta trước tạm chờ đợi xem. Nghe nhướn vô song nấp nhở, Ất Mục lập tức một lần nữa thu liễm khí tức của mình, lần nữa ẩn nốt tại chính mình pháp trận cấm chế ở trong, lặng lặng quan sát lấy Huyền Thiên Tông Sơn môn phương hướng. Quả nhiên, trải qua không lâu lắm, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất hiện ở ất mục cảm giác phạm vi bên trong. Tên này nguyên anh tu sĩ nhìn qua có chút trật vật, trên người pháp bảo cũng có chút lộ sột, ất mục suy đoán người này hẳn là tham dự trước đó trận kia nguyên anh huấn chiến. Xem ra trận kia huấn chiến kết quả, sát suất lớn tình huống dưới, hẳn là nhân tộc vua Đi vào Huyền Tiên Tông Sơn môn bên ngoài, nhìn xem đã dâng lên đại trận hộ sơn, tên này Nguyên Anh tu sĩ trên khuôn mặt vậy mà lộ ra nụ cười tầm nhẫn, tựa như đang quan sát cái gì sơn hào hải vị mỹ vị mở dạng. Chương 272 bại ưu hoàng hai, chương 272 bại ưu hoàng hai. Gặp tình hình này, Tật Mục trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tên này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lúc này đột nhiên xuất hiện ở Huyền Tiên Tông Sơn môn bên ngoài, tuyệt đối kẻ đến không thiện, làm không tốt là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá lập tức, Tật Mục lại yên lòng, đối phương bất quá là một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, bằng thực lực của hắn Còn không phá được chính mình thiết trí hộ sơn đại trận, chính mình hơi nhiều lo lắng. Quả nhiên, khi tên này Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện ở Hộ Sơn đại trận bên ngoài thời điểm, cũng lập tức đưa tới tọa trấn Huyền Thiên Tông Trương Huyền Đức chú ý. Khi hắn thấy rõ người tới đằng sau, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Vũ Hoàng Tông Ú Hoàng lão tổ Sở Thanh Vân. Trương Huyền Đức đứng tại trong đại trận, hướng về phía Ú Hoàng lão tổ chắp tay ngôn quyền, cung kính thi lễ một cái, mười phần khách khí hỏi, nguyên lai là Ú Hoàng lão tổ giá lâm ta Huyền Thiên Tông, không biết lão tổ lúc này đến ta Huyền Thiên Tông, cần làm chuyện gì. Ú Hoàng lão tổ lạnh lùng nhìn xem Trương Huyền Đức, Ha ha cười nói, nhìn thấy ta tới, vì cái gì không mở ra Hộ Sơn đại trận nên con ta, ngược lại để cho ta đứng tại sơn môn bên ngoài nói chuyện, đây chính là các ngươi Huyền Tiên tông đạo đại khách." Trương Huyền Đức biến sắc, nhưng lập tức lại ổn ổn tâm thần, thái độ y nguyên 10 phần khiêm tốn nói: "Lão tổ, ngài nếu là bình thường đến Tam Huyền Tiên tông, Tam Huyền Tiên tông trên dưới nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy, bất quá bây giờ là thời gian chiến tranh, vì phòng ngừa bị hại thú gian tế lẫn vào Huyền Tiên tông, chúng ta đã đem Hộ Sơn đại trận toàn bộ mở ra, còn xin lão tổ lý giải." Trương Huyền Đức giờ phút này phương chấm chính một cái giả vờ ngây ngốc, muốn cho ta đóng lại Hộ Sơn đại trận, thả ngươi tiến đến không có cửa đâu." Đỗ Hoàng lão tổ ha ha cười nói, xem ra Trương Tông chủn là đối với ta không yên lòng, đem chúng ta cùng với hải thú giam tế. Trương Huyền Đức chỉ là cười cười xấu hổ, cũng không có chính diện trả lời cái gì. Đỗ Hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng cái này nho nhỏ hộ sơn đại trận, liền có thể ngăn cản được ta? Ngươi cũng quá coi thường Nguyên Anh tu sĩ. Cũng được, lão tổ ta cũng lười cùng các ngươi phí nước miếng, ta hôm nay tới này mục đích là cái gì, trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng, để Trương Huyền cơ đi ra gặp ta, chỉ cần hắn chịu theo ta đi, ta đối với các ngươi Huyền Tiên tông chuyện cũng sẽ bỏ qua, nếu như hắn không ra. Vậy cũng đừng trách lão tổ ta tâm ngoan thủ lạn." Trương Huyền Đức thấy đối phương triệt để không hề mặt mũi, trên mặt không còn có trước đó cung kính cùng cung đúng, lạnh lùng nhìn xem trận pháp bên ngoài hữu hoàng lão tổ nói ra, "Sở lão tặng, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực ngoài sáng trong tối chen ép ta Huyền Tiên Tông, chúng ta một mực tại ẩn nhẫn, bây giờ ngươi lại muốn mượn thú triều đại loạn thời điểm, đi cái kia diệt tông giết người sự tình, có thể nhẫn nại không thể nhẫn dục, ngươi muốn gặp sư huynh của ta, có thể à? Có bản lĩnh. Chính ngươi xuống tới, sư huynh của ta ngay tại hậu sơn chờ ngươi đấy." Nhìn thấy Trương Huyền Đức vậy mà trực tiếp chửi mình lao tặc, một mực cao cao tại thượng của Hoàng lão tổ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tại U Hoàng tông địa giới quản hạt bên trong, hắn chính là trời, hắn chính là, hắn chính là chúa tể hết thảy thần, một cái nho nhỏ kim đàn tu sĩ vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn nhục mạ mình, đơn giản chính là muốn chết, hôm nay nói cái gì cũng muốn đem Huyền Tiên tông triệt để san thành bình địa, một người sống cũng không thể lưu, nếu không khó tiêu chính mình mối hận trong lòng. Tốt, rất tốt, ngươi cái không biết trời cao đất rộng người xa cơ thất thế, cũng dám đối với lão tổ kêu gào. Đợi chút nữa chờ ta phá ngươi cái này, Huyền Tiên Tông sắc rựa đen đằng sau, ta muốn đem ngươi trừ hồn luyện phách, đặt ở nghiệp hỏa ở trong ngày đêm thiêu đốt, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh thế không có khả năng siêu sinh. Sau một khắc, U Hoàng lão tổ vung tay lên, một cây pháp bảo cực phẩm chiến kích đột nhiên xuất hiện ở Huyền Tiên Tông Sơn môn trên không, đối với Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận đột nhiên đâm một cái. Lập tức, bị chiến kích đâm trúng hộ sơn đại trận cấp tốc vào trong lõm, xem ra chẳng mấy chốc sẽ bị chiến kích đâm thủng một dạng. Gặp tình hình này, Chu Huyền Đức sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, khá lắm an đạo hữu. Trải qua ngươi cải tạo Hồ Sơn đại trận thực chiến thời điểm, vậy mà như thế không chịu nổi, còn không bằng không, có cải tạo trước đó, xong đời, hôm nay ta Huyền Tiên Tông muốn triệt để viết gì chúc ở đây rồi. Nhưng trong tưởng tượng đại trận bị phá cũng không có xuất hiện, khi Hồ Sơn đại trận vào trong lõm đến trình độ nhất định đằng sau, lại đột nhiên đàn hồi, Ú Hoàng lão tổ chiến kích pháp bảo trong nháy mắt liền bị đại trận đàn hồi chi lực hút bay, đột nhiên lện vào cách đó không xa một tòa tháp bẻ trên núi. Thấy tình cảnh này, Ú Hoàng lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này Huyền Tiên Tông Hồ Sơn đại trận, lúc nào vậy mà trở nên lợi hại như vậy? chẳng những có thể chống cự toàn lực của mình một kích, lại còn có thể đem pháp bảo của mình bắn bay, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ma chướng Huyền Đức bên kia thì là vui mừng quá đỗi, vốn cho là là hắn phải chết không nghi ngờ, không nghi tới, Hồ Sơn đại trận chẳng những vững vàng tiếp nhận đối phương một kích toàn lực, lại còn đem công kích của đối phương tiến hành bắn ngược. Thấy mình một kích toàn lực không có thu đến bất cứ hiệu quả nào, U Hoàng lão tổ cũng không có nhu trí, càng không có dừng tay, cười lạnh một tiếng sau tiếp tục thôi động chiến kích hướng phía Hồ Sơn đại trận cùng một cái vị trí không ngừng phát động công kích, hắn cũng không tin, cái này Huyền Tiên Tông Hồ Sơn đại trận có thể một mực gánh vác được chính huynh tiếp tục không ngừng công kích. Có thể để U Hoàng lão tổ im lặng là, sau nửa canh giờ, pháp lực của hắn đã tổn hao ba thành, có thể Huyền Tiên tông hộ sơn đại trận vẫn là không gì sánh được kiên cố, chính mình một mực tiếp tục công kích cái điểm kia vị như cũ không có hiện lộ ra bất kỳ chỗ sơ suất. Mà hộ sơn đại trận bên trong Huyền Tiên tông tu sĩ, bao quát tông chủ Trương Huyền Đức ở bên trong, đã từ lúc mới đầu hoảng sợ bất an, trở nên chết lặng, nhất là Trương Huyền Đức, vậy mà để cho người ta tại bên cạnh của mình dọn lên bàn trà, trực tiếp quỳ chân ngồi xuống, một bên uống vào linh trà, một bên thưởng thức ngoài đại trận U Hoàng lão tổ điên cuồng công kích, ánh mắt kia liền như là nhìn khỉ làm xiếc mượn dạng chặn đè đối với Vũ Hoàng lão tổ thật sâu mật thị. Mà ngoài đại trận Vũ Hoàng lão tổ đã ở vào sắp bạo tẩu biển giới. Hôm nay người này thật sự là nếm đại phát, chính mình một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trực tiếp giết tới một cái môn phái nhỏ Sơn môn bên ngoài, dốc hết toàn lực, nhưng thủy chung không phá nổi đối phương hộ sơn đại trận, chuyện như vậy một khi lan truyền ra, hắn Vũ Hoàng tông mặt mũi hiển triệt để không có cách nào mượn. Nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp phá giải dưới mắt khốn cục, cái này Huyền Thiên tông hộ sơn đại trận thật sự là quá có tính bền lẹo, mặc cho chính mình như thế nào công kích, từ đầu đến cuối vững vững vàng vàng, nếu như tiếp tục tiếp tục như thế, pháp lực của mình hao tổn quá lớn bạn nhất gặp lại những cái kia cấp 4 hài thú, chính mình coi như phiền bái. Nghĩ tới đây, U Hoàng lão tổ ngay lập tức đem chính mình chiến kích pháp bảo thu vào, ngay cả một câu ngoan thoại đều không có còn xuống, trực tiếp quay đầu bước đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Gặp U Hoàng lão tổ hốt hoảng rời đi, Huyền Thiên Tông trong sơn môn tu sĩ lập tức tiếng hoan hô như sấm động, liền như là vừa rồi đánh thắng một trận mùa dạng. Dù sao tông môn hộ sơn đại trận như vậy lợi hại, ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không phá được, vậy chỉ cần bọn hắn trốn ở trong sơn môn, cho dù thú triều đến, cũng tính mệnh không lo, có thể nào không hoan hô nhảy cẫng? Một mức trốn ở nơi xa vụng trọng quan sát tất mục, cũng rốt cục yên tâm, mặc dù hắn đối với mình bố trí phòng ngự đại trận rất có lòng tin, nhưng dù sao không có trải qua thực chiến, cụ thể là kết quả gì, hắn cũng không dám đánh 100% cam đoan, bất quá hôm nay, hắn lại có thể triệt để yên tâm. Bất quá, Đoán Trừng Tâm kia viên đứt một hồi liền muốn thì đau, dù sao bị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ công kích thời gian dài như vậy, muốn duy trì hộ sơn đại trận toàn lực vận chuyển, tiêu hao linh thạch số lượng khẳng định cũng là không ít. Chương 273 rời người ý, chương 273 rời người ý Mà đang lúc rớt mục dự định hiện thân lộ diện thời điểm, nhưng lại nhìn thấy Lỗ Hoại Đức từ đằng xa chạy như bay đến, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, mười phần hoảng sợ cùng chất vấn. Sau một khắc, ở phía sau hắn, lại còn đi theo Phô Thiên cái địa hải thú. Thấy tình cảnh này, đất mục rốt của Không Lo được che giấu chính mình cùng nhiếp vô song thân hình, hắn kéo lại nhiếp vô song, thi triển lên ảnh đột thuận, chiều hộ sơn đại trận chạy như bay. Hộ Sơn đại trận ở trong chướng huyền đức lúc này đã phát hiện Lỗ Hoại Đức cùng đất mục, nhưng sau lưng của hai người đều đi theo lấy đại lượng hải thú, mà lại khoảng cách này ngay tại nhanh chóng rút ngắn, các loại hai người tới đại trận trước đó thời điểm Sau Lưng Hải thú cũng đi theo mà đến, nếu như lúc này đem đại trận mở ra một lỗ hổng thả hai người tiến đến lời nói, những cái kia hải thú cũng rất có thể đi theo lỗ hổng này tiến vào Huyền Tiên Tông bên trong sân môn, cứ như vậy, Huyền Tiên Tông liền có thể phiến toái. Giờ phút này, Trương Huyền Đức nội tâm lần nữa hồi tưởng lại trước đó Trương Huyền Cơ đã nói, tại lúc cần thiết, nên hy sinh nhất định phải hy sinh, chỉ cần sơn môn không việc gì, liền không động được Huyền Tiên Tông căn bản, Huyền Tiên Tông tự nhiên còn có cơ hội đông sơn tái khởi, nghĩ tới đây, Trương Huyền Đức vậy mà trực tiếp quay người rời đi, căn bản không còn để ý không hỏi sẽ phải đi vào hộ sơn đại trận phụ cận lỗ hại Đức cùng nhất mục. Lô Hoài Đức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong đại trận sắp quay người rời đi Trương Huyền Đức, hắn không dám tưởng tượng, cái này cùng mình từ nhỏ đến lớn trưởng môn sư đệ vậy mà thật có thể vứt bỏ hắn tại không để ý, mà Ứt Mộc nhìn thấy đây hết thảy, trên mặt lại là không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Người tu tiên từ trước đến nay lấy lợi làm trọng, vốn là vì tư lợi bạc tình bạc nghĩa, sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng 10 phần bình thường. Bất quá, hắn cũng không phải Lô Hoài Đức, có là thủ đoạn, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ gấp đất một cấp tốc đi vào đại trận trước đó, đưa tay trái ra lăng không làm cấm, sau đó hướng phía đại trận nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức Tại phía trên đại trận, lập tức liền xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, ất mục nhìn thoáng qua lô hoa đức, hô, theo ta tiến vào. Một mặt kinh ngạc nhìn xem đây hết thể lỗ hoa đức, tại ất mục thúc dục bên dưới, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo ất mục cái mông phía sau, tiến vào trong đại trận, đợi hai người chân trước mới vừa tiến vào trong đại trận, phía sau hải thú liền trực tiếp va chạm tại phía trên đại trận, toàn bộ đại trận lập tức như là một cái mềm mại viên thịt khổng lồ dạng, bắt đầu không ngừng tiếp động, sinh ra cường đại lực bắn ngược đem vô số cấp thấp hải thú trực tiếp bắn ngược đến. Trong trời cao, ngoài đại trận lập tức hỗn loạn tương mừng, đại lượng hải thú lẫn nhau giẫm đạp. Từ thương vô số. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Trương Huyền Đức thấy cảnh này đằng sau, lập tức kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Hắn quả thực là không ngờ rằng, vị này An đạo hữu vậy mà như thế lợi hại, cho dù đại trận toàn lực mở ra, đối phương làm theo có thể nhẹ nhõm tiến vào. Nhìn như vậy đến, hắn đang bố trí tòa này hộ sơn đại trận thời điểm, nhất định là lưu lại chuẩn bị ở sau. Vừa nghĩ tới nhà mình tông môn môn hộ sơn đại trận đối phương có thể tùy ý ra vào, Trương Huyền Đức sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nhìn thấy Trương Huyền Đức như cùng ăn như cất biểu lộ, tất một căn bản liền không thèm để ý. Hắn đi ra phía trước, hướng về phía Trương Huyền Đức vừa chắp tay, Ha ha cười nói, "Trương đạo hữu, phía ngoài hải thú bắt đầu trùng kích đại trận, ta cùng Hoài Đức đạo hữu cũng vừa vừa trở về, chúng ta cộng đồng ngăn định đi." Bên cạnh lỗ Hoài Đức tâm tình vào giờ khắc này cũng mười phần phức tạp. Hắn dù sao cùng ngất một không giống với, hắn nhưng là Huyền Thiên tông người, nhưng mới rồi Trương Huyền Đức hành động, đích thật là bị thương tim của hắn, giết lạnh ý của hắn, để hắn có một loại bị thân nhân phản bội cảm giác, cho nên hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Trương Huyền Đức thấy tình cảnh này, cũng không dám làm loạn. Dù sao nhà mình sư huynh hiện tại ngay tại Hậu Sơn cấm địa bế quan trùng kích Nguyên Anh, tông nội chỉ có chính mình một tên Kim Đan tu sĩ, nếu như cái này An đạo hữu cùng Lô Hoại Đức hai người liên thủ đối phó chính mình, mình tuyệt đối không phải hai người đối thủ, kế sách hiện nay chỉ có thể tạm thời trấn an, đợi sư huynh sau khi xuất quan, hết thảy tự nhiên đều không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Trương Huyền Đức cười cười xấu hổ, đưa khí bình thản nói ra, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chúng ta thực sự muốn cùng chung mối thủ, cộng đồng đối địch, Hậu Sơn đại trận này giữ gìn, còn nhiều hơn tiền phước hai vị. Tất Mục ha ha cười nói, dễ nói, dễ nói, chỉ cần ta tại Hỗ sơn đại trận này không ra được vấn đề, chư đạo hữu lại thoải mái tinh thần là được rồi. Sau đó quay đầu nhìn một chút hỗ sơn đại trận bên ngoài ngay tại không ngừng va chạm đại trận những cái kia vô não cấp thấp hải thú, khẽ khẽ lắc đầu, liền không còn quan tâm. Nếu như chỉ có những này cấp thấp hải thú, vậy mình có thể trực tiếp yên tâm ngủ ngon, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không phá được đại trận, những này cấp thấp vô não hải thú, cũng bất quá tất cả đều là phá hôi mà thôi, lật không nổi bọt nước gì đến. Quả như ớt mộc dự đoán như thế. Đại lượng hải thú liên tục đánh sâu vào Hồ Sơn đại trận một ngày một đêm đằng sau, cuối cùng chậm rãi thối lui, Hồ Sơn đại trận bên ngoài lưu lại giọng lượng yêu thú thi thể. Thấy tình cảnh này, thủ vương tại trong đại trận Huyền Thiên tông các tu sĩ lần nữa nhẹ gắng oanh hô đứng lên. Dù sao mới vừa từ bóng ma tử vong ở trong đi tới, một lần nữa thấy được hy vọng sống sót, ai có thể không kích động. Mà giờ khắc này, chính quanh chân ngồi tại tinh xá bên trong đất mục, lại nên đón Lô Hoại Đức bái phỏng. Nhìn thấy Lô Hoại Đức trong mắt, đất mục cảm giác người này tựa hồ trong vòng một đêm, già nuơ mười mấy tuổi. Đoán chừng hôn qua chương Huyền Đức hành động, thật sự là thương thấu tim của hắn. An Đạo Hữu, mạng muội tới chơi, có nhiều cái dở dậy." Lỗ Hoài Đức mười phần khách khí nói. Tất Mục ha ha cười nói, "Lỗ Đạo Hữu, không cần phải khách khí, trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực tại Hải Phòng một đường tu bổ trận pháp, cũng coi là có giao tình tâm hậu, quấy rầy đàm luận không đến, nhưng lại không biết Lỗ Đạo Hữu tới tìm ta, cần làm chuyện gì?" Lỗ Hoài Đức nói, "An Đạo Hữu, ta muốn cùng ngươi thương lượng, đợi lần này thú triều cuối cùng thối lui đằng sau, ta muốn cùng An Đạo Hữu cùng lên đường, tiến về Thanh Vân tông địa giới, dạng này trên đường, chúng ta lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết An Đạo Hữu ý như thế nào?" Tất Mục nghe Lỗ Hoài Đức lời nói, Trong lòng hơ động, làm độ nghi ngờ hỏi, Lô đạo Hữu đây là ý gì, chớ không phải là muốn thoát ly Huyền Tiên Tông. Lỗ Hoài Đức thật sâu thở dài một hơi, mười phần cô đơn nhìn về hướng ngoài cửa sổ, nhìn về hướng cái kia ốc cốc thương thương Huyền Tiên môn núi, tựa hồ có chút hoài niệm nói, "An đạo Hữu, chuyện phát sinh ngày hôm qua, người ta đều không phải là đông đúc, cũng không có gì che giấu, ta đích xác có đi ý trại qua chuyện này, ta cùng Trương Huyền Đức ở giữa nhất định là có khoảng cách, lưu lại nữa, liền lộ ra không biết nặng nhẹ. Mặc dù ta từ nhỏ sống ở Huyền Tiên Tông, bất quá bây giờ, lại là đến muốn rời khỏi thời điểm, ta tại Thanh Vân Tông bên kia có vị cố nhân, rất nhiều năm trước Hắn đã từng mời qua ta, bất quá ta một mực không có chịu đáp ứng, ta muốn nhân cơ hội này thoát ly Huyền Thiên Tông, vừa vặn đi cố nhân nơi đó bái phỏng một chút. Tất Mộc hơi suy nghĩ một chút, ha ha cười nói, từ không gì không thể, mấy thú chiều xuống đi, chúng ta liền cùng lúc xuất phát. Chương 274 tiểu tính toán, chương 274 tiểu tính toán. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, đã triệt để xé mở hải phòng trận tuyến hải thú đại quân, giống như thủy triều không ngừng tràn vào Thái Hư môn địa giới, cho Thái Hư môn tạo thành xưa nay chưa từng có tổn thất to lớn, đại lượng linh sơn phúc địa bị hải thú tẩy sạch không còn, đại lượng phàm nhân bị hải thú vô tình tổn vệ. Bất quá, theo Thanh Vân tông các cái khác mấy cái chính đạo tông môn đại lượng ngoại viện tiếp tục tham gia, nguyên bản thế không thể đỡ Hải thú đại quân cũng rốt cục đình chỉ bước chân tiến tới, mà Thái hư môn cũng nhân cơ hội này một lần nữa xây dựng mới tuyến đầu trận tuyến, cùng Hải thú đại quân tạo thành cục diện giằng co. Đương nhiên, những chuyện này cũng đều là ớt mục về sau mới hiểu rõ đến, mà dưới mắt hắn, vẫn cố thủ tại Huyền Thiên tông hộ sơn đại trận bên trong, chờ đợi thú triều cuối cùng kết thúc. Trong đoạn thời gian này, Trương Huyền Đức một mực không tiếp tục lộ diện, cũng không biết đang bận thứ gì, ngược lại là cái kia lỗ hoa đức Thường Trương liền đến đất mục nơi này bái phỏng một chút, hai người dù sao đều là trận pháp sư, tự nhiên có tiếng nói chung, trao đổi lẫn nhau đằng sau. Đất Mục phát hiện, mặc dù mình trận pháp kiến giải cao hơn qua Lỗ Hoại Đức không ít, nhưng ở cụ thể chi tiết phương diện, cùng Lỗ Hoại Đức dạng này lão thủ so sánh, chính mình còn nhiều có không bằng. Một, phen sau khi trao đổi, chính mình cũng là thu hoạch tương đối khá, hai người cùng coi là tất cả đều vui vẻ. Một ngày này, Lỗ Hoại Đức lần nữa đến đây bái phỏng, cũng cho đất mục mang đến một cái tin tức mới. Trước đó bởi vì Hải phòng trận tiến triệt để sụp đổ, đại lượng Huyền Tiên Tông tu sĩ cấp thấp tất cả đều táng thân tại hải thú trong bụng, nhưng những cái kia chốc cơ tu sĩ cùng Huyền Tiên Tông Kim Đan tu sĩ, lại có không ít người bởi vì chạy nhanh, may mắn thoát khỏi tai khó, gần nhất lục tục ngo ngoe có người quay trở về tới tông môn, bởi vì hộ sơn đại trận phủ cận tạm thời không có hải thú, cho nên những người này cũng tất cả đều thuận lợi tiến nhập sơn môn bên trong, trong đó liền bao gồm hai tên Huyền Tiên Tông Kim Đan tu sĩ. Dựa theo lô hội Đức Tuyết Pháp, cái này hai tên Kim Đan tu sĩ chính là Trương Huyền Đức đồng đảng, đối với Trương Huyền Đức mệnh lệnh từ trước đến nay đều là kiên quyết chấp hành. Lỗ Hoài Đức sở dĩ muốn cố ý nhắc lên hai người kia, chính là muốn nhắc nhở Ất Mộc cẩn thận một chút, bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nếu như Tấm Kiêu viện Đức thật lên ý xấu, hai người không thể không phòng. Nghe Lỗ Hoài Đức một phen đằng sau, Ất Mộc trên khuôn mặt không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Lỗ Hoài Đức cũng đoán không ra Ất Mộc trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào, cũng liền không còn nhắc lên việc này. Một ngày này, Huyền Tiên Tông Sơn môn bên ngoài, đột nhiên tới hai tên kim đan tu sĩ, tự xưng chính là ưu hoàng tông phái tới truyền đạt thượng tông pháp chỉ, yêu cầu Huyền Tiên Tông tông chủ Trương Huyền Đức đi ra gặp. Mặt. Trong coi hộ sơn đại trận chúc cơ trưởng lão không dám thất lễ, lập tức đi một chuyến hộ sơn cấm địa, tìm tới thời gian rất lâu không hề lộ diện Huyền Tiên Tông tông chủ Trương Huyền Đức. Khi Trương Huyền Đức hiện thân đi vào hộ sơn đại trận trước đó thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chính là U Hoàng Tông hai vị kim đan trưởng lão Lâm Tử đằng cùng Tống Xuân Kỳ. Đối mặt U Hoàng Tông kim đan tu sĩ, Trương Huyền Đức tự nhiên không có cái gì tốt thái độ, lạnh lùng hỏi: "Hai vị đại hữu, hôm nay đến ta Huyền Tiên Tông, cần làm chuyện gì?" Lâm Tử đằng a a cười nói: "Hôm nay đến quý tông, chính là công sự, truyền đạt thái hư thượng tông pháp chỉ." Mệnh ngươi Huyền Tiên Tông an bài hai tên Kim Đan tu sĩ, mang theo một chi không ít hơn 200 người đội ngũ tiến về Tà Khâu Sơn hội sự, cộng đồng chống cự hải thú xâm nhập. Cho các ngươi giới kỳ hạn là trong vòng 1 tháng nhất định phải đến, đến lúc đó nếu như không đến, tự có Thái Hư thượng tông chấp pháp đường Nguyên Anh chân quân đến đây hỏi tội. Nói đến thế thôi, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói đi, Lâm Tử đàng đem trong tay một chương quyển trục nhẹ nhàng đặt lên Huyền Tiên Tông hộ sơn đại trận bên ngoài trên mặt đất, sau đó khinh miệt cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn thấy hai người triệt để rời đi đằng sau, Chu Huyền Đức lập tức căn bài một tên đệ tử ra đại trận, đem quyển trục kia lấy trở về. Trương Huyền Đức một mặt âm trầm nhìn cuốn sách trong tay, giữ im lặng. Quyền trục đích thật là Thái Hư thượng tông chuyên dụng truyền chỉ của trục, đây là không giả được, cũng không ai dám đối với việc này coi trời bằng vung. Trên quyền trục nội dung cũng viết rõ ràng, cùng Lâm Tử đằng nói một chút không kém. Có thể Trương Huyền Đức chính là cảm thấy có chút không đúng. Về phần đến cùng là nơi nào không thích hợp, hắn trong thời gian ngắn lại không nói ra được. Về phần trên quyền trục nói tới Tạ Khâu Sơn, cái này hắn ngược lại là rất quen thuộc. Nơi đó nguyên lai like là Thái Hư thượng tông thiết trí một chỗ cỡ lớn phường thị, đoán chừng lần này thú triều ở trong, phường thị đã bị thủ tiêu. Hiện tại Lâm Thời Thiết Chí trở thành Thái Hư môn điệu bình khiển tướng địa phương. Mà Huyền Tiên Tông cách Tạ Khâu Sơn ước chừng hơn 6000 dặm, khoảng cách không tính gần, cho dù hiện tại xuất phát, đến Tạ Khâu Sơn cũng muốn hơn 20 ngày, nói cách khác, Thái Hư môn lưu cho Huyền Tiên Tông thời gian cũng không nhiều, xem như rất khẩn trương. Dưới mắt Đệ Trương Huyền Đức phiền nhất tâm sự tình chính là, đến cùng nên phái ai đi. Trên quyển trục viết rất rõ ràng, yêu cầu hai tên Kim Đan tu sĩ dẫn đội. Có thể Huyền Tiên Tông trước mắt còn lại Kim Đan tu sĩ, tính cả cái kia An Đạo hữu, hết thảy mới 6 người. Trong đó sư huynh Trương Huyền Cơ đang lúc bế quan đột phá, hắn là tuyệt đối không thể đi chính mình là một tông chi chủ, cũng không thể đi. Còn lại bốn người ở trong, Lỗ Hoài Đức đoán chưởng hiện tại đã cùng An Đạo Hưu xoay thành một cái dây thường cộng đồng tiến tối, mà trong tông hai gã khác Kim Đan trưởng lão đều là chính mình giòng chính đến mã, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có khả năng phái đi ra. Càng nghĩ, hiện tại biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp đem Lỗ Hoài Đức cùng An Khuê hai người phái đi ra, chỉ cần hai người kia ở tại trong tông môn một ngày, Trương Huyền Đức liền ăn ngủ không yên. Bất quá nên làm như thế nào thông hai người làm việc, lại làm một kiện để Trương Huyền Đức mười phần nhức đầu sự tình. Dù sao, đi Tạ Khâu Sơn, phải nghe theo Tử Thái Hư môn thống nhất điều hành, liền sẽ thân bất do kỷ, đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, cái này sẽ rất khó nói. Đêm đó, Trương Huyền Đức liền tới đến ất Mộc ở lại Tinh Sát, bãi phòng ất Mộc, để hắn không kịp chuẩn bị chính là, Lộ Hoài Đức vậy mà đang cùng ất Mộc nghiên cứu thảo luận trận pháp chi đạo. Nhìn thấy hai người hưng thú nói chuyện chính động, Trương Huyền Đức đột nhiên liền có chú ý. Hai vị đều tại a, ta đến không quấy rầy các ngươi đi. Trương Huyền Đức mặt mũi tràn đầy mang cười hỏi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thấy đối phương thái độ khách khí như thế, ất Mộc vội vàng đứng dậy mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, không phải vậy, không phải vậy, ta cùng Lão đạo Hữu ngay tại trò chuyện trận pháp sư đình. Không biết Trương đạo Hữu đêm khuya tới chơi, cần làm chuyện gì? Trương Huyền Đức trực tiếp móc ra Thái Hư môn pháp chỉ, một mặt khó khăn nói, "An đạo Hữu, hôm nay ban ngày, U Hoàng tông người đến truyền xuống Thái Hư thượng tông pháp chỉ, yêu cầu chúng ta Huyền Tiên tông phái ra hai tên Kim Đan tu sĩ dẫn đội, dẫn đầu 200 tên tu sĩ tiến về Tạ Khâu sơn hội sư, cộng đồng chống cự thú triều. Mà lại đối phương còn chuyên môn yêu cầu, phải đi Kim Đan tu sĩ, tốt nhất đối với trận pháp một đạo có chỗ đọc lướt qua, mà chúng ta Huyền Tiên tông, trước mắt phù hợp điều kiện này." cũng chỉ có hai vị. Cho nên, nghe Trương Huyền Đức lời nói, Ất Mục cùng Lỗ Hoài Đức sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống. Chương 275 suất rất nhiều, chương 275 suất rất nhiều. Hai người lại không phải người ngu, một chút liền nhìn ra, Trương Huyền Đức là muốn đem hai người đưa đến chống cự hại thú tuyến đầu đi chịu chết. Lỗ Hoài Đức từ lần trước sự tình qua đi, một mực lấy Ất Mục như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên hắn mặc dù trong lòng hết sức bất mãn, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì, ngược lại đem ánh mắt nhìn về hướng Ất Mục. Một. một bên Trương Huyền Đức tự nhiên lập tức liền chú ý tới chi tiết này, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Lỗ Hoài Đức khẳng định là đang đợi vị này An đạo Hữu ý kiến, thế là liền tiếp theo nói ra, "An đạo Hữu, theo ta hiểu rõ, lần này Tạ Khâu Sơn hội sự, chẳng những có Thái hư môn bên dưới các tông người các phái ngựa, còn có mặt các thượng tông trợ giúp lực lượng, bao quát phía miểu cùng, vân danh tự, Thanh Vân tông, Thiên Cơ tông chờ chút, cho nên phương diện an toàn hẳn là không vấn đề gì. Quá lớn, mà lại ngươi cùng Hoài Đức làm trận pháp sư tham dự trong đó, đoán chừng rất không có khả năng để cho các ngươi hai cái đi sổng pha chiến đấu, rất lớn xác suất là vì để cho các ngươi bố trí cùng giữ điện phòng ngự trận pháp, bình thường hẳn là ở hậu phương, cho nên ta liền tự tác chủ trương, đem hai vị danh hào báo lên." Mong rằng hai vị đạo hữu lấy nhân tộc đại nghĩa làm đầu, đợi tương lai chú triều tối lui đằng sau, lại không xách thái hư môn sẽ như thế nào ban thưởng tham dự lần này. Hội sư tu sĩ, chỉ ít ta Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không quên đi hai vị lại nghĩa, đến lúc đó tất có hậu báo. Nghe Trương Huyền Đức một phen đường hoàng lừa gạt mình, Ất Mục trong lòng một trận buồn nôn, người vô sỉ vậy mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này, rõ ràng là muốn cho người khác đi chịu chết, lại nhất định phải nói thiên hoa loạn truy, còn cho cải lên nhân tộc đại nghĩa cái mũ, thật sự là có đủ hạ lưu. Bất quá, vừa rồi Trương Huyền Đức trong lời nói có một cái tin tức, để Ất Mục rất là ý động. Đó chính là Thanh Vân Tông vậy mà cũng phái người đến Thái Hư môn tiến hành trợ giúp. Hiện tại chính là không rõ ràng, Thanh Vân Tông phái tới chính là cái nào núi cái nào ngọn núi nhân mã, lại là người nào dẫn đội. Bất quá hất một nghĩ lại, lại cảm thấy 10 phần buồn cười. Tiêu Diêu nhất mạch trừ một cái Tử Vân Chân quân bên ngoài, liền không có gì có thể cầm lên mặt bàn người, đoán chừng Tông chủ Nguyên Anh Chân quân cho dù muốn tuyển chọn nhân mã đến Thái Hư môn trợ giúp, cũng sẽ không đem Tiêu Diêu nhất mạch duy nhất một vị Nguyên Anh Chân quân phái đi ra, dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định phải từ Thanh Vân mặt khác ngũ mạch ở trong chọn lựa nhân thủ. Cho nên mặc kệ là ngọn núi nào nhất mạch nào người đến, cùng mình cơ hồ đều là tự định. Đương nhiên, mộ dung tuyết trố lan lăng nhất mạch có thể hơi tốt đi một chút. Một khi chính mình đi tiền tuyến, bại lộ thân phận, đoán chừng đối phương khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đem chính mình chơi chết, hoặc là đem tin tức của mình âm thầm chuyển trở về. Nhưng dưới mắt, cái này đáng giận Trương Huyền Đức lại tới một cái tiền trạm hậu tẩu, đã đem chính mình cùng Lô Hoài Đức danh hào báo lên, nếu như mình dám can đạm chống lại Thái Hư môn pháp chỉ lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Hư môn lôi đình trấn áp, nhưng nếu như chính mình mang theo nhất vô song trực tiếp bỏ chạy lời nói, tự mình nga còn dê nói, Lô Hoài Đức liền triệt để phiền toái. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng Lỗ Hoài Đức tiếp xúc, đất mục đối với nó nhân phẩm vẫn tương đối công nhận, thậm chí manh động đem nó dẫn vào tiêu diêu nhất mạch trí nghĩ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn từ bỏ Lỗ Hoài Đức. Hiện tại duy nhất đáng giá vui mừng là, từ khi tại Tam Sơn Đạo cùng Huyền Thiên Tông người tiếp xúc bắt đầu, cho tới bây giờ, chính mình cùng nhất vô song một mực lấy mặt nạ gặp người, lại thêm hai người cũng đều là giả danh, cho nên tùy tiện bại lộ khả năng cũng không lớn. Mà lại Trương Huyền Đức vừa rồi một phen cũng không có nói sai, chính mình cùng Lỗ Hoài Đức đều là trận pháp sư, xác suất lớn tình huống dưới, là sẽ không bị phái đến một đường đi sông pha chiến đấu. Phương diện an toàn hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Hiện tại liền Trương Huyền Đức nói toàn lời nói dối, cũng ở chỗ này mỗi ngày phòng bị Trương Huyền Đức tính toán chính mình, còn không bằng trực tiếp rời đi Huyền Tiên Tông đi Tạ Khâu Sơn. Đến lúc đó, chính mình còn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, đợi thú triều kết thúc về sau trực tiếp rời đi Thái Hư môn địa giới cũng chưa hẳn không thể. Cho dù thật chuyện không thể làm, mình tới thời điểm lại giả chết thoát thân, cũng không có vấn đề gì lớn. Bất quá, trước khi đi, ớt một quyết định muốn hung hăng gõ một chút Huyền Tiên Tông đón chúc, làm cho đối phương xuất huyết nhiều, dù sao mình lần này rời đi về sau, khẳng định không có khả năng trở lại. Không nhân cơ hội này nhiều yếu điểm chỗ tốt, chính mình cũng có lợi với chính mình. Nghĩ tới đây, Tất Mộc ngẩng đầu lên, nhìn một chút đầy mắt mong đợi Trương Huyền Đức, ha ha cười nói, "Chương đạo hữu suy tính là, ta cùng Hoài Đức đạo hữu cùng đi, thật sự là quá phù hợp bất quá, ta đồng ý." Nghe ất Mộc lời nói, Trương Huyền Đức trong lòng cũng hỉ, nhưng trên mặt cũng không có hiện lộ ra vẻ mặt khác thường đến. Ngược lại là bên cạnh Lỗ Hoài Đức dùng một loại mười phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ất Mộc, hắn không tin ất Mộc có thể đoán không ra Trương Huyền Đức chân chính dụng ý, nhưng vì cái gì ất Mộc sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng của hắn tràn đầy sự khó hiểu. Nhưng Lô Hoài Đức làm người mười phần cẩn thận, cũng mười phần có thể bảo trì bình thản, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, hắn tin tưởng, đất mục ở phía sau nhất định sẽ có chỗ an bài. Còn không đợi Trương Huyền Đức có chỗ biểu thị, đất mục hậu chiều quả nhiên tới. "Bất quá, Trương đạo hữu, ngươi cũng biết lần này đi Tạ Khâu Sơn, ta cùng Hoài Đức đạo hữu thế nhưng là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, cũng không biết đi Tạ Khâu Sơn đằng sau, thái hư môn sẽ như thế nào an bài, càng không biết lần này thú triều khi nào mới có thể thối lui, cho nên tại vật tư tiếp tế phương diện, mong rằng Trương đạo hữu sớm cho chúng ta nhiều hơn chuẩn bị một chút, thí dụ như đan dược, phù triện, bảy trận sử dụng các loại tài liệu các loại các loại, dù sao trước đó hai chúng ta tại duy trì Huyền Thiên Tông Hải phòng trận tuyến thời điểm, đã tiêu hao quá nhiều vật tư, hiện tại đích thật là nghèo đinh đưỡng hưởng, nếu không, ta cũng không tiện hướng Trương đạo hữu mở cái miệng này, mong rằng Trương đạo hữu rộng lòng tha thứ a. Nghe hết một lời nói, Trương Huyền Đức sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hảo tiểu tử, ta còn ngẩn kì quái làm sao đáp ứng thông khế như vậy, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta à, xem ra đây là dự định tại trước khi đi, hung hăng gõ một bút đọn trúc a, thôi, thôi, chỉ cần có thể đem hai người này đưa tiễn. Ra điểm hết liền ra điểm hết đi. Mà một bên Lỗ Hoài Đức, nghe ất mục một, một phen, trong lòng tự nhiên nhoáng cái đã hiểu rõ ất mục chân chính ý đồ, hắn tự nhiên là mừng rỡ kỳ thành, bởi vì cái gọi là người bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Trước khi đi, hung hăng kiếm bội, cũng là nhân chi thường tình. Ngày thứ hai, Trương Huyền Đức liền mời phần thống khoé đem hai cái túi chứa vật đưa đến ất mục cùng Lỗ Hoài Đức trong tay. Hai người cũng không nghi tỉ hiểm, ngay trước Trương Huyền Đức mặt, trực tiếp đem thần thức dò vào trong đó tiến hành xem xét, lập tức, hai người đều hài lòng nhìn nhau cười một tiếng. Tấm này Huyền Đức vì mau chóng đem việc này thúc đẩy, cũng đích thật là bỏ hết cả tiền vốn. Trong đối chữ vật năng lượng, phù triện, các loại vật liệu rực rỡ muôn màu, thô sơ giản lược đó chừng, ít nhất giá trị cũng có thể đạt tới 5 triệu linh thạch hạ phẩm, hai người bàn bạc liền lên ngàn vạn linh thạch. Khoản này của cải đối với Ứt Mục tới nói, tính không được cái gì, nhiều lắm là xem như giải hoa triền đẫm, nhưng đối với Lô Hoài Đức tới nói, lại là một số lớn tài phú, tương đương với trước đó hắn tại Huyền Tiên Tông 20 năm công vụ. Hai người thu túi chữ vật đằng sau, Ứt Mục cũng rất sảng khoái mà hỏi, "Trương đạo hữu, dựa theo Thái Hư thượng tông pháp chỉ, chỉ cấp chúng ta thời hạn 1 tháng, cho nên ta cùng Hoài Đức đạo hữu vẫn là phải nhanh chóng xuất phát mới tốt a, cũng không biết" Những cái kia đi theo chúng ta đi đệ tử, người bên này đều sắp xếp xong xuôi. Trương Huyền Đức nhìn xem mắt một hai người đem túi chứa vật thu vào, trong nội tâm đều đang chảy máu, nhưng trên mặt ý nguyên phong khinh vân đạm. Tham gia hội sư đệ tử, đêm qua đã xác định rõ nhân tuyển, nếu như hai vị không có vấn đề gì lợi nói, vậy liền lập tức lên đường đi, dù sao đường sá xa xôi, nếu như không có khả năng đúng hạn đến nơi nói, e sợ cho thượng tông hỏi tội, cái kia đến lúc đó liền phiền toái. Chương 276 tạ Khâu Sơn, chương 276 tạ Khâu Sơn. Tốt, nếu chương đạo hữu đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy ta cùng Hoài Đức lập tức liền xuất phát. Nói đi Toát một mang theo nhiệt vô song, đi theo phía sau Lôi Hoài Đức, cùng đi ra tinh xá, tại Trương Huyền Đức dẫn dắt bên dưới, một nhóm bốn người rất nhanh liền đi tới Huyền Tiên tông nội địa chỗ kia trên quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đã đỗ một chiếc cỡ chung phi chu, mà những cái kia bị tuyển ra tới tham gia hội sư đệ tử, sớm đi vào phi chu bên cạnh chờ, không trẻ mang lẫn nhau quen biết đệ tử bí mật ngay tại nhỏ giọng nghị luận, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khẩn trương thần sắc, không khí hiện trường cũng mười phần kiềm chế. Nhìn thấy tông chủ đích thân đến, Sau lưng còn đi theo Kim Đan Thái thượng trưởng lão Lão Lô Hoài Đức cùng cái kia Lâm Thời gia nhập Huyền Tiên Tông Kim Đan tu sĩ Á Khuê, các đệ tử tất cả đều lập tức đình chỉ nghị luận, an tĩnh đứng ở nơi đó, chờ tông chủ giải bảo. Trương Huyền Đức nhìn thoáng qua ở đây Huyền Tiên Tông đệ tử, trong nội tâm cũng đang âm thầm thở dài, từ thú triều bắt đầu đến bây giờ, Huyền Tiên Tông luyện khí cấp bậc đệ tử chí ít tổn hao 4 thành tả hữu, chúc cơ trưởng lão cũng vẫn lạc mười mấy người, Kim Đan thái thượng trưởng lão cũng vẫn lạc hai người, đối với Huyền Tiên Tông tới nói, đã là thương cân động cốt. Vì Tạ Khâu Sơn hội dư, tông môn lại chọn lựa 200 tên luyện khí đệ tử tham gia, mà những người này Tương lai lại có bao nhiêu người có thể còn sống trở về Huyền Tiên Tông, ai cũng không biết. Đem trong lòng những này phân tập ý nghĩ bỏ đi, Trương Huyền Đức lại bắt đầu tình cảm giận dảo, đường hoàng vẻ bánh nướng, đơn giản là muốn cho những này tham gia hội sư đệ tử ăn một viên thuốc căn thận, có Kim Đan thái thượng trưởng lão tự mình dẫn đội, an toàn của các ngươi là không có vấn đề, tương lai các ngươi đều sẽ kiến công lập nghiệp, đợi ngày sau các ngươi trở lại tông môn, còn có phong phú khen thưởng chờ chút, về phần phía dưới những đệ tử này là thế nào suy tính, lại có bao nhiêu. Người sẽ tin tưởng Trương Huyền Đức nói tới đây hết thảy, vậy thì không phải là Trương Huyền Đức cần suy tính sự tình. Sau đó 200 người liền tại hai tên chúc cơ quản sự chỉ huy bên dưới, đều đâu vào đấy lên phi trù, cuối cùng bên trên phi trù thì là Ứt Mục cùng Lỗ Hoài Đức. Đợi tất cả mọi người lên phi trù đàng sau, phi trù lúc này mới chậm rãi phi thẳng tới trong trời cao, xuyên qua đại trận Hồ Sơn đàng sau, lúc này mới toàn lực hướng về Tạ Khâu Sơn phương hướng mau chóng bay đi. Nhìn thấy Ứt Mục cùng Lỗ Hoài Đức hai người rốt cục rời đi Huyền Thiên Tông, trước Huyền Đức Viên kia một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục trầm tĩnh lại, sắc mặt hắn âm trầm nhìn qua nơi xa mên mông vùng quê, trong miệng hận thần mắng, cuối cùng là đưa tiến hai cái này ôn thần. Tốt nhất hai người các ngươi tất cả đều chết tại trong thú triều, nếu không, một khi sư Minh tấn thăng nguyên anh thành công, tương lai cũng không có các ngươi hai cái quả ngon để ăn, nói đi, trực tiếp phẩy tay áo. Bỏ đi. Giờ phút này, trên phi thuyền, không ít luyện khí đệ tử chính nằm nhòe dây thuyền nhìn xuống, dưới. phi chu phía dưới Minh Mông Hoàng Giả hoàn toàn tính mịch, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đã độ cao hư thối hải thú thi thể, đưa tới thành quần kết đội quá đen, diều hâu cùng một chút án mục nát chó hoang, cũng khắp nơi có thể thấy được đã triệt để hoang bại thành trì, giá tôn, cảnh tượng này để cho người ta nhìn, tâm tình đặc biệt kiểm chế cùng nặng nề, cũng làm cho những tu sĩ này đối Với mình phải đối mặt tương lai, không có chút nào hy vọng cùng đấu trí. Mà thân ở phi chu tầng cao nhất đất một cùng nhiếp vô song, thì làm mười phần bồn lòng. Nhất là nhiếp vô song, chính tràn đầy phấn khởi xuyên tấu qua cửa sổ hướng nhìn bốn phía, liền như là một người hiếu kỳ bảo bảo mở dạng, không tim không phổi. Ngược lại là một bên ngồi ngay ngắn Lô Hoài Đức, lo lắng, hắn nhìn đất một vậy mà như thế không thèm để ý, cũng rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, "An Đạo Hữu, ngươi liền một chút không làm sự tình phía sau phát sầu sao?" Mặc dù tấm kia Viên Đức luôn miệng nói, thái hư môn muốn là trận pháp sư, nhưng tại pháp chỉ trên quận trúc lại là không có dạng này tuyệt minh. Ngươi liền không lo lắng tấm kia viễn đức giả truyền ý chỉ lựa gạt ngươi ta." Tất Mục ha ha cười nói, "Tấm kia viễn đức là hạng người gì, tin tưởng Hoài Đức đạo hữu so ta rõ ràng hơn, ta tự nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói, thậm chí ta đối với cái này cái gọi là thái hư pháp chỉ đều ôm lấy nhất định hoài nghi." Nghe chút Tất Mục lời nói, Lỗ Hoài Đức càng thêm không hiểu. "An đạo hữu, đã ngươi không tin, ngươi lại vì cái gì đáp ứng hắn đâu?" Tất Mục ha ha cười nói, "Bởi vì cái gọi là cây chuyển chết, người chuyển sống, cùng sống tạm tại người khác dưới mái hiên, nhìn sắc mặt của người khác làm việc, còn không bằng dứt khoát rời đi. Mà lại, ta vừa rồi vừa lên phi chu liền đem tiến lên lộ tuyến tiến hành sửa đổi, ta ngoài nghi Ú Hoàng Tông khả năng tại chúng ta đi đi phía trái đồi núi trên nửa đường, thiết trí mai phục, đem chúng ta toàn bộ đánh giết, sau đó lại đem một cái kháng trị bất tuân tội danh trực tiếp giăng ở Huyền Tiên Tông trên đầu, tốt tới một cái mượn đao giết người, để Thái Hư môn tu thập Huyền Tiên Tông, cứ như vậy, Ú Hoàng Tông liền có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi. Lỗ Hoài Đức nghe chút, hơi một suy nghĩ, liền cảm giác việc này 89 phần 10 là đúng như ất mục dự đoán như thế, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Nhìn thấy Lỗ Hoài Đức một mặt khó coi dáng vẻ, ất mục ha ha cười nói, Hoài Đức đạo hữu, lại thoải mái tinh thần Ta bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Lỗ Hoài Đức mặc dù không rõ ràng trước mắt An Đạo Hưu đến tụt cùng là có cái gì tẩy vào, nhưng nhìn thấy đối phương như vậy lợi thể son sắt, cũng không tốt hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có thuộc về mình tư hận cùng bí mật, hỏi nhiều ngược lại không tốt. Cứ như vậy, Huyền Tiên Tông chiếc phi truyền này tại bên ngông trong hoang dã vương vảng phi hành gần 30 ngày, không có nhận bất kỳ công kích cùng cản trở, ngay cả hải thú đều không có gặp được mấy cái, lạ thường thuận lợi đạt tới Tạ Khâu Sơn phụ cận. Lỗ Hoài Đức rất có thâm ý vụộm trộn nhìn thoáng qua ngay tại nhắm mắt tính toán ớt mục, hắn phát hiện chính mình là càng ngày càng nhìn không thấu người này. Tại dọc theo con đường này, Đất một trên cơ bản tưởng cách một đoạn thời gian, liền muốn một lần nữa điều chỉnh một chút phi hành đứ đường, về phần đến tụt cùng là vì cái gì, hắn cái gì cũng không nói, cũng không có cùng chính mình giải thích, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, dọc theo con đường này thật sự là tại thuận lợi, đừng nói hải thú không có gặp được, tu sĩ nhân tộc nhất là Thái Hư môn tản mát tại tứ phương đốc chiến tuần tra đội ngũ cũng không có gặp được một cái. Cái này sao có thể? Lúc nào Thái Hư môn địa giới bên trong có thể như vậy không đề phòng, mặc cho một chiếc phi trùng nên ngang ghé qua toàn bộ Thái Hư môn địa giới? Hiện tại rốt cục đạt tới Tạ Khâu Sơn phụ cận, Lỗ Hoài Đức lúc này mới đem một viên nỗi lòng lo lắng để xuống, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn phía xa Tạ Khâu Sơn, nơi này chính mình trước kia tới qua nhiều lần, hết sức quen thuộc, là tuyệt đối không sai. Một bên đang tính toán ất mục, đột nhiên mở mắt, chậm rãi đi đến Lỗ Hoài Đức bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ gần ngay trước mắt Tạ Khâu Sơn, thản nhiên nói: "Tạ Khâu Sơn hội sư sự tỉnh, xem ra là thật." Lỗ Hoài Đức nghi ngờ nhìn về hướng ất mục, hắn vừa rồi cũng dùng thần thức dò xét qua, nhưng không có chút nào phát hiện, chẳng lẽ lại trước mắt an đạo hữu, nó thần hồn có thể dò xét phạm vi so với chính mình còn xa hơn? Sau một khắc, ở phía xa đột nhiên xuất hiện một cái to lớn yêu thú biết bay bay lân thú, mà ở tại trên lưng thì là đứng đấy hai tên kim đan tu sĩ, đang theo lấy phi chu nhanh chóng tới gần. Chương 277 hội sư 1, chương 277 hội sư 1. Ất Mộc nhìn xem hai người kia, ha ha cười nói, Lô Đạo Hữu, đi thôi, Thái Hư môn người đến. Lập tức, hai người liền tới đến phi chu bên ngoài, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, chờ đối diện người tới. Đợi cái kia to lớn bay lân thú tới gần phi chu thời điểm, sau lưng nó bên trên hai tên kim đan tu sĩ cũng bay thẳng thân mà lên, đi tới Ất Mộc cùng Lô Hoài Đức đối diện lẳng không đứng vững. Trên dưới quan sát một chút đất mộ cùng Lỗ Hoại Đức, trong đó người cầm đầu kia trực tiếp mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai, tới đây làm gì?" Đất mộ dù sao không phải Huyền Tiên tông người, cho nên lúc này, hay là do Lỗ Hoại Đức ra mặt trả lời tương đối tốt. Lỗ Hoại Đức liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay ôm quyền nói ra: "Hai vị đạo hữu, tại hạ Lỗ Hoại Đức, bên cạnh là sư đệ ta An Quê, chúng ta là Huyền Tiên tông người, tiếp thượng tông pháp chỉ đằng sau, chúng ta liền vội vàng mang theo đệ tử đến đây Tạ Khâu Sơn hội dư." Đối diện Kim Đan tu sĩ nghe chút là tới tham gia hội dư, nguyên bản một mặt nghiêm túc lập tức hòa hoãn rất nhiều, nở một nụ cười. À, nguyên Lai là tới tham gia hội sự, có thể có cái gì bằng chứng. Lỗ Hoài Đức vội vàng từ trong ngực móc ra thái hư môn cái kia truyền chỉ quận trụ, cùng Huyền Tiên Tông con dấu, cùng tính đưa tới. Đối diện người cầm đầu tiếp nhận hai dạng đồ vật, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề gì đằng sau, thái độ lập tức tốt lên rất nhiều, mặt mũi tràn đầy mang, cười nói ra, "Nguyên Lai là Huyền Tiên Tông Lỗ đạo hữu, An đạo hữu, ta hai người chính là Thái hư môn phụ trách Tây Tuyến tuần tra Trương Diệu Long, Tần Vân Minh, chức trách tại thân, nhiều đề ra nghi vấn vài câu, mong rằng hai vị đạo hữu đừng nên trách." Lỗ Hoài Đức vội vàng trả lời, "Đây là hẳn là, hẳn là, không biết sau đó Chúng ta đoàn người này nên đi chỗ nào, còn xin Trương đạo hữu chỉ rõ." Trương Diệu Long tử trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lôi Hoài Đức, sau đó nói: "Hai vị nắm lệnh này bài tiếp tục hướng phía trước, đợi cho Tả Khâu Sơn trấn núi, hướng đóng tại người ở đó đưa ra tấm lệnh bài này, đến lúc đó tự sẽ có người tiến hành ăn bài." Từ biệt Trương Diệu Long hai người đằng sau, Huyền Thiên Tông phi chu tiếp tục hướng đông bay đi, sau nửa canh giờ, rốt cục ở bên trái đồi núi trấn núi, thấy được Thái Hư môn đóng giữ tu sĩ, tại lấy ra lệnh bài đằng sau, tất một một nhóm Huyền Thiên Tông tu sĩ Tại một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ dẫn dắt bên dưới, rốt cục tiến vào Tả Khâu Sơn đại trận hộ sơn bên trong và ở đến một cái lâm thời doanh trại bên trong. Tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ trước khi đi, đối với Lỗ Hoài Đức cùng ất một cùng tính thi lễ một cái, nói ra, hai vị chân nhân, 3 ngày sau giờ Tịnh, còn xin tiến về Tả Khâu Sơn chỗ cao nhất đại điện nghị sự tập hợp, chớ chậm trễ canh giờ. Đưa tiến người này, trong doanh trướng liền chỉ còn lại có Lỗ Hoài Đức, ất một cùng niếp vô song ba người. Lỗ Hoài Đức nói an đạo hữu, vừa rồi tiến vào Tả Khâu Sơn, ta xem hộ sơn đại trận này uy lực bất phàm nhưng lại không biết là vị nào tông sư bố trí đại trận, thật sự là đại thủ đô ta. Tất một cũng khẽ gật đầu một cái, vừa rồi tiến vào đại trận hộ sơn trong náy mắt, tất một cũng cảm giác chính mình từ đầu đến chân tựa hồ bị thứ gì kiểm tra một lần, tòa này đại trận hộ sơn rõ ràng không đơn giản, trừ thường quy phòng ngự công năng bên ngoài, hẳn là còn tăng lên nhất định nhận ra chí lực, bố trí này trận pháp người, tuyệt đối là đạt đến trận pháp đại tông sư cấp bậc, tương đương không đơn giản. Lô đạo hữu Ta vừa rồi nhìn thấy tại Huyền Tiên Tông doanh địa phụ cận, còn có những tông môn khác doanh địa tạm thời, ta đối với thái hư môn tình huống bên này không phải rất quen thuộc, nếu như ngươi có quen biết tông môn cùng quen biết người, không phòng ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, dù sao cũng so chúng ta hai mắt đen tối một tốt. Nghe ất mục lời nói, Lỗ Hoài Đức cũng ý tứ được, có cần phải nhanh đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức, nhất là U Hoàng Tông quản hạt mấy cái kia tông môn, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, chính mình nhất định phải làm rõ ràng, nếu không mơ mơ hồ hồ, bị người bán đều không biết. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, ất mục cùng Nhiếp Vô xong cửa lớn không ra. Nghị môn không bước, một mực thành thành thật thật đợi tại trong doanh trướng, mà Lỗ Hoài Đức thì là xung làm lên thám tử, bốn châu nghe ngóng tin tức, liên tục 3 ngày không thấy bóng dáng. Ngày thứ 3 lúc chạm vào tối, Lỗ Hoài Đức rốt cục thần thái trước khi xuất phát vội vã về tới trong doanh trướng, tìm được đang tính toán tu luyện đất mục. An đạo hữu, tình huống không tốt lắm a. Lỗ Hoài Đức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Đất mục ha ha cười nói, Lỗ đạo hữu nghe được tin tức gì, nói nghe một chút. Nghe ta nhận biết mấy cái người còn nói, mặc dù lần này hội sư Mà các thượng tông đều an bài lực lượng tiến hành trợ giúp, bất quá cuối cùng vẫn muốn giự vào Thái Hư môn tự thân lực lượng, cho nên chúng ta những này phụ thuộc tông môn người đều muốn bị đưa lên đến từng cái điểm vị tiến hành đóng giữ, khẳng định là muốn trực tiếp đối mặt hải thú chúng kích, xông pha chiến đấu, xem ra trước đó Trương Huyền Đức nói cái gì cần trận pháp sư lời nói, tất cả đều là nói nhảm lời nói dối. Lỗ Hoài Đức 10 phần oán giận nói ra. Tất mục đối với dạng này tin tức cũng không giận mình, Thái Hư môn thế nhưng là trên Vân Hải tông một trong, trong tông cao thủ nhiều như mây, thiết trí phòng ngự đại trận hạ lại sẽ mượn tay người khác ở dưới mặt những môn phái nhỏ này kìm đan tu sĩ. Đây chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Lỗ Đạo Hữu, trừ cái đó ra, còn tham thính đến mặt khác tin tức sao?" Tất Mục tiếp tục hỏi. Lỗ Hoài Đức khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, "Ta biết đều là một chút môn phái nhỏ kim đan tu sĩ, mọi người thu hoạch tin tức con đường đều rất hẹp, không có gì quá hữu dụng tin tức." Bất quá ta ngược lại là nghe một chút Thái Hư môn đệ tử tự mình nói chuyện với nhau nói, Thái Hư môn vì điều động các tông các phái chống cự thú triều tính tích cực, giống như đang nghiên cứu cái gì điểm tích lũy hồi đối biện pháp, tương lai có khả năng xuất ra đại lượng bảo vật thờ tất cả mọi người hồi đối, cũng không biết tin tức này là thật là giả, đoán chừng sáng mai liền có thể công bố." Ất Mục Ha ha cười nói, cái này ngược lại là hoàn toàn có khả năng. Cũng không thể ánh sáng để con lửa làm việc, không cho con lửa ăn cỏ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Ất Mục căn dặn nhiếp vô song trung thực lưu thủ tại trong doanh trướng không được ra ngoài, chính mình thì là cùng Lỗ Hoại Đức rời khỏi doanh trướng, hướng về Tả Khâu Sơn đỉnh cao nhất đại điện nghị sự bay đi. Đợi đi vào đại điện thời điểm, nơi này đã sớm tụ mãn kim đan tu sĩ, Ất Mục đơn giản nhìn một chút, chí ít có 600 số lượng. Như vậy đông đảo kim đan tu sĩ tụ cùng một chỗ, đối với Ất Mục tới nói, cái này thật đúng là lần đầu. Những này Kim Đan tu sĩ căn cứ sở thuộc cỡ trung môn phái khác biệt, tự động chia nhóm hai bên, mà tại mỗi một chi đội ngũ ngay phía trước, đều trưng bày một cái ghế, cái ghế trên chỗ tựa lưng dán một tấm tờ giấy, phía trên phân biệt viết khác biệt cỡ trung tông môn danh tự, mà Ất Mộc cùng Lỗ Hoài Đức liếc mắt liền thấy được cú Hoàng Tông cái ghế kia, hai người cũng rất tự giác đi vào cái ghế kia phía sau, cùng đã tới môn phái khác tu sĩ Hàn Huyền. Đứng tại Lỗ Hoài Đức sau lưng Ất Mộc một mực trầm mặc ít nói, hắn đem những này gặp dịp thì chơi sự tình tất cả đều giao cho Lỗ Hoài Đức, mà chính mình thì là thừa cơ hội này, vụt trộm quan sát cách trên đại điện thủ trung ương chỗ ngồi gần nhất mấy cái cái ghế phía sau Kim Đan tu sĩ. Dù sao nơi đó Kim Đan tu sĩ, tất cả đều là các đại trưởng tông phái tới trợ giúp lực lượng, nói không chừng bên trong liền có thể có chính mình người quen biết. Chương 278 hội sư 2, chương 278 hội sư 2. Một phen sau khi quan sát, thật đúng là để ất mục phát hiện mấy cái có chút ấn tượng khuôn mặt cùng quen biết người. Vân đỉnh tự mấy cái kia hòa thượng ở trong, liền có một cái tiểu sa di lúc trước từng theo theo khổ hà đại sư tới tham gia qua chính mình mạch chủ kế vị đại điển, về phần cụ thể kêu cái gì, tự mình ngã không rõ ràng. Ma Thiên Cơ cửa kim đan tu sĩ ở trong, cũng có một người có chút ấn tượng, hẳn là cũng tham gia qua chính mình mạch chủ kế vị đại điển. Thanh Vân Tông Kim Đàn tu sĩ ở trong, ngược lại thật sự là có một cái chính mình người quen biết, người này chính là Thanh Vân Tông chấp pháp đường từ chân nhân. Nhớ ngày đó, mình bị Lục Tử ngang tính toán rỗi nước bẩn thời điểm, vị này từ chân nhân thế nhưng là trực tiếp nhân chứng, xem như một cái coi như người công chính, nghe lệnh của lúc đó chấp trưởng chấp pháp đường Nguyên Sung chân quân. Nhưng đất mộ không ngờ tới là, khi hắn dùng thần thức vụng trộm liếc nhìn trước mặt thời điểm, mặc kệ thiên cơ cửa tu sĩ cũng tốt, hay là Thanh Vân Tông từ chân nhân cũng được, đều không có bất kỳ dị dạng, ngược lại là Vân đỉnh tự tiểu Sa Ji kia đột nhiên xoay đầu lại, nhìn đất mộ một chút, sau đó hướng về phía đất mộ mỉm cười gặp tình hình này, đất mục cũng là giật nảy cả mình. Cái này tiểu sa di cực kỳ lợi hại, chính mình thế nhưng là kim đan chín tầng thần hồn, mà lại tại lạc hồn trung hộ hữu phía dưới, thần hồn của hắn cường độ kỳ thật không kém gì phổ thông nguyên anh tu sĩ, vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, vậy mà có thể làm cho cái này tiểu sa di cảnh giác, đồng thời còn có thể trước tiên tìm tới chính mình, cái này nói rõ, người này cường độ thần hồn tuyệt đối không thua gì chính mình, cái này để đất mục rất là kinh dị. Vân đỉnh tự không hổ là cùng phía Miểu cung nổi danh trên Vân Hải Tông, một cái tiểu sa di vậy mà cũng có như thế thực lực cũng không biết toàn trường cái này hơn 600 kim đan tu sĩ ở trong, còn sẽ có bao nhiêu tảng long ngọa hổ hả người, cái này cũng tỉnh táo ớt mục, quyết không thể xem thường người trong thiên hạ, chính mình có các loại kỳ ngộ, từng thu được rất nhiều cơ duyên, người khác cũng chưa hẳn không thể có cơ duyên, cho nên mặc kệ tới khi nào, đều muốn chú ý cẩn thận, quyết không thể lơ là bất cẩn. Đợi một hồi, lục tục ngoe ngoe lại có không ít kim đan tu sĩ tiến vào trong đại điện, rất nhanh, trong đại điện liền đứng đầy người, tổng số cũng đạt tới ngàn người tả hữu. Theo một tiếng tiếng chuông dư dương vang lên, Từ đại điện hậu phòng, lại có hơn 30 vị nguyên anh chân quân lục tục ngo ngoe đi ra, đợi tất cả nguyên anh chân quân ngồi xuống đằng sau, từ đại điện chỗ sâu, lại chậm rãi đi tới một vị râu tóc bạc trắng bạch mi lão đạo, người này không phải người khác, chính là Thái hư môn trưởng giáo, nguyên anh đại viên mãn tu sĩ báo Trần chân quân. Nhìn thấy vị này báo Trần chân quân đằng sau, ất mục đột nhiên cảm giác được mi tâm của mình một trận nóng lên, tựa hồ có độ vật gì muốn chui ra ngoài mở dạng, gặp tình hình này, ất mục cũng là giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển pháp lực tiến hành áp chế. ất mục trong lòng rất rõ ràng Cái kia nóng lên độ vận, hẳn là trước đó tại Thiên Trọng Sơn âm sát cốc trong bí cảnh lão thủ yêu lưu lại thủ đoạn, bất quá giờ phút này trong cả đại điện, kín người hết chỗ, tuyệt đối không phải cùng Thái Hư trưởng giáo tiếp xúc phù hợp thời cơ. Giờ phút này đã ngồi ngay ngắn ở thượng thủ Thái Hư trưởng giáo Bao Trần chân quân, cũng nói lên lời giảo đầu, đơn giản là cảm tạ các đại thượng tông đối với Thái Hư môn duy trì, động viên các tông các phái cùng chung mối thủ, cộng đồng chống cự thú triều, lưu loát nói gần nửa canh giờ. Nhìn thấy trong đại điện người đều nghe được có chút mệt mỏi muốn ngủ, Bao Trần chân quân cũng ý thức được chính mình nói có chút nhiều, nên cắt vào chính đề, thế là liền hướng giọng một cái tiếp tục nói, trải qua chúng ta mấy đại trưởng tông cộng đồng thương nghị, chúng ta quyết định, sau đó cùng hải thú đối chiến ở trong, chúng ta đem khai thác điểm tích lũy chế biện pháp tiến hành chiến công thống kê, mỗi giết chết 10 đầu cấp 1 hải thú, có thể đạt được một cái điểm tích lũy, mỗi giết trên một đầu cấp 2 hải thú, có thể đạt được 50 cái điểm tích lũy, mỗi giết chết một đầu cấp 3 hải thú, có thể đạt được 500 cái điểm tích lũy, mỗi giết chết một đầu cấp 4 hải thú, có thể đạt được 2000 cái điểm tích lũy. Điểm tích lũy đem thông qua chúng ta thống nhất phát ra đặc chế ngọc bài đến tiến hành thời gian thực thống kê, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mọi người kiếm lấy điểm tích lũy Có thể đến Tạ Khâu Sơn chiến công khu tiến hành các loại bảo vật hối đoán, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, cho dù là Hoa Anh Đàn cũng có thể hối đoán. Lời vừa nói ra, ở đây Kim Đan tu sĩ bọn họ lập tức xôn xao. Khá lắm, vì kích thích mọi người chống cự thú triều, Thái hư môn lần này là hạ ngân tâm, bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả Hoa Anh Đàn trọng yếu như vậy chiến lược giữ chữ đều đem ra, có thể nào không để cho những này Kim Đan tu sĩ bọn họ kích động. Nhìn thấy toàn trường Kim Đan tu sĩ kích động không thôi dáng vẻ, Báo Trần Chân quân trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bởi vì cái gọi là có trọng thượng tất có dũng phu, chỉ cần ban thưởng đúng chỗ, Không sợ những này kim đàn tu sĩ không liều mạng. Sau đó, Bão Trần Chân Quân vung tay lên, tại đại điện ngay phía trên đột nhiên xuất hiện một bước địa đồ, phía trên tiêu chú to to nhỏ nhỏ điểm sáng màu đỏ. Bão Trần Chân Quân tiếp tục giới thiệu nói, "Chư vị, chúng ta hướng trên đỉnh đầu bước này địa đồ, chính là lần này chúng ta cùng hải thú chính diện giao phong cụ thể an bài. Mỗi một cái màu đỏ điểm vị đều là một chỗ trận nhãn, đều cần có một chi lực lượng chú đóng ở trong đó tiến hành phong thủ, trong đó hơi lớn một điểm điểm sáng màu đỏ hết thảy có 32 chỗ, cái này trước đó ta cùng các vị chân quân đã thương lượng và đãng, minh xác riêng phần mình điểm đóng giữ vị." Về phần còn lại những cái kia điểm sáng màu đỏ, thì do các tông các phái kim đan lĩnh đội tự chủ nhận lãnh. Mọi người còn có cái gì ý kiến sao? Giờ phút này trong đại điện chư vị nguyên anh chân quân tất cả đều trầm mặc không nói, mà đứng tại phía sau bọn họ các tông các phái kim đan lĩnh đội cũng đều không nói một lời. Lúc này không ai sẽ đi khi chim đầu đàn này, nếu Thái hư môn đã an bài như vậy, ai dám đưa ra ý kiến phản đối. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, báo Trần Chân Quân ha ha cười nói, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì bắt đầu nhận lãnh đi. Nhận Lãnh Vương thức cũng rất đơn giản, mỗi cái lĩnh đội tại mình nhìn chúng điểm vị phía trên, lưu lại thần hồn ấn ký của mình liền có thể. Báo Trần Chân Quân lời nói xong sau, sau, trong toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả kim đan tu sĩ đều đang quan sát không trùng tấm địa đồ này, đều đang âm thầm phán đoán trên bản đồ cái nào điểm vị an toàn hơn, lại càng dễ phòng thủ thành công. Lỗ Hoài Đức giờ phút này cũng ngay tại ngẩng đầu quan sát, nhưng không ngờ bên tai lại truyền đến ất mục mật ngữ truyền âm. "Lỗ Đạo Hữu, ngươi tuyển ngoại cùng bên phải nhất hướng Vô Ngân Hải bên trong kéo dài sâu nhất cái điểm kia vị." Lỗ Hoài Đức vội vàng lần theo ất mục nhắc nhở nhìn sang, lập tức liền tìm được cái điểm kia vị có thể lập tức lộ hoài đức trên khuôn mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì cái điểm kia vị mặc cho ai nhìn đều không phải là một tốt điểm vị, lại là tại Vô Ngân Hải bên trên, lựa chọn dạng này điểm vị, cùng chủ động muốn chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Lỗ Đạo Hữu, ngươi liền nghe ta, liền tuyển cái điểm kia vị, chớ do dự." Thất mục lần nữa ở một bên túc dục nói, "Không thể làm gì Lỗ Hoài Đức, đành phải đem thần hồn ấn ký của mình lưu tại cái điểm kia vị phía trên, mà lại hắn hay là toàn trưởng Kim Đan tu sĩ ở trong cái thứ nhất tại trên địa đồ lưu lại thần hồn ấn ký tu sĩ, đồng thời còn tuyển như thế một cái nhìn qua nguy hiểm nhất vị trí, tự động của hắn Lập tức đưa tới toàn trưởng Kim Đan tu sĩ chú ý cùng không hiểu. Chương 279 hội sư 3, chương 279 hội sư 3. Ở đây một đám nguyên anh chân quặc lập khắp tất cả đều đem ánh mắt nhìn về hướng cái này trước hết nhất làm ra lựa chọn Kim Đan lĩnh đội, đột nhiên bị nhiều như vậy nguyên anh chân quân đồng thời chú ý, Lỗ Hoài Đức chỉ cảm thấy Alexander, ngay cả cái trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi là tông môn nào lĩnh đội? Báo Trần chân quân tựa hồ 10 phần cảm thấy hứng thú, vậy mà chủ động mở miệng hỏi thăm về đến. Ở đây một đám Kim Đan tu sĩ gặp tình hình này, không khỏi đều cảm giác có chút tiến vời. Vừa rồi nếu là chính mình cái thứ nhất tiến hành lựa chọn, Có lẽ bị Thái hư trưởng giáo chú ý, chính là mình. Như thế một cái ở thượng tông trước mặt biểu hiện ra chính mình cơ hội thật tốt, cứ như vậy bị một cái bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu cho vượt lên trước, thật sự là làm giận a. Lỗ Hoài Đức còn chưa mở miệng nói chuyện, U Hoàng lão tổ lại vượt lên trước mở miệng giới thiệu nói, "Trưởng giáo đại nhân, người này tên là Lỗ Hoài Đức, chính là ta U Hoàng tông trì hạ Huyền Thiên tông Kim Đan lĩnh đội." Lỗ Hoài Đức nghe chút U Hoàng lão tổ vượt lên trước thay mình đem lời nói, cũng không khỏi đến một trận tức giận. Bên cạnh nhất mục cũng là bất đắc dĩ lúc đầu, cái này lỗ hại Đức chính là người quá thành thật, một chút không có nhãn lực độc đáo, như thế rất tốt, Hưu Hoàng Tông chủ động để ra, cho nửa đường tiện hộ. Báo Trần chân quân sở lấy sợi râu ha ha cười nói, rất tốt, rất tốt, Hưu Hoàng Tông chỉ hạ có phương pháp, dưới đáy tông môn chủ động làm, ta rất cảm giác vui mừng. Nếu như tất cả tông môn đều như Hưu Hoàng Tông, Huyền Tiên Tông bình thường, ta tin tưởng lần này thú triều rất nhanh liền có thể đã bình định. Sau đó, những tông môn khác Kim Đan lĩnh đội cũng nhao nhao bắt đầu lựa chọn chính mình vừa ý phòng thủ địa vị, chỉ chốc lát có vu, đỉnh đầu trên địa đồ tất cả điểm vị liền bị lựa chọn không còn. Báo Trần Chân Quân hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên, địa đồ kia lập tức một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hắn trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. "Chư vị, hiện tại nhiệm vụ đã minh xác, đợi nhận lấy ghi chép chiến công ngọc bài cùng tiếp tế vật tư đằng sau, liền lập tức xuất phát, trong vòng 7 ngày, tất cả mọi người nhất định phải đến vị trí chỉ định. Chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như có người làm hỏng chiến cơ, đừng trách lão đạo ta đến lúc đó trở mặt không quen biết." "Tốt, mọi người lui ra đi." Đám người lập tức đứng dậy cung kính hành lễ, sau đó nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện. Mà trong đại điện thì chỉ còn lại có mặt các thượng tông đến đây trợ giúp lực lượng cùng một đám nguyên anh chân quân, về phần những người này lại tụ cùng một chỗ thương nghị sự tình gì, cái này liền không muốn người biết. Lỗ Hoài Đức cùng ất mục nhận lấy ngọc bài cùng vật tư đằng sau, lập tức liền về tới Huyền Thiên Tông doanh địa, tiến vào lều vải đằng sau, Lỗ Hoài Đức cũng không nén được nữa lòng hiếu kỳ của mình, vội vàng hỏi: "An Đạo Hữu, ngươi bây giờ có thể nói thật với ta đi, tại sao muốn lựa chọn cái điểm kia vị a?" ất mục ha ha cười nói: "Lỗ đạo hữu, ngươi trước đừng có gấp. Trước tiên ta hỏi ngươi, tấm bản đồ kia bên trên biểu hiện được vị, ngươi cũng hiểu rõ cùng quen thuộc sao?" Lỗ Hoài Đức đáp: Tô Sơ giản lược nhìn một chút, có mấy cái địa phương hơi có chút ấn tượng, bất quá tuyệt đại bộ phận địa phương đều rất là lẫm. Nếu tuyệt đại bộ phận địa vị ngươi cũng chưa quen thuộc, vậy ngươi trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, cho nên kỳ thật đối với chúng ta tới nói, tuyển cái nào đều như thế. Về phần tại sao ta sẽ để cho ngươi lựa chọn hiện tại cái giờ này vị, bởi vì vừa rồi ta phát hiện, cái điểm kia vị hẳn là tại một tòa hải đảo phía trên, xung quanh tất cả đều là vông ngân hải. Mà dạng này vị trí, nhìn như hung hiểm, kỳ thật lại là rất có coi trọng. Lỗ Đạo Hữu, ngươi lại ngâm lại xem. Thái hư môn tại sao muốn tại Vô Ngân Hải trên một hòn đảo nhỏ mật thiết trí một địa vị, dù sao bây giờ không phải là thú triều ngay từ đầu thời điểm, bao quát các ngươi Huyền Tiên tông chức kia Tam Sơn đạo cũng đều ở vào phòng ngự liên bên trên, hiện tại thế nhưng là hội sư thời điểm quyết chiến, tại một tòa hải đảo bên trên thiết trí phòng ngự trận pháp, chẳng phải là có vẻ hơi rợ rợ ư ư, có chút kỳ quái sao? Nghe ất mục một, một fan phân tích, Lỗ Hoài Đức mặc dù cảm thấy ất mục giảng rất có đạo lý, nhưng hắn y nguyên không rõ, ất mục vì cái gì để hắn lựa chọn cái giờ này vị. ất mục tiếp tục phân tích nói, Thái hư môn biết rõ tại hải đảo phía trên thiết trí phòng ngự thiết điểm Khẳng định sẽ nhận đại lượng hải thú trung kích, một khi trận pháp bị phá, chẳng phải là cho mình phòng ngự đại trận lưu lại một cái lỗ hổng, ngươi cảm thấy Thái Hư môn sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Cái kia thiết trí Tạ Khâu Sơn đại trận hộ sơn trận pháp đại tông sư, hiểu ý biết không đến điểm này sao? Mà lại cái giờ này vị nếu quả như thật rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thật rất dễ dàng bị hải thú xông phá nói, Thái Hư môn dưới tình huống bình thường, khẳng định sẽ an bài nguyên anh chân quân cấp độ lực lượng tiến hành đóng giữ, như thế nào lại để cho chúng ta một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông đến đóng giữ? Lỗ Hoài Đức đến lúc này, cũng rốt cục ý thức được không thích hợp, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: Cái giờ An đạo hữu có ý tứ là, cái giờ này vị khẳng định có chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Ất Mộc khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, chuyện ẩn ở bên trong chưa nói tới, nhưng ta hoài nghi, cái giờ này vị phía trên nhất định có cái gì chúng ta bây giờ tạm thời không biết sự tình, nếu không, Thái hư môn tuyệt đối không có khả năng yên tâm như thế để mấy cái kim đan tu sĩ đi đóng giữ. Cho nên, càng là nhìn qua mười phần nguy hiểm địa phương, ngược lại khả năng càng là an toàn. Lỗ Hoài Đức nghe ất Mộc một phen, cũng rốt cục tỉnh táo lại, bất kể như thế nào, dù sao đã quyết định, cũng vô pháp sửa lại, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ất Mộc suy đoán là chính xác. Sau đó, Lỗ Hoài Đức lập tức triệu tập tất cả Huyền Tiên tông tu sĩ, đem thái hư môn mới nhất chiến công hồi đới quy tắc chi tiết tiến hành đơn giản rằng giảng giải, nguyên bản âm u đầy tử khí đội ngũ lập tức hưng phấn lên, bất kể nói thế nào, đây đều là một tin tức tốt. Sau đó, Lỗ Hoài Đức đem những cái kia đặc chế ngọc bài đem dùng ra, phân phát xuống dưới, để mọi người lập tức nhỏ máu nhật chủ, làm xong đây hết thẻ đằng sau, tất cả mọi người lập tức lên phi chu, Lỗ Hoài Đức tự mình xác định phương vị đằng sau, phi chu liền đẳng không mà lên, xuyên qua Tạ Khâu Sơn đại trận hộ sơn, hướng về đóng giữ chỗ kia hải đạo điểm vị nhanh chóng bay đi. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ Tả Khâu Sơn thượng do như vạn tên cùng bắn một loạt dạng, đại lượng phi chú cũng đều đẳng không mà lên, trở vô số tu sĩ hóa thành một đạo đạo linh quang, hướng về riêng phần mình cần phòng thủ điểm vị mau chóng bay đi, chàng diện ý vi chàng quan. Đứng ở bên trái đồi núi đỉnh cao nhất chỗ, nhìn xem các tông các phái tu sĩ nhao nhao rời đi, báo Trần chân quân một mặt liền ngẫm, mà bên cạnh hắn, vậy mà đứng đấy cái kia Vân Định tự tiểu A Di, Khổ Lan tiên sư, ngươi lần này tới ta Thái Hư môn, không chỉ vì thú triệu một chuyện đi. A Di đại Phật, sự tình gì cũng không gạt được ố mùi lão hữu, sư minh của ta lâm trước khi bế quan đã từng lưu lại cho ta hai câu Phật kệ, chùa cậu nghe chiều tìm chân ý, phạn âm độ hài gặp địa duyên, lần này tới Thái hư môn, ta chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không giải khai sư huynh vị ta lưu lại Phật kệ." Báo Trần chân quân bạch mi vậy một cái, đem tiểu Sa Di mới vừa nói cái kia hai câu Phật kệ nhẹ giọng niệm tụng một lần, sau đó nhìn về phía tiểu Sa Di hỏi, "Vậy ngươi bây giờ đi vào ta Thái hư môn, thế nhưng là đã có thu hoạch?" Tiểu Sa Di trong đầu trong nháy mắt nhớ tới trước đó trong đại điện nhìn thấy tên kia Kim Đan tu sĩ, mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra, không thể nói, "Không thể nói, không thể nói." Nhìn thấy tiểu Sa Di biểu tình như vậy, Báo Trần Chân Quân lập tức liền ý thức được, đối phương nhất định là phát hiện cái gì, nhất định là có chỗ được. Chương 280 thảo cầu tiên, chương 280 thảo cầu tiên. Giờ phút này, tại Mên Ngông Vô Ngân Hải bên trên, một chiếc phi chu ngay tại nhanh chóng tiến lên. Trên phi thuyền, tất cả Huyền Thiên Tông tu sĩ cũng đã biết bọn hắn chuyến này địa phương muốn đi, là một tòa ở vào Vô Ngân Hải bên trên một tòa đảo hoang, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn muốn huấn thủ trên đảo hoang phòng ngự trận pháp, chống cự hải thú xâm nhập. Tin tức này đối với Huyền Tiên Tông phía dưới những tu sĩ cấp thấp này tới nói, đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, nguyên bản thu hoạch được chiến công thực hiện bảo vật hương phấn đã không còn sót lại chút gì. Mặc dù bọn hắn biết lần này tham gia Tạ Khâu Sơn hội sư là vì chống cự thú triều, vốn là cựu tử nhất sinh, nhưng khi bọn hắn biết được bọn hắn muốn trấn thủ vị trí lại là tại Vô Ngân Hải bên trên một tòa đảo hang, vậy liền không cứ gọi cựu tử nhất sinh, triệt để biến thành thập tử vô sinh. Cho nên, trên đường đi, tâm tình của tất cả mọi người đã đê mê tới cực điểm, tất cả đều im lìm ngồi ở phi truyền bên trong, tựa như hồn bay phách lạc bình thường. Năm ngày sau đó, Toàn kia trên địa đồ tiêu chuẩn không biết tên đảo hoang rốt cục hiện ra tại ớt một trước mặt. Cảm tụ được từ trên đảo hoang mặt phát ra trận pháp báo động, Lỗ Hoài Đức lập tức từ trong ngực móc ra Thái Hư môn phát xuống trấn thủ lệnh bài. Tại pháp lực thôi động phía dưới, lệnh bài lập tức phát ra chói mắt quang mang, chiếu hướng về phía hải đảo. Lập tức, hải đảo bên trên phòng ngự trận pháp, lập tức hiện ra một cái lối đi, Huyền Thiên tông phi chu cũng thuận lợi tiến vào bên trong. Lập tức, sau lưng phòng ngự đại trận lần nữa khép lại, Đợi tất cả Huyền Thiên Tông tu sĩ toàn bộ hạ phi trù đằng sau, Lộ Hoài Đức liền đem phi trù thu vào, an bài hai tên trúc cơ quản sự dẫn người nắm chặt thời gian đem toàn bộ hải đảo dò xét một phen, xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì đằng sau, tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ tu kiến chỗ ở, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài làm việc, mà chính mình thì là cùng ngất một căn cứ trấn thủ lệnh bài chỉ dẫn, hướng về hải đảo bên trong một vị trí bay đi. Đi tới mục đích cuối cùng nhất, hai người phát hiện, lệnh bài cuối cùng chỉ dẫn đến địa phương, lại là một chỗ sâu thẳm địa huyệt. Hai người vây quanh địa huyệt tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra cũng thông qua thần thức đối địa huyệt chỗ sâu tiến hành một phen dò xét, trừ cảm nhận được từ trong địa huyệt không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra đại lượng một linh khí bên ngoài, không còn bất kỳ phát hiện. Lỗ Hoài Đức một mặt hồ nghi nói ra, kỳ quái, lệnh bài này chỉ dẫn trận pháp hạch tâm chính là ở chỗ này à, vì cái gì chúng ta lại tìm không thấy đâu? Tất Mục nhìn trước mắt sâu thẳm địa huyệt, cũng không làm rõ ràng được đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Trước đó mới vừa lên não, hắn liền dùng thần thức đem toàn bộ đảo nhỏ thu sơ dàn lực dò xét một lần, trừ một chút phổ thông chim biển cùng cỡ nhỏ không biết tên dã thú bên ngoài, ở trên đảo liền chỉ có bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ hắn cũng không có phát hiện tòa này hải đảo có cái gì không giống bình thường địa phương. Cái này một lần để ớt một cảm thấy, chính mình trước đó phỏng đoán có phải hay không sai. Coi như khi hai người vô kế khả thi thời điểm, từ điện thoại chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng thầm trầm tiếng thở dài. Chợt nghe cái này âm thanh thở dài, nhưng lại mất một cùng lỗ hại đức giật mình kêu lên, hai người vội vàng vai sánh vai lui về phía sau mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm sâu thẩm điện thoại, lớn tiếng quát hỏi, là ai? Ai ở nơi nào? Lập tức Tất Mục liền cảm giác được dưới chân đại địa phát sinh rất nhỏ rung động, ngay sau đó liền nhìn thấy ở địa huyệt nham nơi cửa những dây leo kia vậy mà tất cả đều bắt đầu nhúc nhích đứng lên, đại lượng dây leo không ngừng từ địa huyệt chỗ sâu từ từ leo lên, ngay sau đó, một cái bị dây leo quấn quanh bao khỏa hình thành thảo cầu một dạng đồ vật từ địa huyệt nham nơi cửa từ từ thăng lên. Thấy tình cảnh này, Tất Mục cùng Lỗ Hoài Đức lần nữa lui về phía sau mấy bước, một mặt ngưng trọng đồng thời, cũng đều tại riêng phần mình trước người dâng lên linh khí hộ thuẫn, đối địch pháp bảo cũng tất cả đều cầm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, cái kia thảo cầu lên tới nhất định độ cao đằng sau, Thảo cầu bên trên quấn quanh những cái kia dây leo màu xanh lần nữa chậm rãi núp nhích đứng lên, chỉ chốc lát câu phù, tại thảo cầu chính giữa, vậy mà hiện ra một tấm giản mua mặt người. Tấm này giản mua mặt người từ từ mở mắt, nhìn về hướng ất mục cùng lỗ hoài đức, nhưng cuối cùng, nó đem ánh mắt rơi vào ất mục trên thân. Sau một khắc, đứng tại ất mục bên cạnh lỗ hoài đức đột nhiên phù phù một tiếng ngã rầm trên mặt đất, vậy mà không hiểu thấu nó đi. Ất mục thấy thế, trong lòng giật nảy cả mình. Lỗ hoài đức đây nhất định là chúng đối phương thần hồn bí pháp, một cái kim đan tu sĩ. Vậy mà tại trong nháy mắt liền không có dấu hiệu nào ngất đi, trước mắt cái này thảo cầu một dạng quái vật, rốt cuộc là vật gì, vậy mà như thế lợi hại, nhưng vì cái gì nó vậy mà không có xuống tay với chính mình. Lúc này dàn mua mặt người mở miệng lần nữa. Người tên là gì, ngươi là lúc nào gặp qua lão thủ yêu? Nghe thảo cầu lời nói, đất một giật nảy cả mình. Hắn cùng lão thủ yêu ở giữa sự tình, thế nhưng là mười phần bí ẩn, cho tới bây giờ liền không có cùng người khác đề cập qua, mà cái này thảo cầu vậy mà có thể một chút nói ngay, xem ra cái này thảo cầu phải cùng lão thủ yêu ở giữa có một loại nào đó liên hệ thần bí. Hôi bẩm tiên đối Tại hạ tên là Á Khuê, rất nhiều năm trước, ta đích xác là tại một chô trong bí cảnh gặp qua một vị thụ yêu tiền bối, cũng không biết ta đã thấy vị kia thụ yêu tiền bối, cùng tiền bối ngài trong miệng nói tới lão thủ yêu, có phải hay không cùng một cái. Ha ha, trên đời này, còn có thể bị ta gọi một tiếng lão thủ yêu, trừ hắn còn có thể là ai? Huống hồ, cũng chỉ có hắn có thể ở trên trán của ngươi lưu hắn lại đặc lưu ân ký. Nghe thảo cầu lời nói, đất mục rốt cục xác nhận, đối phương sợ gì có thể biết mình cùng lão thủ yêu từng có gặp nhau, chính là bởi vì đối phương khám phá lão thủ yêu lưu tại trán mình cái kia lá cây một dạng ân ký. Hiện tại cũng không biết Cô này bóng cùng lão thụ yêu ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, là bạn hay là địch? Nếu như là bạn, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như là địch, chính mình hôm nay coi như phiền toái. Mà giờ khắc này thảo cầu trên khuôn mặt dàn mua cũng lộ ra hoài niệm trước kia thân sắc, thản nhiên nói, ta vẫn cho là lão gia hỏa này đã chết tại trong đại kiếp, nhưng không, có nghĩ đến, nó vậy mà ẩn nút đến trong bí cảnh, mặc dù ta không rõ ràng hắn tại sao muốn ở trên trán của ngươi lưu lại ân ký, nhưng ta có thể khẳng định là, hắn nhất định là muốn thông qua ngươi hướng người nào đó truyền đạt tin tức. Bất quá nếu để cho ta đột bại, ta có thể nào để hắn phản nguyệt? Nghe thảo cầu lời nói, đất mục lập tức hóa đá ngay tại chỗ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đồ đần đều có thể nghe ra, cổ này bóng cùng lão tổ yêu ở giữa, tuyệt đối là địch không phải bạn, lần này có thể phi toái, cũng không biết giá hỏa này sẽ hay không đối với mình có chỗ bất lợi. Ha ha, ngươi không cần sợ hãi, ta cùng lão tổ yêu ở giữa sự tình, cùng ngươi không có quan hệ gì, chỉ là vừa mới ta từ trên người của ngươi cảm nhận được khí tức của hắn, cho nên mới hiện thân xem rõ ngọn ngành. Ta không biết còn tốt, nếu ta đã biết, vậy ta liền không thể bỏ mặc. Hào câu giọng điệu cứng rắn nói xong, ất mục lập tức cũng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới vậy mà tại trong nháy mắt bị giam cầm ở, không cách nào động đậy, ngay sau đó, một đầu dây leo màu xanh lá bay thẳng đến ất mục trước mặt, còn không đợi ất mục có phản ứng, mi tâm của mình lần nữa nóng bỏng, lão thụ yêu trước đó lưu tại chính mình mi tâm, cái kia lá cây ẩn ký lần nữa hiện hiện ra, đồng thời bay thẳng rời ất mục mi tâm, trong nháy mắt chui vào đến dây leo màu xanh lá ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 281 thủ ở trên đạo, chương 281 thủ ở trên đạo. Đối với cái này, ất mục cũng là bất lực, chỉ có thể trong nội tâm đang yên lặng lẩm bẩm, thủ yêu tiền tối Không phải ta không chịu hỗ trợ a, ta hiện tại thế nhưng là gặp được đối thủ một mất một còn của ngươi, là hắn đưa ngươi lưu lại ân ký lấy mất, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi a. Đợi thảo cầu đem mất một mi tâm lá cây tiêu ký lấy đi đằng sau, liền lập tức giải trừ mất rồi đối với ất mục Giang Cẩm, sau đó chậm rãi nói ra, ta từ trên người của ngươi, vậy mà cảm nhận được một loại mười phần khí tức cổ xưa, mà lại loại khí tức này tựa hồ cùng chúng ta có cây chi thân tu thành linh thể có cực kỳ thân cận quan hệ, đoán chừng đây cũng là vì cái gì lão thủ yêu sẽ ở trước mặt ngươi hiện thân nguyên nhân. Nếu gặp tiểu Hữu, ta liền không thể một chút biểu thị cũng không có. Ta vừa rồi phát hiện, ngươi tùy thân vậy mà mang theo một chút dây leo hạt giống, mà lại những dây leo này hạt giống tựa hồ trải qua rất nhiều lần thủy biến, cách chân chính sinh ra linh trí cũng không xa. Ta liền giúp ngươi một thanh đi. Nói đi, một đạo linh quang từ thảo cầu trong thân thể xuyên suốt mà ra, trực tiếp rơi xuống ngất mộ trước người. Đợi linh quang tan hết đằng sau, đất mộ phát hiện, là một viên mang theo màu xanh lá đường vân hạt giống thần bí. Bản thể của ta chính là Trảo Thiên Đẳng, đây là một viên tinh hoa hạt giống, lại đưa cho tiểu Hữu, ngươi có thể đem nó cùng ngươi lúc đầu dây leo hạt giống phóng tới cùng một chỗ tiến hành bổ dưỡng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tất Mục nghe chút, mừng rỡ trong lòng, hắn thị huyết yêu đằng hạt giống tại hắn hay là chút cơ kỳ thời điểm, đã từng đã cho chính mình cực lớn trợ lực, có thể trợ hắn tấn thăng kim đan đằng sau, những hạt giống này đối với mình trợ giúp liền giảm mạnh, nếu quả như thật có thể mượn tinh hoa hạt giống tăng lên chính mình thị huyết yêu đằng, đây chính là thiên đại hảo sự. Tất Mục thu hồi hạt giống, vội vàng hướng thảo cầu cung kính hành lễ, biểu đạt chân thành cảm tạ. "Tốt, ngươi đi đi, về phần các ngươi tại trên đạo này muốn làm gì, ta cũng sẽ không đi quản, chỉ cần chớ quấy rầy ta thanh tu là có thể." Nói đi, Thảo Cầu thân thể lần nữa chậm chạp nhúc nhích đứng lên, một lần nữa thuận điệu huyết nhang miệm chậm rãi chim xuống, một chút thời gian liền biến mất không thấy. Cùng tiến tiền lối, Tất Mộc đứng tại chỗ huyết bên cạnh, hướng phía Thảo Cầu biến mất phương hướng thật số bái. Đợi Thảo Cầu khí tức hoàn toàn biến mất đằng sau, Tất Mộc lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Khá lắm, thật sự là không nghĩ tới, tại tòa này vông ngân hải trên đảo hoa mặt, vậy mà ở như thế một vị tồn tại thần bí. Đoán chừng cái kia Thái Hư môn khẳng định biết Thảo Cầu tồn tại, cho nên cố ý đem phòng ngự đại trận một cái tiết điểm thiết trí tại trên cô đảo. Mà những cái kia vông ngân hải bên trên hải thú đoán chừng khẳng định cũng biết điều này, cho nên, cho dù bọn hắn muốn đối với Thái Hư môn phát động công kích, bọn hắn cũng sẽ không đi quá dễ vị tổn tại thần bí này, khẳng định là đường vòng mà đi. Cho nên cứ như vậy, tòa đạo hang này ngược lại là vị trí an toàn nhất. Đúng vào lúc này, một bên nguyên bản hôn mê trên mặt đất lỗ hoại đức cũng vừa tỉnh lại. Lỗ Hoại Đức vội vàng từ dưới đất bò dậy, cảnh giác nhìn bốn phía, có thể trừ hết một bên ngoài, xung quanh vẫn là cái gì cũng không có. An đạo hữu, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta tại sao phải đột nhiên đã hôn mê? Vừa rồi cái kia thảo cầu đến tột cùng là cái gì? có phải hay không trên đảo này có cái gì cao nhân đang bế quan thanh tu, chúng ta vừa rồi quấy rầy đến người ta." Ất Mộc ha ha cười nói, "Lỗ Đạo Hữu, có lúc biết quá nhiều chuyện, cũng không phải là chuyện gì tốt, ngươi liền quần đương vừa rồi cái gì cũng không có thấy qua, chưa từng xảy ra cái gì, chúng ta nhanh đi về đi, về sau cũng đừng lại tới nơi này, chúng ta chỉ cần an tâm ở tại ở trên đảo liền có thể, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự." Lỗ Hoài Đức mặc dù một bụng nghi vấn, nhưng Ất Mộc nếu không chịu nói, hắn hỏi lại nhiều cũng là vô dụng, liền đành phải buồn bực nhẹ gật đầu. Lập tức, hai nhân mã bên trên liền về tới Lâm Thời thành lập doanh địa. Ất Mộc trực tiếp mang theo Nhiếp Vô Song, đơn độc tìm một cái tương đối yên lặng chỗ ở số dưới. Mà Lỗ Hoài Đức nhưng không có như vậy thanh nhàn. Dù sao hắn nhưng là Huyền Thiên Tông lĩnh đội, nhiều người như vậy cũng đều đang chờ hắn tiến một bước an bài. Chỉ chớp mắt, hơn 1 tháng đi qua. Những này Huyền Thiên Tông các đệ tử từ từ thích hứng hải đạo sinh hoạt, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác ngoài ý muốn chính là, hết hạn đến trước mắt, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái xâm nhập hải đạo hải thú đều không có nhìn thấy, phảng phất toàn này hải đạo bị tất cả mọi người cho triệt để quên lãng bình thường. Giờ phút này, Lỗ Hoài Đức cũng rốt cục tin tưởng Ất Mộc trước đó lời nói. Vị này An Đạo Hữu thật sự là thần nhân a, quả thực là thần cơ diệu toán, thật đúng là để hắn nói chúng, lựa chọn cái này hải đảo, thật sự là quá may mắn. Vệ phân nhiếp vô xong, ngay từ đầu mới vừa lên hải đảo thời điểm, cũng là tươi mới mấy ngày quan cảnh, có thể qua vài ngày nữa đằng sau, nàng lập tức liền đối với hết thảy xung quanh đã mất đi hứng thú, sau đó một mực im lìm ngồi ở trong phòng của mình, thần thần bí bí cũng không biết đang làm cái gì. Có thể cuộc sống yên tĩnh cũng không có một mục tiêu tiếp tục nữa. Một ngày này, ngay tại Hải đảo Tuần phòng Huyền Thiên Tông đệ tử đột nhiên phát hiện, từ đằng xa có mạng lớn yêu thú biết bay hướng về hải đảo bay tới. Tuần phòng đệ tử thấy thế, Lập tức phát ra dự cảm, toàn đạo mặt khác phương vị đóng giữ đệ tử cũng tất cả đều cảnh giác lên, dựa theo trước đó an bài, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lỗ Hoài Đức cùng Ngất Mục cũng lập tức đi tới đại trận trước đó, xuyên thấu qua đại trận nhìn về hướng nơi xa. Là Thiết Vũ Ưng. Số lượng đoán chừng ít nhất cũng có mấy vạc gọn. Đây cũng là một cái tộc đàn. Trong này khẳng định có Thiết Vũ Ưng Vương, tu vi của nó khẳng định đạt đến cấp 4. Lỗ Hoài Đức một mặt âm trầm nói, Tất Mục đối với Thiết Vũ Ưng thật sự là quá có ấn tượng, không nói đến hắn lúc trước vừa mới bước vào tu tiên giới lần thứ nhất nhìn thấy Thiết Vũ Ưng thời điểm, Còn đem nó rơi xuống Thiên Vũ, coi như chân bảo kết dấu, chỉ nói trước đó hắn cùng Nhiếp Vô xong ngày đó lưu lạc vô ngân hải thời điểm, từng tại La Ô Quy kia trên lưng, liền tao ngộ qua một đoàn cấp 4 thiết vũ ưng. Bất quá trước mắt cái này một đoàn thiết vũ ưng mặc dù số lượng đông đảo, nhưng vừa rồi hắn cũng dùng thần thức dò xét qua, tuyệt đại đa số đều là cấp 1 thiết vũ ưng, tương đương với nhân loại luyện khí tu sĩ, mà cấp 2 trở lên thiết vũ ưng số lượng không nhiều, về phần cấp 3 chỉ có 4 cái, bất quá chính như lỗ hại được suy đoán như thế, trong đó thật là có một cái cấp 4 thiết vũ ưng ẩn nấp tại bình thường thiết vũ ưng ở trong. Nếu như vẹn vẹn chính là như thế một nguồn lực lượng, muốn đem Thái Hư môn thiết trí đại trận phá tan, vậy khẳng định chính là si tâm vọng tưởng. Tuấn Hồ, trước đó hắn lên đạo đằng sau, còn đem phòng ngự đại trận làm cục bộ sửa chữa, đại trận uy lực so trước đó mạnh hơn mấy phần, đem những này thiết vũ ứng ngăn lại, khẳng định là không thành vấn đề. An Đạo Hữu, bọn này thiết vũ ứng số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại thiết vũ ứng toàn thân trên dưới cứng rắn như sắt, lực phòng ngự đàng phi hành yêu thú ở trong có thể xứng nhất tuyệt, huống hồ lại là yêu thú biết bay, rất khó bị công kích đến, lại thêm bên trong tồn tại cấp 4 yêu thú, cũng không biết chúng ta đại trận phải chăng có thể chống cự ở công kích của đối phương. Lỗ Hoài Đức lo lắng nói: "Lỗ Đạp Hữu, xin mời thoải mái tinh thần, đại trận này đầy đủ kiên cố, bọn này Thiết Vũ ưng căn bản là không đột phá nổi. Chúng ta duy nhất phải phòng bị là dấu ở Thiết Vũ bảy ưng ở trong cái kia bốn cái cấp 3 Thiết Vũ ưng cùng con duy nhất cấp 4 Thiết Vũ ưng." Nghe hết một lời nói, Lỗ Hoài Đức sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều, bán tiến bán nghi hỏi: "An Đạp Hữu, ngươi đã tìm tới bên trong cấp 4 Thiết Vũ ưng? Ừm, có một cái, bất quá ta kỳ quái là, cái này cấp 4 yêu thú vậy mà ẩn nấp tu vi, thiềm ẩn tại những cái kia phổ thông Thiết Vũ ưng ở trong, cũng không biết có mục đích gì, chẳng lẽ muốn lừa bịp người ta?" cho chúng ta một cái suất kỳ bất ý. Chương 282 thủ giới đạo, chương 282 thủ giới đạo. Ngay tại ớt một cùng lỗ hôi Đức suy đoán cái kia cấp 4 thiết vũ ứng chấn chỉnh động cơ là cái gì thời điểm, đại lượng thiết vũ ứng đã bay đến phòng ngự đại trận trước đó, đồng thời bắt đầu lấy man lực va chạm lên phòng ngự đại trận đến. Lít nha lít nhít thiết vũ ứng liền như là mưa đá bình thường từ trên trời giáng xuống, trung điệp nện ở phòng ngự đại trận phía trên, đem toàn bộ phòng ngự đại trận đánh run không ngừng, cho người ta tạo thành một loại ảo giác, đại trận tựa hồ đang sau một khắc lập tức liền muốn phá toái bình thường. Thủ hộ đại trận Huyền Thiên Tông tu sĩ nhìn thấy một màn khủng bố như thế, tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên, từng cái nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài đại trận, chờ đợi Lỗ Hoài Đức mệnh lệnh. Lỗ Hoài Đức giờ phút này cũng mười phần thần trương, dù sao hắn trước kia tại Huyền Thiên Tông, càng nhiều thời điểm làm đều là phía sau màn làm việc, làm một cái trận pháp sư, hắn căn bản cũng không tốt đấu pháp, càng không quen chỉ huy người khác đi chiến đấu, cho nên dưới mắt tất cả mọi người chờ lấy hắn hạ lệnh, trong lúc nhất thời, Lỗ Hoài Đức cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đứng tại Lỗ Hoài Đức bên cạnh hết mục, thấy cảnh này, cũng là mười phần im lặng, vội vàng nhỏ giọng thúc giục nói, "Lô đạo hữu, Hiện tại Thiết Vũ Ưng ngay tại đối với đại trận phát động công kích, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, mau để cho các đệ tử bắt đầu phản kích, tiêu diệt Thiết Vũ Ưng sinh lực, dạng bất đối với đại trận hao tổn. Ngay ắt một nhắc nhở, Lỗ Hoài Đức lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hạ đạt công kích chỉ lệnh. Một đám đệ tử nhìn thấy thái thượng trưởng lão rốt cục hạ đạt chỉ lệnh, cũng lập tức thôi động trong tay pháp khí, đối với ngoài đại trận Thiết Vũ Ưng bắt đầu phát động phản kích. Thiết Vũ Ưng công kích kéo dài gần nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi thuối lui. Ngoài đại trận, lưu lại đại lượng phụ thông Thiết Vũ Ưng thi thể, đoán chừng chí ít cũng có hơn ngàn số lượng. Trong đại trận Huyền Tiên tông tu sĩ mặc dù dự vào đại trận che chở, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong, nhưng tiếp tục không ngừng công kích, cũng đem những này luyện khí đệ tử pháp lực triệt để hao hết. Những cái kia luyện khí hậu kỳ đệ tử tình huống còn tốt một chút, những cái kia luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch, đã tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đơn giản thê thảm không nỡ nhìn. Lỗ Hoài Đức thấy thế, nội tâm cũng là 10 phần không đành lòng. Mặc dù hắn đối với Trương Huyền Đức 10 phần chờ chẽn, nhưng đối với những này phổ thông Huyền Tiên tông đệ tử, hắn vẫn rất có tình cảm, vội vàng để hai tên trút cơ quan sự cấp cho các loại thiết tế, nhất là các loại tụ khí đan nhất định phải mau chóng khôi phục những đệ tử này pháp lực, ai cũng không biết những cái kia thiết vũ ưng đợi lát nữa có còn hay không lần nữa trở về. Lúc trước trong chiến đấu, tất một cùng lỗ hại đức một mực không có xuất thủ. Đối phó những cái kia cấp 1 thiết vũ ưng, căn bản không cần hai vị kim đan tu sĩ xuất thủ, hai người bọn họ nhất định phải bảo trì xung tốc pháp lực, dùng để phòng bị đến tiếp sau khả năng gặp phải nguy cơ. Nhưng để cho hai người không ngờ tới là, thiết vũ ưng công kích sau nửa canh giờ, lại lưu lại một chỗ thiết vũ ưng thi thể đằng sau, còn lại thiết vũ ưng vậy mà bay thẳng rời tòa đảo hoang này, hướng về nơi xa bay mất, mà lại đi là như vậy quyết định. Không, có chút nào do dự cùng chần chờ, căn bản cũng không có lại trở về về ý tứ. Trong lúc nhất thời, Ất một cùng Lô Hoài Đức cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là thế nào một chuyện. Dù sao tại vừa rồi công kích ở trong, cái kia bốn cái cấp 3 thiết vũ ứng, cùng cái kia ẩn nấp đi cấp 4 thiết vũ ứng, như là một đám quần chúng một dạng, một mực liền không có xuất thủ qua, mặc cho những cái kia cấp thấp thiết vũ ứng tại phía công trùng kích phòng ngự lại trận. Mặc dù không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng may bọn này thiết vũ ứng là thật rời đi, chí ít tại Ất một cảm ứng phạm vi bên trong, căn bản cũng không có thiết vũ ứng bóng dáng. Vì đệ phòng vặn nhất, đất mục còn vụng trộm đệ nhiếp vô song cảm ứng một chút. Dựa theo nhiếp vô song thuyết pháp, bọn này thiết vũ ứng đã sớm bay không còn hình bóng, cũng không biết đi nơi nào đi. Do vậy, Lỗ Hoài Đức vì cẩn thận lý do, vẫn không có cho phép những cái kia Huyền Tiên Tông đệ tử đi ngoài đại trận thu thập những cái kia thiết vũ thân dung trên cơ dụng vật liệu, chủ yếu là lo lắng đừng chúng địch nhân mai phục. Kết quả sáng sớm ngày thứ 2, tuần phòng đệ tử lần nữa phát ra cảnh giới, lại có một cái khác tộc đàn hải thú cũng tới đến đạo hang, đồng thời bắt đầu trùng kích phòng ngự lại trận. Lỗ Hoài Đức cùng ngất một lần nữa đi vào đại trận trước đó. Nhìn trước mắt giống như thủy triều vọt tới hải thú, tâm tình đều mười phần nặng nề. Dựa theo lô hội đức thuyết pháp, đây là một đám gai độc sữa, loại này hải thú chối lợi hại nhất chính là trên người gai độc, một khi bị nó đông chúng, luật khí tu sĩ tại chỗ liền sẽ bị hóa thành một vũng máu, chúc cơ tu sĩ cũng sống không qua 2 canh giờ, kim đan tu sĩ nếu như không có đạt được kịp thời cứu chữa, toàn bộ kim đan đều sẽ bị độc tố thẩm thấu, cuối cùng lại biến thành một viên độc đan, đến lúc kia, người tự nhiên là không cứu nổi. Cũng may có phòng ngự đại trận bảo hộ. Gai độc sứa mặc dù phát ra đại lượng gai độc, nhưng những gai độc này đều không thể đối với trong đại trận Huyền Thiên tông đệ tử tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là lại có đại lượng gai độc sứa chết tại tu sĩ nhân tộc công kích phía dưới. Như là trước đó Thiết Vũ ứng một dạng, Thất Mục đã cảm ứng được gai độc sứa tộc đàn ở trong, ẩn giấu đi cấp 3 cùng cấp 4 tồn tại, nhưng để hắn 10 phần không hiểu là, những này đẳng cấp cao hải thú, từ đầu đến cuối đều không có hiện thân, mặc cho chính mình tộc đàn đại lượng bị tu sĩ nhân loại giết chết. Đồng dạng công kích hơn nửa canh giờ đằng sau, bọn này gai độc sứa vậy mà cũng chậm rãi thối lui, lập tức liền lui vào đến Vô Ngân Hải ở trong, biến mất vô tung vô ảnh. Trong những ngày kế tiếp, thường thường liền có cái nào đó hải thú tộc đàn đối với Hải đảo phát động công kích, mỗi một loại hải thú tộc đàn chọn lựa phương thức công kích cơ hồ hoàn toàn tương tự, tất cả đều là để những cái kia cấp thấp hải thú trùng kích phòng ngự lại trận, như là tự sát thức công kích một dạng, tại lưu lại một chỗ thi thể đằng sau, liền lập tức rút đi. Rất nhanh, tại Hải đảo phòng ngự đại trận bên ngoài trên bờ cát, liền chất đống giống như núi nhỏ cao hải thú thi thể. Bởi vì nhiệt độ cao ảnh hưởng, đại lượng hải thú thi thể cũng bắt đầu hư thối biến chất, đại lượng nước đặc đều thẩm thấu tiến vào trong đất cát, nước biển chung quanh cũng biến thành độc không chịu nổi, toàn bộ đảo nhỏ cũng biến thành số khí hư thiên. Trốn ở trong đại trận đất mục cùng lỗ hôi Đức thấy cảnh này, đều có chút trợn tròn mắt. Đứng tại trong đại trận đất mục, nhìn trước mắt một màn này xa vào đến trong chấm tư, qua hồi lâu, hắn đột nhiên hình như có sở ngộ, ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về hướng hải đảo chỗ sâu địa huyệt vị trí, trong lòng có một loại phỏng đoán. Đất mục nhớ tới, năm đó chính mình còn tại vương gia làm thư đồng thời điểm, có một lần buổi tiếp vương gia đại thiếu gia ra ngoài đạp thanh thời điểm, đã từng thấy qua có nông hộ đem những cái kia hư thối thi thể động vật xoắn nát, vùi sâu vào ruộng đồng ở trong, theo người lão nông kia nói tới, Những động vật kia thi thể trong đất hư thối đằng sau, thế nhưng là tốt nhất phân bón, có những này phân bón, trong đất hoa màu có thể mọc tốt hơn, vượt hơn. Mà trước mắt, những hải thú này từng cơn sóng liên tiếp đến đây chịu chết, đại lượng hải thú đống thi thể tích tại hải đảo phía trên hư thối, cái này chẳng phải như là cho trong đất bón phân là giống nhau đạo lý. Như vậy những hải thú này tại sao phải làm như vậy? Đáp án liền rõ ràng, nhất định là trước kia cái tia thần bí dây leo thảo cầu trèo thiên đằng đằng tắc quái. Chương 283 Kim Na tộc, chương 283 Kim Na tộc. ất mục tâm lý đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái 10 phần hoang đường phỏng đoán chẳng lẽ vung ngân hải cao tầng, biết nơi này có một tôn đại thần, cho nên cố ý thúc đẩy những loài cấp thấp hải thú bên trong chịu chết, sau đó lắng đọng trở thành hải đảo chất dinh dưỡng, đến cung cấp nuôi dưỡng vị kia. Khi ý nghĩ này bắt đầu sinh ra sau, tất một càng nghĩ càng thấy đến hẳn là dạng này. Những hải thú này đoán chừng cũng là muốn tham dự vào thú triều ở trong, bất quá trước khi đi, tới trước cái này hải đảo một chuyến, lấy công kích thái hư môn pháp trận danh nghĩa, để lại lượng cấp thấp hải thú chôn vùi tại hải đảo phía trên, cái này cũng có thể rất tốt giải thích vì cái gì những cái kia cấp 4 hải thú tất cả đều ẩn nấp thân hình, không chịu lộ diện. Nếu như đây hết thảy đúng như chính mình phỏng đoán như thế, vậy liền không có vấn đề gì lớn, nhiều lắm là chính là khiến cái này đệ tử nhiều vất vả một chút thôi. Chỉ trước mắt, lại là hơn 1 tháng đi qua. Hải đảo chỗ đụng phải công kích một mực không có đình chỉ qua, trước trước sau sau tính được, cho tới bây giờ, hết thảy có hơn 50 chủng hải thú tộc đàn công kích qua hải đảo. Thời gian dần qua, ngay cả đám giữ hải đảo Huyền Thiên Tông đệ tử cũng nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong tới, chỉ cần thành thành thật thật đợi tại trong đại trận, cho dù đến lại nhiều hải thú cũng không ngại, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu thư dạn đứng lên, cho dù tại gặp được hải thú công kích thời điểm, cũng không còn phần trương. Phản kích cường độ cũng không giống ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Thấy tình cảnh này, ất mục đội vàng nhắc nhở Lỗ Hoài Đức, không có khả năng tiếp tục như vậy số dưới. Nếu như đây hết thật đúng như chính mình trước đó suy đoán như thế, giết chết hải thú số lượng quá ít, không thỏa mãn được cái kia Trảo Thiên Đẳng Đu Câu, liền vô cùng có khả năng xuất hiện khác biến cố. Lỗ Hoài Đức mặc dù không rõ ất mục động cơ đến cùng là cái gì, bất quá hắn đối với ất mục ngược lại là vô cùng tin phục, dù sao trước đó một dãy chuyện đều chứng minh, vị này An Đạo Hữu nhìn sự tình nhìn tương đối dài xa, cũng là một cái có đại trí tuệ người, nghe đối phương, hẳn là không sai. Bất đắc dĩ Lỗ Hoài Đức chỉ có thể lừa gạt Hải Đạo bên trên đóng giữ Huyền Tiên Tông đệ tử, dùng để cung ứng đại trận linh thạch số lượng có hạn, khả năng không cách nào một mực kiên trì. Vì kéo dài đại trận sử dụng tối tọ, nhất định phải đối với xâm phạm hải thú tiến hành mãnh liệt phản kích, không có khả năng một vị giữ đại trận phòng ngự. Nghe Thái thượng trưởng lão lời nói đằng sau, Nguyên Bản đã phi thường thư giãn Huyền Tiên Tông đệ tử, lần nữa khẩn trương lên, ở sau đó đối mặt hải thú trùng kích thời điểm, tất cả mọi người phát điên bình thường chủ động đối với hải thú phát động công kích, dù sao giết chết hải thú đồng thời còn có thể kiếm lấy chiến công, trong lúc nhất thời, vị giết chết hải thú số lượng gia tăng thật lớn. Mã ất mục cùng Lỗ Hoại Đức lần này cũng gia nhập vào trong chiến đấu, giết chết đại lượng cấp thấp hải thú. Nhìn thấy ngay cả hai vị Kim Đan thái thượng trưởng lão cũng bắt đầu chiến đấu, dưới đây những cái kia Viễn Tiền Tông đệ tử càng là có một loại cảm giác cấp bách, cũng không có người còn dám buông lỏng lơi biếng. Một ngày này, vừa mới đánh lùi một đợt hải thú công kích đằng sau, một đám đệ tử tất cả đều mệt mỏi nằm trên đất, không đợi lấy lại tinh thần, phụ trách cảnh giới đệ tử lần nữa phát ra cảnh báo, từ đằng xa vậy mà lại có một đợt hải thú hướng về hải đảo mãnh liệt mà đến. ất mục cùng Lỗ Hoại Đức cũng là lấy làm kinh hãi. Từ khi đóng giữ hải đảo đến bây giờ, đã qua thời gian mấy tháng, Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện, không thể không gây nên hai người coi trọng. Hai người lập tức trước tiên đi vào phòng ngự đại trận trước đó, hướng về nơi xa nhìn đi qua, lập tức sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lần này phóng tới Hải đảo Hải thú, lại là trong biển bá chủ Kim Ngao bộ tộc. Kim Ngao bộ tộc tại Vong Ngân Hải ở trong, là gần với Long tộc khổng lồ tộc đàn. Nó có được đã lâu tuổi trợ cùng thân hậu pháp lực, truyền thuyết Kim Ngao ở trong hoàng giả tu luyện đến hóa thần cảnh giới, có thể lưng beo tiên sơn, nó giáp xác không gì sánh được cứng rắn, có thể chống đỡ ngự rất nhiều công kích để hết một cùng lỗ hại đức giật mình là, những này đánh thẳng tới kim ngao bộ tộc, vậy mà tất cả đều là cấp 2 trở lên kim ngao, một cái cấp thấp kim ngao đều không có, mà lại hai người còn cảm ứng được tại những này kim ngao ở trong, chí ít tổn tại 50 cái tạ hữu cấp 3 kim ngao cùng năm cái cấp 4 kim ngao. Sau một khắc, đại lượng kim ngao bộ tộc đã đi tới hải đảo phía trên, cơ hồ là trong nháy mắt, đem toàn bộ hải đảo bao bọc vây quanh. Lập tức, một cái tản ra trùng thiên yêu khí to lớn kim ngao, từ đội ngũ phía sau chậm rãi bò lên đi ra, các loại nó đạp vào hải đảo trong nháy mắt. Vậy mà huyên hóa thành cả người cao chín thước có thừa, lưng hồn vai gấu chẳng hẳn Hàn Dạo chơi đi đến phòng ngự đại trận phía trước, rũa ra ngón tay nhẹ nhàng điểm chạm một chút phòng ngự đại trận màn ánh sáng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ bí. Lập tức, chàng hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía phòng ngự đại trận bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch Huyền Thiên tông tu sĩ, nhìn về hướng ngất mục cùng Lỗ Hoài Đức hai tên Kim Đan tu sĩ, mười phần khinh mạn hỏi: "Hai người các ngươi chính là bẩy kiến con này đầu lĩnh?" Lỗ Hoài Đức thấy thế, lạnh lùng trả lời: "Phải thì như thế nào?" "Ha ha ha ha, rất tốt, rất tốt, hai người các ngươi nếu là đầu lĩnh, vậy thì nhanh lên đem đại trận hủy bỏ." Nhà ngươi Kim Ngao gia gia nhìn chúng tòa này hải đạo, về sau liền muốn ở tại nơi đây. Về phần các ngươi những này nhân tộc sao, cho ta làm nhân sủng nô bộc liền tốt." Nghe Tráng Hán lời nói, Lỗ Hoài Đức sắc mặt lập tức trầm xuống, cười nhạo nói, "Các hạ chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ đi, nơi này chính là Thái Hư môn địa bàn, nếu như ngươi nhìn chúng tòa này hải đảo, ngươi có thể đi Thái Hư môn Thái Hư núi hỏi một chút, xem bọn hắn có đồng ý hay không." Tráng Hán nghe Lỗ Hoài Đức lời nói, lập tức giận tím mặt, hai cái nho nhỏ kìm đan tu sĩ,ỷ vào phòng ngự đại trận, liền dám đối với nhà ngươi Kim Ngao gia gia bất kính, thật là đáng chết à, đã cấp ngươi không chịu chủ động đem phòng ngự đại trận triệt tiêu, vậy cũng đừng trách ta đánh, ta ngược lại muốn xem xem Trái hư môn phòng ngự đại trận đến tột cùng lợi hại chỗ nào, là có hay không có thể chống lại chúng ta? Tráng Hán nói đi, hướng sau lưng vung tay lên, lập tức, bốn phương tám hướng những cái kia vây khốn hải đảo kim nào, cơ hội tại đồng thời đối với hải đảo phía trên thiết trí phòng ngự trận pháp triển khai công kích mã liệt, từ những cái kia kim ngao đỉnh đầu bắn ra từng đạo linh quang, lấp nhá lấp nhít đánh vào phòng ngự trận pháp phía trên, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ngự đại trận bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Phòng ngự đại trận bên trong huyền tiên tông đệ tử thấy thế, đã triệt để sợ choáng váng mắt. Đối diện với mấy cái này cấp 2 cấp 3 hải thú công kích, những này luyện khí đệ tử căn bản cũng không có phản kích dương khí, huống hồ cho dù phản kích, bọn hắn công kích rơi vào những này cấp 2 cấp 3 kim ngao chiến thần, đơn giản liền như là cho chúng nó gãi ngứa ngứa một dạng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lỗ Hoài được thấy thế, cũng giật mình tê lên, vội vàng nhìn về hướng Ất Mộc, mà Ất Mộc thời khắc này sắc mặt cũng có coi. Chẳng lẽ lại chính mình trước đó phỏng đoán tất cả đều sai phải không? Nếu như mình trước đó suy đoán đều không có sai, làm như vậy hải thú ở trong bá chủ kim ngao bộ tộc, không có lý do không biết cái này Hải Đạo bên trên ở một vị đại thần cấp bậc tồn tại, bọn hắn cũng không nên đến cường công tòa này Hải Đạo, nhưng nếu như bọn hắn biết, bọn hắn mục đích làm như vậy lại là vì cái gì? Thái hư môn tại cái này Hải Đạo phía trên thiết trí phòng ngự đại trận mặc dù mười phần kiên cố, chống tự những cái kia cấp thấp hải thú công kích là tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng cùng lúc bị nhiều như vậy cấp 3 kim ngao tiến hành cường công, cho dù trước đó chính mình cũng đối đại trận tiến hành bộ phận cải tạo cùng thăng cấp, nhưng khẳng định cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi đại trận bị sụp phá, Vậy mình cũng chỉ có thể mang theo nhiếp vô song bỏ trốn mất dạng, về phần Lỗ Hoài Đức cùng Huyền Tiên Tông những này luyện khí đệ tử, chính mình cũng thật sự là không thể ra sức. Chương 284 viện còn đến, chương 284 viện còn đến. Lỗ Hoài Đức giờ phút này cũng triệt để hoảng hồn, không biết nên như thế nào cho phải. Gặp tình hình này, Vội Vàng vội vàng thúc giục nói, "Lỗ đạo hữu, tòa đại trận này đoán chừng nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 canh giờ, ngươi tranh thủ thời gian hướng Thái Hư môn đình cầu trợ giúp đi." Lỗ Hoài Đức lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng từ trong túi trữ vật của mình lấy ra mặt kia trấn thủ lệnh bài, cũng kích phát lệnh bài. Trường Thái Hư bọn họ phát ra cầu viện tin tức. Trấn thủ lệnh bài chẳng những có thể lấy điều kiện hại đạo bên trên phòng ngự lại trận, còn có thể tại thời khắc nguy cơ thỉnh cầu trợ giúp, vừa rồi nhất thời bối rối, Lộ Hoài Đức đem điểm ấy đều quên hết, cũng may mắn đất mục nhắc nhở, hắn mới nhớ tới. Theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, phòng ngự đại trận mặt ngoài linh quang cũng bắt đầu từ từ ảm đạm xuống, đất mục đoán chừng, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, phòng ngự đại trận liền bị công phá. Nơi đây phòng ngự đại trận một khi bị công phá, Như vậy cùng đoạn mấu chốt này, điểm tương liên mặt khác hai cái tiết điểm ở giữa hơn 1000 dặm Hải Phòng một đường liền sẽ triệt để thất thủ, đại lượng hải thú liền có thể thông qua mạnh khu vực này tràn vào đến Thái Hư môn địa giới bên trong, đến lúc đó sẽ là cái dạng gì cục diện liền không thể tưởng tượng. Bất quá những chuyện kia, căn bản cũng không phải là Ất Mộc cùng Lỗ Hoại Đức cần suy tính sự tình, dưới mắt, chuyện trọng yếu nhất liền muốn là như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, mặt khác hết thảy đều không trọng yếu. Nghĩ tới đây, không thể làm gì Ất Mộc chỉ có thể đối với Lỗ Hoại Đức nhắc nhở, Lỗ Đạo Hữu, dưới mắt thế cục đã 10 phần sáng suốt, phòng ngự đại trận này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Có thể Thái Hư môn trợ giúp lực lượng đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng, ta đoán chừng giờ phút này Thái Hư môn chỉ sợ đã căn bản không rảnh bận tâm ta chờ, có lẽ tại địa phương khác, cũng có đại lượng hải thú tại công kích mặt khác thiết điểm, thậm chí cũng có thể những địa phương khác đã thất. Thủ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem tất cả mọi người đều rút lui đến trước đó chúng ta nhìn thấy chỗ kia địa huyệt bên cạnh, hy vọng cái kia tồn tại thần bí tại thời khắc mấu chốt có thể đi ra cứu chúng ta một mạng, nếu như đối phương một mực không có động tĩnh lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc. Nghe hết một lời nói, Lỗ Hoài Đức sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi đứng lên. Bất quá hắn cũng biết, ất mục nói lời đều là lời nói thật, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức mang theo tất cả Huyền Tiên Tông đệ tử hướng về Hải Đạo chỗ sâu chỗ kia điệu huyết bay đi. Phòng ngự đại trận bên ngoài, Tráng Hán kia nhìn thấy hai tên nhân tộc Kim Đan tu sĩ đột nhiên mang theo một đám đệ tử hướng trong đạo chỗ sâu rút lui, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ bí, giống như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn một dạng. Đợi ất mục, Lỗ Hoài Đức cùng một đám Huyền Tiên Tông đệ tử tất cả đều đi vào điệu huyết bên cạnh thời điểm, xa xa phòng ngự đại trận lần nữa bắt đầu kịch liệt lay động, trên màn trời tầng kia linh quang gần như sắp muốn tiêu tán, điều này nói rõ, đại trận vỡ tan, chỉ ở trong quỹ kháp. Ất Mục nhẹ nhàng cầm một chút nhiếp vô song tay nhỏ, gia hiệu đối phương một hồi thấy tình thế không ổn, liền muốn lập tức rời đi nơi đây. Nhưng không ngờ, nhiếp vô song tay nhỏ vậy mà bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Không đợi Ất Mục làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, xa xa phòng ngự đại trận ầm vang phát toái, đại lượng linh quang tứ tán bắn ra, một cỗ linh khí phong bạo lập tức hướng về hải đảo bốn phía nhanh chóng tản mát. Thấy tình cảnh này, đứng tại chỗ huyện bên cạnh Huyền Thiên Tông các tu sĩ tất cả đều hoảng hồn, đại trận vừa vỡ, những cái kia nhị văn cấp 3 kim ngoa giết tới, liền rựợ vào lấy lỗ hại đức cùngất một hai vị kim đan tu sĩ là tuyệt đối không chống đỡ được, mọi người tại đây tuyệt đối không có còn sống khả năng. Đang lúc tất cả mọi người một mặt cho tản thời điểm, một cái thanh âm hùng vĩ đột nhiên tại hải đảo trên không vang lên. Yêu thú chớ có cần dỡ. Đám người vội vàng nghe tiếng nhìn sang, nhưng gặp hải đảo nam bộ trên không không biết lúc nào lại trống rỗng xuất hiện một chiếc phi thuyền cỡ lớn. Giờ phút này, từ trên phi thuyền, đã ngư quán phi ra trên trăm tên kim đan chân nhân cùng 6 vị nguyên anh chân quân. Mà lời mới vừa nói người, chính là cái kia 6 vị nguyên anh chân quân ở trong cầm đầu một vị. Tu vi của người này đạt đến nguyên anh hậu kỳ, tại một đám nguyên anh tu sĩ ở trong tu vi cao nhất, mà lại trên thân nó mặc pháp bảo cũng rõ ràng là Thái Hư môn chuyên môn pháp bảo, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, người này khẳng định là Thái Hư môn dòng chính lực lượng. Lỗ Hoài Đức thấy thế, trong lòng lập tức đại hỉ, xem ra đích thật là Thái Hư môn viện mình đến, nhất là để hắn không nghĩ tới chính là, Thái Hư môn vậy mà như thế ra sức, trực tiếp phái tới 6 tên nguyên anh chân quân cùng trên 100 tên kim đan chân nhân, đây cơ hội tương đương với chí ít 5 cái cỡ trung tông môn thực lực tổng cộng. Lỗ Hoài Đức rốt cục thở dài một hơi, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía ất mục thời điểm, lại phát hiện đất mộ sắc mặt rất khó coi, tựa hồ lo lắng một đận dạng. An Đạo Hữu, ngươi thế nào? Hiện tại Thái Hư môn viện quân rốt cuộc đã đến, mà lại thực lực còn mạnh mẽ như thế, chúng ta được cứu a, ngươi làm sao ngược lại không quá cao hứng dáng vẻ? Lỗ Hoài Đức mười phần nghi ngờ hỏi. Đất mộ khẽ khẽ lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại là một mặt ngưng trọng nhìn phía sau địa huyệt, cho đến bây giờ, trong địa huyệt mặt trẻo thiên đàng vẫn không có chút nào động tĩnh, thật giống như căn bản không tồn tại mở dạng. Kim Nao Tráng Hán nhìn thấy Thái Hư môn viện quân xuất hiện, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ mặt bối rối, phảng phất đây hết thảy đã sớm dự liệu được một đận dạng. Hắn nên nâng con tay, nhiều hứng thú nhìn xem Thái Hư môn Nguyên Anh Chân Quân cùng thượng Bạch Kim Đan Chân Nhân bay đến trước mặt mình cách đó không xa, đứng thẳng giữa không trung, tạo thành một loại hai quân rẳng có tư thế. Kim Đạo Hữu, không nghĩ tới là ngươi tự mình dẫn đội đến tập kích Cửu Tiêu Đạo, các ngươi Kim Ngao bộ tộc cũng là thật dụng tâm. Thái Hư môn cầm đầu Nguyên Anh Chân Quân ngữ khí bình thản chậm rãi nói ra, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai like là Thái Hư môn Chu Đạo Hữu, xem ra các ngươi Thái Hư môn tại Cửu Tiêu Đạo thượng còn thiết trí cơ lớn cự ly xa truyền tống trận a, bằng không, các ngươi cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Nghe hai người đối thoại, Điệu Việt đứng bên cạnh Lập Đất Mục, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng. Vốn cho là hòn đảo nhỏ này chỉ là một cái vô danh hoang đảo, không nghĩ tới đảo này lại có danh tự, gọi Cửu Tiêu đảo. Càng làm cho ớt một không ngờ tới là, Thái Hư môn vậy mà tại trên hòn đảo nhỏ này mà thiết trí cỡ lớn cự ly xa truyền tống đại trận, nếu không, liền không có biện pháp giải thích Thái Hư môn cường đại viện quân vì sao có thể đột nhiên xuất hiện tại trên đảo nhỏ. Xem ra trong này còn có rất nhiều chính mình không biết bí ẩn. Đến giờ phút này, Lập Đất Mục đã bắt đầu sinh thái ý, không muốn ở chỗ này chờ lâu. Hắn lần nữa méo méo nhấc vô song tay nhỏ, Nhắc nhở đối phương tranh thủ thời gian mang theo chính mình rời đi nơi đây, tạm thời trở lại huyết nguyệt nhai thành đi tránh đầu rõ, nhưng không ngờ, Nhiếp Vô Song vậy mà không có phản ứng chút nào, Thất Mục còn tưởng rằng Nhiếp Vô Song không để ý đến chính mình ý tứ, vội vàng nhìn về hướng bên người Nhiếp Vô Song, lại phát hiện, thời khắc này Nhiếp Vô Song, một mặt hoảng sợ, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Chương 285 bí ẩn 1, chương 285 bí ẩn 1. Vô Song, ngươi thế nào? Thất Mục vội vàng quan tâm hỏi. Đại ca ca, ta vừa rồi thử một cái, căn bản là không có cách mang theo ngươi đi huyết nguyệt nhai thành, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hẳn là có cao nhân dùng trận pháp đem vùng thiên địa không gian này chọ khóa chặt. Ta có một loại mười phần dự cảm không tốt, có một loại đại khủng bố muốn giáng lâm đến trên người của chúng ta, chúng ta có thể muốn chết tại hải đảo lên. Nhiếp Vô Song thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng là bị kinh hãi đến. Nghe Nhiếp Vô Song lời nói, tất một sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Nhiếp Vô Song thần hồn năng lực nhận biết không gì sánh được tương đại, ngay cả nàng đều cảm ứng được có đại khủng bố muốn giáng lâm, vậy đã nói rõ tình thế khẳng định là rất nghiêm trọng. Vốn cho là có huyết mượt nhai thành như vậy một đầu đường lui, chính mình căn bản không cần lo lắng, ai có thể ngờ tới sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Đương nhiên, tất một còn có một con đường lui, bất quá, dưới mắt tình huống còn không công khai, chính mình còn không thể nóng đuổi, trước xem tình huống một chút lại nói. Giờ phút này, trong trời cao Thái Hư môn vị kia họ Chu Nguyên Anh Trần Quân nhìn xem đối diện Tráng Hán lạnh lùng nói ra, Kim Đạo Hữu, ta khuyên các ngươi hay là rút đi đi, ta như là đã dẫn người tới, mục đích của các ngươi nhất định là không cách nào thực hiện a. Đối diện Tráng Hán y nguyên khoe tay, phí công khắp nơi nhìn xem Thái Hư môn Nguyên Anh Trần Quân, mang trên mặt nụ cười quỷ bí nói ra, ha ha, Chu Đạo Hữu, ngươi không nên đem lời nói quá vẻ toàn. Nếu chúng ta hải tộc chuẩn bị xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không có đánh trống lui quân lời nói này, không thử một chút chúng ta như thế nào lại hết hy vọng đâu, vạn nhất thành công đâu. Ha ha, thú loại chính là thú loại, cho dù bước lên con đường tu hành, cũng không thoát khỏi được thú loại ngang bướng cùng thô bỉ, đã ngươi không chịu rút đi, vậy các ngươi cũng đừng đi, hôm nay liền tất cả đều ở lại đây đi. Nói đi, nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng đi theo Thái Hư môn tu sĩ lập tức thẳng hướng vây cuốn tại Hải đảo bên trên Kim Ngao bộ tộc, mà cháng hắn sau lưng Kim Ngao bộ tộc tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cũng lập tức nên đón tiếp lấy, một trận tu sĩ nhân tộc cùng Kim Ngao hải tộc hỗn chiến lập tức liền ùng kéo lên màn mờ đầu. Mà tụ tập ở địa vực trung quanh Huyền Tiên tông tu sĩ ngược lại như là bị người quên lãng bình thường, trực tiếp bị phơi ngay tại chỗ, đi cũng không được, đánh cũng không, có thực lực kia, chỉ có thể tạm thời xung làm lên bọn chúng, không biết nên như thế nào cho phải. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn, song phương nguyên bản một mực cán binh bất động nguyên anh cấp bậc chiến lực rốt cuộc cũng bắt đầu hạ trạng. Khi Nguyên Anh tu sĩ cùng cấp 4 kim ngao bắt đầu đấu pháp thời điểm, Nguyên bản những cái kia cấp 2 cấp 3 hải tộc cùng nhân tộc kim đan chân nhân bọn họ lập tức nhanh chóng hướng về hải đảo bên ngoài bay đi. Dù sao Nguyên Anh cấp bậc chiến đấu, động một tí đều là hủy thiên di địa, ai cũng không dám đặt mình vào trong đó. Lỗ Hoài được thấy thế, vội vàng nhìn về phía ất mục hỏi, "An Đạc Hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Có tiếp tục lưu lại địa vực nơi này sao?" ất mục lúc này nội tâm cũng là không gì sánh được xoắn xuýt. Theo lý mà nói, lúc này mau thoát đi hải đảo chính là thượng sách. Thế nhưng là vừa rồi Miệt Vô xong nói qua, vùng thiên địa này đã bị khóa chặt, ai cũng không trốn thoát được cùng chạy trốn tới hải đảo bên ngoài, khả năng đụng phải những cái kia kim ngao công kích, còn không bằng thành thành thật thật đợi ở địa huyệt nơi này, hắn cũng không tin, cái kia địa huyệt chỗ sâu chảo thiên đàng, thật có thể tùy ý những tu sĩ này cùng hải tộc đem toàn bộ hải đảo hủy diệt. Bất quá, tất một cũng không muốn ngồi chờ chết. Hắn lập tức đối với Lỗ Hoài Đức nói ra, "Lỗ đạo hữu, sau đó ngươi phối hợp ta, ta muốn tại địa huyệt này chu quanh, lập tức thiết trí một cái lâm thời phòng cấm trận pháp, dùng để chống cự những công kích kia dư bà." Lỗ Hoài Đức rõ ràng sửng sốt một chút, hắn vốn cho là An đạo hữu sẽ nhân cơ hội này mau thoát đi hải đảo, lại không ngờ tới, đều đến lúc này. Vị này an đạo hữu lại còn không chịu đi, ngược lại muốn ở địa vực trùng quanh kết chí phong cấm trận pháp, đây cũng là hát một màn nào đùa giỡn. Nhưng Lỗ Hoài Đức nhìn thấy Ứt Mục một, một mặt nghiêm túc trạng, lại nhìn thấy nơi xa khắp nơi đều là nhân tộc cùng kim ngao bộ tộc tại hỗn chiến, liền vương ngôn tâm, cắn răng một cái, đi theo Ứt Mục sau lưng, dựa theo Ứt Mục phân phó bắt đầu công việc lu đủ lên. Chỉ chốc lát công phu, một tòa mini phong cấm trận pháp ngay tại Ứt Mục thủ hạ bị bố trí đi ra. Sở dĩ nói là mini phong cấm trận pháp, chủ yếu là phong cấm này trận pháp nơi bao bọc phạm vi, giới hạn tại đất vực trùng quanh phương viên khoảng trăm trượng phạm vi. Tại trận pháp này bao phủ phạm vi bên trong, Trừ Diệu Huyết Nha Miệng leo lên đại lượng dây leo bên ngoài, liền chỉ còn lại có ất mục, Lô Hoài Đức cùng những cái kia Huyền Tiên Tông đệ tử. Đối Phong Cấm Trận Pháp sau khi bố trí xong, ất mục đội vàng từ túi trữ vật của chính mình ở trong, trực tiếp lấy ra hơn trăm vạn linh thạch hạ phẩm, duy nhất một lần tất cả đều lấp vội vào trận nhãn ở trong, sau đó lập tức kích phát Phong Cấm Trận Pháp. Khi Phong Cấm Trận Pháp bị kích phát đằng sau, ở Diệu Huyết Nha Miệng vùng tròn trăm trượng phạm vi bên trong, lập tức dâng lên một tầng màu vàng đất màn ánh sáng, đem Diệu Huyết tính cả Huyền Tiên Tông cái này 200 tên đệ tử toàn bộ bao khỏa trong đó. Làm xong đây hết thảy đằng sau, ất mục lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phong cấm ngoài pháp trận không trung, nơi đó, Thái Hư môn Nguyên Anh tu sĩ đã cùng kiếm ngao bộ tộc cấp 4 yêu thú hôn chiến đến cùng một chỗ. Tất mục hay là lần đầu nhìn thấy như vậy đông đảo Nguyên Anh cấp bậc chiến lực tụ cùng một chỗ hỗn chiến, trong lúc nhất thời, cũng bị Nguyên Anh tu sĩ trong lúc phất tay hủy thiên diệt địa to lớn uy năng chết phục. Mặc dù trước đó chính mình cũng tính kê qua giống Ngũ Thiên Tuệ dạng này Nguyên Anh tu sĩ, cũng tính kê hơn phân nửa cấp dọc đường giết chính mình Nguyên Anh chân quân, nhưng này đều làm nhũ lợi kế sách, thật muốn chính diện trực tiếp đối chiến, mình tuyệt đối không phải những này Nguyên Anh tu sĩ đối thủ, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Quan sát Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu cũng làm cho Ất Mộc thu hoạch rất lớn. Dù sao Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu đã không đơn thuần là thần thông pháp thuật pháp bảo đối kháng, còn dính đến nhất định lực lượng pháp tắc vận dụng. Mặc dù ở phương diện này, Ất Mộc hay là cái tiểu bạch, nhưng nhìn nhiều nhìn, luôn luôn không có chỗ xấu. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, toàn bộ hải đảo tại đụng phải đại lượng công kích đằng sau, trở nên một mảnh hỗn độn. Ma Ất Mộc sở thiết đưa phong cấm trận pháp cũng liên tiếp không ngừng bị các loại công kích, bất quá tòa này mini phong cấm trận pháp 10 phần nương nặng, một mực vững vàng kiên trì, điều này cũng làm cho thân ở trong đó Lỗ Hoại Đức cùng Huyền Thiên Tông một đám đệ tử hơi cảm giác an tâm. Trên bầu trời ngay tại kịch liệt chém giết một đám nguyên anh tu sĩ cùng cấp 4 kim ngao hải thú, tự nhiên cũng đều chú ý tới hải đảo phía dưới cái này mini phòng ngự trận pháp, cũng đều nhao nhao lấy làm kỳ. Một cái nho nhỏ huyền tiên tông lại có lợi hại như vậy trận pháp sư, bày ra trận pháp lại có thể chống lại nguyên anh cấp bậc công kích, đích thật là để cho người ta không tưởng được. Cùng lúc đó, tại miểu miểu trên không trung, mấy cái như có như không thần bí hư ảnh ngay tại mật thiết nhìn chăm chú lên phía dưới trận này loạn đấu. Cửa hàng thời gian lâu như vậy, nó cũng đã bung lòng cảnh giác đi. Khó nói, nó rất cảnh giác, sẽ không tùy tiện lộ ra bản thể của nó. Cấp người Thái Hư môn ngược lại là nhân tài đông đúc, một cái môn phái nhỏ bên trong lại có lợi hại như vậy trận pháp sư, nó bày trận năng lực đã đạt đến trận pháp tông sư tiêu chuẩn, thật sự là cực kỳ để cho người ta hâm mộ a. Chương 286 bí ẩn 2, chương 286 bí ẩn 2. Ngay tại nói chuyện, là một cái thai to mặt lớn mập mạp. Mập mạp này nhìn qua tựa hồ nặng tựa 1000 cân bình thường, toàn thân trên dưới đều chất đầy một tầng lại một tầng thịt mỡ, toàn bộ thân thể liền như là một tòa ngũ hoa ba tầng núi thịt bình thường, nhìn qua mười phần buồn cười cùng khôi hài. Bất quá mọi người tại đây lại không một người dám chế giễu cái này như là núi thịt một dạng đại mập mạp. Dù sao thân phận của người này thật không đơn giản, chính là Vô Ngân Hải ở trong Tuyệt Đối Bá Chủ Long tộc Ngũ Trường Lão, Hóa Thần hậu kỳ đại tu sĩ, nó bản thể chính là một đầu ăn nói mỡ rỗng, không, có gì không nuốt, mặc kệ là tại Vô Ngân Hải hay là tại nhân tộc tu sĩ cấp cao ở trong, đều có hiển hách hùng dành, đắc tội qua hắn người hoặc là yêu thú, đều đã trở thành hắn cái kia một thân núi thịt một phần, mà đứng tại trung quanh hắn, vậy mà tất cả đều là Hóa Thần tu sĩ, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, những này Hóa Thần đại năng ở trong, có nhân tộc, cũng có hải tộc, Giờ phút này vốn nên nên mặt đối lập những này hóa thần tu sĩ, vậy mà hòa hợp êm thấm đứng ở chỗ này, lặng lặng thượng tức phía dưới loạn chiến. Cái này Huyền Thiên tông ta ngược lại thật ra có một chút chút ấn tượng, chỉ là ta Thái Hư môn dưới một cái môn phái nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới lại có nhân tài như vậy, đắc ở Huyền Thiên bên trong quả thực có chút lá phí, một cái có vẻ như Thái Hư môn hóa thần tu sĩ tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này, hải đảo phía trên loạn chiến đã tiến vào mức độ kịch liệt, hai phe lực lượng đều đánh nhau thật tình, các loại uy năng to lớn pháp thuật như là không cần tiền bình thường, hướng phía hải đảo phát tiết xuống. Đại lượng công kích giữ bà rơi vào ớt một thiết trí phong cấm trên pháp trận mặt, trước đó ớt một để đạt hơn trăm vạn linh thạch hạ phẩm ngay tại nhanh chóng biến thành sấm trắng, mắt thấy liền muốn toàn bộ hao hết. Gặp tình hình này, Lỗ Hoại Đức không chút do dự mở ra túi trữ vật của chính mình, đem trước tử chương huyền đức nơi đó dọa giẫm lấy được tất cả linh thạch hạ phẩm, một mạch tất cả đều vùi đầu vào trận pháp hạch tâm ở trong, nói ít cũng có 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Lúc này, linh thạch đã thành vật ngoại thân, chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, linh thạch lại coi là cái gì đâu. Ớt một nhìn thấy Lỗ Hoại Đức chủ động móc ra linh thạch bố trí tại trong trận pháp, cũng khẽ gật đầu. Sau đó, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trong trời cao, hắn ngay trong thứ hại thực vật thần bí ngay tại cho hắn cảnh báo, tại miểu miểu trên không trung, đang có người tại mật thiết chú ý phía dưới luận đấu. Lập tức, hắn lại cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua cái kia thần bí địa huyệt. Giờ phút này, địa huyệt nơi đó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, những dây leo kia nhìn qua liền như là lại so với bình thường còn bình thường hơn dã đang bình thường. Ất Mộc đột nhiên có một loại suy đoán, hắn cảm giác chính mình giống như tại bất tri bất giác ở trong, tiến vào một cái khác người sớm bố trí tốt trong cục. Khi ý nghĩ này bắt đầu sinh ra sau, Ất Mộc trong lòng hàn ý đại bạo. Mình tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải chủ động đi câu thông một chút địa huyệt chỗ sâu phản tiên đằng. Nghĩ tới đây, Tất Mục nhìn một chút lỗ Hoài Đức, dặn dò, "Lô Đạo Hữu, ngươi trước tiên ở cái này nhìn chằm chằm, ta đi điệu huyệt một chuyến." Lỗ Hoài Đức một mặt hận trước hỏi, "An Đạo Hữu, ngươi là dự định?" Tất Mục khẽ gật đầu một cái, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đến địa huyệt bên trong. Tiến vào địa huyệt đằng sau, Tất Mục lập tức cũng cảm giác được một cỗ thập phần cường đại hấp lực tác dụng tại trên thân thể của mình, để cho mình căn bản là không có cách tà hữu thân thể của mình, thật nhanh hướng phía dưới rơi đi. Một chén trà thời gian qua đi, ất mục rốt cục đi tới địa huyệt chỗ sâu nhất, mắt thấy chính mình liền muốn đập xuống trên mặt đất, ất mục không chút do dự hét lớn một tiếng bất động minh vương. Sau một khắc, ất mục thân thể trùng điệp đập xuống trên mặt đất, hai chân trực tiếp chui vào cứng rắn không gì sánh được trong lòng đất, to lớn va chạm chi lực để ất mục cảm giác được toàn thân xương cốt tựa hồ cũng muốn lệch vị trí một dạng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. ất mục lau miệng bên cạnh vết máu, sau đó lập tức quan sát bốn phía đứng lên. Chỉ gặp tại sâu thẳm lòng đất, khắp nơi đều là quần rễ lẫn lộn dây leo chằng chịt, tại những dây leo này chính trung tâm vị trí, có một cái nâng lên tới giống như núi nhỏ địa phương. Trước đó cái kia Phản Thiên Đăng đài thảo bóng chính nằm nghiêng tại núi nhỏ chính giữa, lạnh lùng nhìn xem vừa mới rất xuống đất một. Đất một thấy thế, liền nhanh thủ hai chân từ trong đất rút ra, đi mau mấy bước, đi vào Phản Thiên Đăng trước mặt, chắp tay ôm quyền hành lễ, một mặt cùng kính nói: "An khuê bái kiến tiền bối, mạo muội quấy rầy, tại hạ cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, còn xin tiền bối tha lỗi nhiều hơn." Phản Thiên Đăng tấm kia khô gầy trên khuôn mặt dàn mua lộ ra dáng tươi cười nhàn nhã, "Ta trước đó không phải đã nói rồi sao, các ngươi mặc kệ muốn làm chuyện gì tỉnh, đều không cần tới quấy rầy ta thanh tu." Ngươi lại có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng nhất định phải tới tìm ta đâu, ngươi nếu là không thể nói ra hợp tình hợp lý lý do, vậy cũng đừng trách ta trở mặt a. Nghe Phan Thiên đằng lời nói, Ứt Mục trên khuôn mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ, một mặt ngưng trọng nói ra, "Tiên bối, ta xuống tới tìm ngài, tự nhiên là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng." Giờ phút này, Hải đảo phía trên, hải tộc cùng nhân tộc đang tiến hành một trận đại chiến, cái này hải đảo đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị những người này cho đánh xuyên qua đánh rơi. Phan Thiên đằng nghe Ứt Mục lời nói, cười nhạt một tiếng, "Thì tính sao, bọn hắn đã sinh đã tử, chuyện liên quan gì đến ta, chuyện như vậy ta đã thấy nhiều." không quan trọng. Tất một gặp Phan Thiên Đằng y nguyên bất vi sở động, liền quyết định muốn cho đối phương bên trên một té máy lực. Tiên bối, những người này đã sinh đã tử, đương nhiên cùng tiền bối không quan hệ, nhưng ta còn phát hiện, vùng thiên địa này bị người cho khóa chặt không? Gian, ngoài ra, ở trên không trung, còn có một đám người thần bí ngay tại chú ý hải đạo tình hình chiến đấu. Tiên bối, ta ăn ngay nói thật, ta có một cái phỏng đoán, ta cảm thấy bọn hắn hiện tại cũng là đang diễn trò, bọn hắn mục đích thực sự hẳn là tại trên người của ngài. Phan Thiên Đằng nghe hết một lời nói, trên mặt lập tức lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, chậm rãi nói ra, "À, có đúng không?" Ngươi tại sao phải cho rằng bọn họ mục đích cuối cùng nhất là vì ta?" Ất Mục lắc đầu, nói ra, "Tiền bối, ngươi nếu là hỏi ta vì cái gì, ta cũng không nói lên được, nhưng ta chính là có một loại trực giác, phía ngoài những người kia, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là vì ngươi, mà ta bất quá là một cái có cũng được mà không cũng có cũng không sao tiểu nhân vật, vừa lúc mà gặp mà thôi." Nghe Ất Mục lời nói, Phan Thiên đằng trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lập tức tự hồ nhớ ra chuyện gì, ung dung thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, "Bọn hắn rốt cục nhịn không được, đúng vậy à, tại hấp dẫn cực lớn trước mắt, lại có mấy người có thể nhịn được, bất quá, ta không nghĩ tới luôn luôn là tử địch bọn hắn, vậy mà cuối cùng đã đạt thành nhất trí, muốn cộng đồng tới đối phó ta. Ha ha, cũng được, một ngày này sớm muộn sẽ đi vào, ta chỉ là không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy mà thôi. Nghe Phản Thiên đằng tại cái kia lẩm bẩm lầu bầu nói một chút cổ quái kỳ lạ lời nói, đất mục mặc dù trong thời gian ngắn không làm rõ ràng được là có ý gì, nhưng hắn lại không nhiều ý nghĩ như vậy đi nghe ngóng Phản Thiên đằng bí mật, hắn bây giờ làm như vậy, bất quá là vì chính mình cùng nhấp vô song cùng lỗ hoại đức đám người mạng nhỏ mà thôi, về phần cả sự kiện phía sau nguyên nhân chân chính, hắn nhưng là tuyệt không hiếu kỳ. Chương 287 sen lẫn lác Chương 287 Sen lớn lá. Phan Thiên đẳng nhàn nhạt, nhạt nhìn Tất Mục một, một chút, lập tức hỏi, "Ta nhìn ngươi không tốt đẹp gì kỳ dáng vẻ, ngươi là thật không hiếu kỳ, hay là tại làm bộ không hiếu kỳ đâu?" Tất Mục khẽ khẽ lắc đầu nói ra, "Tiền bối, muốn nói không hiếu kỳ, vậy khẳng định là trái lương tâm lời nói." "Bất quá, ta cũng biết, một số thời khắc, biết quá nhiều, cũng không phải là một chuyện tốt. Ta bây giờ chủ động xâm nhập địa huyệt bên trong, tìm kiếm tiền bối xin giúp đỡ, đơn giản là vì bảo đảm ta một đầu mạng nhỏ mà thôi, về phần tiền bối cùng những người kia ở giữa bí ẩn, ta thật sự là không muốn biết." Ha ha, ngươi rất có chủ kiến, chắc không được lão tổ yêu muốn thông qua ngươi đến truyền đạt tin tức. Nhưng nếu như lão tổ yêu thật muốn biết ta bây giờ tình trạng, có lẽ hắn liền sẽ triệt để dập tắt trước đó tâm tư, thậm chí đều muốn hối hận thông qua ngươi truyền đạt tin tức." Phan Thiên Đằng thản nhiên nói. Ất Mục cũng mặc kệ Phan Thiên Đằng nói cái gì, trực tiếp tới cái trầm mặc không nói, dù sao hắn cũng không muốn dính vào đến những chuyện này ở trong. Phan Thiên Đằng nhìn Ất Mục lại có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, một bộ không quan tâm dáng vẻ, trong lòng cũng là thầm than, kẻ này tâm tính đích thật là không sai, lão tổ yêu nhìn người ánh mắt, còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Tiểu Hữu, ngày xưa lão tổ yêu cùng ngươi làm qua giao dịch, ủy thác ngươi làm việc, đoán chừng hắn khẳng định cho ngươi chỗ tốt rồi đi, bất quá cây giả kia yêu là cái 10 phần keo kiệt ra hỏa, ta phỏng đoán, hắn cao nữa là chính là cho ngươi một cái nát trái cây ăn một chút, trừ cái đó ra, đoán chừng hắn cũng sẽ không lại bỏ được những thứ đồ khác. Hôm nay, ta cũng muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, bất quá ta muốn cho chỗ tốt của ngươi, muôn gấp 10 lần so với lão tổ yêu, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Nghe đối phương, đất mục trong lòng tốt một cái im lặng. Hắn giờ phút này đi vào địa viện chỗ sâu, quấy giày phàn tiến đằng, đơn giản là không muốn ngồi mà chờ chết. Có thể cái này Phản Thiên đằng cho đến bây giờ, biểu hiện vẫn là mây trôi nước chảy, đối với người khác tính toán, căn bản cũng không có để ở trong lòng, thậm chí còn không có nhãn tình nhã trí cùng mình làm giao dịch, càng như vậy, Đát Mục càng là cảm thấy trong lòng không chắc, Phản Thiên đằng lúc này nói lên giao dịch, tuyệt đối là không có ngẹn một cái gì tốt cái rắm, đoán chừng rất có thể muốn cho chính mình đào một cái rất sâu hố. Tiền bối, tại hạ mạo muội đến đây quấy rầy, chỉ là muốn nói cho tiền bối trước mắt gấp gáp tình huống, về phần những chuyện khác, vãn bối chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, thực lực quá mức nhỏ yếu, thật sự là khó gánh chức trách lớn chỉ sợ kết thúc không thành tiền bối nhắc nhở, cho nên giao dịch này không để cập tới cũng được. Liên giống với trước đó thụ yêu tiền bối phó thác chuyện của ta, ta liền không có hoàn thành, ta còn không biết ngày sau nên như thế nào đối mặt thụ yêu tiền bối, chớ nói chi là tiền bối ngài phó thác. Ha ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này, ngược lại là một cái tâm tư kín đáo dịu nhân, không sai, không sai, tính tình của ngươi ngược lại là rất đối với ta khẩu vị. Bất quá, ta muốn phó thác sự tình, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Phan Thiên đằng nói đi, Trên mặt đất một sợi dây leo đột nhiên không có dấu hiệu nào bay lên, trực tiếp đem mắt một cho cuốn quanh, trực tiếp đem nó kéo đến Phan Thiên Đằng trước mặt, tại trong quá trình này, đất một căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Gặp tình hình này, đất một cũng là giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, "Tiền bối, ngài đây là ý gì?" Phan Thiên Đằng a a cười cười, nói ra, "Ngươi không cần sợ hãi, lúc trước, lão tổ yêu tại mi tâm của ngươi gieo xuống hắn ấn ký, để cho ngươi mang cho thái hư môn, bây giờ, ta cho ngươi thêm gieo xuống ấn ký của ta, ngươi mang theo ấn ký này, đi tìm một cái lão tổ yêu, hắn nhìn ta lưu lại ấn ký đằng sau, tự nhiên là minh bạch hết thảy tất cả." về phần sự tình phía sau liền không có quan hệ gì với ngươi. Tất Mộ nghe chút, cảm giác tựa hồ cũng không phải việc khó gì, đơn giản chính là đi một chuyến Thiên Trọng Sơn âm sắp lục, tìm xem cái kia lão thủ yêu, đem ấn ký đưa đến là có thể, ngay sau đó liền khẽ gật đầu một cái, nói ra, tiền bối, ta có thể giúp ngươi đi một chuyến, bất quá dưới mắt, vùng thiên địa này đã bị đại trận quá chặt, ta cho dù muốn rời đi cũng rời đi không được, muốn giúp ngươi cũng không giúp được a. Phan Thiên Đằng a a cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp đem ngươi đưa ra ngoài. Tất Mộ nghe chút, lập tức liền nghiêng lòng, lập tức lại vội vàng nói bổ sung, tiền bối Ta còn có hai vị bằng hữu, ngài có phải không có thể? Không có vấn đề, đợi lát nữa ta liền ra ngoài chiếu cố bọn này tiểu nhân hiền hạ, nơi này có một mảnh ta sen lẫn linh địa, ngươi đợi chút nữa đem pháp lực rót vào trong đó, mảnh này linh địa liền có thể hóa thành một chiếc thuyền con, tự nhiên có thể mang theo các ngươi tất cả mọi người trực tiếp xuyên qua đại trận đạo tẩu." Phan Thiên đằng nói đi, lập tức một sợi dây leo liền mở rộng đến ất mục cái trán trước mặt, một đạo linh quang từ dây leo ở trong bắn đi ra, tại ất mục chỗ mi tâm lưu lại một cái nhàn nhạt gốc cây ấn ký, như là trước đó lão tổ yêu lưu lại lá cây ấn ký một dạng. Cái kia gốc cây ấn ký cũng chậm rãi khảm vào trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, buộc chặt đất một giây leo cũng lập tức bung lỏng ra, sau một khắc, một mảnh tán ra hào quang màu xanh đằng diệp chậm rãi bay đến đất mục trước mặt, nhẹ nhàng rơi vào đất mục trên lòng bàn tay. Đợi chút nữa, ta sẽ đem trên không trung những người kia ngăn lại, ngươi liền thừa cơ đào tẩu, bằng những cái kia nguyên anh tu sĩ, là ngăn không được ta một chiếc thuyền con. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đào tẩu đằng sau, phải lập tức đi tìm lão tổ yêu, nếu như ngươi tại trong vòng 1 năm tìm không thấy lão tổ yêu lời nói Ngươi mi tâm cái kia gốc cây ấn ký sẽ trực tiếp đem thần hồn của ngươi cho triệt để mã diệt. Chỉ cần ngươi tìm được lão tổ yêu, hắn tự sẽ đem cái kia gốc cây ấn ký lấy đi. Nhớ lấy, nhớ lấy." Nguyên bản còn tại cao hứng bừng bừng nhất mục, nghe Phàn Tiên đẳng lời nói, lập tức liền trợn tròn mắt. Cái này lao tất trèo lên, thế mà còn để lại như thế âm độc chuẩn bị ở sau, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Từ trên điểm này nhìn, Phàn Tiên đẳng thế nhưng là kém xa tí tấp người ta lão tổ yêu. Dù sao lúc trước lão tổ yêu nhưng không có như vậy hèn hạ. Không cách nào Phàn Kháng nhất mục đành phải yên lặng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, phảng phất triệt để nhận mệnh bình thường. Phàn Thiên Đằng cũng không còn để ý không hỏi Ứt Mục, nó sợ thiết hạ thủ đoạn, dưới gầm trời này, trừ lão thụ yêu có thể bài trừ bên ngoài, liền không người có thể giải, cho nên tiểu tử này muốn sống, nhất định phải dựa theo yêu cầu của mình đi làm. Lập tức, Phàn Thiên Đằng bản thể lập tức mang theo Ứt Mục thật nhanh hướng về địa huyệt phía trên bay đi, cơ hội chính là trong nháy mắt, liền chui ra khỏi địa huyệt nham miệng. Nhìn thấy đột nhiên từ trong địa huyệt mà xuất hiện một đầu cổ quái dây leo, Huyền Thiên Tông các tu sĩ tất cả đều sợ ngây người, còn không đợi đám người kịp phản ứng, cái kia Phàn Thiên Đằng đột nhiên nhanh như thiểm điện bình thường, trực tiếp đâm rách Ứt Mục thiết trí mini phòng ngự trận pháp, bắn thẳng đến vào mây xanh. Ngay sau đó, tất một cũng cảm giác được từ trong trời cao truyền đến một loại đè cho người ta mười phần khí tức ngột ngạt, tựa hồ thiên địa đều muốn sụp đổ một dạng. Tất một thấy tình cảnh này, cũng không kịp nói thêm cái gì, lập tức đem pháp lực dốc vào mảnh kia lá xanh bên trong, lập tức, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lá xanh nhanh chóng biến lớn. Tất một lôi kéo nhiếp vô song trực tiếp nhảy tới lá xanh phía trên, đối với lũ hoại đức các loại còn đang ngẩn người đã người hô, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian tất cả lên. Chương 288 Thoát hồ khẩu, chương 288 Thoát hồ khẩu bị ất một như thế một hồ, Lỗ Hoài Đức lúc này mới từ trong chấn kinh tỉnh táo lại, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển linh khí đại thủ, đem 200 tên huyền tiên tông đệ tử duy nhất một lần chuyển rời đến trên một chiếc thuyền con. Sau một khắc, chiếc thuyền con này giống như như chấp giận, trực tiếp xẹt qua hoang đảo trên không, những nơi đi qua, mặc kệ là nhân tộc Kim Đan nguyên anh tu sĩ cũng tốt, hay là Kim Ngưu bộ tộc hải thú cũng được, vậy mà tại trong nháy mắt đều bị bè thuyền to lớn va chạm chi lực trực tiếp trấn hại, không người nào có thể chống cự. Một chiếc thuyền con đem xa xa màn trời trực tiếp rạch ra một đường vết rách, chở hết một bọn người cấp tốc thoát đi vùng thiên địa này. Thấy tình cảnh này, Ngay tại trong trời cao cùng phản thiên đàng hỗn chiến hóa thần các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tức hỗn hển thực nghiệm long ngao nhận hướng về phía Thái Hư môn hóa thần tôn giả la lớn, "Thái Huyền con, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Tiên tông tiểu tu sĩ làm sao có thể chạy ra vùng thiên địa này phong tỏa? Một khi hắn đem nơi đây sự tình tung ra ngoài, lại rước lấy người khác tranh đoạt, kế hoạch của chúng ta liền toàn bộ thất bại." Giờ phút này Thái Hư môn vị kia hóa thần tôn giả cũng là một mặt âm hàn, thân hình lóe lên liền muốn thoát ly vòng chiến, đi đem mất một bọn người trở lại. Có thể bị một đám hóa thần tu sĩ vây công phản thiên đàng, cái kia khô gầy trên khuôn mặt giàn ruà cũng lộ ra tươi cười là ý. Sau một khắc, đầy trời cũng bắt đầu bay múa lên dây leo đến, bất luận là Kim Đan chân nhân cũng tốt, hay là Nguyên Anh tu sĩ cũng được, bao quát những này hóa thần tuân giả, một cái không rơi tất cả đều bị dây leo này bao quẩn trong đó, ai cũng không cách nào thoát ly khỏi đi. Lập tức những dây leo này bắt đầu hướng vào phía trong có vào, lôi kéo tất cả mọi người hướng về địa huyệt chỗ sâu chỉ xuống. Khi tất cả người toàn bộ chìm vào địa huyệt bên trong sâu, địa huyệt lối vào lập tức bị đại lượng dây leo cảnh lá nơi bao bọc, giống như phủ thêm một tầng lục thảm bình thường, khiến không kẽ hở. Một cái thanh âm sâu kín ở địa huyệt bên trong vang lên. Các ngươi không phải muốn tranh đoạt ta chân linh sao? Vậy hãy theo ta cùng một chỗ vĩnh truy vô gian địa ngục đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Từ bị phong tỏa thiên địa trong đại trận bỏ chạy đi ra ớt mục, mặt mũi tràn đầy may mắn. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, mặc dù đến bây giờ hắn vẫn không rõ sợ chân thật nhất tình huống, nhưng sự tình đại thể căn nguyên, hắn còn có thể đoán được cái 8, 9 phần 10. Vô Ngân Hải bên trên hải tộc vô cùng có khả năng mượn nhờ thú triều, âm thầm cùng Thái Hư môn làm một tồn tịch, mà bọn hắn căn bản nhất mục đích đúng là vì phản thiên đàng. Về phần bọn hắn những này hóa thần các đại lao đến cùng nhìn chúng phản thiên đàng trên thân thứ gì, Cái này liền không được biết rồi, tóm lại nhất định là đối với bọn Hán độ kiếp phi thăng thượng giới vật hữu dụng. Dù sao đến hóa thần cấp độ này, trừ độ kiếp phi thăng đi thượng giới, trên cơ bản không có chuyện gì đáng giá bọn hắn những người này quan tâm. Dựa vào một lá lệ truyền vô cùng cường đại độn không năng lực, Tất Mục một, một hơi hướng về Thanh Vân tông phương hướng lao vụn vụt 3 ngày 3 đêm, xa xa thoát đi Thái Hư môn địa giới. Mà vì điều khiển một chiếc thuyền con, Tất Mục tiếp tục không ngừng mà phục dụng chính mình nhiều năm góp nhặt do dược trùng đề luyện ra dược hoàn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, một chiếc thuyền con vậy mà chở ất Mục bọn người, một mực hướng đông phi hành hơn vạn dặm khoảng cách, rốt cục bay khỏi Thái Hư môn địa giới. Ơn Mộc lúc này mới thật dài thở dài một hơi, đem một chiếc truyền con sau khi dừng lại, ất Mộc đối với Lô Hoài Đức nói ra, "Lô đạo hữu, nơi đây đã không phải là Thái Hư môn địa giới, chúng ta trên cơ bản là an toàn, sau đó ngươi có thể có tính toán gì?" Lô Hoài Đức đối với ất Mộc chắp tay ôm quần thi lễ một cái, mười phần cảm kích nói ra, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này nếu như không có an đạo hữu tương trợ, ta cùng cái này 200 tên huyền tiên tông đệ tử là hẳn phải chết không nghi ngờ." Lại tụ ta cúi đầu. Nói chuyện, Lô Hoài Đức liền muốn lấy đối với ất Mộc đi quỷ lễ lại lễ. Mà ất Mộc tự nhiên là không chịu thụ đối phương đại lễ. Vội vàng cản trở nói Lỗ Đạo Hữu, nói quá lời, ta cũng là vì tự cứu mà thôi. Lỗ Hoại Đức nhìn phía sau đi theo 200 tên Huyền Tiên Tông đệ tử, nội tâm cũng không khỏi đến một trận thở dài. Nếu như chỉ có một mình hắn lợi nói, hắn tự nhiên có thể phủi mông một cái rời đi, thiên hạ to lớn chỗ nào còn đi không được. Vừa vặn sau cái này 200 tên Huyền Tiên Tông đệ tử con mắt ba ba nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời, Lỗ Hoại Đức cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đối với Lỗ Hoại Đức không quá quyết, tất một cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng đối phương chính là như vậy lạn hảo nhân tính cách, một lát cũng không đổi được, chính mình nói nhiều ngược lại không tốt. Sau một khắc, đất mộc đột nhiên có một cái ý nghĩ, liền đối với Lô Hoài Đức nói ra: "Lô đạo hữu, ta có một cái kiến nghị nhỏ, lần này đi hướng đông, xuyên qua Liệt Hỏa dãy địa bàn, có thể đến Thanh Vân Tông địa giới. Thanh Vân Tông dưới có một tông môn cỡ nhỏ, tên là Ngọc Sơn Tông, nó tông chủ cùng thái thượng trưởng lão chính là ta Mạc Lịch Chi Dao. Nếu như những đệ tử này bây giờ không có địa phương có thể tìm nơi nương tựa lời nói, ngươi có thể mang theo bọn hắn đi tìm nơi nương tựa Ngọc Sơn Tông. Ngọc Sơn Tông, Lô đạo hữu ngươi cũng có thể ủy thân tại Ngọc Sơn Tông trở thành một tên thái thượng trưởng lão, đương nhiên nếu như trong những đệ tử này có người không muốn cùng tùy ngươi, cũng thả người ta tự do." không biết đạo hữu ý như thế nào. Lỗ Hoài Đức rất có thâm ý nhìn thoáng qua An Đạo Hữu, hắn hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt An Đạo Hữu. Vị này An Đạo Hữu hồn trên thân bên dưới đều lộ ra thần bí, nó xuất thân tuyệt đối bất phàm, về phần đối phương vì cái gì lưu lạc đến Vô Ngân Hải, lưu lạc đến Thái Hư môn địa giới, khẳng định có lẽ không thể cho ai biết nguyên nhân. Nhất là vị này An Đạo Hữu, lại có thể cùng địa vực bên trong tồn tại thần bí kia thành lập được cực kỳ tốt quan hệ, điểm này cũng không là thường nhân việc làm. Bất quá An Đạo Hữu vừa rồi đề nghị, cũng thực sự là có thể lấy chỗ. Lỗ Hoài Đức lập tức quay người nhìn về hướng sau lưng đi theo Huyền Tiên Tông đệ tử, chậm rãi nói ra: "Ngày đó tông môn đem bọn ngươi phái ra tham gia Tạ Khâu Sơn hội sự, trong lòng các ngươi cũng đều rất rõ ràng, chuyến này trên cơ bản là cựu tử nhất sinh. Hôm nay chúng ta may mắn từ trong tử địa thoát đi, đi ra, cũng là trời gặp đàn thương. Sau đó ta ý muốn tiến về Thanh Vân Tông địa giới tìm một cái đường ra, có muốn cùng ta đi? Ta tự sẽ mang các ngươi cùng lên đường, không muốn đi ta cũng sẽ không miễn cưỡng, tự sẽ thả các ngươi rời đi." Một đám Huyền Tiên Tông đệ tử nghe Thái thượng trưởng lão lời nói đằng sau hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không người trả lời. Qua hồi lâu Có một bộ phận Huyền Thiên Tông tu sĩ chậm rãi đi tới Lô Hoài Đức sau lưng, biểu đạt đi theo ý nguyện. Còn có một bộ phận tu sĩ đứng tại chỗ bất động. Thấy tình cảnh này, Lô Hoài Đức cũng không muốn nói thêm cái gì, từ trong túi trữ vật móc ra một ít linh thạch, phân phát cho những cái kia muốn trở lại Huyền Thiên Tông tu sĩ. Được phân cho linh thạch đàng sau, những này Huyền Thiên Tông đệ tử, nhao nhao đối với Lô Hoài Đức cung kính thi lễ một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về Thái Hư môn địa giới bay đi. Tại toàn bộ trong quá trình, Tất Mục Mục Nghiên lặng đứng ở bên cạnh quan sát. Hắn kỳ thật rất lý giải những cái kia nói cái gì cũng muốn trở về Huyền Thiên Tông tu sĩ nội tâm. Bởi vì cái gọi là cố thổ khó rời, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại một chỗ, loại kia dạng buộc là rất khó bị tùy tiện dứt bỏ mờ. Chương 289 trốn cũ du lịch, chương 289 trốn cũ du lịch. Lỗ Hoài Đức đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên những cái kia dần dần rời xa Huyền Tiên Tông tu sĩ, nội tâm cũng là thuận tức không thôi. Mà đứng tại Lỗ Hoài Đức sau lưng những cái kia Huyền Tiên Tông tu sĩ, cũng tất cả đều một mặt phức tạp, mỗi người trong mắt đều tràn đầy mê mang. Những tu sĩ này phần lớn là một thân một mình không ràng buộc, đi nơi nào đều như thế, không cần thiết không phải trở về Huyền Tiên Tông. Từ hồ tại Huyền Thiên Tông an bài bọn hắn đi trên chiến trường làm bia đỡ đạn chịu chết thời điểm, bọn hắn đã cùng Huyền Thiên Tông ở giữa không có cái gì dạng buộc cùng tình cảm. Lô Đạo Hữu, chúng ta cũng lên đường đi. Tất một không muốn lại trì hoãn xuống dưới, vội vàng nhắc nhở một chút. Lỗ Hoài Đức lúc này mới từ trong trầm mặc tỉnh táo lại, khẽ gật đầu một cái, quay đầu nhìn một chút sau lưng còn đi theo không đến trăm người Huyền Thiên Tông tu sĩ, thật sâu thở dài một hơi, chỉnh trọng kỳ sự nói ra, "Chư vị, từ giờ trở đi, chúng ta liền không còn là Huyền Thiên Tông người, đã các ngươi lựa chọn tin tưởng ta, đi theo ta." Ta mặc dù không dám hứa chắc nhất định liền có thể cho các ngươi một cái tiền trình thật tốt, nhưng ta Lỗ Hoài Đức chí ít sẽ dốc hết toàn lực giữ tin thác. Ngươi, ý nghĩ nghĩ cách cho các ngươi tìm một cái tốt cái cục, mặc khác ta cũng không nhiều lời, chúng ta đi thôi." Một đám đệ tử lập tức cùng theo lên nói ra, "Chúng ta thể chết cũng đi theo Thái thượng trưởng lão." Lỗ Hoài Đức thấy thế, hết sức vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó lại từ trong lực móc ra bọn hắn trước đó đi đi phía trái đồi núi hội sư lúc cưỡi phi trù pháp bảo, hướng phía phía trước nhẹ nhàng con ra. Nho nhỏ phi trù pháp bảo trong lúc thăng qua, một lần nữa biến thành một khung cỡ trung phi trù, hiển hiện tại mọi người trước mặt. Lô hội Đức hướng về phía ất mục liền ổn quyền, mười phần khách khí nói, "An đạo hữu, xin mời. Đợi tất cả mọi người lên phi chu đằng sau, phi chu liền đằng không mà lên, hướng về Thanh Vân tông phương hướng, nhanh chóng bay đi." Đảo mắt hơn 3 tháng thời gian trôi qua, trải qua lạc lộ đổ xa, ất mục một, một nhóm người rốt cục xuyên qua liệt hỏa dày, tiến vào Thanh Vân tông địa giới. Dọc theo con đường này, mặc dù phi chu cũng từng tao ngộ qua các loại nguy hiểm, nhưng cũng may trên phi thuyền có ất mục cùng Lô hội Đức hai vị kim đan tu sĩ tọa trấn, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Tiến vào Thanh Vân tông địa giới đằng sau, ất mục đem một viên ngọc giản đưa tới Lô hội Đức trong tay. "Lô đạo hữu, Hiện tại đã tiến vào Thanh Vân Tông địa giới, ta còn có mặt khác chuyện trọng yếu muốn đi xử lý một chút, liền không thể cùng các ngươi đi Ngọc Sơn Tông. Ngươi đến Ngọc Sơn Tông đằng sau, đem miếng ngọc giản này trực tiếp giao cho Ngọc Sơn Tông thái thượng trưởng lão Lý Duy Cùng, hắn nhìn trong ngọc giản nội dung bên trong, ngay lập tức sẽ minh bạch hết thảy, đến lúc đó, hắn tự nhiên biết nên như thế nào làm việc. Lỗ Hoài Đức tiếp nhận ngọc giản, một mặt cảm kích nói ra, đa tạ An đạo hữu phí tâm. Tất mục lại cùng Lỗ Hoài Đức đơn giản hàn huyên vài câu, lại quay người nhìn về hướng Nhiếp Vô Song, nói ra, Vô Song, ta sau đó phải đi địa phương Không quá phù hợp dẫn ngươi đi, ngươi hay là đi theo Lô Đạo Hữu bọn hắn cùng một chỗ tới trước Ngọc Sơn Tông đi, chờ ta sự tỉnh sau khi hết bận, ta liền đi Ngọc Sơn Tông cùng ngươi tụ họp, đến lúc đó chúng ta lại đi chúng ta cuối cùng địa phương muốn đi, ngươi xem, coi thế nào?" Nhiếp Vô song nghe ớt một lời nói, tự nhiên là một mặt không tình nguyện. Nàng hiện tại đã thành thói quen đất mục ở bên cạnh cảm ứng giác, đột nhiên để nàng rời đi đất mục, nàng thật là có điểm không quá thích hứng, bất quá, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, ớt lần này đi nhất định là vì hoàn thành cùng cái kia Trảo Thiên đằng ở giữa quyết định, chính mình đi cũng giúp không được giúp cái gì thậm chí còn có khả năng trở thành nhất mục vương hữu, đành phải mười phần không tình nguyện nói ra, "Tốt ta, đại ca ca, ta liền không đi cho ngươi thêm phiền toái, bất quá ngươi sự. Tình lang xong, có thể nhất định phải mau chóng đi Ngọc Sơn Tông tìm ta a, đừng quên a." Tất Mục ha ha cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quên, ta chỉ cần rút xong, khẳng định đi tìm ngươi." Nhất Vô xong lúc này mới bùng lòng ra nguyên bản chăm chú kéo ớt một cánh tay tay, đi tới Lỗ Hoại Đức bên cạnh. Lỗ Hoại Đức thấy thế, vội vàng nói, "An đạo hữu, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi tải, ta liền tuyệt đối sẽ không để lệnh muội rơi một sợi lông, cam đoan đem nàng an toàn đưa đến Ngọc Sơn Tông." Ất Mục hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới từ biệt đám người, từ trên phi thuyền ngự kiếm mà lên, hướng về Thiên Trọng Sơn phương hướng mau chóng bay đi. Chỉ chớp mắt, lại là hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Không ngủ không nghỉ liên tục đi đường, cũng làm cho Ất Mục mặt mũi tràn đầy tiểu tuy, mười phần mọi mệt mỏi. Dù sao Trảo Thiên đàng cho mình thời gian chỉ có 1 năm kỳ hạn, ánh sáng ở trên đường đã lãng phí hơn 4 tháng thời gian, các loại tiến vào Thiên Trọng Sơn đằng sau, còn không biết lúc nào có thể tìm tới lúc trước bí cảnh kia, cho nên lưu cho mình thời gian cũng không dư dả. Tất Mục một một lần nữa trở về tới Vân Đài Sơn địa giới thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện, đã từng Liên Hoa Tông khống chế Trung Sơn địa giới, tại lần trước thú triều tập kích ở trong đã triệt để thất thủ, một lần nữa biến thành yêu thú thiên hạ. Cho nên, Tất Mục cũng không dám lại ngông nghênh ở vùng thiên địa này ngự kiếm phi hành, đành phải cẩn thận từng ly từng tí, né tránh, căn cứ chi nhớ mơ hồ, từ từ hướng về Tiên Trọng Sơn âm sắt cốc phương hướng từng điểm từng điểm tới gần. Tất Mục không biết là, tại phía sau hắn xa xa, còn đi theo một người, người này không phải người khác, chính là Vân Định tự tiểu Sa Di kia. Giờ phút này, Vân Định tự tiểu Sa Di Tựa như một phàm nhân bình thường, đi bộ nhàn nhã đi ở trong vùng hoang dã, hắn gặp được tất cả yêu thú, vậy mà phản phật đều không nhìn thấy hắn đồng dạng, mặc cho hắn từ những yêu thú này ở giữa ghé qua mà qua. Nếu có mặt các thượng tông nguyên anh đại viên mãn cấp bậc tu sĩ nhìn thấy đây hết thảy, tự nhiên sẽ nhìn ra trong đó môn đạo, cái này rõ ràng chính là Vân đỉnh tự thấy tính cách dấu chấn pháp đã đạt đến lấy đúng như thái độ tránh đi cảm giác huyền diệu cảnh giới. Đương nhiên, phía trước ngay tại đi đường đất mục, không chút nào biết mình đã bị người cho truy lùng, hắn giờ phút này chính thần kinh căng thẳng. Nô gia thần thức cẩn thận xem xét đường phía trước, e sợ cho đã quấy rầy những cái kia cảm giác lực cường hãn yêu thú, dù sao nơi này đã là yêu thú thiên hạ, một khi hành tung của mình bị bại lộ, rước lấy đại lượng yêu thú truy sát, vậy hắn còn muốn tiến vào âm sắc cốc, liền khó như trên thanh thiên tiên. Theo từng bước tới gần âm sắc cốc, ất mục phát hiện, trung bình yêu thú số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, điều này cũng làm cho ất mục trong lòng không khỏi miên man bất định. Lúc trước yêu thú phát động thú triều, có phải hay không chính là đơn giản thú triều, mà sau này, có phải hay không cũng có được cái gì không thể cho ai biết âm u? Có thể hay không cùng thái hư môn địa giới bên trong phát sinh tình huống không sai biệt lắm. Nghĩ càng nhiều, ất mục càng là cảm giác giữa hai cái này làm không tốt thật có cái gì chỗ tương thông. Thời gian 1 tháng lại qua, ất mục rốt cục lần nữa đi tới âm sắt cốc miệng hang vị trí. Cảm thụ được từ âm sắt cốc ở trong phát ra âm sắt chi lực, ất mục trên khuôn mặt lộ ra một tia hoài niệm thân sắc. Chính mình lúc trước lần thứ nhất tiến vào âm sắt cốc, khi đó, chính mình vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ mà thôi, chỉ trước mắt, thời gian mấy chục năm đi qua, mình bây giờ đã trở thành một tên kim đan tu sĩ, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Âm sắt cốc đối với người khác, thế nhưng là cấm địa, không có khả năng đợi quá lâu thời gian, nhưng đối với ất mục tới nói, Có tiêu giao chân kinh cùng quỷ mạch trợ giúp, âm sắt cốc đối với mình tới nói, đơn giản như dẫm trên đất bằng bình thường. Không nghĩ nhiều nữa ất mục, không chút do dự một đầu đâm vào âm sắt cốc bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Chương 290 quen biết đã lâu, chương 290 quen biết đã lâu. Qua một chén trà thời gian, vẫn đỉnh tự tiểu Sa Ji kia khổ lan tiễn sư cũng xuất hiện ở âm sắt cốc nơi miệng hang. Cảm thụ được từ âm sắt cốc bên trong phát ra nồng đậm âm sắt chi lực, khổ lan tiễn sư cái tiết như là hài đồng bình thường trên khuôn mặt cũng lộ ra từng tia kinh ngạc. Ngày đó ở bên trái đồi núi trong đại điện, lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm, Cổ Lan Thiền sư cũng cảm giác được kẻ này không giống bình thường, thậm chí có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá khi đó hắn cũng không có quá mức để ý. Ngay sau đó, người này chỗ Huyền Tiên tông vậy mà lựa chọn như thế một cái đóng giữ điển vị, cũng thực sự để cho người ta nhìn không đấu. Lại về sau, người này lại có thể mang theo Huyền Tiên tông tu sĩ, từ Thái Hư môn bố cục ở trong, mở ra một cái lỗ hổng bỏ trốn mất dạng, cũng đầy đủ nói rõ người này bất phàm. Hắn vạn dặm xa xôi đi vào thành Vân tông, đồng thời lặng yên không tiếng động tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn cùng Triệu Thiên đang ở giữa đến cùng có bí mật gì? đã đặt thành dạng gì giao dịch, mang theo đủ loại nghi vấn, Khổ Lan Tiễn sư cũng không chút do dự trực tiếp cất bước đi vào âm sắt cốc. Giờ phút này, đã tiến vào âm sắt cốc căn mục, chính căn theo chính mình lúc trước ký ức, từ từ tìm kiếm chô bí cảnh kia lối vào. Chỉ chớp mắt, lại là thời gian 1 tháng đi qua. Đệ ất một cảm thấy phiền muộn cùng im lặng lạ, lúc này âm sắt cốc cùng mình trong trí nhớ âm sắt cốc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cũng tìm không được nữa lúc trước con đường, bao quát lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ đầu tức địa phương cũng không tìm được. Ất Mộ sắc mặt hết sức khó coi, nếu quả như thật tìm không thấy bí cảnh, không gặp được Lao tụ yêu, vậy mình coi như thật phiền toái. Đang lúc rớt một vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận văn động, ngay sau đó, từ khe núi chỗ vậy mà đi tới một đầu tráng kiện Hắc Nhu. Khi nhìn đến Hắc Nhu lần đầu tiên, ất mục lập tức có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Con trâu đen này chính là lúc trước mình tại âm sắt cốc bên trong gặp phải Cửu Âm Quỷ Trâu. Lúc trước, ất mục lần thứ nhất tiến vào âm sắt cốc, đã từng mù quáng tự đại khiêu chiến qua Cửu Âm Quỷ Trâu. Nhưng cuối cùng hạ trạng lại là cực kỳ thê thảm, bản thân bị trọng thương, lúc này mới ẩn núp đến một cái ẩn bí chi địa chữa thương. Cũng chính là tại cái kia nơi chữa thương, hắn mới may mắn thấy được Cửu Âm Quỷ Trâu tiến vào trong một chỗ bí cảnh. Lúc này mới có phía sau chính mình nhìn thấy lão tổ yêu sự tỉnh. Không nghĩ tới thời gian mấy chục năm đi qua, cái này Cửu Âm Quỷ Châu lại còn không hề rời đi âm sắc cốc, như cũ tại nơi này sinh hoạt. Bất quá ngẫm lại cũng là, Cửu Âm Quỷ Châu vốn là trong bí cảnh đàn sinh sinh linh, bất quá bởi vì ăn lão tổ yêu rơi xuống trái cây mới thức tỉnh viễn cổ quỷ nhu huyết mạch, từ đó tiến hóa thành Cửu Âm Quỷ Châu. Chỉ cần lão tổ yêu không rời đi nơi này, Cửu Âm Quỷ Nưu đại xác suất là không thể nào rời đi nơi này. Hiện tại gặp được Cửu Âm Quỷ Châu, thì tương đương với tìm được lão tổ yêu. Chỉ cần đi theo Cửu Âm Quỷ Châu cái mông phía sau, chính mình sớm muộn có thể tìm được lão tổ yêu. Ất Mộc mừng rỡ trong lòng, lập tức thi triển ảnh độ thuật, chăm chú theo dõi tại Cửu Âm Quỷ Châu sau lưng, nhìn xem nó đến tụt cùng muốn đi đâu, phải chăng muốn trở về chỗ bí cảnh kia. Cửu Âm Quỷ Châu giờ phút này vẫn là cấp 2 cảnh giới đại viên mãn, cũng không có tấn thăng đến cấp 3 cảnh giới. Cho nên Ất Mộc thi triển ảnh độ thuật đi theo cái mông của nó phía sau, Cửu Âm Quỷ Châu không có chút nào phát giác, vẫn đại tự mình đi bộ, liền như là một tên lẫnh chúa tại tản bộ kiểm tra địa bàn của mình một dạng, mười phần dễ dàng cùng hài lòng. Chỉ chớp mắt, Ất Mộc đi theo Cửu Âm Quỷ Châu sau lưng, đã 3 ngày thời gian. Tại trong thời gian 3 ngày này, con đại hắc miu này đi đông xuyên tây, không mục đích gì, thuần túy chính là tùy ý đi dạo, đi theo sau Ứt Mục, đơn giản hẳn không thể tiến lên đem nó đánh cho tê người một trận, để nó thành thành thật thật mang theo chính mình tiến vào trong bí cảnh. Mà một mực đi theo Ứt Mục khổ Lan tiền sư cũng cảm giác mười phần im lặng. Hắn không hiểu, Ứt Mục vì cái gì một mực đi theo một đầu hắc nhưu sau lưng, mặc dù con trâu đen này hắn cũng nhìn ra không phải phổ thông yêu thú, nhưng lại không phổ thông, cũng chỉ là một cái cấp 2 đại viên mãn yêu thú, mà Ứt Mục thế nhưng là một tên kim đan tu sĩ, muốn chế ngự con yêu thú này, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Mặc dù không hiểu, nhưng Cổ Lan Tiễn sư cũng nhịn ở tính tình của mình, xa xa đi theo tại ất mục sau lưng. Lại qua 2 ngày thời gian, coi như ất mục nhanh nhịn không được tới điểm, hữu âm quỷ châu đi tới một chỗ bước lên từng tia ý lạnh bên đầm nước, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi đằng sau, vậy mà phụ phụ một tiếng, nhảy vào trong đầm nước, lập tức từ từ lặn xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cạnh đầm nước, ất mục thân hình từ từ hiện lộ ra. Khá lắm, chẳng lẽ lại lần này bí cảnh lối vào là tại cái này hàn đạm bên trong. ất mục cũng không có mạo muội xuống nước, mà là đứng tại bên bờ chờ khoảng chỉ chút lát. Tại thần thức của hắn trong nhận thức, đầu kia cự âm quỷ châu ngay tại nhanh chóng hướng về Hàn Đàm chỗ sâu lặn xuống, thời gian một cái nháy mắt, vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Xem ra, bí cảnh lối vào hẳn là ngay tại trong Hàn Đàm. Ất Mộc không do dự nữa, trực tiếp thả người nhảy lên, cũng đi theo nhảy vào trong Hàn Đàm. Vừa mới vào nước đất mục, lập tức cảm giác chung quanh tất cả hàn khí tựa hồ tìm được một chỗ chỗ thao nước mở rộng, tất cả đều hướng phía thân thể của mình điên cuồng tràn vào, trong lúc nhất thời, Ất Mộc bị đông cứng đến toàn thân run lên, thân thể cung cấp tốc bắt đầu chết lặng. Thấy tình cảnh này, Ất Mộc vội vàng vận chuyển tiêu giao chân kinh. Dẫn đạo những hàn khí này tiến vào chính mình quỷ mạch ở trong đi, theo hàn khí đại lượng tiến vào chính mình quỷ mạch ở trong, Thất Mục trên thân chỗ cảm thụ băng hàn cảm giác, chiếc lặng cảm giác lập tức nhanh chóng biến mất. Thất Mục hoạt động một chút thân thể của mình, gặp đã không có vấn đề gì, lúc này mới bắt đầu nhanh chóng lặn xuống, chỉ chốc lát công phu liền tới đến trước đó Cửu Âm Quỷ Châu biến mất vị trí. Đi vào vị trí này, Thất Mục lập tức cũng cảm giác được một loại yếu ớt lực lượng không gian ba động. Có phát hiện này đằng sau, Thất Mục mừng rỡ trong lòng, xem ra chính mình lần này rốt cục tìm đúng địa phương. Bất quá, Thất Mục cũng không có mạo muội hướng về lực lượng không gian ba động vị trí kia rựa vào đi. Mà là từ trong túi trữ vật của mình móc ra một bộ khối lõi, sau đó khu động khối lõi rượt vào đi lên, dù sao ai cũng không dám cam đoan vị trí kia phải chăng có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Đợi khối lõi tiếp cận vị trí kia đằng sau, từ chỗ kia vị trí đột nhiên sinh ra một cô hấp lực khổng lồ, sau một khắc, khối lõi lập tức bị hút vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh, mà ất một bám vào tại trên khối lõi mặt thần thức cũng bị trực tiếp chặt đứt, rốt cuộc không cảm ứng được. Mặc dù bị mất một bộ khối lõi, nhưng ất một trên cơ bản có thể xác định, vị trí này chính là tiến vào bí cảnh thông đạo, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Dù sao mình bây giờ chạy tới nơi này, không có khả năng lại quay đầu. Ngay sau đó, Thất Mục từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt phòng ngự pháp bảo bảo vệ tại thân thể của mình xung quanh, sau đó lại đem chính mình thuật luyện thể vận chuyển tới cứ hạn, lúc này mới chậm rãi tới gần vị trí kia. Sau một khắc, Thất Mục cũng lập tức cảm nhận được một cỗ hấp lực khổng lồ, hắn không có bất kỳ cái gì chống cự, trực tiếp thuận theo cỗ lực hút này tiến vào một chỗ không gian khác bên trong. Quả nhiên, Thất Mục lần nữa về tới ngày xưa chính mình đã từng từng tới vùng bí cảnh kia bên trong. Chương 291, không áp ý, chương 291, không áp ý. Nguyên bản còn có chút ký ức mơ hồ Thất Mục, khi tiến vào trong bí cảnh sau, Tất cả ký ức vậy mà trong nháy mắt rõ ràng, hắn dọc theo trong trí nhớ con đường núi kia chậm rãi đi qua, nhanh đến cuối thời điểm, rốt cục thấy được cây kia che trời đại thụ. Đã nhiều năm như vậy, cây đại thụ kia không có chút nào biến hóa, to lớn tán cây vẫn là nắp lòng thắp nơi, để cho người ta sau khi xem, nội tâm không gì sánh được rung động. Mà trước đó đầu kia Cửu Âm Quỷ Châu, giờ phút này chính hài lòng nằm tại tán cây bao phủ phạm vi tịch hoang dã, giống như ngủ không phải ngủ. Thấy tình cảnh này, Tất Mục lập tức tăng nhanh tiến lên tốc độ, gấp đi mấy bước, đi tới đại thụ trước mặt, chắp tay cung kính nói, "Mười phần cùng kính nói, tiền bối, ta lại tới." Không gì sánh được tráng kiện trên cành cây lần nữa nhúc nhích đứng lên, cuối cùng một tấm cây khô mặt mọ từ từ hình thành, đối phương nhìn chằm chằm mắt một nhìn một chút, ha ha cười nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là tiểu hữu ngươi a. Tất mục một, một mặt hổ thẹn nói, tiền bối, lúc trước chịu ngài ân huệ, đáp ứng muốn vì ngài truyền tin, đáng tiếc là ta một mực không thể gặp được Thái hư môn trưởng giáo, bất quá đoạn thời gian trước, ta lại gặp ngài một cái lão bằng hữu. Lão thụ yêu trên khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, trên đời này có thể xưng là chính mình lão bằng hữu, quả thực là phượng mao lâm giác, không khỏi tò mò hỏi, a, có đúng không, là cái nào? Ất Mục lập tức đem pháp lực toàn bộ hội tụ đến mi tâm của mình, sau một khắc, một cái cổ đằng ấn ký từ chỗ mi tâm tự tự nổi lên. Khi nhìn đến cổ đằng ấn ký trong ngay mắt, lão tổ yêu trên khuôn mặt rõ ràng hiện lộ ra rung động thần sắc, tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi một dạng, toàn bộ to lớn tán cây vậy mà không cầm được bắt đầu tôn rơi lay động, dấu ở tán cây ở trong những cái kia chim bay lập tức náo loạn lạ bay lên, trong lúc nhất thời, thanh trấn khắp nơi. "Tiểu Hữu, ngươi là ở nơi nào gặp được phản thiên đằng?" Lão tổ yêu một mặt nghiêm túc hỏi. Ất Mục lập tức đem trước đó chính mình như thế nào gặp được phản thiên đằng kinh lịch, một năm một mười nói một lần. Sau một khắc, lão thủ yêu sắc mặt trở nên hết sức khó coi đứng lên, một đầu cảnh cây lập tức bay đến đất mục trước mặt, một chút liền đem mất mục chỗ mi tấm cổ đằng ấn ký cho hao đi. Nhìn thấy đối phương cuối cùng đem ấn ký lấy đi, đất mục lập tức như chút được cái nặng. Dù sao ấn ký này chỉ cần một ngày không lấy đi, chính là một cái nhân tố nguy hiểm, liền giống với một thanh một mực treo tại đỉnh đầu của mình lợi kiếm ở dạng, nói không chính xác lúc nào liền muốn rơi xuống. Hiện tại rốt cục lấy đi, chính mình cũng không cần lại lo lắng. Bất quá, lập tức đất mục cũng cảm giác 10 phần uất hận. Cái kia phản thiên đằng lúc đó còn nói khoản giao dịch này đối với mình có lợi ích to lớn có thể thẳng đến gặp được lão tổ yêu, chính mình cũng không thấy được chỗ tốt ở nơi nào, thuần túy là bị đối phương cho lựa gạt. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao mình trong túi trữ vật còn có một mảnh phản thiên đằng sen lẫn linh diệp. Thứ này thế nhưng là tuyệt thế chí bảo, lại có thể không nhìn không gian phong tỏa đại trận chói buộc, để cho mình mang theo Huyền Tiên tông nhiều người như vậy chạy trốn. Nghĩ như vậy, tất một tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Lão tổ yêu tại lấy đi cổ đàng ấn ký đằng sau, lập tức hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì, sau một lát, lão tổ yêu đột nhiên mở mắt, trên mặt vậy mà hiện ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Ất Mộc ở một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đối phương biểu lộ, thấy đối phương vẻ mặt như vậy, Ất Mộc lập tức biết, Phàn Thiên Đằng lúc trước đã nói, hẳn là thật. Chính như Phàn Thiên Đằng ngày đó nói như vậy, có lẽ lão thủ yêu tại hiểu rõ một chút tình hình thực tế đằng sau, đối với Ất Mộc không thể đem chính mình phó thác sự tình hoàn thành, ngược lại hẳn là cảm thấy may mắn mới đối. Chăm mặc một lát, lão thủ yêu thở dài một tiếng, vậy mà lại dùng cái kia cành cây đem cổ đằng ấn ký một lần nữa là cưấn đến Ất Mộc chỗ mi tâm. Lão thủ yêu hành động này, để Ất Mộc triệt để bó tay rồi. Tiền bối, cái này cổ đằng ấn ký thế nhưng là Phàn Thiên Đằng tiền bối để cho ta chuyên môn mang cho ngài. Ngài tại sao lại trả lại?" Thất Mục thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Lão thủ Ưu Thâu kiến nhìn xem mắt mục, chậm rãi nói ra, "Hắn muốn truyền lại tin tức, ta đã đều nhìn, cái này cổ đàng ấn ký đối với ta đã không dụng, liền tặng cho ngươi đi." "Tiền bối, đừng nói giỡn, ngày đó Phản Thiên đàng tiền bối đã từng nói, ta nếu là trong vòng 1 năm không cách nào đem cái này cổ đàng ấn ký đưa đến trước mặt của ngài, ấn ký này có thể trực tiếp đem thần hồn của ta mãnh diệt, cho nên vẫn là xin tiền bối nhanh lên đem ấn ký này lấy đi đi." Nghe hết một lời nói, lão thủ Ưu đột nhiên cười lên ha ha, toàn bộ tán cây lần nữa bắt đầu chấn động. Muốn bạn vừa mới an tĩnh chim bay lại một lần nữa hịch hịch hướng bốn phía bay đi. Nhìn thấy lão thủ yêu như vậy dạng này, Tất Mục lập tức có chút trợn tròn mắt, lập tức, trước mắt của hắn sáng lên, có chút không quá xác định hỏi, "Tiền mối, ý của ngài là không phải nói, cái này cổ đàng ấn ký đối với ta cũng không có cái uy hiếp gì. Ngươi còn không phải đần như vậy. Phan Thiên đàng lão giả kia chỉ là đang hù dọa ngươi mà thôi, hắn là lo lắng ngươi không chịu tới tìm ta, cho nên cố ý như vậy đe dọa ngươi mà thôi. Trên thực tế, ấn ký này chỉ có thể cho ta truyền lại tin tức bên ngoài, ấn ký bản thân đối với ngươi cũng có lợi thật lớn." chị cần ngươi tự tử tự đem viên này cổ đằng ấn ký cho triệt để tiêu hóa cùng hấp thụ, thân hồn của ngươi sẽ đạt được lợi ích to lớn, cụ thể có chỗ tốt gì, chính ngươi ngày sau đi từ từ trải nghiệm đi." Ất Mục nghe chút, lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức trong nội tâm lại có chút hối hận, xem ra lúc trước lão tổ yêu cho mình mi mì tâm gieo xuống cái kia lá cây tiêu ký, đoán chừng cũng có tương tự tác dụng, bất quá cái kia lá cây ấn ký đã bị phản tiên đằng cho lấy đi. Nhìn thấy Ất Mục diện mục biểu lộ 10 phần phấn phú, lão tổ yêu tự nhiên đã suy đoán ra Ất Mục trong lòng suy nghĩ. "Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ phản tiên đằng vì cái gì đem ta trước đó gieo xuống lá cây tiêu ký cho lấy đi?" đi? Ha ha, nếu như hắn không lấy đi, ta liền không có biện pháp cảm ứng được hắn hiện tại vị trí. Tốt, Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi có thể kịp thời tới đưa tin, chuyện kế tiếp liền không liên quan gì đến ngươi. Ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây, trước khi đi, ta còn muốn phó thác ngươi một việc, cái thiếu cữu âm Quý Châu đã làm bạn ta mấy trăm năm thời gian, ta đối với hắn hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm, ngày sau, ngươi muốn thay ta chiếu cố một chút hắn. Huyết mạch của hắn rất là đặc tú, tương lai bồi dưỡng quả đáng, tất sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Nói đi, lão thụ yêu tấm kia cây khô mặt mo từ từ một lần nữa biến thành vỏ cây bộ dáng, lập tức Thất Mộc liền cảm giác dưới chân đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, nơi xa mạc lớn mạc lớn vùng quê bắt đầu vết năn, bầu trời cũng bắt đầu trở nên lờ mờ, tựa hồ có một loại trời đất sụp đổ, tận thế hàng lâm cảm giác. Sau một khắc, Thất Mộc đỉnh đầu to lớn tán cây, vậy mà bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, không đến thời gian qua một lát, gốc này đại thụ che trời vậy mà co nhỏ lại thành vị một gốc chỉ có cao vài thước cây nhỏ, sau đó liền tại nguyên chỗ trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Chương 292 Phật duyên dạy, chương 292 Phật duyên dạy. Thất Mộc nhìn trước mắt trống rỗng vùng quê, không khỏi thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, chuyện lần này Xem như thuận lợi giải quyết, chính mình cũng không cần lại lo lắng sự uy hiếp của cái chết, các loại gia bí cảnh đằng sau, mình lập tức đi một chuyến Ngọc Sơn Tông, suy nghĩ thêm phía sau trở về Thanh Vân Tông sự tình. Chỉ chớp mắt, rời đi Thanh Vân Tông đã nhiều năm, cũng không biết hiện tại Thanh Vân Tông tiêu diêu phong đến cùng là tình huống gì. Đang lúc gật một miên man bất định thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng bò hò châu hùng âm thanh, ất mục lập tức trở về qua thần đến, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp Cửu Âm Quỷ Châu một đôi mắt châu chính gắt gao nhìn chằm chằm ất mục. Nhìn xem cái này ngày xưa suýt chút nữa thì mạng nhỏ mình Cửu Âm Quỷ Châu, ất mục cười lạnh một tiếng nói ra, "Con nhẻ con" Ta muốn vừa rồi thụ yêu tiền bối lời nói ngươi cũng nghe đến, ta có thể thu lưu ngươi, bất quá ngươi cũng muốn thành thành thật thật nghe lời, bằng không mà nói, hừ hừ, ta không nhất định sẽ như vậy sẽ quả ngươi. Cửu Âm Quỷ Châu một mặt phẫn hận nhìn xem ất mục, nếu không phải là bởi vì ất mục đến, nó còn có thể một mực trải qua thong dong tự tại sinh hoạt, hiện tại ngược lại tốt, lão thụ yêu đi, nó giờ phút này liền như là bèo tấm bình thường, không có dựa vào cùng tanker. Mặc dù thụ yêu trước khi rời đi, đã từng đem chính mình phó thác cho ất mục, nhưng ất mục tên nhân loại này, thấy thế nào cũng không giống là cái người có thể dựa, nhưng bây giờ, trừ ất mục bên ngoài Tựa hồ chính mình cũng không có gì có thể lấy lựa chọn. Dưới sự không thể làm gì, Cửu Âm Quỷ Châu đành phải cúi đầu, biểu đạt đối với ất mục thuần theo, về phần nó trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào, vậy liền không được biết rồi. Đang lúc ất mục chuẩn bị mang theo Cửu Âm Quỷ Châu rời đi bí cảnh thời điểm, ất mục sau lưng lần nữa truyền đến một cái thanh âm đột đột. "A Di Đà Phật, ất mục mạch chủ, hữu lễ." ất mục giật nảy cả mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, đã thấy tại cách đó không xa, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái tiểu sa di. Khi ất Mộc nhìn thấy cái này tiểu Sa Di trong ngay mắt, hắn lập tức liền nhận ra người này, chính là ngày đó ở bên trái đồi núi lớn điện bên trong nhìn thấy cái kia vân đỉnh tự tiểu Sa Di, lúc đó người này tại cảm ứng được thần thức của mình dò xét đằng sau, còn đã từng đối với mình cười cười, thái độ ngược lại là mười phần hiền lành. Nhưng bây giờ ất Mộc liền không nghĩ như vậy, một cái tiểu Sa Di, vậy mà chống rống xuất hiện ở chỗ này, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ người này trước đó khẳng định một mực tại âm thầm theo dõi chính mình. Chính mình mang theo Huyền Thiên Tông một đám tu sĩ, dựa vào phản thiên đằng ban thưởng một chức truyền con bảo vận, thật vất vả mới thoát đi thái hư môn địa giới, nhưng không có ngờ tới Cái này tiểu Sa Ji, dĩ nhiên thẳng đến vững vàng theo dõi sau lưng mình, mà lại một mực theo dõi đi tới bí cảnh. Cái này đều thuyết minh, đây tuyệt đối không phải tiểu Sa Ji ngẫu nhiên tiến hành, cái này rõ ràng là có dụng mưu. Như vậy cái này tiểu Sa Ji tu vi, liền tuyệt đối không phải nhìn qua Kim Dancer kỳ đơn giản như vậy, làm cũng tốt, lại là một cái ẩn tàng đại lão. Căng thêm mấu chốt chính là, từ biệt lỗ hoại đức các loại Huyền Thiên Tông tu sĩ đằng sau, Tất Mục đã khôi phục tự thân dung mạo, hắn hiện tại thế nhưng là lấy chân diện mục gặp người, cái này tiểu Sa Ji mới vừa rồi cùng chính mình chào hỏi thời điểm, đã nói thẳng chính mình là Tiêu Diêu mạch chủ, xem ra chính mình còn muốn có chỗ dấu giếm, đã là không cần như thế. Ất Mộc nhìn trước mắt tiểu Sa Di, ha ha cười nói, đại sư ngài tốt, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, ngày đó tại Thanh Vân tông tiêu diêu nhất mạch kế vị trên đại điện, ta cùng đại sư từng có gặp mặt một lần, về sau ở bên trái đối đối, lại trùng hợp gặp lại đại sư, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này vậy mà lại có thể gặp được đại sư, cái này thật đúng là một kiện chuyện may mắn a. Đối với Ất Mộc lời trong lời ngoài ý nhà báng, Khổ Lan truyền sư cũng không hề để ý, cũng không có bất kỳ không vui, ha ha cười nói, Ất Mộc mạch chủ, bần tăng pháp danh Khổ Lan, một mực gầm thầm theo dõi thí chủ cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bởi vì sư huynh của ta khổ chúc bế quan đột phá hóa thần trước đó, đã từng lưu lại hai câu kệ ngữ, nói ta nhật sơ đột phá hóa thần thời cơ, liền đứng tại cái kia hai câu kệ ngữ bên trong. Ngày đó ta lấy hư hoại pháp tướng ẩn nấp tại Vân đỉnh tự trong đội ngũ, đến Thái hư môn tạ Khâu Sơn, vậy mà trong lúc vô tình đụng phải ẩn nấp tại Huyền Thiên Tông ở trong đội ngũ mạch chủ ngươi. Bất quá ngay từ đầu thời điểm, ta chỉ là cảm giác đối với thí chủ giống như đã từng quen biết, cũng không có nghĩ đến sẽ là ớt một mạch chủ ngươi, về phần về sau theo dõi mạch chủ hành tung của ngươi, cũng thuần túy là ý trời khó tránh. Còn hướng mạch chủ đừng nên trách Nghe Tiểu Sa Di lời nói, đất một sắc mặt lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Cái này Tiểu Sa Di vậy mà cũng ẩn giấu đi thân thân, giờ phút này hắn chỗ hiện lộ ra, là hắn cái gì hư hoại pháp tướng, mà lại đối phương hay là Khổ Chúc La Hỏa thượng sư đệ, cũng là một vị nguyên anh đại viên mãn cao tăng. Xem ra người này hẳn là cũng tại trò chơi phong trần, tìm kiếm minh hóa thần thời cơ. Bất quá khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những này vân đỉnh tự hòa thượng tựa hồ trong số mệnh nhất định cùng mình hữu duyên mở rộng, trước có Khổ Chúc, sau có Khổ Hà, hiện tại lại có cái này Tiểu Sa Di khổ lân. Bọn hắn tựa hồ cũng muốn từ trên người mình tìm kiếm được đột phá hóa thần thời cơ, chẳng lẽ lại chính mình là cái phúc tinh phải không? Tất một cũng không muốn đi soán suất những chuyện này, hắn cười híp mắt nhìn xem tiểu Sa Di, thái độ mười phần cung kính nói, "Khổ Lan đại sư không cần đa lễ, có thể lần nữa nhìn thấy đại sư, chỉ có thể nói rõ chúng ta hữu duyên, huống hồ, ta còn đã từng nhận qua quý tự khổ chúc, khổ hà hai vị đại sư thân tình, tập được quý tự bí mật bất truyền bản nhược kinh cũng coi là có một phần hương hỏa chi tình. Thanh Vân tông cùng Vân đỉnh tự đều là chính đạo nhân tài kiệt xuất, hai nhà chúng ta lẫn nhau thân cận nhiều hơn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Tại Hạ Hiếu Kỳ hỏi một câu, Đại sư đi theo tại đằng sau ta, thế nhưng là tìm được kẻ ngự ở trong chấn ý. Khổ Lan đại sư một mặt cười khổ lắc đầu, chậm rãi nói ra, nguyên bản ta coi là đi theo tại thí chủ phía sau ngươi, có lẽ có thể tìm được ta thời cơ, nhưng cho dù là đi theo thí chủ tiến vào phương này bí cảnh, nhìn thấy tại ngoại giới sớm đã diệt tuyệt thiên địa dị chủng, có thể những này cùng ta vô duyên, đều không phải là ta thời cơ. Tất Mộc nghe, làm bộ đáng tiếc nói ra, không có thể giúp bên trên đại sư bận nhiệm, tại hạ cũng là thân biểu tiếc ngôi. Kỳ thật, Tất Mộc tâm lý ngược lại là rất cao hứng. Bị người chộm theo dõi, cuối cùng không phải một kiện để cho người ta cảm thấy vui sướng sự tình. Nếu như cái này vụn trộm theo dõi người của mình, còn từ chính mình nơi này thu hoạch đến to lớn cơ duyên, nghĩ như thế nào, cũng không phải một kiện có thể làm cho mình cảm giác cao hứng sự tình. Hai người lại hàn huyên vài câu, Ất Mục tượng trưng khách khí nói, "Đại sư, như là đã đi tới Ta Thanh Vân Tông địa giới, đợi lát nữa rời đi bí cảnh đằng sau, tại hạ ngược lại là muốn mời đại sư đi một chuyến Thanh Vân Tông tiêu điều phong làm khách, không biết đại sư ý như thế nào?" Ất Mục chỉ là một câu lời khách sáo, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không đáp ứng, nhưng không ngờ, nghe Ất Mục mời, Khổ Lan đại sư vậy mà mặt mũi tràn đầy là cười đáp, Ất Mục mạch chủ như vậy thịnh tình mời, bần tăng ngược lại không tốt cự tuyệt liền theo mạch chủ đi một chuyến. Nghe chuốt Khổ Lan tiên sư vậy mà mười phần thống khoái đáp ứng, tất một sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, nhưng hắn lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức gương mặt màng cười nói ra, đại sư, vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Chương 293 dễ cây giả, chương 293 dễ cây giả. Bởi vì cái gọi là lưng tự đại thụ tốt hàng mát, mang theo Khổ Lan tiên sư như thế một tôn đại thần ở bên người, mặc kệ đi đâu thì tương đương với chính mình nhiều một cái miễn phí cao cấp bảo tiêu, cớ sao mà không làm đâu? Nếu như Thanh Vân Mặc Khắc Ngũ Phong an bài tại Thanh Vân Tông chúng quanh những người kia còn không có rút lui nói, một khi nhìn thấy chính mình lại xuất hiện, khẳng định phải áp dụng đánh giết kế hoạch của mình, nhưng có Khổ Lan đại sư tại bên cạnh của mình, tình huống kia liền không giống với lúc trước, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Co như ất mục chuẩn bị mang theo Khổ Lan đại sư cùng Cửu Âm Quỷ Châu cùng nhau lúc rời đi, nhưng không ngờ, Cửu Âm Quỷ Châu lắc lắc cái đuôi châu, trực tiếp đi vào lao tụ yêu bản thể lúc rời đi, trên mặt đất lưu lại cái kia hô sâu lớn, không chút do dự trực tiếp nhảy vào. Ất mục không rõ ràng cho lắm, không biết Cửu Âm Quỷ Châu dụng ý vì sao, liền cũng vội vàng đi theo. Muốn xem xét cho rõ ràng, Khổ Lan đại sư cùng theo sát tại ớt một bên cạnh, xích tới. Giờ phút này, đã nhảy vào hố đất bên trong Cửu Âm Quỷ Châu, chính trồng mương lên, dùng trên đầu thô to sừng nhỏn, liều mạng hướng hố đất một chỗ đỉnh đi qua, lặp đi lặp lại nhiều lần đằng sau. Mảnh đất kia rốt cục bị lầy ra, từ bên trong lộ ra một đoạn đen nhánh tỏa sáng rễ cây. Cửu Âm Quỷ Châu nhìn thấy đoạn này rễ cây đằng sau, tràn đầy bùn đất mặt châu phía trên rõ ràng hiện lộ ra nét mặt hưng phấn, lập tức bắt đầu điên cuồng đầm móc, không bao lâu thời gian, một đoạn dài ước chừng khoảng 3 trượng thô to rễ cây, hoàn chỉnh bại lộ tại ớt một cùng Khổ Lan đại sư trước mặt. Cửu Âm Quỷ Châu giờ phút này đã mệt mồ hôi nhễ nhại, nhưng hắn vẫn là không biết mệt mỏi không ngừng thanh lý rễ cây trùng quanh bồn đất, đợi nó đem rễ cây trùng quanh bồn đất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ đằng sau, lúc này mới hé miệng, cắn rễ cây một đầu, ra sức nhẻ lên, nhảy ra hố đất, đi ra phía ngoài. Cửu Âm Quỷ Châu ra hố đất đằng sau, liền tới đến đất một trước mặt, hướng về phía đất một ngu ngu lại kêu vài tiếng, tựa hồ đang tranh công lấy thưởng bình dưỡng. Đất một thông qua thần hồn ba động, nhoáng cái đã hiểu rõ Cửu Âm Quỷ Châu ý tứ. Đoạn này rễ cây, lại là lão thụ yêu rời đi thời điểm, không biết bởi vì nguyên nhân gì, chủ động chặt đứt lưu lại một đoạn rễ cây. Còn không đợi ất mục có phản ứng, một bên Khổ Lan Tiển sư lại đột nhiên đi vào rễ cây trước mặt, trực tiếp ngồi xổm xuống, xuống, lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve đoạn này rễ cây, con mắt khép hở, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Ất mục thấy thế, lập tức cảm giác sự tình trọng. Lão thủ yêu lưu lại rễ cây, tuyệt đối không phải phẩm tục đồ vật, khẳng định là một hệ trọng bạo. Nhưng bây giờ, thứ này đã bày tại Khổ Lan Tiển sư trước mặt, ai nào biết hỏa thượng này có thể hay không động lòng tham, đem bảo vật này chiếm thành của mình đâu. Ất mục hung hăng trợn mắt nhìn một chút Cửu Âm Quy Châu, trong ánh mắt mang theo hết sức bất mãn. Cái này bại gia đồ chơi có bảo vật cũng không thể đem lấy ngoại nhân mặt trực tiếp móc ra à, hoàn toàn có thể đợi ngày sau lúc không có người, chúng ta lại đào a ngay cả tại không lộ ra ngoài đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ, thật sự là một đầu trâu nốc. Cửu âm quỷ châu mặc dù là cấp 2 đỉnh phong yêu thú, đã có tương đương linh trí, nhưng chúng quy là không bằng nhân loại tu sĩ, hắn lại chỗ nào có thể minh bạch nhân loại tu sĩ tâm địa rang dạo, tiếp tục trừng mắt một đôi mắt trâu, một mặt không hiểu nhìn xem mắt mục. Ha ha, đất một mặt chủ, thật sự là tốt cơ duyên, đây là thiên địa dị chủng linh mục lưu lại một đoạn bản mệnh sở dễ, chính là chí bảo. Bần tăng muốn cùng ất một thí chủ thương lượng Ất Mục nghe chút đối phương muốn cùng chính mình thương lượng, lập tức liền minh bạch, cái này Khổ Lan Hoa thượng khẳng định là động một loại nào đó tâm tư, muốn cùng chính mình đòi hỏi món trí bảo này, Ất Mục tâm lập tức cảm giác không gì sánh được đau nhức, liền như là có người đang dùng dao tại ngực của mình trên tổ cắt thịt bình thường. Mặc dù trong lòng có 100 cái không tình nguyện, nhưng Ất Mục vẫn ra vẻ hào phóng nói ra, đại sư có lời gì, cứ việc nói. Khổ Lan tiên sư ha ha cười nói, Vân Tăng muốn cùng Ất Mục thí chủ đòi hỏi một đoạn sợi dễ, ta chỉ cần một phần 3 lớn nhỏ liền có thể. Đương nhiên, Vân Tăng cũng sẽ không lấy không, có thể cầm đồ vật cùng Ất Mục thí chủ tiến hành trao đổi. Không biết ất mục thí chú ý như thế nào. ất mục hơi suy tư một chút, đoạn này dễ cây không nhỏ, đối phương chỉ là muốn 1/3, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, huống hồ đối phương cũng đã nói sẽ cầm những thứ đồ khác cùng mình trao đổi, cái này đã coi như là đủ ý tứ, nếu không, bằng hòa thượng này nguyên anh đại viên mãn thần thông bản sự, hắn nếu là muốn cường thủ hảo đoạt lời nói, chính mình thế nhưng là không có biện pháp nào. Nghĩ tới đây, ất mục lập tức thống khoái nói ra, không có vấn đề, đại sư mời đi. Khổ Lan tiên sư mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng từ Phật y ở trong góc ra một cái ngũ thải túi vải, từ bên trong móc ra ba cái màu xanh lá trái cây. Đưa cho hắn một. Đây là Phật duyên quả, chính là ta vân định tự Phật truyền bên cạnh sinh trưởng Phật duyên trên cây kết xuống linh quả. Cây này 300 năm vừa nở hoa, 500 năm một kết quả, cũng là thiên địa dị chủng linh căn. Ăn quả này, không những đối với tu sĩ thần hồn có to lớn tăng lên, còn có thể rèn luyện tu sĩ pháp thân, tăng lên pháp lực hùng hậu trình độ, chính là hiếm có linh quả. Tất một nghe chút, trong lòng mười phần giận mình. Cái này Phật duyên quả như này trọng bảo, Khổ Lan tiền sư vậy mà không có chút nào không bỏ, trực tiếp đem nó móc ra, mà lại một cẩm chính là ba viên, muốn cùng chính mình trao đổi một đoạn rễ cây, bởi vậy có thể thấy được Đoạn này dễ cây quý giá trình độ khẳng định phải cao hơn phạt chuyến quả. Mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng như là đã đáp ứng đối phương, cũng không thể lại đổi ý, Ất Mục cũng đành phải làm bộ hào phóng, thống khoái tiếp nhận phạt chuyến quả, mặc cho Khổ Lan tiên sư đi lấy đi hắn cần có dễ cây. Khổ Lan tiên sư nhìn thấy Ất Mục đã thu hồi phạt chuyến quả, ngay sau đó cũng không do dự nữa, trực tiếp quỳ chân ngồi trên mặt đất, rũ ra một cái như ngọc bình thường vật tổ, trong miệng niệm tụng lấy không biết tên pháp chú, sau đó vật tổ nhẹ nhàng điểm tại dễ cây phía trên. Sau một khắc, từ Khổ Lan tiên sư trên ngón tay bắn ra một đạo óng ánh bạch quang, trực tiếp rơi vào dễ cây phía trên. Bị hồng ánh bạch quang chiếu xạ địa phương vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan đứng lên, hơn 1 canh giờ đằng sau, Khổ Lan Tiễn sư chọn trúng một đoạn này, dễ cây rốt cục bị hắn cắt xuống. Như nhặt được trọng bảo, Khổ Lan Tiễn sư đem một đoạn này dễ cây thu nhập chính mình ngũ thải trong bao vải, sau đó xông ngất một tên một tiếng phát hiệu, ất mục thí chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bần tăng có việc, liền không đi thanh vân tông tiêu diêu phòng quấy rầy, cáo tử. Nói đi, Khổ Lan Tiễn sư cũng không đợi ất mục có gì đáp lại, trực tiếp quay đầu rời đi, đi gọi là một cái triệt để, gọi là một cái kiên quyết, không, có chút do dự nào, chỉ để lại ất mục một, một thân một mình đứng trong gió lộn xộn. Đây là làm sao cái ý tứ? Trước đó còn nói rất tốt, muốn đi theo chính mình đi Thanh Vân tông tiêu diêu phong làm khách, làm sao trong nháy mắt liền lật lọng? Một mặt buồn bực cất mục, nhất thời cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là thế nào một chuyện, đành phải trước đem đoạn kia đen nhánh tỏa sáng rễ cây thu nhập chính mình phong linh mục trong không gian, sau đó mang theo Cửu Âm Quỷ Châu ra bí cảnh, hướng về Ngọc Sơn tông phương hướng xuất phát. Chương 294 Quỷ dị sự tình, chương 294 Quỷ dị sự tình. Mang theo Cửu Âm Quỷ Châu mới vừa đi ra Thiên Trọng Sơn, đất mục đột nhiên tỉnh táo lại. Tận đến giờ phút này hắn mới ý tứ tới tới Vân Định tự vị kia khổ Lan tiên sư nhất định là tìm được hán hóa thần thời cơ, chính là một đoạn kia rễ cây già. Mặc dù hắn không làm rõ ràng được lão tổ yêu tu vi đến cùng là cấp độ gì, nhưng đoán chừng phải cùng Tiêu Thiên Đẳng là cùng một đẳng cấp, đều là thiên sinh địa dưỡng thần chủng, tu vi của bọn hắn khẳng định là đạt đến giới này có khả năng dung nạp cấp bậc cao nhất, thậm chí còn có khả năng siêu việt hóa thần tăng cấp. Lão tổ yêu tại một giới này khẳng định là sinh hoạt vô số tuế nguyệt, lão cổ đồng một dạng tồn tại. Hắn lưu lại một đoạn này rễ cây có lẽ liền ẩn chứa giới này thiên địa đại đạo, khả năng tại trong lúc vô tình để tỉnh khổ Lan tiên sư. Mà lão tổ yêu tại sao muốn lưu lại đoạn này rễ cây? Hắn chân chính chú ý lại là cái gì, cái này liền đoán không ra. Chết không được khổ Lan Hỏa thượng chạy so con thỏ đều nhanh, đây nhất định là được đại cơ duyên, phải nhanh về Vân đỉnh tự bế quan tiêu hóa đi. Thất Mục thật sâu thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Bên cạnh Cửu Âm Quỷ Châu y như thanh tịnh giống như kẻ ngu, chứng mắt thật to như nhãn nhìn xemất mục. Nhìn thấy Cửu Âm Quỷ Châu thanh tịnh mà ngu xuẩn đánh mắt, Thất Mục lần nữa cảm thấy một trận đau lòng, hung hăng trừng đối phương một chút, vung tay áo một cái, mang theo Cửu Âm Quỷ Châu hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Hơn 1 tháng đằng sau, Ngọc Sơn Tông Sơn môn thấy ở xa xa Ất Mục không làm kinh động bất luận kẻ nào, Lăng Yên không tiếng động thông qua đại trận hộ sơn, tiến vào Ngọc Sơn Tông bên trong, rất nhanh liền tìm được đang cùng Lý Duy Cung, Lý Vạn Sơn bọn người uống trà nói chuyện trời đất lỗ hoài đức. Nhìn thấy quan hệ của ba người trô đến như vậy hòa hợp, Ất Mục cũng yên lòng. Giờ phút này, ngồi ở vị trí đầu Lý Duy Cung đột nhiên sắc mặt phát lạnh, vụt một chút đứng dậy, xa xa nhìn về phía Ất Mục địa phương ẩn thân, lạnh lùng nói ra: "Vị đạo hữu nào không mời mà tới ta Ngọc Sơn Tông?" Sau một khắc, một đạo hư ảnh từ từ nổi lên, chính là mặt mũi tràn đầy mang cười Ất Mục. Nhìn thấy là Ất Mục, Lý Duy Cung đám người biểu lộ lập tức trầm tĩnh lại. Vội vàng chào hỏi ớt một tòa hạ xuống trà. Chỉ có Lô Hoài Đức lấy một loại 10 phần ánh mắt nghi hoặc trên dưới dò xét ớt mục. Dù sao trước đó, ớt mục chưa từng có tại Lô Hoài Đức trước mặt hiện lộ qua chân dung. "Ha ha, Lô đạo hữu, ta chính là An Quê. Trước đó bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, cho nên ta một mực không có lấy chân diện mục gặp người, tên thật của ta gọi ớt mục, chính là Thanh Vân Tông tiêu giao nhất mạch mặt chủ, mong rằng Lô đạo hữu hài hỉ." Lô Hoài Đức giờ mới hiểu được tới, nhưng sau một khắc trên mặt của hắn cũng lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới ớt mục lại có tôn quý như thế giả người thân phận, lại là Thanh Vân Tông tiêu giao nhất mạch mặt chủ. Lô Hoài Đức vội vàng đứng dậy, Chắp tay ôn quyền cung kính nói ra, nguyên lai like là ớt một mạch chủ, hoài đức thất lễ. Nơi nào có cái gì rộng lòng tha thứ mà nói, nếu không phải ớt một mạch chủ tướng trợ, ta giờ phút này đã sớm chết tại trong thú triều. Ớt một khoát tay áo, khẽ cười nói, Lô Đạo Hưu, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, không cần khách khí như thế, ngồi xuống nói chuyện. Lý Duy cung một mặt phức tạp nhìn xem ớt một, cái này đã từng Ngọc Sơn Tông trúc cơ trưởng lão, rời đi Ngọc Sơn Tông đằng sau, vậy mà lớn lên nhanh như vậy. Mặc dù tu vi của nó chỉ là kim đan sơ kỳ, tạm thời không bằng chính mình, nhưng hắn tin tưởng ớt một thực lực chân chính căn bản cũng không phải là mình có thể đọi. Trong lúc nhất thời nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc hỗn mang. Ma Lý Vạn Sơn tâm tình vào giờ khắc này, cũng như Lý Duy Cung một dạng 10 phần phức tạp, có lúc hắn thậm chí sẽ nghĩ, nếu như lúc trước không hề từ bỏ ắt một lời nói, bây giờ Ngọc Sơn Tông lại lại biến thành bộ dạng gì đâu. Hai vị, trước đó ta đệ cho các ngươi hỗ trợ tìm kiếm An tiểu nghệ, có thể có hạ lạc. Tất một hỏi trong lòng mình chuyện muốn biết nhất. Lý Vạn Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ta đem trong tông môn tất cả đệ tử lần lượt hỏi ý một lần, đều không người nào biết tung tích của nàng, phảng phất nàng trong một đêm hư không tiêu thất bình thường, nhất là để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, rất nhiều nguyên bản cùng An tiểu nghệ quen biết đệ tử Vậy mà căn bản liền không có đối với An Tiểu Nghệ ấn tượng, phảng phất người này cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua một dạng. Nghe Lý Vạn Sơn lời nói, tất một sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng. Chuyện này rõ ràng lộ ra cổ quái. Một cái nguyên bản tại trong trí nhớ người đột nhiên hư không tiêu thất, mà những cái kia quen biết người của nàng vậy mà cho tới bây giờ liền chưa từng nhớ kỹ có một người như thế tồn tại, chuyện này chỉ có thể nói rõ những người này ký ức bị người xoá cải, thậm chí đem trong đó có quan hệ An Tiểu Nghệ ký ức cho xoá đi. Nếu như chỉ là một nửa cá nhân, còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là như vậy Đông Đảo cùng An Tiểu Nghệ nguyên bản quen biết người đều không nhớ rõ nàng tồn tại, vậy liền mười phần kinh khủng. Xem ra là có người không muốn để cho tự mình biết An Tiểu Nghệ hạ lạc, lại hoặc là đối phương không muốn để cho bất luận kẻ nào biết An Tiểu Nghệ hạ lạc. Mặc dù một lát cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng La Ứt Mộc lại có một loại trực giác, chính mình sư tỷ chuyển thế chi thân, khẳng định có một phen cơ may khác, nếu không cái kia đưa nàng mang đi người tuyệt sẽ không như thế đại phí chắc chở, thi triển dạng này thủ đoạn mỹ tiên. Dạng này xem xét, có lẽ đối với sư tỷ tôi nói, ngược lại là một chuyện tốt, dù sao Ngọc Sơn Tông chỉ là một tiểu môn nhà nghèo. Đối với sư tỷ trưởng thành trợ giúp không lớn, tất một tin tưởng, tương lai một ngày nào đó mình có thể gặp lại sư tỷ. Có lẽ đến lúc kia, sư tỷ cũng có thể một lần nữa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nghĩ thông suốt những này, tất một sắc mặt trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường, ha ha cười nói, không sao, tìm không thấy liền không tìm được đi, bất quá ngày sau vẫn là phải tiếp tục giúp ta chú ý một chút, có tin tức kịp thời thông báo tại ta. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, nhất là Lỗ Hoại Đức còn đem chính mình đi vào Ngọc Sơn Tông đằng sau, phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho hắn một Nói tóm lại, Lý Ly Cung Lý Vạn Sơn bọn người đối với Lô Hoài Đức đến, mười phần hoan nghênh. Dù sao tông môn lại tăng lên một vị Kim Đan thái thượng trưởng lão, mà lại đối phương còn là một vị trận pháp sư, hàm kim lượng cực cao, đồng thời còn mang theo trên trăm tên Huyền Thiên tông đệ tử gia nhập, đây đối với tăng lên Ngọc Sơn tông chỉnh thể thực lực có to lớn trợ lực. Vệ Phần Nhiếp Vô Song, từ khi đi vào Ngọc Sơn tông, cũng không biết cô gái nhỏ này phát cái gì thần kinh, vậy mà không gì sánh được ưa thích nơi này, Lý Ly Cung chuyên môn an bài một vị nữ trưởng lão, mỗi ngày mang theo Nhiếp Vô Song du sơn mật thủy, quyến cả trời đất. Đồng thời còn lời thể son sắc biểu thị Về sau liền không đi, muốn lưu tại Ngọc Sơn Tông. Nghe tin tức này, Ất Mộc cũng cảm giác 10 phần kinh ngạc. Nhiệm vụ xong chính là sơn linh chi thể, nàng nếu là ưa thích một nơi nào đó, như vậy nơi này nhất định là trung linh dục tú chi địa, xem ra Ngọc Sơn Tông bây giờ sơn môn chi địa, tuyệt đối là một khối bảo địa. Đôi này Ngọc Sơn Tông tới nói thế, nhưng là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Bất quá dạng này bí ẩn, Ất Mộc là không thể nào đối với Ngọc Sơn Tông người nói. Chương 295 thành vân vương, chương 295 thành vân vương. Lý Duy cung nguyên bản còn muốn thay Ất Mộc làm một cái bảy tiệc mời khách, náo nhiệt một chút, bất quá lại bị Ất Mộc trực tiếp tự tuyệt. Một phương diện, tất mục vốn cũng không ưa thích loại này cũ rích sự tình, một mặt khác, cũng là vì che giấu mình hành tung, dù sao ai cũng không dám cam đoan Ngọc Sơn Tông tu sĩ ở trong không cũng có Thanh Vân Tông mặt khác ngũ phong nằm vùng nhãn tuyến. Ta lần này về Ngọc Sơn Tông, chủ yếu là nhìn xem lỗ đạo hữu tu xếp tốt không có. Nếu lỗ đạo hữu đối với Ngọc Sơn Tông hết thảy đều rất hài lòng, vậy ta an tâm. Về phần cô xong, còn muốn làm phiền các ngươi hàng vị nhiều giúp ta chiếu khán một đoạn thời gian, chờ ta trở về Thanh Vân Tông triệt để tu xếp tốt đằng sau, tự nhiên sẽ phái người đem nàng tiếp nhận đi. Ngai ớt một lời nói, Lý Duy cung một mặt nghiêm túc nói, ngươi lần này trở về Thanh Vân tông cần phải cẩn thận một chút, mặc dù đã qua lâu như vậy, bên ngoài cũng một mực gió êm sóng lặng, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, có người hay không đang núp ở chỗ tối chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Ất Mộc ha ha cười nói, không sao, ta tự có biện pháp đối phó. Tuyết mặt khắc cũng không muốn nói nhiều, ta cái này rời đi. Nói đi, Ất Mộc đứng dậy, hướng về phía ba người vừa bắt tay, sau đó thân hình lập tức trốn vào trong bóng tối, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lỗ Hoài Đức nhìn thấy Ất Mộc đã rời đi, lúc này mới một mặt tò mò hỏi, "Ất Mộc đạo hữu?" chính là thành vân tông tiêu giao nhất mạch mà chủ, thân phận cỡ nào tu quý, vì cái gì trở về thành vân tông ngược lại phải cẩn thận? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì kỳ quặc phải không? Lý Vạn Sơn thật sâu thở dài một hơi, việc này nói rất dài dòng, lại nghe ta từ từ mà nói cho ngươi nghe. Gia đại trận hộ sơn lật mục, xoay người lại, nhìn thoáng qua thấp thoáng tại mên mông trong hoàng hôn Ngọc Sơn, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Nơi này đã từng là nơi trở về của chính mình, nhưng lại không phải mình cuối cùng kết cục. Chính mình cuối cùng vẫn muốn đi thành vân tông, đi tiêu giao ngọn núi, dù là con đường phía trước có lại nhiều lòng đong cùng nguy hiểm, chính mình cũng đem dũng cảm tiến tới. Một tháng sau, đất mục rốt cục đi tới cách Thanh Vân Tông Sơn môn gần nhất nhất sự phường thị Thanh Vân Vương. Sớm nhất Thanh Vân Vương, trên thực tế là do Thanh Vân Tông đệ tử tự phát hình thành nhất sự nội bộ ở giữa bu đắp nhau phiên chợ nhỏ, cho nên lúc ban đầu lựa chọn vị trí cách Thanh Vân Tông cũng không quá xa. Đến Thanh Vân Vương thì tương đương với nửa chân đạp đến nhập Thanh Vân Tông Sơn môn địa giới. Bây giờ Thanh Vân Phường tự nhiên không còn là lúc trước chợ nhỏ. Chẳng những quanh năm có nguyên anh cấp bậc chân quân tọa trấn thủ hộ, trung quanh còn thiết trí có phòng ngự lại trận, trong phường thị tu sĩ số lượng, quanh năm bảo trì tại khoảng 2 vạn người quy mô, đã trở thành Thanh Vân Tông địa giới bên trong lớn nhất nhất sự phường thị ất mục thời khắc này thân phận là một tên Ngọc Sơn Tông chúc cơ tu sĩ. Trên người hắn còn mang theo Ngọc Sơn Tông chúc cơ tu sĩ minh bài, khi tiến vào phường thị thời điểm, đã hướng đóng tại lối vào hộ vệ lấy ra thẻ căn cước của mình mình, cũng không có gây lên bất kỳ hoài nghi. Tiến vào phường thị đằng sau, ất mục lập tức lẫn vào rộn rộn giảng giảng trong đám người, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn tìm tìm một cái phù hợp hạ thủ đối tượng, tốt tìm hiểu thanh văn tông nội bộ tin tức. Bất quá cái này hạ thủ đối tượng cũng không dễ tìm. Tu vi quá cao, chính mình chỉ sợ không cầm nổi. Tu vi quá thấp, đoán chừng cho dù là chính mình lướt đến gieo xuống khống tâm thuật, cũng không có tác dụng quá lớn, căn bản là tiếp xúc không đến cái gì hạch tâm bí mật. Một fan tìm kiếm đằng sau, Tất Mục rốt cục tại nhất sử tên là bảo khí đường lối vào cửa hàng, thấy được một cái thích hợp nhất chính mình hạ thủ đối tượng. Người này một bộ trường sam cách tân mặc, đầu đội một đỉnh văn sĩ khăn vuông, khuôn mặt gầy gò, hai con mắt lộ ra gian trá cùng giàu hoạt, đang đứng tại bảo khí đường lối vào cửa hàng, cùng một tên kim đan tu sĩ chắp tay chào từ biệt. Nhìn thấy người này thời điểm, Tất Mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra hiểu ý mỉm cười. Người này không phải người khác, chính là Lục Tử ngang cậu đấu quân sư Bạch Tam vương. Lúc trước Lục Tử Ngang mãi thông người khác vu hàm chính mình, muốn cho mình rỗi nước bẩn, phía sau này kẻ đầu têu kỳ thật chính là Bạch Tăng Vương, là hắn cho Lục Tử Ngang hiến như vậy một đầu diệu kế. Lúc đầu kế hoạch này là không chệ vào đâu được, nhưng người nào liệu lại gặp đất mục một, một quái thai như vậy, cuối cùng chẳng những không thể cho hết mục rỗi nước bẩn, ngược lại đem Lục Tử Ngang chính mình cho rơi vào đi. Ngọc Hư chân quân trong cơn tức giận, trực tiếp đem Lục Tử Ngang đi lại vùng đất biên thủy. Bạch Tăng Vương tại Ngọc Hư Phong không có dựa vào, đành phải hướng tông môn xin mời một cái nhà thiếu, đi vào cái này thanh vân phường thị, làm một cái tông môn cửa hàng trữ quý. Bất quá Bạch Tăng Vương cũng không có nhu ý Cho dù hắn giờ phút này không tại Thanh Vân Tông bên trong, nhưng cùng hắn giao hảo Kim Đan tu sĩ lại là không ít, cũng thường xuyên có người đến đây bái phỏng, thậm chí còn có người vì chuyện gì chuyên môn tìm Bạch Tăng Vương bảy mưu tính kế, trong lúc nhất thời, cái này nho nhỏ bảo khí đường cũng là náo nhiệt không gì sánh được, tại Thanh Vân trong phường thị cũng có chút danh tiếng. Trước đó, Ết Mục tại tham gia Di La Sơn Du Tiên bạo các thị hội thời điểm, từng tại trên đấu giá hội gặp được Lục Tử Ngang, cuối cùng còn đem Lục Tử Ngang cho tính kế một chút, đem hắn đấu giá lấy được bảo vật quét sạch sành sanh, thông qua dò xét Lục Tử Ngang thần hồn, Ết Mục cũng biết Bạch Tăng Vương cái này một người. Cho nên hôm nay tại Thanh Vân trong phố chợ thấy được Bạch Tăng Vương, tất mục lập tức liền có chú ý. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mơi lên, toàn bộ Thanh Vân phường thị một mảnh áo nhiệt ổn áo náo nhiệt ồn ào náo động. Bận rộn một ngày Bạch Tăng Vương, sớm để cho thủ hạ người đem bảo khí đường cửa lớn đóng lại, thu thập thỏa đáng đằng sau, Bạch Tăng Vương liền ra cửa, hướng về phường thị góc tây bắc nhanh chóng đi đến. Chỉ trong chốc lát, Bạch Tăng Vương liền tới đến một tòa trước cửa tử lâu. Trong môn gã sai vật nhìn thấy Bạch Tăng Vương, trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, vội vàng đi ra phía trước, một mặt cung kính nói, "Trẫm chân nhân, ngài đã tới, mấy vị chân nhân đều tại lầu 3 nhã gian chờ lấy ngài đâu." Bạch Tăng Vượng khẽ gật đầu một cái, tiện tay ban thưởng cho gã sai vật mấy khối linh thạch hạ phẩm, gã sai vật nụ cười trên mặt đầy mỡ đến làm cho người buồn nôn, một bên cảm tạ lấy Bạch Tăng Vượng ban thưởng, một bên như là một cái chó sủa mở dạng, vội vội vàng vàng đi tại Bạch Tăng Vượng trước mặt, xua đổi lấy bên cạnh phổ thông từ khách, đem Bạch Tăng Vượng dẫn lên lầu 3. Giờ phút này lầu 3 trong nhà gian đang có mấy tên kim đan tu sĩ tại nhỏ giọng trò chuyện, gặp Bạch Tăng Vượng đến, mấy người nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Bạch Tăng Vượng chắp tay ổn quyền. "Bạch sư minh tới, mau mời bên trong ngồi." Đợi đám người toàn bộ lạc tọa đằng sau, Bạch Tăng Vượng một mặt vui vẻ nhìn xem đám người, nhẹ giọng hỏi: Mấy vị sư đệ hôm nay làm sao như thế Thanh Nhạn, vậy mà cùng đi Thanh Vân Phường thị nhìn lão ca ca ta đây. Ngồi tại tay trái bên cạnh một tên kim đan tu sĩ ha ha cười nói, "Bạch sư huynh, nhìn lời này của ngươi nói, rõ ràng là đối với chúng ta mấy cái có bất mãn cảm xúc à, cũng là à, huynh đệ chúng ta mấy cái đã có nhiều năm không đến Thanh Vân Phường thị thăm hỏi Bạch sư huynh, hôm nay chúng ta mấy cái được nhàn rỗi, cùng đi Liễu sư huynh, chúng ta nhất định phải uống cạn một chè lớn, không say không về." Mấy người khác cũng nhao nhao phụ họa, đều giơ chén rượu lên, hướng phía Bạch Tang vượn mời rượu. Chương 296 câu cá 1, chương 296 câu cá 1. Qua 3 lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị, trong nhã gian bầu không khí càng thêm nhiệt liệt đứng lên. Mấy vị sư đệ, các ngươi mấy năm nay đều đi làm việc gì, ta thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi đã đem lão ca ca ta quên mất." Bạch Tăng Vương già vẻ tức giận nói. Kỳ thật Bạch Tăng Vương đã sớm đoán được, mấy người này nhất định là tiếp tông môn cái gì đặc thù nhiệm vụ, cho nên mới biến mất nhiều năm. Hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đem mấy người kia lợi nói cho moi ra đến. Mặc dù Bạch Tăng Vượng không tại trong tông môn, nhưng hắn nhất định phải tùy thời hiểu rõ trong tông môn một chút mới nhất độc thái, tốt trước tiên làm ra phán đoán, tránh khỏi chính mình đừng đánh giá sai tình thế, đứng sai đội. Lần trước bởi vì lục tử ngang sự tình, chính mình thiếu chút nữa tụ liên lụy, còn tốt chính mình thấy tình thế không ổn, chủ động tiếp cái này thành Vân Phượng thị trông coi cửa hàng nhàn thiếu, bằng không mà nói, còn không biết sẽ rơi một cái dạng gì hạ trạng. Cao Chí Thành bọn người chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, chẳng những bị lạnh động nỗi khổ, cuối cùng còn bị trực tiếp khu trục ra tông môn. Bạch Sư Vinh, lúc đầu chuyện này là không thể đối ngoại nói, bất quá đã qua đã lâu như vậy, một mực cũng không có kết quả, trong môn những cao tầng kia cũng không quá để ý, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi là hoàn thành, nói cho ngươi nói cũng là không sao, bất quá lời này hôm nay nói xong cũng liền xong, ngươi có thể ngàn vạn không thể đem việc này nói ra, nếu không chúng ta mấy cái thế nhưng là sẽ không nhận, một tên họ Trương Kim Đan tu sĩ vừa cười vừa nói. Bạch Tang Vương nghe chút, lập tức hứng thú, vội vàng nói, "Tiên tâm đi, các ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta sao? Ta cái miệng này thế nhưng là kín rất." Tiêu Diêu nhắc mạch vị kia không bất lo mà chủ, Ly Kỷ mất tích, đã nhiều năm không thấy tung tích, họ Trương Kim Đan tu sĩ nhẹ giọng nói, Bạch Tăng Vượng nghe cũng là giật nảy cả mình. Tin tức này hắn thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta mấy cái đều là trong âm thầm nhận được tất cả đỉnh núi phái xuống tới nhiệm vụ bí mật, đi hướng các nơi dò xét vị này mạch chủ hành tung, một tên tu sĩ khác bổ sung nói ra. Cái kia cuối cùng là làm sao kết quả? Người đã đã tìm được chưa? Bạch Tăng Vượng tò mò hỏi. Tạm thời còn không có tìm tới. Vị này mạch chủ đại nhân hiện tại là sống không gặp người chết không thấy xác, biến mất vô tung vô ảnh, liền ngay cả vị kia trông coi Tiêu Diêu Phong tử Vân chân quân đều nói không ra hắn đi chỗ nào. Vị phòng ngự lần trước ngũ phong Bắc cung tiết mục xuất hiện lần nữa, Tử Vân chân quân đã khởi động tiêu diêu phong hộ sơn đại trận, hiện ai cũng không đi vào. Bất quá theo trông coi tổ sư Đường Lưu sư huynh nói, đất một mạch chủ hồn đăng cũng không có giập cắt, còn rất tốt, nói cách khác hắn hiện tại y nguyên còn sống, về phần đến tụt cùng người ở phương nào, cái này liền không người biết được. Cái kia trưởng giáo đại nhân cùng các vị hóa thần các lão tổ, liền không quan tâm sao? Bạch Tăng vượn lại hiếu kỳ hỏi một câu. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta nhận được nhiệm vụ bí mật chính là, một khi phát hiện đất một mạch chủ hành tung, Lập tức thông báo trong núi Nguyên Anh Trần Quân bọn họ, chuyện còn lại liền cùng chúng ta không quan hệ. Bạch Tăng Vượng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, "Vậy bây giờ mấy người các ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, có phải hay không nói tông môn đã tìm tới vị này mạch chủ là nhân? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao đã thông báo nhiệm vụ hủy bỏ, để cho chúng ta trở về trong tông, bằng không chúng ta mấy cái cũng không có thời gian đến nơi này uống rượu nha." Nghe mấy người nói, Bạch Tăng Vượng trên khuôn mặt ra vẻ là nhàn, nhưng nội tâm lại không cách nào bình tĩnh, suy nghĩ rất nhiều. Trước đó ất mục không tại Tiêu Diêu Phong thời điểm, mà khắc Ngũ Phong đã từng liên thủ bức thoái vị, muốn bức bách tự vân chân quân mở ra Tiêu Diêu Phong. Kết quả, Ngũ Phong chẳng những không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại bị đột nhiên trở về ất mục, đem tất cả đỉnh núi phái đi bức thoái vị mấy vị nguyên anh chân quân tất cả đều giam tại Tiêu Diêu Phong bên trên, càng thêm không hợp thoái thượng chính là, ất mục còn trực tiếp đem mấy vị nguyên anh chân quân tu vi cho phong cấm, để bọn hắn như là phàm nhân đồng dạng tại Tiêu Diêu Phong bên trên lao động, mất hết nguyên anh chân quân mặt mũi. Cuối cùng, hay là nguyên anh trưởng giáo tự mình ra mặt biện hộ cho Ngũ Phong bỏ ra đại lượng pháp bảo làm trao đổi, mới đưa mấy vị nguyên anh chân quân cho chuộc đi ra, sự tình mới để giải quyết. Bắt đầu từ lúc đó, Thanh Vân Mặc khác Ngũ Phong cùng Tiêu Diêu Phong cũng đã là thủy hỏa bất dung, chẳng qua là trở ngại trưởng giáo đại nhân mặt mũi, lại thêm mặt trên còn có mấy vị hóa thần lão tổ tại, mà khác Ngũ Phong là quả quyết không dám trên mặt nổi đối phó Tiêu Diêu Phong, về phần vụộm trộn có cái gì âm thủ, cái này liền có nói. Tất mục ly kỳ mất tích, đối với Ngũ Phong tới nói, cái này vốn hẳn nên là một tin tốt, có thể Ngũ Phong lại còn có thể bí mật phái người khắp nơi tìm kiếm mất một hạ lạc, bản thân cái này chính là một kiện không hợp lý sự tình. Chuyện này thấy thế nào, làm sao để lộ ra cổ quái, tuyệt đối sẽ không giống mấy người kia nói như vậy đơn giản. Có lẽ ở sau lưng còn cất giấu mặt khác chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá lời như vậy, Bạch Tăng Vượng ngay trước mấy người kia mặt là tuyệt đối sẽ không nói ra được, hắn chỉ là một cái con trúng, cùng chính mình lại không có quan hệ thế nào. Bạch Tăng Vượng bọn hắn không biết là, có như bọn hắn tại trong nhã gian uống rượu nói chuyện chơi đất đồng thời, tại lầu 3 một cái khác trong nhã gian, đất một chính một thân một mình tự rót tự uống. Dựa vào đến gần vô hạn nguyên anh cấp bậc thần hồn, Bạch Tăng Vương bọn hắn tại trong nhã gian phát sinh tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi ớt mục thần thức dò xét, mà Bạch Tăng Vương mấy người lại hồn nhiên không biết. Ớt mục vốn chỉ muốn theo dõi Bạch Tăng Vương, tìm kiếm một cái phù hợp cơ hội hạ thủ mà thôi, nhưng không ngờ, lại còn có thể có phát hiện mới. Nghe cái này mấy tên kim đan tu sĩ lời nói, ớt mục đã 10 phần vững tin, bọn hắn những người này chính là ngũ phong cao tầng làm nhãn tuyến rơi tại Thanh Vân Tông trung quanh, một khi phát hiện hành tung của mình liền sẽ lập tức hướng quan trên bẩm báo, đến lúc đó tự nhiên có mặt khắc nguyên anh chân quân xuất thủ đối phó chính mình. Ớt mục trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Hôm nay lần này xem như đến đúng rồi, hắn đã nghĩ kỹ bước kế tiếp nên như thế nào làm việc. Lần trước, xem ở nguyên hành trưởng giáo trên mặt mũi, chỉ là cho Ngũ Phong một cái giáo huấn nhỏ nhỏ. Nếu bọn hắn còn không hết hy vọng, muốn thông qua đủ loại hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đến cấp giết chính mình, vậy mình liền không có dễ nói chuyện như vậy, lần này nói cái gì cũng muốn để Ngũ Phong thật tốt đau nhức một lần mới được. Cho dù sự tình cuối cùng nháo đến hóa thần lão tổ trước mặt, chính mình cũng không sợ. Một mực lặng lặng nằm tại chính mình phong linh mục trong không gian quỹ sắt tông khí đồ bách lý hề, con cờ này rốt cục có tác dụng. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng lại qua. Một ngày này, vừa mới để cho người ta mở ra cửa hàng cửa lớn Bạch Tăng Vượng, đang đứng tại cửa vận eo bẻ cổ, lại đột nhiên liếc thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh, ở phía trước đường phố góc rẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Tăng Vượng trong lòng đột nhiên siết chặt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh đi theo. Đi theo đạo thân ảnh này vòng qua mấy con phố ngõ hẻm, cuối cùng phát hiện người này vậy mà đi vào một chỗ trạch viện bên trong. Bạch Tăng Vượng cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một chỗ tường đá phía sau, nhìn trước mắt chỗ này trạch viện, xa vào đến trong tầm tư.